một chương một ca không lấy tiền đập ngươi thông báo chú ý điểm xuất phát đọc sách thu được năm trăm mười lăm hồng bao trực tiếp tin tức an tết sau đó không có đoạt lấy bao tiền lì xì các bạn học cái này có thể mở ra thân thủ sa bạch nhìn trước mắt hắc đại cái trong lòng âm thầm có chút kỳ quái bây giờ là hơn bốn giờ chiều thời tiết lãnh đạm sa bạch cùng mười mấy đồng học tại trên sân bóng rổ chơi đang cao hứng ngẫu nhiên bay ra sân bóng bóng rổ bị cái này hắc đại cái n h ặ t được sa bạch chạy tới m u ố n banh hắc đại cái lại gương mặt cá chết cùng nhau đem bóng rổ cầm ở trong tay ném tới ném đi cũng không lên tiếng cũng không còn cầu trên sân bóng các học sinh chú ý tới có chút không đúng, nhau nhau vây quanh. đại gia lúc này mới chú ý tới đứng tại sân bóng bên hắc đại cái cùng dựa nghiêng ở bên cạnh trên lan can hút thuốc lá cao lãm n à y đ ố i gần biển đại học nổi tiếng tổ hợp không biết lúc nào tới đến rồi sân bóng rổ bên cạnh cao lãm là trường đại học này bên trong một đ o ạ k ỳ hoa k ỳ hoa không hề chỉ là bởi vì cao lãm cái kia n h u ộ n thành bốn hoàng màu sắc một đầu kim vô cùng thu hút sự chú ý của người khác cũng bởi vì cao lãm phía sau cái mông cái thời khắc kia không rời hắc đại người hộ vệ từ đại học năm thứ nhất vừa vào sân t r ư n g lên cao lãm cũng bởi vì cái này đặc biệt bảo tiêu phối chí mà có thụ trú m ụ tất cả mọi người ngờ tới cha hẳn hẳn là rất có tiền thế là có người hiểu chuyện ngay tại internet phú hào trên bảng xếp hạng tính toán lùng tìm cao lãm cha h ắ n dấu vết nhưng mà không có kết quả gì phía trước một vạn tên nhất định là không có thế là mọi người đều biết cha h ắ n phú đến rất có hạn thế là cái này bảo tiêu phối trí liền bị cho rằng quá khoa trương thực sự có người kiếp hàn sao nhìn thấy đám người xung ố tới hắc đại cái bỗng nhiên g ơ lên ngón tay sa bạch một mặt hung tướng giống lên một câu tiểu tử ngươi là gọi sa bạch ta tới chúng ta cao thiếu ra có chuyện cùng ngươi nói sa bạch cùng cao lãm xưa nay không có gì quan hệ qua lại nhìn thấy hắc đại người hộ vệ chỉ mặt gọi tên gọi mình sa bạch có chút kỳ quái cũng có c hát đại cái hung ba ba trong giọng nói rõ ràng có uy hiếp ý tứ nhưng sa bạch không phải loại kia thư sinh yếu đối hình học sinh đối với loại này tên cơ bắp hắn không có bất luận cái gì cảm giác sợ hãi sa bạch không để ý h á c đại cái mà nói hắn dùng ngón tay chỉ h á c đại cái trong tay bóng rổ đem cầu lấy tới không nhìn thấy chúng ta đang chơi đó sao h á c đại cái khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh muốn banh đúng không cho ngươi lời còn chưa dứt h á c đại cái trong tay bóng rổ giống như đạn pháo tựa như c a kẹp lấy tiếng gió vụ vụ thẳng đến sa bạch môn hát đại thân lên khối cơ thịt rõ ràng không phải lớn lên công đôi, cầu bị ném ra khiến người ta cảm thấy đó là một cái quả tạm mà không phải bóng rổ sa bạch cùng hắc đại cái ở giữa khoảng cách chỉ có bốn năm mét đứng ngoài quan sát học sinh tiếng kinh hô chưa ra cầu liền đã liền đến liêu sa bạch trước mắt sa bạch như thiểm điện mà vừa né người tay phải vung lên đã cờ lấy bay tới bóng rổ cầu tại sa bạch trong tay không có chút nào dừng lại mà là theo sa bạch khuỵu tay lăn đến liêu sa bạch trước ngực sa bạch t ư ỡ n ngực một cái quắt lên một tiếng lớn đi tiếp đó cầu liền quay đầu hướng về phía hắc đại cái đi hắc đại cái bị cầu đập tràn đầy một mặt giống một cọc gỗ một dạng trực đĩnh ngã về phía sau ngã xuống đất thời điểm không có bất kỳ cái gì hòa h o ã n động tác thân thể khôi ngô đập lên một chỗ bùi đất thanh thế kinh người đám người bên cạnh bên trong r a một hồi c ư ờ i vang đúng vậy tích tắc này người chuyển bị hắc đại cái diễn dịch thái sinh động để cho người ta nhớ tới bị đầu chọc cường chơi đồ gấu hai hắc đại cái vung ra bóng rổ lúc sa bạch thì nhìn đi ra cái này hất lên giống như dùng tới thông cánh tay quyền bên trong thẳng nhiệt tình rất mạnh đây nếu là đập chúng một người bình thường đoán chừng mũi liền bắn mất mười phần phải trực tiếp đất nhìn ra hắc đại cái ác độc sa bạch xoay tay lại thời gian không có chút nào lưu tỉnh hắn dùng đủ trên người thái cực xoắn ốc nhiệt tình cầu tại sa bạch trong ngực lăn một vòng phía sau sau đó lại bay ra ngoài đã là hắc đại cái thẳng nhiệt tình cùng sa bạch xoắn ốc kinh nghiệm ra cái này liền giống như hắc đại cái toàn tâm toàn ý tại chính mình trên mặt đập m ộ t quyền sa bạch còn mang kèm theo giúp hắn xử sức lực nhi sa bạch đoán chừng hắc đại cái hẳn là trực tiếp hôn mê nhưng mà hắc đại cái so sa bạch tưởng tượng muốn cường hắn hơn chút mấy giây sau đó hắn liền xoay người ngồi xuống lấy lại tinh thần nhi hắc đại cái không lo được lao đi gương mặt máu lui gào một tiếng t h o n khởi tới xông thẳng sa bạch nào tới bi sát ngươi một bên ngh một mực tựa ở bên cạnh trên lan can hút thuốc lá cao lãm đ ô n g nhiên lên tiếng gọi lại hát đại cái hát đại cái gương mặt không cam tâm nhưng vẫn là hung tợn chừng mắt liếc sa bạch tiếp đó đứng ở một bên cao lãm ngậm cái k i a điếu thuốc chậm rãi đi tới đi thẳng đến sa bạch trước mặt có chuyện gì tìm ngươi nói Ô, u sa bạch có chút kỳ quái nhìn xem cao lãm cái này đều ở trong trường học bốn phía lắc lư bắt chuyện nữ sinh xinh đẹp hoàng đầu tiểu tử sa bạch vẫn luôn biết nhưng hai người trên cơ bản chưa từng đánh liên hệ gì là như thế này lâm p h bây giờ là bạn gái của ta ta biết hai người các ngươi trước đó có quan hệ qua lại ta hôm nay tới chính là đặc biệt nói cho ngươi ngươi về sau không cần tiếp xúc nàng ân sa bạch có chút mơ hồ sa bạch cùng lâm phỉ đã quan hệ qua lại gần ba năm hai người quan hệ một mực rất bình thường trước mấy ngày còn cùng đi xem điện ảnh ngươi xem bên kia cao lãm chỉ chỉ ngoài mấy chục t h ư ớ c thao trường cửa ra vào sa bạch nhìn sang liền thấy dừng ở thao trường cửa một chiếc kim hoàng sắt xe thể thao đó là cao lãm nổi tiếng sân trường tán gái chuyên dụng tòa giá xe thể thao phụ xe trên chỗ ngồi một bộ thủy lam sắc quần dài xinh đẹp thiếu nữ chính là lâm phỉ lâm phỉ t ự hồ nhìn thấy l i u sa bạch nhìn tới ánh mắt túi đầu sa bạch trong lòng lập tức nông thượng một lớp b ù i sương ngủ n g ư ơ i bây giờ hiểu chưa ta tới chính là nói cho ngươi chuyện này từ giờ trở đi ngươi không cần tiếp xúc lâm phỉ nàng và ngươi không quan hệ rồi cao lãm dùng ngậm lấy điếu thuốc ngón tay của tại sa bạch trước mặt khoa tay múa chân một cái nhất đ à o lưỡng đoạn đích thủ thế sa bạch không để ý cao lãm hắn quay người hướng xe thể thao đi qua muốn đi ở trước mặt hỏi một chút lâm phỉ đã sinh cái gì chuyện cao lãm một cái cất bước ngăn đón tại sa bạch trước mặt ta nói từ giờ trở đi ngươi không thể lại tiếp xúc lâm phỉ ngươi là không có nghe rõ sao tránh ra sa bạch sắc mặt trầm xuống ta nhắc ế u là k ô n con cười. Chỉ bằng ngươi. Sa bạch trên đồng ngươi nhà ngươi n g giới gọi để đâu. đi du tiêu, Cao cười. Chỉ bạch liếc một cái cao lãm, cao đồng học, ngươi hoặc cái hoặc Sa ba. Ta bảo lãm lãm, là lại là lão một mặt một tìm thêm mấy cái bảo tiêu, hoặc là đi h về nhà gọi ngươi ba. Ta nhắc nhở ngươi loại thời điểm này ngươi tiền trong túi không giúp được ngươi lan đi nếu không thì ngươi sẽ bị thương đứng xem trong đám người cũng tuân ra một hồi tiếng c ư ờ i trộm tất cả mọi người nhìn có chút không quen cao lãm hơn nữa nói đến đánh cao lãm cùng sa b ạ c h thực sự không cùng đẳng cấp tuyển thủ a sa mạch đại nhất vừa tới trường học lúc ngay tại tân sinh vũ hội bên trên ra sức đánh mấy cái trà trộn vào tới dây g i a nữ sinh tiểu vô lại mấy cái kia tiểu vô lại lúc đó đều uống nhiều quá trong đó có hai tiểu tử còn sáng đao trường học bảo a n đều không dám xông đi lên nhưng mà sa bạch đứng ra về sau cũng chính là nửa phút công phu mấy cái tiểu vô lại liền xưng mặt xương mũi nằm một chỗ từ đó trở đi trong trường học liền đều biết có một gọi sa bạch học sinh là luyện qua công phu có thể đánh dưới mắt cái c h à n g diện này từ một cái nổi tiếng bạo lực tay chân đối với một cái nổi tiếng hoa hoa công tử còn chúng vây xem đều cảm thấy không khoa học cao lam giống như đối với đám người chung quanh chế d ễ cũng không thèm để ý hắn chầm gì gì p h u n ra một vòng khói、nhì. sau đó đem tàn thuốc trong tay ném trên mặt đất dùng chân xoa mấy lần ngẩng đầu lên đối với sa bạch nói đã sớm nghe nói ngươi rất lợi hại linh giáo một chút à. sa bạch nhìn xem cái này hoàng mao tiểu tử có chút k ỳ quái lại có chút khinh thường sa bạch quyền cước là từ nhỏ luyện ra được cùng người luận bàn động thủ kinh nghiệm không phải s ố ít, mới vừa ở vào trường học lúc kình chống nhau mấy cái kia tiểu vô lại tại sa bạch xem ra căn bản không tính là đối thủ liền trước mắt tên tiểu bạch kiểm này nhi muốn ăn đòn được a vừa vặn ta muốn đánh ngươi sa bạch nhìn thấy đối diện cao lãm đầu tiên là hướng phía sau rút lui hai bước tiếp đó hắn đem thân thể chậm rãi hơn g đến mức rất thẳng giữa mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sa bạch trong nháy mắt sa bạch tựa hồ nhìn thấy cao lam trong mắt dâng lên một cỗ quái dị huyết sắc quá a mang sa bạch còn chưa kịp nghĩ lại cao lam đã vung lên hữu q u y ề n dưới chân đạp một cái xông thẳng lại nằm đâm hướng về phía sa bạch bụng đập tới sa bạch dùng tay trái tiện tay một cái đó nữa nghĩ ngăn một quyền này nhưng mà song quyền vừa tiếp xúc trong nháy mắt sa bạch liền lập tức cảm giác đến không đúng một quyền này sức mạnh quá lớn lớn lạ thường cảm giác giống như là nằm ngang đập tới một chi cái kích đơn giản không cách nào ngăn cản cao lam nắ nặng nề g h mà nghệ ở liêu sa bạch bụng sa bạch bị đánh hướng phía sau ngã ngã đánh lui lại ra năm sáu bước nặng nề g h đâm vào sân bóng bên rào chắn bên trên phần bụng nóng rực cảm giác đau nhanh chóng quyết tán làm hắn lập tức không lưng đi xuống nửa ngày không thể thẳng tắp lưng cao lãm nhìn thấy sa bạch thế mà không có đổ xuống tựa hồ cũng có chút giật mình nhưng lập tức cười lạnh nói manh nam ngươi không phải rất biết đánh nhau sao như thế nào túi người rồi được hay không a muốn hay không ca giúp ngươi gọi xe cứu thương a sa bạch hít thở mấy hơi thật sâu đem trong bụng liệt hỏa giống như kịch liệt đau nhức cưỡng ép đẻ xuống hắn chậm rãi nô lên lưng nhìn sâu một cái cao lãm sa bạch không thể tin được cái mới nhìn qua này giống m ơ tiểu sinh ra hỏa có thể đánh ra nặng như vậy quyền không đúng đây không có khả năng nhất định là một ngoài ý m u ố n từ nhỏ luyện võ sa bạch lòng tự tin không có dễ dàng như vậy bị phá vỡ coi như có chút nhiệt tình tới a tiếp tục sa bạch cố gắng thuận t h u ậ t khí lần nữa lưỡn ngực đi lên trước cao lãm trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn c ư ờ i lạnh nói hảo chính ngươi tự tìm cái chết vậy cũng đừng trách ta không khắc khí làm cao lãm lần nữa nào về phía sa bạch thời điểm Không chỉ là sa bạch lấy làm k i là là nhìn h ã thấy cao lãm cái này xông lên độ lập tức hiểu được mới vừa trọng quyền không phải ngoại ý muốn trường hợp cao lãm độ cùng sức mạnh cũng là nhất lưu là chân chính cao thủ sa bạch lập tức quyết định khai thác thủ thế hắn sử dụng ra tất cả vật liếng đem từ nhỏ luyện thành quyền cước múa kín không kẽ hở muốn đem cao lãm công kích ngăn nhưng là vô ích cao lãm tại sức mạnh cùng độ thượng đô thắng qua hắn hơn nữa cái kia đòn thứ nhất trọng quyền đối với sa bạch ảnh hưởng là to lớn trong cơ thể hắn khí tức rõ ràng rối loạn độ cùng sức mạnh đều ở đây hạ xuống cao lãm phía sau quyền giống như cũng không có quyền thứ nhất nặng như vậy nhưng sa bạch vẫn là ngăn cản không nổi nửa phút không có qua sa bạch liền liên tiếp trúng chiều làm phần gãy chịu một cái nặng tay sau đó sa bạch cuối cùng ngã xuống trong bụi đất tại triệt để đánh mất ý thức phía trước hắn mơ h ồ nghe được cao lãm quay đầu trước khi rời đi ném cho h ắ n câu nói kia tiểu tử ngươi không phải danh sưng quyền đầu cứng sau ca không lấy tiền n hai ớ ký điểm, cách lâm cách x một chút, n g ư không xứng nàng, đợi ad. Truy chương a n đồng nhóm, miễn phí tán hài phí h t hai đ à m bà thông báo chú ý điểm xuất phát đọc sách thu được năm trăm m ư ơ i năm hồng bao trực tiếp tin tức ăn tết sau đó không có đoạt lấy bao tiền lì xì các bạn học cái này có thể mở ra thân thủ trời chiều tràn ra nhu h ò a hào quang màu đỏ xuyên qua phòng bệnh cửa phía tây chiếu vào sa bạch trên mặt dựa nghiêng ở trên giường bệnh sa bạch một bộ cảnh tượng thê thảm trên c h á n bọc lấy một tầng thật dày băng gạc cánh tay trái băng bó thật cao dùng một sợi dây t h ừ n g treo ở trước ngực mắt phải ư s ư n g bầm đen trên mặt còn có mấy đạo rõ ràng chảy ra hắn nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh chờ đợi lâm phỉ có thể tới nhìn hắn nhưng là lại có chút sợ lâm phỉ xuất hiện nếu như lâm phỉ xuất hiện sẽ nói với hắn gì đây cô nương xinh đẹp cuối cùng thích nhà có tiền thiếu ra từ bỏ nhà nghèo tiểu h o a tử loại tình tiết này rất bài cũ cũng rất phổ biến nhưng sa bạch bằng trực rất biết sự tính nhất định không phải như vậy hắn hiểu lâm phỉ không phải như thế lâm phỉ vô cùng l o á mắt không chỉ có là xinh đẹp gia cảnh cũng rất tốt Tân n s i hai vũ hội bên trên, s Bạch đ ố với mấy t ê người côn đánh n đồ xét quan hệ h qua lại không lâu sau lâm vị phát giác sa b ạ c h kinh tế tương đối quất bách liền lặng lẽ đem mình nguyên lai、like、mặc những cái kia đắt giá hàng hiệu quần áo tất cả đều thu lại đổi thành bình thường nhất quần áo lâm phỉ chắc là có thể tại nhỏ nhất chỗ vì sa bạch cân nhắc không muốn để cho hắn có bất kỳ không p h ả i mái mà chính nàng thì cam tâm tình nguyện vì thế làm ra thay đổi cho nên sa bạch vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng cái kêu hoàng đầu tiểu tử xe thể thao cái gì lại là sự t ì n h lần này sanh nguyên nhân chắc chắn không phải sa bạch không thể nào hiểu được sự phát hiện kia giữa sân lâm phỉ lạnh nhạt đây không phải là hắn hiểu biết lâm phỉ ngày đó lâm phỉ từ đầu đến cuối không có xuống xe cho dù là hắn bị đánh bại trên mặt đất trước đó cho dù là sa bạch ngón tay của đầu đồng dạng cái lỗ hồng nhỏ lâm phỉ cũng biết bay chạy chạy đến tiệm thuốc đi cho hắn mua một t r ư ơ n g băng giàn cá nhân đến cùng đã sinh cái gì vài ngày sau sáng sớm sa bạch một mặt âm úc từ bệnh viện đi tới mùa xuân sáng sớm sinh cơ bừng bừng cây cối hoa cỏ cùng người đi trên đường nhìn qua đều phân c h ấ n tinh thần nhưng sa bạch cảm thấy hết thảy đều làm màu sắm cho lâm phỉ vẫn luôn không có xuất hiện sa bạch rất thất vọng cơ hồ tất cả đồng học và bạn đều đến t h ă m q u a sa bạch liền lâm phỉ không đến nghiên cấp lao sư tới đại biểu cao gia phụ huynh xin lỗi còn mang theo sáu khối bồi thường tiền sa bạch đương nhiên không có thu số tiền kia như thế biệt khuất sự tình không phải tiền có thể giải quyết ủ rũ cúi đầu sa bạch đi ra cửa bệnh viện thời điểm c h ậ m nhìn thấy đứng ở bên cạnh cửa chính đàn bà nàng cầm mấy cái còn tại b ư ớ c lên nhật khí nhi nướng khoai lang cười híp mắt hướng hắn vây tay nhìn thấy đ à m bà cùng nướng khoai lang sa bạch tâm lập tức l i ề n ấm âm ố c sắt trời tựa hồ cũng sáng lên đ à m bà là bán khoai lang sa bạch sẽ nhận biết đ à m bà đơn thuần ngoài ý muốn đó là một cái ngày mưa rầm ra ngoài làm ra sư sa bạch đi ngang qua cửa trường học thời điểm thấy được ở cửa trường học mưa rầm bên trong c ố do bán nướng khoai lang đàn bà sa bạch mình cũng từng bán nướng khoai lang hồi nhỏ ở quê hương thời điểm mỗi ngày tan học hắn cũng có chạy vội chạy tới nhà mình khoai lang bày n h i t r ộ đem cha nuôi thế cho tới cha nuôi nghỉ một lát phía sau sẽ về nhà nấu cơm sau đó đem cơm tối cho sa bạch mang tới bọn hắn đến tối m ộ ư ơ i điểm mới có thể dọn sạp buổi tối mua khoai lang nhân ngược lại so ban ngày nhiều một chút cha nuôi không nỡ buổi tối thời gian sa bạch là cha nuôi n h ậ n được cha nuôi không có quá nhiều tay nghề dựa vào một cái bán nướng khoai lang sạp hàng một mực trèo trống đến sa bạch học đại học cho nên sa bạch biết người làm ăn nhỏ không dễ dàng ngày mưa dầm bên trong vội vàng cho nướng khoai lang lộ tre mưa bảy đ ả bà nhường sa bạch nghĩ tới chăn bôi ngày đó hắn đem trên người hơn hai trăm khối đưa hết cho đ à m bà mua đi đ à m bà tất cả khoai lang tiếp đó trở lại ký túc xá cùng h u y n h đệ nhóm ăn cả ngày nướng khoai lang hơn hai trăm khối là sa bạch làm gia sư một tuần thu vào cho nên sa bạch cũng âm thầm có chút thì đau nhưng vẫn là cảm thấy cảm giác thoải mái càng nhiều một điểm sa bạch cứ như vậy cùng đ à m bà quen biết về sau nữa cũng rất quen đ à m bà thích ăn tê cay phấn sa bạch thích ăn nướng khoai lang cho nên bọn hắn có đôi khi hội hợp h ò a ăn cơm một bữa cơm bên trong sa bạch phụ trách mua ba bát tê cay phấn đàn bà phụ trách cung cấp ba cái thật to nướng khoai lang cũng là ba phần còn có lâm p ỉ lâm vị kiểu gì cũng sẽ đi mua tới ba bình bọn hắn đều thích băng hoa bia bọn hắn vừa ăn vừa uống mỗi lần cùng nhau ăn cơm đều náo nhiệt như vậy bọn hắn tranh tài ai có thể lấy tại tê c â y phấn gì ga càng nhiều quả ớt ai có thể ba ngụm liền ăn hết một cái nướng khoai lang ai có thể hai cái liền uống hết một ly bia đ à m bà uống xong mấy chén bia phía sau cuối cùng sẽ cười h i ế t mắt t ư ở n g tận xem xét hai người bọn họ giống như là lao thái thái đang suy nghĩ con của mình cùng con dâu lúc nào có thể thêm một cái cháu trai lâm vị kiểu gì cũng sẽ bị nhìn thấy đỏ mặt đứng lên tiếp đó hoàng hoàng trương, trương đứng dậy đi đoạt lấy dao tê cay phấn sổ sá sa bạch đi ra cửa bệnh viện tiếp nhận đàn bà trong tay khoai lang như bình thường một dạng búng tay một cái nói lơ tiếng đi a n tê cay phấn đi tê cay phấn sạp hàng ngay tại đàn bà khoai lang bày bên cạnh sáng sớm tới a n tê cay phấn đích sắc rất ít người chủ cửa hàng có chút tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm đàn bà h ú t trượt h ú t trượt mà a n tê cay phấn thỉnh thoảng dùng khăn giấy xoa mép một cái lưu lại hồng dầu đất ra đầy đủ tiếng thở dài ngồi ở bên cạnh sa bạch có chút không yên lỏng đàn bà nhìn một chút sa bạch cẩn thận hỏi một câu nếu như con gái người ta thật thay lòng người làm sao bây giờ? nếu như nàng chính miệng nói cho ta biết sa b ạ c h trong mắt lóe lên một tia đau đớn vậy ta đương nhiên sẽ rời đi nàng đ à m bà nhìn xem sa b ạ c h ánh mắt có chút lấp lóe nữ nhân muốn gả người có tiền cũng chẳng phải là hy vọng cuộc sống tương lai có thể dễ dàng một điểm đây cũng không phải là lỗi gì ngươi nên b u ô n g tay liền b u ô n g tay lúc nào cũng không đỡ chỉ có thể để cho mình trong lòng thụ nhiều tội không thay đổi được cái gì sa b ạ c h tựa hồ cắn răng ta không tin cùng tiền có quan hệ trừ phi nàng chính miệng nói cho ta biết đ à m bà nhìn xem sa mạch tràn ngập thống khổ con mắt tựa hồ có chút thương tiếc thế là đổi một cái chủ đề cái tia cùng ngươi đánh nhau tiểu tử n g ư ơ i còn muốn đi tìm hắn sao sa bạch gật gật đầu đương nhiên muốn đi ngoại trừ bởi vì lầm phỉ chuyện nhi ta cũng nghĩ làm rõ ràng quyền của hắn làm rõ ràng quyền của hắn đ à m bà nghiêng đầu nhìn xem sa bạch sa bạch chậm rãi thả xuống trong tay cốc được địa đ à m bà công phu của ta luyện rất lâu từ nhỏ phụ thân ta liền nói cho ta biết biết được võ đạo nam nhân mới có chân hồn cho nên ta vẫn luôn rất nghiêm túc luyện phụ thân mang theo ta bốn phía bái sư học nghệ nhà một điểm tiền ngoại trừ cung cấp ta đọc sách chính là cung cấp ta bốn phía học võ tất cả thời gian rảnh nghỉ đông và nghỉ hè ta không phải là trong nhà luyện chính là tại các sư phụ nơi đó luyện dân gian truyền thống nội gia quyền trong thành mở võ quán luyện quyền kích tây u â n đô ta đều tiếp xúc qua cùng người khác luận bàn giao lưu có thăng có bại lợi hại hơn ta nhân chính là có ta biết núi cao còn có núi cao hơn cho nên từ trước tới giờ không dám xưng mình là cao thủ nhưng mà có tích lũy nhiều năm như vậy ta cảm thấy chính mình ít nhất là rất h i ể u quyền vô luận thắng thua không đến mức hoàn toàn xem không rõ đối phương quyền có thể cao lãm quyền để cho ta rất kinh ngạc quyền của hắn sức mạnh lớn không thể tưởng tượng nổi một quyền liền đem ta làm rối loạn ta muốn biết cái kia là quyền gì sao có thể luyện đến tình trạng này hắn cùng ta cũng như thế trẻ t u ổ i á đ à m bà dùng đũa nhẹ nhàng gõ mặt bàn thế nhưng là ngươi làm cái gì vậy tin h tưởng trực tiếp đến hỏi nhân ra sa bạch cười khổ lắc đầu trong đầu của hắn hiện ra cao lãm tấm kia bất cần đời và phách lối khuôn mặt làm cái gì vậy tin h tưởng ta còn chưa nghĩ ra ta cần trước tiên để cho mình công phu t r ư ớ n g dâng lên không thể lại dễ dàng đã bị đánh bại sau đó mới có thể lại đi tìm hắn ta đ à m bà nhịu nhữ như mày như có điều suy nghĩ nói ngươi ngày đó tại thao trường đánh nhau quá trình ta thấy được ngươi bị thua thiệt lớn như vậy một là bởi vì đối thủ rất lợi hại hai cũng là bởi vì chính ngươi phạm sai lầm ngươi đã trúng đối thủ đòn thứ nhất trọng quyền sau đó hẳn là nhanh chóng đánh giá ra thực lực của đối thủ lập tức thu tay lại n g ư ơ i trẻ tuổi khí thịnh chịu một quyền mặt mũi không nhịn được muốn tiếp tục đánh cũng bình thường nhưng mà tiếp tục lái đánh sau đó sách lược của ngươi không đúng ngươi nên lựa chọn gần sát đối phương mà không phải cố gắng khống chế khoảng cách muốn đem đối phương phòng ngự tại thân thể phạm vi bên ngoài lực lượng của đối phương cùng độ đều thắng qua ngươi chỉ có gần sát mới có thể thiếu chịu trọng quyền nếu như ngươi áp dụng gần sát sách lược dù là chính là cùng hắn đấu vật cũng không bị đánh thảm như vậy sa mạch nghe có chút đốc, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút giống như chính xác như thế đ à m bà ngươi cũng hiểu quyền sa bạch có chút tò mò hỏi lúc tuổi còn trẻ nghe người khác nói qua chút đ à m bà hàm hồ đáp một câu vậy ngươi có thể hay không nhìn ra cao l ắ m là quyền gì lộ sa bạch truy vấn đ à m bà hít mắt n g h i ê n g đầu trong chốc lát dường như đang do dự muốn nói cho sa bạch bao nhiêu nhưng cuối cùng chỉ là nói một cách đơn giản tên tiểu tử k i a công phu rất đặc biệt bây giờ ta và ngươi nói ngươi cũng sẽ không minh bạch hắn dùng chính là cái tia cùng ngươi hiểu công phu cũng không hoàn toàn tương tự lấy ngươi hiện nay học dù thế nào luyện đều không cơ hội đánh thắng đối phương nếu như ngươi nghĩ học ta giới thiệu cho ngươi một người nếu là người này nguyện ý dạy ngươi có lẽ có một ngày ngươi có thể có thực lực và cái k i a gọi cao lãm tiểu t ử so chiều một chút nói xong những thứ này đ à m bà sẽ không muốn ý nói thêm nữa vô luận sa bạch như thế nào cuốn hỏi sa bạch cảm thấy đ à m bà có chút thần bí hề hề hắn bán tín bán nghi nhưng mà tạm thời cũng không những biện pháp khác cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thế là sa bạch cứ dựa theo đàn bà nói địa chỉ đi tìm đàn bà giới thiệu liêu giang đàn bà cho hắn lại là một cái hộp đêm địa chỉ mở đỡ a h ộ đêm Sa ẩn tiền còn có hay không ba ạ c trăm linh g có c t n linh lực tu giả thông báo chú ý điểm xuất phát đọc sách thu được năm trăm một mươi năm hồng bao trực tiếp tin tức an tiết sau đó không có đoạt lấy bao tiền lì xì các bạn học cái này có thể mở ra thân thủ mở đợt xa hộp đêm là gần biển thành phố rất nổi danh hộp đêm rất dễ tìm sa bạch tìm được hộp đêm phía sau tham dò được liêu giang nguyên lai là hộp đêm nổi hơi công việc ở hộp đêm phía sau trong hẻm nhỏ nổi hơi trong nội viện thế là sa bạch tìm được trong tiểu viện liêu giang đồng thời chuyển giao đảm b à lễ vật mấy cái nướng khoai lang liêu giang ngồi s ổ n ở trong tiểu viện trên một cái ghế lang thôn hổ hết ăn sa bạch mang tới khoai lang trên người cho than vẫy xốn u g dính vào khoai lang bên trên hắn hôn không thèm để ý phong quyển tàn vân đồng dạng bốn năm cái khoai lang rất mò ăn xong sa bạch đứng ở bên cạnh đánh giá cái này thấp tráng chất lịch người mặc cũ nát mỏ làm đồ lao động đầy người cho than tiểu lao đầu trong lòng có chút cái này lò nấu rượu lò tiểu lão đầu lại là cao thủ liêu giang ăn xong khoai lang thỏa mãn vô bụng một cái ợ một cái lúc này mới ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ sa bạch người trẻ tuổi biết tới đây làm gì a đ à m bà nói ngài có thể dạy ta công phu sa bạch cẩn thận trả lời công phu liêu giang khép cười một cái ngươi học được công phu liền có thể cùng linh lực tu giả đánh sa bạch sửng sốt một chút linh lực tu giả liêu giang lau khoẹ miệng khoai lang cắt bã tựa hồ có chút kinh ngạc như thế nào đàn bà không cùng ngươi nói a đàn bà chỉ nói để cho ta tới cùng ngài học không nói những thứ khác a sa bạch ngạc nhiên l i ố n g than cách h nồi g hơi có a chừng một mươi sáu một mươi bảy mét liêu giang dùng thùng sắt sạc khởi cục than đá ném đi qua toàn bộ rơi vào lò than bên trong không có một khối ngã tại lô bên ngoài nồi hơi rất cao rất rộng lượng nhưng mả cửa lò rất nhỏ chỉ có đại khái chỉ có dài nửa thước rộng nửa mét xa mười mấy mét khoảng cách dùng thôn sắt đem than đá ném đi qua không rơi ra một khối cái này cần chính xác nhưng sa bạch kinh ngạc hơn trong đó sức mạnh cục than đá bị liêu giang ném ra phía sau trên không trung quỹ tích phi hành cơ hồ là cùng mặt đất hoàn toàn song song một đường thẳng cái này cần rất lớn rất ổn định sức mạnh người bình thường chỉ có thể ném ra đường vòng cung cục than đá rời đi thiêu mặt phía sau lại bởi vì trọng l ự c quan hệ càng bay càng thấp cuối cùng quỹ tích phi hành là một đạo xuống dưới đường vòng cung một tiêu cục than đá chỉ ít có mười mấy cân mười mấy thước khoảng cách đem đồ vật nặng như vậy ném ra một đường thẳng sa bạch biết mình chắc chắn làm không được nếu như mình tới ném tối đa cũng chính là phía trước bảy tám m có thể giữ cùng mặt đất song song qua khoảng cách này cục than đá liền sẽ hướng phía dưới cắm cho n ổ i hơi tăng thêm mấy thiêu than đá phía sau liêu giang tựa hồ đã suy nghĩ kỹ hắn để cái s ẻ n xuống ngẩng đầu đối với sa bạch nói như vậy đi ta trước tiên kể cho ngươi câu chuyện tiếp đó chúng ta lại nói khác cố sự này ngươi nghe xong mặc kệ tin hay không cũng không thể lại nói cho người khác phải giữ bí mật cái này ngươi có thể làm đến sao cố sự sa bạch có chút h ế u kỳ hắn gật gật đầu đương nhiên có thể tốt lắm liêu g i a ngồi n g xuống ghế bưng lên bên cạnh trên bàn nhỏ trên trà nhấp một miếng chậm rãi bắt đầu nói về tới nghe nói chúng ta ở địa cầu ước vạn năm đến nay đã trải qua rất nhiều lần chiến tranh giữa các hành tinh trên địa cầu sinh linh lên lên xuống xuống sinh sinh diệt diệt đã thật nhiều cái luân hồi gần nhất một lần chiến tranh giữa các hành tinh là tới từ hỏa vân tinh hệ vượn bay tộc nhân s â m địa cầu đó là ngàn vạn năm trước kia cuộc chiến tranh kia bên trong thượng cổ nhân loại đánh lui vượn bay tộc nhưng nhân loại cũng thương vong tham trọng chiến hậu nhân khẩu chỉ còn lại có vạn phần chi mấy hơn nữa chiến tranh triệt để phá hủy địa cầu h o à n cảnh thiên vân tế nhật dương quang không cách nào chiếu x ạ tới mặt đất thượng cổ nhân loại không cách nào tiếp tục tại trên địa cầu sinh tồn cho nên liền di chuyển đến những tinh cầu khác đi về sau môi trường trái đất lại từ từ khôi phục một đời mới nhân loại lại bắt đầu xuất hiện nhân khẩu dần dần sinh sôi xã hội tạo thành khoa học kỹ thuật cũng dần dần dương bộ phận thượng cổ địa cầu nhân loại lặng lẽ trở về địa cầu bọn hắn lấy người bình thường thân phận ở tại trên địa cầu yên lặng nhìn chăm chú lên địa cầu một đời lại một đời dương đồng thời vì phòng ngừa vượn bay tộc lần nữa xâm lấn địa cầu thượng cổ nhân loại âm thầm trên địa cầu bồi dưỡng mới linh lực tú giả mỗi cách một đoạn thời gian địa cầu một đời mới trong nhân loại n h ư n g cái kia bị cho rằng tương đối có tiềm lực cũng sẽ bị thượng cổ nhân loại lặng lẽ chiêu mộ đi tập trung đến cái nào đó trụ sở bí mật tu luyện linh lực chuẩn bị tham gia đối kháng viên tộc chiến tranh sa bạch gật đầu một cái hắn cảm thấy cố sự này thật có ý tứ cái gì là linh lực tu giả vì cái gì cùng viên tộc đối kháng nhất định cần linh lực tu giả mặt khác bọn hắn như thế nào phán đoán một người có hay không tiềm lực trở thành linh lực tu giả đâu liệu giang k h o á t k h o á tay linh lực tu giả đó là có thể sử dụng linh lực người linh lực là trong giới tự nhiên một loại năng lượng bản nguyên có trừ h hấp ể t cái đó ra thượng cổ nhân loại cũng cố ý sáng tạo một chút cơ hội nhường bộ phận tân nhân loại có cơ hội tiếp xúc linh lực tu luyện phương pháp tiếp đó quan sát huấn luyện của bọn hắn tiến triển từ trong lựa chọn sử dụng người ưu tú sa bạch sửng sốt một chút lại hỏi nếu như linh lực chiến sĩ thật sự trọng yếu như vậy còn làm cái gì ưu tuyển dứt khoát đại quy mô bồi dưỡng a môi trường môi cấy đếm lớn lời nói không phải có thể tuyển ra càng nhiều người hợp lệ sao l i ê u giang thở dài linh lực huấn luyện là cần linh lực tư nguyên không có nhiều như vậy linh lực tài nguyên có thể cung cấp cần a sa bạch n g a y xong run lên một hồi sau đó nói liêu sư phó đó là một rất tốt khoa n u y ễ n cố sự mặc dù hơi có chút ly kỳ nhưng mà ngươi nói như thế nửa này cái này truyền h u y ế t cùng ta sự tỉnh có quan hệ gì đâu liệu giang cười hắc hắc có quan hệ a ta nghe đảm bà nói ngươi và nhân gia cướp c ô đường bị đánh rất thảm giang hồ truyền văn cái kia đánh ngươi chính là tu linh lực ngươi nghĩ cùng hắn tranh biện pháp duy nhất chính là cung tu linh lực sa bạch l â y người nửa ngày không có lên tiếng liệu giang nói những thứ này sa bạch cảm thấy có chút ly kỳ chưa từng có nghe nói qua cái gì họa v â n tinh hệ cái gì viên tộc nhân xâm địa cầu trong mắt người bình thường thế giới là một cái rất rõ ràng thời gian quá trình trưởng thành cưới g ả sinh con sống chết kiếm tiền ăn cơm sinh lão bệnh tử liếc qua thấy ngay và không thể kháng cự chưa từng có nghe nói qua ở trong đó vẫn tồn tại cái gì khác lựa chọn tu h linh lực tu tiên tri loại vẫn luôn chỉ là truyền thuyết mà thôi liêu giang nhìn xem sa bạch t a o mày t h ầ n sắc cười cười chỉ chỉ đại môn truyền thuyết ta đã kể xong nếu như n g ư ơ i muốn đi muốn ở bên kia sa bạch có chút chân trờ mặc dù đối với cái này cái gọi là linh lực tu đi bán tín bán nghi nhưng liêu giang cho nổi hơi thêm than đá lúc lộ tay kia công phu thế nhưng là thật sự hơn nữa khẳng định so với chính mình mạnh do dự hồi lâu sa bạch quyết định thử thời vận hắn hỏi một câu liêu tiền bối ngươi nói cái này tu linh lực là một cái cái gì quá trình cần thời gian bao lâu liêu giang đạo tu linh lực nói đơn giản một điểm chính là điều động tự thân nguyên thần đem linh lực dẫn vào thể nội để bản thân sử dụng chia làm tụ thần cùng hóa linh hai cái bộ phận tụ thần chính là điều động tự thân nguyên thần hóa linh chính là dùng nguyên thần đem linh lực dẫn vào thể nội ngươi là từ nhỏ luyện võ trên thân khí mạch rất thông suốt tụ thần cửa này đoán chừng có chừng một năm có thể qua nhưng mà hóa linh cũng chậm bởi vì chúng ta vị trí một giới này linh khí rất mỏng manh cho nên hấp thu linh khí hiệu suất rất thấp tu đến cơ bản nhất sơ cấp linh đồ cảnh giới cũng phải chừng m ư ơ i năm cơ bản nhất cảnh giới cũng muốn mười năm sa bạch cơi khổ quá dài a có cái gì khác thành biện pháp linh khí nồng một điểm chỗ chẳng lẽ liền không tìm được l i ê u giang cao mày lắc đầu nào có dễ tìm như vậy bất quá nếu như ngươi chỉ là vì lại đi tìm ngươi cái kia tình địch đánh một chầu cũng không cần đến tu thành nhất cấp linh đồ ngươi qua tụ thần cửa này phía sau đến lúc đó ta giúp ngươi tìm một chút có sẵn linh lực tài nguyên ngươi chỉ cần có thể hóa một tia linh lực tại thể nội cũng có thể đi tìm hắn làm xong những chuyện này có một hai năm cũng đủ rồi nhìn thấy sa bạch tựa hồ còn tại do dự liệu giang có chút không kiên nhận được nữa nói hồi lâu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 g ầ n biển sân trường đại học một gian nam sinh trong túc xá sa bạch từ định bên trong từ từ mở mắt sắc trời còn đen hơn sâu kín từ trong cửa sổ nhìn ra ngoài có thể trông thấy khắp trời đ ầ y sao thời gian còn sớm trong nhà trọ những bạn học khác còn tại ngủ say liêu giang truyền thụ cho hắn tụ thần hóa linh quyết phía sau đi qua hơn một năm tu luyện sa bạch đã bước vào nguyên thần hiện ra cánh cửa có thể cảm nhận được linh khí trong thiên địa có sơ bộ thành cựu sa bạch sờ lên treo ở trong cổ linh thạch tại hắn có thể cảm nhận được linh khí sau đó liêu giang sẽ đưa khối linh thạch này cho hắn một khối rất nhỏ màu đỏ sậm tảng đá chỉ có to bằng ngón tay mấy tháng qua sa bạch mỗi đêm đều sẽ ngồi xuống luyện hóa trong linh thạch linh khí mỗi lần hắn vận chuyển tụ thần hóa linh quyết đều có thể cảm nhận được linh thạch lý hiện ra một chút xíu ấm áp hồng quang như từng đạo tia nước nhỏ không ngừng dọc theo làn da chìm vào thể nội nhưng tiến vào trong cơ thể sau đó giống như trâu đất xuống biển đồng dạng mất tung ảnh mặc dù tiến vào trong cơ thể sau đó liền không biết tung tích nhưng cái này hồng sắc quang lưu đối với thân thể chỗ tốt sa bạch đã cảm nhận được cả đêm ngồi xuống nhập định chỉ ở trước khi trời sáng ngủ hai đến ba giờ thời gian ba ngày lại không có mảy may ủ rũ trước đó chắc chắn làm không được c ả n quan cũng ngày càng ngày càng nhạy cảm nói ví dụ như bây giờ, hơn 50 m é t bên ngoài nữ sinh túc bỏ dưới lầu có hai cái trực ca đêm tuổi trẻ bảo an đang tại đường d ọ c b ó n g cây bên trên qua lại đi dạo tàn bộ nhỏ giọng đàm luận trường học nhà ăn hỏng bét cơm nước x a bạch nghe rõ ràng cái này trước đó cũng không thể nào cơ thể trở nên cực độ nhanh nhẹn mũi chân thoang trên mặt đất một điểm liền có thể chui ra vài mét cao đang di động như cần chuyển hướng chỉ cần ở bên cạnh hơi chút mượn lực liền có thể tất cả động tác thêm nhảy vọn ưu tiên ngặt đều như vậy thông thuận hoà mỹ nhìn qua tựa như là tại trực băng sức mạnh cũng có tiến bộ rõ ràng kể từ bắt đầu luyện hóa linh khí liêu giang liền yêu cầu sa bạch cách xa mười mấy mét khoảng cách cho nổi hơi thêm than đá bây giờ sa bạch thậm chí có thể ở cách nổi hơi hơn hai mươi mét địa phương xa thêm than đá ném ra cục than đá trên không t r ú n g quỹ tích là một đầu hoàn toàn cùng mặt đất song song thẳng tắp tiếp đó chuẩn xác từ nhỏ tiểu nhân nổi hơi miệng lọt vào nổi hơi sa bạch hồi tưởng lại cao lãm một quyền kia có thể một quyền kia sức mạnh cũng bất quá như thế đi sa bạch tu luyện một năm linh lực sau đó đối với cao lãm cũng là linh lực tu giả chuyện này có chút hiếu kỳ linh lực tu luyện đạo lý kỳ thực cũng không phức tạp nguyên thần cùng thức thần là nhân loại đầu góp ý thức hai p h ư diện Thức、thần ứ c t h chính là tầng ngoài ý thức phụ trách xử lý sinh hoạt hàng ngày sự vụ người đủ loại ý niệm cũng là tại thức thần dẫn dắt phía dưới sinh ra mà nguyên thần thì giấu ở tiềm thức chỗ sâu chỉ có tại người suy nghĩ hoàn toàn bình tĩnh không có bất kỳ cái gì tạp nhiễm lúc nguyên thần mới có thể hiện ra nguyên thần có thể kết nối linh lực trong thiên địa năng lượng xem như linh lực tu giả muốn thể nộ g linh khí trong thiên địa muốn làm trong đầu vô tạp niệm để cho mình nguyên thần hiện ra người bình thường bởi vì thời, thời khắc khắc mà chịu đến đủ loại tục sự cùng dẫn dắt trong đầu ý niệm liên tiếp không ngừng không nghỉ trong cuộc đời cơ hồ từ trước tới giờ không sẽ có nguyên thần hiện ra thời cơ cứ trừ tạp niệm trong đầu nhường suy nghĩ hoàn toàn bình tĩnh nói dễ có thể thực không dễ dàng làm đến sa bạch luyện hơn nửa năm mới sở đến môn đạo cao lãm tên i kia nghe nói là cái cả ngày ăn uống chơi gái đánh cược hàng người hắn làm sao làm được khắc chế tạp niệm đây này sa bạch càng ngày càng chân quý cái này một khối nhỏ linh thạch hắn không biết bên trong linh khí có thể cung cấp chính mình luyện hóa bao lâu liêu giang nói cho hắn biết nếu như không có linh thạch lý linh khí chỉ là từ môi trường tự nhiên bên trong hấp thu linh khí tiến độ tu luyện của chính mình muốn chậm hơn nhiều sa bạch mình cũng có lĩnh hội nếu như nói trong linh thạch linh khí như tia nước nhỏ mà nói môi trường tự nhiên bên trong linh khí cường độ đơn giản liền đầu ti cũng không tính được hơn nữa khối linh thạch này bên trong linh khí là một loại thuần đang hồng sắc quang lưu môi trường tự nhiên bên trong cái tiêu một chút xíu như có như không linh khí chỉ là một loại mờ mờ màu sắc tựa h ồ độ tinh khiết bên trên cũng kém xa trong linh thạch linh khí sa b ạ c h tìm đến một đoạn ngắn bền chắc mảnh dây thép tại dây xích bên trên cái chốt một cái nho nhỏ hộp sắt sau đó đem linh thạch đặt ở trong hộp nhỏ leo tại trên cổ chưa từng rời thân dù cho khi tắm cũng chỉ là hai xuống đặt ở bên cạnh ánh mắt có thể đủ chỗ liêu giang không muốn nói linh thạch nơi phát ra, sa bạch lâm thầm suy đoán có lẽ là đ à m bà đưa cho mình trước đây chính là đ à m bà đem liêu giang giới thiệu cho mình sa bạch cảm thấy đ à m bà giống như có chút thần bí hắn đi đi tìm mấy lần đ à m bà nhưng mà đ à m bà gần nhất chưa từng xuất hiện ở cửa trường học khoai lang bày cũng đã lâu không thấy chỉ có thể chờ đợi lấy nàng lần sau xuất hiện hỏi nữa trong khoảng thời gian này sa bạch từng đi tìm lâm phì mấy lần nhưng mà lâm phì một mực không ở ký túc xá điện thoại cuối cùng không gọi được sa bạch đi tìm niên cấp phụ đạo viên hỏi phụ đạo viên nói lâm phì trong nhà có chuyện xin một cái nghỉ dài hạn sa bạch có chút ảo nào hắn âm thầm quyết định chờ lâm phỉ lần nữa trở lại trường học chính mình phải lập tức đến bên người nàng đi vô luận nàng là bởi vì chuyện gì phải ly khai chính mình đều nhất định muốn vắn hồi cũng không tiếp tục rời đi nàng hắn đột nhiên hiện tại chính mình ở sâu trong nội tâm gặp lại lâm phỉ một mặt nguyện vọng là như thế máy liệt xa xa qua đi tìm cao lãm lại đánh một trận nguyện vọng cao lãm cũng rất lâu không có ở trường học xuất hiện nghe nửa ngày không có người có thể nói rõ tiểu tử này chạy đi đâu sa bạch cũng không có quá để ý hắn hiện kể từ luyện hóa thần tụ linh quyết chính mình đi tìm cao làm ý niệm báo thủ tựa h ầ ngược lại so trước đó giảm bớt một chút Trở nên có cũng, được mà không có cũng không cũng không có được có mà sa o Sa bạch ngủ t cũng tại tìm việc làm phát ra qua mấy phần sơ yếu lý lịch mấy cái quen nhau đồng học nói đùa nói hắn căn bản không cần tìm việc làm trực tiếp tìm nhà quyền quán làm huấn luyện viên là được nhưng sa bạch vẫn là muốn tìm một cái cùng chuyên nghiệp tương quan công tác hắn học là máy tính chương trình thiết kế định tìm một nhà mở phần mềm công ty dựa vào võ hạnh ăn cơm sẽ có chút gian khổ đây là cha nuôi từ nhỏ đã nói cho sa bạch bây giờ là trí lực xã hội hiểu một cái kỹ thuật chuyên nghiệp thu vào mới tương đối ổn định cha nuôi mặc dù nhường sa bạch từ nhỏ l u y ệ n võ nhưng từ trước tới giờ không đề nghị hắn đi võ hạnh cái nghề nghiệp này được tắt Vừa i trưa sa bạch tiếp vào một công ty điện thoại của nhường hắn đi tham gia phỏng vấn sa bạch đi ra cửa trường học dự định đi đến trạm xe buýt đi ngồi xe một chiếc màu đỏ sú v bỗng nhiên soát mà xông lại tiếp đó k í c thắng gấp một cái vừa vặn rừng ở sa bạch trước người cửa xe mở ra đi xuống một cô lương màu đỏ đồ thể thao đỏ bừng khuôn mặt con g con g lông mày giữa lông mày cũng là yêu kiểu ý cười nhìn qua giống như mùa xuân vừa mở tốt mẫu đ a n hoa t r à ngập n sinh cơ và tư thái sinh động đi nơi nào a tỷ tiễn đưa n g ư ơ i đi a sa bạch còn chưa kịp đáp lời liền mẫu đan hoa xách theo cổ á o một cái nhét vào cửa sau xe ta nói đại tỷ ngươi có thể không thể không cần lúc nào cũng mạnh như vậy a tiết tấu thả trầm điểm thả trầm điểm a phải ônu ônu đó mới có một nữ nhân hình dạng a sa bạch mới vừa tới kịp ngồi vững vàng cơ thể một câu nói còn chưa nói xong xe đã soát một chút lao ra ngoài hàng phía trước lái xe mẫu đan hoa nhất miệng ônu ôn h ừ biết ngươi đưa thích ônu ôn thế nhưng là ônu ôn chưa chắc thích ngươi a i nhân ra còn không phải đi theo con nhà giàu chạy ônu ôn hữu dụng không sa bạch lập tức đen khuôn mặt nói mò gì liên quan gì đến ngươi ngâm miệng ta nói c ầ n sao toàn trường đều biết sự t ì n h cần phải dịch cất dấu sao n à y cũng nhanh tốt nghiệp nhân ra rõ ràng là muốn gả vào hàm môn ngươi còn ngốc chở cái gì h ừ thời điểm năm thứ nhất đại học ta liền cùng ngươi nói lâm p h không phải ngươi thái ngươi chính là không tin như thế nào tôi k ô n g bận rộn mấy năm a ngươi khi đó nếu là nghe ta làm sao đến mức mẫu đan hoa còn tại nói rông dài xuống xe không ngồi xe của ngươi sa bạch nổi giận ôi ôi ôi tức giận được được được không nói không nói còn không được mẫu đan hoa từ trong kiếng chiếu hậu liếc một cái sa bạch lại thấp giọng lầm bầm một câu chạy bạn gái cùng chết cha một dạng mỗi ngày mặt b ộ t n dầu h ừ n g ư ơ i đi nơi nào đi tìm cái nhẹ nhàng một chút nữ nhân sa bạch tàn bạo nói nhẹ nhàng một chút nữ nhân an ủi ngươi cái kia tâm linh bị thương a mẫu đan hoa chậm trắng mắt hỏi sa bạch đúng vậy a ngươi không phục a sa bạch vẫn là hung tợn mẫu đan hoa nửa ngày không có lên tiếng nhi trong xe một mảnh trầm mặc hồi lâu xe dừng ở một cái đèn đỏ phía trước mẫu đan hoa bỗng nhiên mở miệng ta hôm nay liền muốn rời trường a sa bạch k h ẽ giật mình vì cái gì sớm như vậy lĩnh chứng nhận tốt nghiệp còn phải ba tháng đâu đại học giang nam bên kia yêu cầu tháng này liền nhậm chức cho nên phải sớm đi chứng nhận tốt nghiệp trường học sẽ cho ta gửi đi qua mẫu đan hoa trầm mặc một hồi ngươi thật sự quyết định không cùng ta đi giang nam thành phố sao đi chỗ cái gì cũng không chi phí nhiệt tình cha ta có thể an bài hảo hết thảy ngươi cũng đi đại học giang nam công tác trường học nghiên cứu khoa học chỗ có vị trí trong đại học hoàn cảnh tốt công tác cũng không cần phải hàng năm còn có nghỉ đông và nghỉ hè sa bạch mắt nhìn hàng phía trước lái xe mẫu đan hoa trong lòng vun lên một hồi xúc động hắn t r ầ m mặc một chút tiếp đó cẩn thận nói không cần mấy năm này một mực tại thành phố này ta quen thuộc tạm thời không muốn rời đi trước tiên ở ở đây tìm một công việc làm mấy năm lại nói mẫu đan hoa khỏe miệng tựa hồ khẽ nhăn một cái nhưng không nói gì nữa đến rồi phỏng vấn cửa chính của công ty sa bạch xuống xe mẫu đan hoa giao động lái xe cửa sổ đối với sa bạch p h t p h t tay sa bạch ta đi gặp lại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 sa bạch đại nhất mới vừa vào trường học liền tham gia hiệp hội võ thuật lúc đó hiệp hội võ thuật hội trưởng chính là đại tam học tỷ diệp ninh mặc dù là một cô gái diệp ninh luyện nhưng là c ư ờ n g mánh bắt cực quyền thường xuyên đem trong hiệp hội các niên đệ đánh mặt mũi bầm dập đối với sa bạch cao thủ võ lâm danh khí diệp ninh có chút hoài nghi thế là hai người động thủ luật bàn sa bạch lúc bắt đầu thái độ khiêm tốn không dám xuất toàn lực chịu vị này học tỷ ba quyền một cước sau đó sa bạch hiện học tỷ vẫn là không có ý thu tay sa bạch có chút phát hỏa thế là dùng tương đối nhu hòa phương pháp nhường vị này học tỷ liền với ngã lăn lộn mấy vòng vậy sau này, diệp ninh mà bắt đầu quấn lên sa bạch quấn lấy sa bạch dạy hắn công phu diệp ninh là một cái thẳng tính giấu không được tâm tư làm lâm phỉ xuất hiện ở sa bạch bên cạnh về sau diệp ninh liền không nhịn được đi tìm sa bạch thái độ biểu thị rất trực tiếp tuyển ta vẫn tuyển nàng sa bạch trong mắt chỉ có lâm phỉ diệp ninh không thể làm gì khác hơn là từ bỏ diệp ninh sau khi tốt nghiệp đại học lại tại trường học đọc nghiên cứu sinh cuối cùng đợi đến cùng sa bạch cùng một chỗ từ trường học tốt nghiệp làm sa bạch cùng cao lãm sự tình ở trường học chuyển gia về sau diệp ninh cuối cùng lần nữa lấy hết dũ khí mời sa bạch sau khi tốt nghiệp cùng mình cùng nhau đến giang nam thành phố đi diệp ninh ông ngoại của là giang nam thành phố một vị rất có ảnh hưởng lực sĩ nghiệp ra diệp ninh nói cho sa bạch nếu như cùng đi giang nam thành phố trong nhà của nàng có thể đem hết t h ể đều an bài tốt sa bạch đương nhiên minh bạch cái này mời là có ý gì sa bạch không có đáp ứng thấy được diệp ninh tại quay cửa xe lên lúc rời đi một chớp mắt kia rớt xuống nước mắt sa bạch trong lòng cũng có chút khó chịu hắn lại nghĩ tới lâm vị nàng đây là đi nơi nào đâu nhanh lên trở về a sa bạch tham gia xong khảo hạch xong sau đó trở về trường học chờ các loại tin tức không có lớp mới lên cũng không cái gì chuyện khác có thể làm sa bạch trở về đến ký túc xá sa bạch bỗng nhiên khẽ giật mình có vẻ giống như cảm thấy phụ cận có này chủng loại giống như linh lực hơi thở hồng quang không sai lóe lên tránh ánh sáng cùng hơi ấm áp cùng linh thạch tràn ra linh khí khí tức giống nhau như lúc sa bạch mở mắt ra phán đoán một chút phương vị tại đối diện nữ sinh túc bỏ lầu cửa lầu nữ sinh túc bỏ lầu xuất hiện tư nguyên linh khí sa bạch thử qua lấy chính mình trước mắt năng lực nhận biết tiến vào tụ thần cảnh giới phía sau đại khái có thể tại trong vòng hai mươi m m cảm nhận được đã biết khối linh thạch tản linh khí qua khoảng cách này cũng cảm giác không tới nữ sinh túc bỏ cửa lầu cách mình trước mắt vị trí phải có chừng một trăm mét thế mà lại còn cảm thấy loại kia mơ hồ hồng quang chứng minh nơi đó tư nguyên linh khí khí tức càng mạnh hơn sa bạch lòng hiếu kỳ nổi lên hã tử ký túc xá trong cửa sổ thò đầu ra nhìn chằm chằm xa xa nữ sinh túc bỏ cửa lầu nhìn quanh nhìn không t r ớ c mắt Đang một nam một nữ đi x u ra lầu nhìn ký túc xá hướng lầu bên cạnh đầu một chiếc màu đen xe con đi đến sa bạch lê dại mặc dù thấy không rõ khuôn mặt cô gái kia bằng lưng quá quen thuộc là lâm phỉ sa bạch ngây người một lúc lâm vị cùng cái kia bộ vét trắng nam tử đã lên màu đen xe con hướng về cửa trường học phương hướng lái đi sa bạch xông ra lầu ký túc xá xông vào vậy chạy đến cửa trường học lúc xa xa nhìn thấy màu đen xe con đang muốn tại giao lộ n g ặ t bóng lưng sa bạch vội vàng vẫy tay trận một chiếc taxi theo sát lấy màu đen xe con nửa giờ về sau thiên sinh còn hướng phía trước mở sao đã ra thị khu xe kia tựa như là hướng về phía phi trường hướng đi tài xế xe taxi quay đầu hỏi bên cạnh sa bạch sa bạch không có k h ẳ thành móc ra hai trăm khối tiền đặt ở trên chỗ ngồi một mực đi theo đừng có、ngừng. tài xế nhìn sang tiền không nói gì thêm gần tới sau một tiếng trước mặt màu đen xe con lái vào ngoại ô thành phố phi trường dưới mặt đất bãi đỗ xe dưới mặt đất bãi đỗ xe chia rất nhiều cái khu màu đen xe c o n một mực vào bên trong mở mãi cho đến tận cùng bên trong ép khu mới dừng lại sa bạch luôn cuống tay chân tiếp nhận tài xế tìm tiền lẻ mở cửa xe hướng về màu đen xe con phương hướng đuổi theo lâm phỉ cùng người nam kia xuống xe trực tiếp hướng giữa thang máy đi đến mặc đồ trắng đổ vét nam tử tựa hồ cảm thấy nóng lấy xuống mũ dạ giống cây quặt một dạng cho mình có gió trong né mắt sa bạch thấy rõ nam tử kia lại là hát đại、cái. sa bạch đang do dự ở giữa ga ra tầng ngầm cửa thang máy bỗng nhiên mở ra bên trong đi ra bốn người hướng lâm phỉ cùng hắc đại cái đi thẳng đi qua đi thẳng đến hai người phía trước mới dừng lại bốn người phân tán ra mơ hồ đem lâm phỉ cùng hắc đại cái vây vào giữa nhìn về phía ánh mắt hai người một mươi phần bất thiện lâm phỉ cùng hắc đại cái lướt nhau rất có ăn y đồng thời lui về phía sau lui nương đến một cây xi măng trụ bên cạnh hát đại cái tiện tay nhặt lên xi、si、m a n g trụ thượng treo một cái bình chữa lửa mấy cái người áo đen cũng đều từng cái đưa tay móc trong ngực ra vũ khí sa bạch thấy rất rõ ràng mấy người cầm cũng là đòn đao thân đao không đến dài nửa thước l o e ánh sáng song phương rằng co vài giây đồng hồ phía sau hát đại cái vượt lên trước độc thủ hát đại rất rào hoạt lặng lẽ nhổ xong bình chữa lửa khóa、tiêu. Hắn đem bình chữa tiêu. đem lửa vừa n h ấ t giống như chỗ sung yếu cách hắn người gần nhất người áo đen đ ậ t tới tên k i ê u bản đang dựng thẳng lên a o muốn ngăn trở bình chữa lửa lúc này một đám khói trắng mang theo đâm đâm âm thanh liền p h ư ớ tới l n hãy bút sền s đại, đại, một một đại cái hướng thở phía n trạng g t h sau nhanh chóng thối lui đồng thời đem trong tay bình chữa lửa hướng bên trái đao thủ ném đi qua thừa dịp bên trái đao thủ hướng bên cạnh nhảy ra tranh né bình chữa lửa công phu hát đại cái dưới chân đạm một cái vọt về phía trước lao thẳng tới bên phải đao thủ bên phải cây đao này chỉ lát nữa là phải đâm chúng hát đại cái lúc hắn vặn người hướng bên cạnh co r i ụ c lại lưới đao từ bên cạnh thân s ẹ qua đâm hụt hát đại cái thoáng qua một đao này nắm đấm đã đến đối phương trên n ũ i đụng một tiếng văng c h ậ m đao kia tay trên mặt rắn rắn chắc chắc chịu một q u y ề n hướng phía sau thẳng ngã văng ra ngoài hát đại cái một q u y ề n vừa mới đánh xong còn chưa kịp quay người lại sau lưng một đao đã chặt tới hắn tránh cũng không thể tránh không thể làm gì khác hơn là t h ấ p người r ụ t đầu hướng về phía trước lăn một vòng lưới đao rán vào ra đầu soạt bộ tới hát đại cái lăn một vòng sau đó vừa mới đứng thẳng đằng sau cây đao kia như bóng với hình đi theo hướng hắn phía sau lưng h á c đại cái hết sức b ổ i nào về phía trước để cho mình cùng đao sau lưng phong để chống một điểm khoảng cách tiếp đó liều lĩnh xoay thân thể lại vừa mới chuyển quay người lại sau lưng một đao đã đã đến ngực h á c đại cái co rụt lại về phía dưới nguyên bản đâm về ngực một đao từ trên bờ vai sẽ qua mở ra một cái vệt máu h á c đại cái vừa né người tử chân phải đã nhanh như tia chớp đá ra đâm t r ú n g đao của hắn tay kêu đau một tiếng toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài ngã trên mặt đất không một tiếng động từ h á c đại cái đậu thủ đến ba cái đao thủ ngã xuống đất cũng chính là mười mấy giây sự tỉnh vẫn đứng ở bên cạnh một cái khác đao thủ từ đầu đến cuối không có động tác chỉ là đứng tại lâm phỉ trước mặt không chấp mắt nhìn chằm chằm lâm phỉ đao này tay nhìn qua có chừng bốn mươi tuổi dáng người gầy lùn khuôn mặt ngâm đen thằng đến khác ba cái đao thủ tất cả đều ngã xuống đất đen gầy đao thủ cuối cùng nghiêng đầu quan sát một chút hắc đại cái thấp giọng lầm bầm một câu còn có thể à. lời còn chưa dứt đao kia tay trong tay một đạo ngân quan cực kỳ nhanh chóng lóe lên sau đó tự u ra hiện hắc đại cái nơi cổ họng hắc đại cái giật n ả y cả mình miễn cưỡng tới kịp lui về phía sau nửa bước nguyên bản vạch về phía cổ họng ánh sáng quét chúng hắc đại cái vai cùng trước ngực vạch ra một đạo sâu đậm th tại h ắ c đại cái màu trắng lâu phục bên trên nhiễm ra mấy đoá diêm rúa huyết hồng h ắ c đại cái a kêu t h ả m một tiếng hướng phía sau ngã xuống hai bước hắn chưa thở dốc tới cái kia ngân quang lần nữa sáng lên lần này là thẳng đến h ắ c đại cái trái tim đâm tới mắt thấy hắn lần này là vô luận như thế nào tránh không thoát đụng một tiếng vang thật lớn một đạo khác ngân quang hoành không tránh ra hai đạo ngân quang chạm vào nhau đâm về h ắ c hán đao quang bị cặn lại lâm phỉ tay phải cầm một cái xinh xắn ngân sắc cái m uống ngăn tại hát đại thân phía trước không chấp mắt nhìn chằm chằm cái kia đen gầy đao thủ không tệ độ cũng không tệ lắm bất đen gầy đao thủ có chút hăng hái mà nhìn xem lâm phỉ lâm phỉ không có trả lời chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm đao kia tay có thể bước vào cánh cửa này người trẻ tuổi đã càng ngày càng ít ta không thương tính mệnh của ngươi linh thạch giao ra ngươi rời đi a đen gầy đao thủ liếc mắt nhìn lâm phỉ hát n g u y ệ t lâm phỉ nhìn chằm chằm cái kia đen gầy đao thủ đột nhiên hỏi không tệ hát n g u y ệ t đen gầy đao thủ ngang như nói các ngươi liền biết tước linh thạch không thể cho ngươi những linh thạch này là làm có tác dụng gì ngươi nên biết ngươi cũng là tu sĩ thế giới này như thế nào đối với mình chỗ ở tu giới không quan tâm chút nào lâm phỉ cả giận nói đen gầy đao thủ vẻ mặt khinh thường quan tâm ta tại sao muốn quan tâm chiến tranh giữa các hành tinh là cướp tu sĩ、si、tu luyện không được cũng dựa vào cướp khác nhau ở chỗ nào sao đại gia đơn giản là cướp người khác tài nguyên cầu chính mình dương mà thôi cho mình kiếm một ít linh thạch mới là chuyện thần yếu linh thạch nhiều có lẽ có một ngày tu thành đại tông sư đâu ngang dọc vũ trụ tinh hệ ở giữa nơi nào không thể ngốc những cái kia tinh hệ chiến tranh liên quan ta cái rắm chỉ có các ngươi những người này chuyện không biết tiểu t h í hại mới có thể ba ba vội vàng đi làm phá hôi đen gầy đao thủ vừa mới nói xong hai đạo ngân sắc ánh sáng gần như đồng thời n h ấ p đoán hai người cơ hồ là đồng thời đậu một đạo màu lam cùng một đạo thân ảnh màu đen tại nhà để xe trên mặt đất cùng giữa không trung mau lẹ bay múa thời gian lúc hợp hai đạo ngân sắc ánh sáng không được c h ấ p động nhanh cơ hồ mắt thường khó gặp trong không khí không ngừng chuyển đến c h ó i hai tiếng không khí bạo liệt cùng binh binh bịch bịch lưỡi đao tiếng va chạm theo làm một tiếng bạo hưởng ánh sáng tiêu thất lâm phỉ các loại cái tia đen gầy đao thủ thân hình đã tách ra đao thủ tại chỗ đứng bất động lâm p h lại quỳ một chân trên đất tay che vai phải kho lưng đi xuống toàn thân không chỗ ở nàng trên vai phải một cái cơ hồ sâu đủ thấy xương l ư ớ i dao bên trong tiên huyết không ngừng tuân ra theo cánh tay không chỗ ở nhỏ tại trên mặt đất linh thạch dao ra ngươi rời đi vàng không muốn mạng của ngươi đen gầy đao thủ nhìn chằm chằm lâm phỉ hung tần nói lâm phỉ một mặt p h ẫ n hận nhìn chằm chằm đen gầy đao thủ xiết chặt ngân sắc cái m u ố n g một tiếng không gạm vậy cũng chớ chắc ta đen gầy đao thủ nói xong hướng về phía trước đ ạ p một cái bước tựa hồ liền muốn hưởng về lâm phỉ bộ nhà qua t truy canh đồng hải nhóm miễn phí tán thưởng phiếu cùng ký đỉ ẩn tiền còn có hay không a năm trăm m ư ơ i lăm hồng bao bảng đến được Ta tới kéo một kéo sáu chương sáu ta tại ngôi sao bên trên lúc này đao thủ tiếng gió sau lưng bạo khởi vòng tới đen gầy đao thủ sau lưng sa bạch cuối cùng nắm lấy cơ hội b a n quyền thế như kinh lôi thẳng đến đen gầy đao thủ phía sau lưng mà đi cái k i a đen gầy đao thủ lại giống như là đã sớm chuẩn bị nhanh như tia chấp một cái bên cạnh bước tránh ra một q u y ề n này ngay sau đó phải bạc quét ngang mà ra đoạn đao trong tay đã như thiểm điện mà vạch về phía sa bạch cổ họng a bạch giật nảy cả mình thân hình hắn đang xông về trước chỉ lát nữa là phải đụng vào trên ao trong lúc cấp bách hắn vặn người bày eo thân trên n g ạ n h xinh xinh ngửa về sau một cái một cái về phía sau thiết bàn t i ể u hai gối chạm đất hướng về phía trước vạch ra vài mét cuối cùng tránh đi một đau này hoa、wow. không tệ không tệ cái kia đen gầy đau thủ thế mà cười híp mắt chống hai cái trường ngươi ở đây đằng sau né lâu như vậy xem ta không có có biết không lần này ngươi cho rằng là tập kích ta kỳ thực là ta tập kích ngươi cái này đều có thể né tránh người trẻ tuổi luyện thực sự tốt sa b ạ c h không để ý đến đau thủ hắn chạy tới túi người đỡ lấy lâm phỉ lấy tay để lại lâm phỉ trên bả vai vết thương mặt mũi tràn đầy cũng là thương tiết thân xác đau không Lâm phi nhìn xem sa bạch sừng sốt một chút, đông nhiên nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của hắn, đem mặt t r ô n ở trên b ả v a i hắn, nước mắt phốc t ố c phốc t ố c mà rơi xuống. Sa bạch nhẹ nhàng v u ố t v e lâm phi đầu, chớ sợ chớ sợ, có tay đ â lâm phi q u ố i cùng nhịn không được, ô một tiếng khóc lên. Sa bạch lập tức liền tan nát c õ i lòng. Sa bạch cùng lâm phi cùng một chỗ ba năm. Lâm phi quét miệng thời điểm, sa bạch sẽ ở dạng sáng hai ba điểm thời điểm chạy qua mấy khu phố tìm một c ò n mở c ử a bán kem li tiệp của, mua một cái kem li, một mực dô đến nàng cao hứng. Lâm p h cao mày thời điểm. sa bạch sẽ ở trong nửa giờ leo lên trường học phía trước năm ho ho thức cao thanh măn g núi tiếp đó đứng tại đỉnh núi hướng ghé vào trường học ký túc xá cửa sổ nhìn hắn lâm phỉ vung vẩy trong tay hoa dại một mực rô đến nàng cao hứng lâm phỉ rơi nước mắt thời điểm sa bạch chưa bao giờ nhường lâm phỉ đi xem qua nước mắt sa bạch đem lâm phỉ đỡ đến cạnh cột đá bên cạnh để cho nàng dựa vào thạch trụ ngồi xuống hắn xoay người ngầm đầu nhìn đau thủ lửa g i ậ n dường như đang trong nháy mắt liền tràn đầy hắn mỗi cái tế bào sa bạch từng chữ từng câu đối với đao thủ nói ta mặc kệ ngươi là thần tiên vẫn là yêu hôm nay ngươi phải ch sa bạch cùng bạo khí thế dường như để cho đao thủ cũng lấy làm kinh hãi nhưng hắn rất mau trở lại qua thần tới cười cười ta không phải là thần tiên cũng không phải yêu ta tu hành qua mấy năm miễn cưỡng coi là một linh đồ ngươi nếu là lợi hại hơn ta ta có thể chết ở đây sa bạch hướng về phía trước bước ra một bước giận dữ hét tới a đao thủ trong mắt lóe lên một tia tinh quang hai cánh tay hắn khé động trong tay ngân quang lấp lóe hướng sa bạch t ậ n đánh tới sa bạch chân phải đột nhiên dẫm mạnh mặt đất cơ thể như tên n ỏ giống như hướng về phía trước sông lên không né tránh xông thẳng lấy đối phương đào quang nào tới Cái cái kêu quăng muốn một mắt thấy muốn trong đạo ngân này, này. sa bạch luyện mười mấy năm truyền thống võ thuật phía sau lại đã trải qua gần một năm tụ thần hóa linh quyết tu luyện hắn đối với mình trước mắt thân thể lực lượng cùng độ rất có lòng tin nhưng mà tu luyện linh lực sau đó sa bạch còn không có cơ hội tìm một tu linh lực đối thủ chân chính đấu qua đao thủ cùng lâm phỉ giao thủ sa bạch nhìn ở trong mắt loại kia thân pháp mau lẹ trình độ không luyện linh lực lúc chính mình nhất định là theo không kịp bây giờ đi qua một năm linh lực tu luyện hắn phán đoán chính mình hẳn là có thể miễn cưỡng theo kịp nhưng có khả năng sẽ chậm một chút xíu vừa rồi trong điện quan g hỏa thạch t h ắ t thân mà qua một hiệp ấn chứng phán đoán của hắn hắn bị đao hoạch bên trong nhưng ẩn n h ư ỡ n g bên trong phải hướng đối phương đánh ra một q u y kia lại không thể ra tay đối phương thân pháp chính xác còn nhanh hơn chính mình một điểm đao thủ cùng sa bạch lẫn nhau chừng g i n g có bất quá mấy giây thân ảnh của hai người lần nữa đan vào một chỗ sa bạch quyền phong ô ô văn g r ộ i đao thủ trong tay ngân quang cũng không ngừng nhất đoán g lưỡng đạo thân ảnh chia chia hợp hợp, tiếp đó theo đụng một tiếng vang thật lớn thân ảnh lần nữa tách ra hai người lại mặt đối mặt đứng vững sa bạch hôn thân vết máu cánh tay bả vai đùi đã bị mở ra bốn năm lô lớn tiên huyết tí tách mà từ mỗi cái vết thương nhỏ d ọ t trên mặt đất nhưng sa bạch tựa hồ không có bối rối chút nào hắn vẫn như c ũ đứng như, như tiêu thương thắng tóc đã trùng bốn năm đao hắn cuối cùng cũng đánh trúng đối phương một quyền đao thủ vớt bộ n ự c của mình ho khan hai tiếng không tệ nắm đ bất quá ngươi có thể kiên trì bao lâu máu của ngươi lưu không làm chi xa xa lâm phỉ nhìn xem đầy người nhỏ máu sa bạch mặt tràn đầy là nước mắt tay nàng đỡ s i măng cây cột muốn dây rủa l ấ y đứng lên sa bạch hướng lâm phỉ k h o á t tay á o không sao ngươi đừng động lâm phỉ khẽ giật mình sa bạch lại nói một lần ngươi đừng động ta có thể đi sa bạch chậm rãi giảm xuống lấy hô hấp tần suất mới vừa trong lúc giao thủ hắn đã hiện coi là mình giảm xuống hô hấp tần suất cố gắng tiến vào cái t i ê một hơi thở cảnh giới lúc thân bốn trở nên càng nhanh tiếp đó liền miễn cưỡng có thể theo kịp đối thủ tiết tấu bởi vì thân pháp biến nhanh cho nên vừa rồi đối phương đâm ra mấy đ a o hắn đều có thể miễn cưỡng tránh đi tối thiểu nhất có thể tránh cho bộ vị yếu hại thủ thương hắn lúc này mặc dù máu me khắp người ngoại hình đáng sợ nhưng kỳ thật t h ư ơ n g cũng không trọng cũng là bị thương giá thịt độ bên trên đã có thể đổi kịp đối thủ sa bạch cảm thấy trong lòng thì có sức mạnh hắn đang tính toán lấy như thế nào tại đối thủ cận thân thời điểm tìm được cơ hội tránh đi cái kia trí mạng đ a o tiếp đó cho đối thủ một cái trọng quyền sa bạch nhìn sang nằm nghiêng tại chính mình bên cạnh vài mét chỗ hát đại cái hát đại cái tựa hồ thương rất nặng h ắ n ngã xuống sau đó cơ hồ liền không có chuyển động qua tựa hồ đã ng bên người tiên huyết đã lưu trở thành một cái vũng nước nhỏ mười phần kinh khủng hát đại cái năm tư đúng lúc là đối mặt với sa b ạ c h đưa lưng về phía đen gầy đao thủ ân như thế nào giống như hát đại cái nháy n máy mắt đối diện đao thủ đã không kiên nhẫn lại nào tới lần này sa b ạ c h không có sông đi lên hắn quay người lại đi vòng qua một căn khác s i m a n g trụ đằng sau đao quang ở sau lưng như bóng với hình sa b ạ c h bày ra độ nhanh nhất không đứng ở s i m a n g trụ ô tô ở giữa đi vòng tối vòng nhiều lần đao quang đã phá vỡ trên lưng quần áo trên lưng làn ra cơ hồ cảm thấy cái kia một hơi khí lạnh sa mạch đầy người mồ hôi lạnh hắn cảm thấy mình đã sắp đến cực hạn so ở hộp đêm tiễn đưa rượu lúc nhanh hơn nhiều nhưng mà đao thủ thân pháp còn giống như là muốn càng nhanh một chút lần thứ sáu vòng qua căn này s i măng trụ lúc sa b ạ c h phần lưng đã bị mở ra một cái lỗ hổng hắn bây giờ đã hoàn toàn không có cơ hội quay người lại đao sau lưng khoảng cách quá gần sa b ạ c h tựa hồ đã nhìn thấy đao thủ khoe miệng cái k i a tán khóc mỉm cười lần thứ bảy đi qua căn này cây cột lần này sa b ạ c h không tiếp tục hướng cây cột rút về phía sau mà là hướng về phía trước ra sức này lên vừa vặn vượt qua nằm dưới đất hắc đại cái cơ thể tiếp đó như thiểm điện mà quay người lại hắn phải đánh đã không có khác lựa chọn vết thương trên người đang không ngừng nhỏ máu h á n độ đang từ từ giảm xuống tiếp tục cùng đao thủ vòng quanh nhiều nhất lại kiên trì vài phút chắc chắn liền bị đâm trúng hắn lần thứ hai nhìn thấy hấp đại cái c h ư ớ c mắt phía sau liền quyết định đem cái này đánh cược thành là một loại phối hợp ám chỉ vô luận đúng hay không đều phải đánh cược một lần sa bạch đánh cược đúng hắn vừa mới quay người lại thể cái k i a một vệ ánh đao giống như như giỏi trong x ư ơ n g vậy đâm tới nhưng mà tại sắp đâm trúng hắn trong né mắt đao quang bỗng nhiên chầm một chút đúng vậy chỉ chầm một chút đao thủ cất bước vượt qua hấp đại cái cơ thể lúc n ằ m dưới đất h ắ c đại cái bỗng nhiên đưa tay ôm lấy đao thủ chân bởi vì chậm một chút sa b ạ c h cuối cùng có cơ hội đang bị đâm bên trong trong nháy mắt đem thân thể hướng phía dưới hơi co lại p h ó n một tiếng vang lên nguyên bản đâm về tìm một đao xuyên qua sa b ạ c h đầu vai mũi đao trực tiếp từ sau đâm lưng ra mang theo sa b ạ c h h u y ế t đục bay tuôn ra mà ra sa b ạ c h không có lui một đao này là theo dự liệu không có đâm chúng trái tim chính là thành công sa b ạ c h ngược lại xông về trước nửa bước đao đâm vào bả vai sâu hơn nhưng sa mạch đâm nhau vào thân thể đoàn đao giống như chưa tỉnh hắn đánh ra hữu quyền của mình trong nháy mắt hắn cảm thấy trong thân thể dâng lên một dòng nước cấm này trong nháy mắt tụ tập với mình hữu quyền hơn nữa tại đánh c h ú n g vào ngực đối phương một thoáng kia toàn bộ bạo ra ngoài đụng rất bí bách một thanh em văng lên đao thủ lảo đảo lấy hướng phía sau lóe lên một cái tiếp đó lại đứng thẳng hoa một tiếng đao thủ há mồm phung ra một vùng máu bình thường vì tảng công kích của đối thủ sức mạnh hẳn là hướng phía sau nhiều l ù i mấy bước nhưng mà đao thủ chân bị hắc đại cái gắt gao ôm lấy không có cách nào lui cho nên hắn rất chắc chắn mà thụ sa bạch một quyền này đao thủ tay phải rút về muốn đem đâm vào sa bạch đầu vai đao rút ra sa bạch đưa tay trái ra bắt lấy đối phương cầm đao tay phải hướng mình trước người kéo. trong chốc lát từ bả vai chuyển c t u tới kịch liệt đau nhức nhường sa bạch ngược lại hít một hơi hơi lạnh toàn thân trong nháy mắt thoát lực đau thủ tay trái cuối cùng từ sa bạch trong tay phải tránh ra à đau thủ quát mạnh một tiếng quyền trái gió báo vậy đập ra đập ầm ầm bên trong sa bạch ngực phanh phanh hai tiếng hai người đồng thời bay ra về phía sau đi sa bạch bị đao thủ một quyền đập bay thẳng đánh tới phía sau cây cột nhưng sa bạch tại thân thể bay lên trong nháy mắt đó hai cước cũng kết kết thật thật đạp tại đao thủ độ ngực bên trên đao thủ cũng bị đạp bay ra ngoài cái này đạp một cái cự lực thế mà dùng đao tay hai chân từ hắc đại cái vây quanh bên trong giải thoát rồi ra ngoài đao thủ xa xa bay ra ngoài trực đ ỉ n h định, định ngã xuống đất sa bạch nặng nghề đâm vào xi măng trụ thượng hoa mà phun ra một ngụm mau tới trong nháy mắt sa bạch mắt tối sầm lại hắn cảm thấy mình muốn mất đi mơ mơ hồ hồ ở trong sa bạch nhìn thấy lâm phỉ nâng lên đầu của mình nước mắt không t r ô ở nhỏ tại trên mặt hắn sa bạch cảm thấy mình khí lực đã đã dùng hết nhưng hắn vẫn là chết tử địa nắm lấy lâm phỉ tay lần này ngươi không thể đi nữa ngươi đã đi đâu đi lâu như vậy không cần đi được không sa bạch không dám b u ô n g tay hắn cảm thấy thật là nhiều liền muốn cùng lâm phỉ nói nhưng hắn mí mắt càng ngày càng nặng rất nặng rất nặng cuối cùng hắn mất đi sau cùng ngông lung ở giữa sa bạch tựa hầu nghe được lâm phỉ tiếng khóc lóc thật giống như cái gì người muốn lôi kéo lâm phỉ rời đi lâm phỉ giấy a chạy về bên cạnh hắn quỳ gối hắn bên cạnh thân g á n tại hắn bên t a i nói nghĩ tới ta thời、điểm. Thì nhìn bảy bảy, h p sa bạch tiên sinh đối với hai nghìn một trăm mười bảy năm năm mười một ngày sinh ở ta thành phố sân bay dưới mặt đất bãi đỗ xe bạo lực vụ án ngài xem như người trong cuộc hiện lên thuật chúng ta đã toàn bộ ghi chép lại ngài còn có hay không muốn bổ sung nội dung không có sa bạch lắc đầu Tốt. vậy thì đến nơi đây ngài có thể đi cảnh sát hướng sa bạch gật gật đầu xin hỏi lâm p h hay là một mực không có tin tức sao sa bạch hỏi một câu đúng vậy vẫn không có lâm tiểu thư tin tức ngày đó cái kia nhà để xe tất cả ca mê ra đều ra trục chặt không có lưu lại bất luận cái gì hình ảnh ghi chép chúng ta không biết nàng là như thế nào rời đi cũng không biết nàng đi nơi nào s a bạch trần trờ một chút lại hỏi tới một câu ngày đó sân bay chuyến bay cất cánh bên trong cũng không có tin tức của nàng không có nàng không có cơi bất kỳ lần nào chuyến bay trước mắt người nhà của nàng cũng không tin tưởng hướng đi của nàng còn có những người khác từ đầu đến cuối không có tìm được sao không có cùng căn cứ ngài miêu tả hiện trường có hai vị người bị hại bốn cái kẻ tập kích lại thêm ngày hết thảy bảy người nhưng cảnh sát lúc chạy đến hiện trường chỉ có một mình n g à i ở vào trạng thái hôn mê chúng ta tại hiện trường lấy vào tay một chút huyết dạng cùng nhân thể tổ chức chứng thực chính xác từng có những người khác tại chỗ nhưng mà cho tới bây giờ liên quan tới những người khác còn không có đương nhiệm gì manh mối chúng ta đã biết sa bạch thở dài một hơi từ nhà để xe kịch chiến trong hôn mê tỉnh lại sa bạch phát hiện cũng tại trong bệnh viện bởi vì thương thế rất nặng sa bạch tại bệnh viện ư ớ c chừng ngây người gần hai tháng trong lúc đó trả lời qua cảnh sát mấy lần hỏi thăm thông qua cùng cảnh sát câu thông sa bạch biết cảnh sát đến hiện trường lúc hiện trường trừ mình ra Những người khác thế mà biến mất không、thấy. Hơn nữa, khác thế thấy. mất mà sa mạch trên n hướng ờ i l ư cảnh sát miêu tả các người áo đen đối với lâm phị cùng hát đại cá tập kích cùng mình bị thương quá trình nhưng hắn cũng không có nâng lên lâm phỉ cùng cái đao kia tay ở giữa đối thoại càng không có nói ra lâm phỉ cho mình lưu câu nói kia theo bản năng hắn cảm thấy những chuyện này nói ra không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t bất lực tại chuyện giải quyết mà sẽ chỉ làm sự tình phức tạp hơn liên quan tới linh lực tu đi cái gì tại gặp phải liêu giang phía trước chính hắn cũng cho rằng chỉ là truyền thuyết mà thôi hắn không cho rằng người bình thường có thể hiểu được những thứ này nói ra có thể còn có thể để người khác cảm thấy tinh thần hắn rối loạn vốn là hiện trường cũng chỉ hiện một mình hắn cảnh sát căn cứ sa bạch khẩu cung cơ bản phán đoán là ăn cướp đả thương người vụ án bởi vì hiện trường không có hiện những người khác Cảnh sa á t tới là hung thủ ngờ hung hành hung là h p í sau lại ép bạch u ộ c khác hai h người vị bị i Sa b ạ trong lòng không hề giống hề ý đi ề u nếu cuối cuộc phán phản phương nhưng hắn không Bạch thấy, như thủ không chế cuộc diện, vậy thì sẽ không có người cho mình cầm máu. Ngày đó kết cục nhất định là khác dáng vẻ. Sa Bạch đoán bác. máu. dáng này, cũng cùng diện, người Ngày đao đã đó đi là là vậy có cảm có cầm cục kết Sa sẽ Sa một vẻ. ra cục cảnh sát lúc s ắ c trời đã tối xuống trên đường đèn đường đều đã sáng lên sa bạch lấy điện thoại di động ra bấm lâm phỉ điện thoại của hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn đánh một lần nhưng là cùng thường ngày tắt máy sa bạch do dự một hồi lại bấm một cái khác điện thoại đây là hắn từ cảnh sát nơi đó hỏi tới lâm phỉ nhà điện thoại sa bạch trước đó cùng lâm phỉ cha mẹ của không có thông qua điện thoại lâm phỉ ba ba nhận điện thoại nhưng là cùng cảnh sát nói một dạng lâm phỉ cha mẹ của cũng không biết lâm phỉ hướng đi sa bạch đối với lâm phỉ ba ba an ủi vài câu tiếp đó liền cúp điện thoại hắn cũng không am hiểu an ủi người sa bạch quyết định đi tìm liêu giang lâm phỉ cũng là linh lực tu hành giả cái này sa bạch có thể xác định hắn thấy được lâm phỉ cùng đao thủ đánh nhau loại kia độ chỉ có linh lực tu hành giả mới có thể có linh lực của mình sư phó liêu giang hắn nhất định biết cái gì nhất định biết cái gì mà lại không có nói ra sa bạch trận một chiếc taxi đi mở nở xa hộp đêm từ trên xe taxi xuống sa bạch cơ hồ là dùng chạy nước rút độ vọt vào tiểu viện viện môn mở ra một người trẻ tuổi từ trên ghế nằm đứng lên ngạc nhiên nhìn xem cửa sa bạch n g ư ờ i tìm ai l i ê u sư phó liêu giang chính là ở nơi này lò nấu rượu lò người sư phụ kia hắn đi đâu rồi sa bạch vội v à n g hỏi người trẻ tuổi một mặt m ở mịt liêu sư phó không biết ta ta là hai tháng trước tới bây giờ là ta quản lò nấu rượu lô khi ta tới ở đây không có người này a sa bạch liếc mắt nhìn tiểu viện trong góc tường đóng tia thành một tòa núi nhỏ chai biệt không tại cùng liêu giang học tập linh lực hơn một năm thời gian bên trong sa bạch tới qua cái tiểu viện này bên trong vô số lần ngoại trừ tu luyện hắn cuối cùng sẽ rút sạch đi giúp liêu giang làm việc chuyển than thanh lý cho than quét dọn biệt tử chỉ cần sa bạch có thời gian liền sẽ không để liêu giang độc thủ mỗi lần đi sa bạch đều sẽ mang lên chút địa hai người đều thích uống vài chén trong viện mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tích lũy lên một đống vỏ chai rượu sa bạch mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đem những thứ này vỏ chai rượu kéo đến vựa ve chai bán đi bây giờ góc tường chai bia còn tại liêu giang làm sao lại đ ố n g nhiên không thấy sa bạch chạy đến hộp đêm quản lý nơi đó hỏi quản lý nói cho hắn biết liêu giang hai tháng trước liền đã từ chức rời đi thời điểm ra đi thậm chí không có lĩnh một tháng cuối cùng tiền lương hắn cùng quản lý đơn giản lên tiếng chào tiếp đó liền biến mất không có người biết hắn đi nơi nào đêm đã khuya sa bạch trận chiếc xe taxi trở về lại trường học cửa trường học t h ê cây bún gạo điếm đèn vẫn sáng đ a n bà rất lâu không nhìn thấy nàng a giống như có ba bốn tháng không biết đi nơi nào a bún gạo chủ tiệm một mặt mờ mịt vậy nàng ở nơi đó ngươi biết không sa bạch hỏi lúc ấy giống như nghe nàng nói qua một câu là ở phía sau hoa rừng tiểu khu ngươi thuê phòng ở bản g số phòng cũng không biết vứ gạo chủ tiệm kiệt lực nhớ lại nhưng mà cũng nói không ra càng nhiều manh mối sa bạch chạy đến hoa rừng tiểu khu từng nhà mà gõ cửa hỏi hỏi qua mấy chục nhà về sau cuối cùng đã hỏi tới phòng cho thuê cho đảm bà chính là một cái lao thái thái nhưng mà đối với đảm bà cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả cái kia bán khoai lang lao thái thái à, là thuê nhà ta bắc tường phía dưới phòng nhỏ kia a bất quá mấy tháng trước liền dọn đi rồi a đi nơi nào cũng không biết đêm đã hoàn toàn tối sa bạch bỏ lên trên trường học đối diện thanh mắt núi nằm ở trên đỉnh núi xanh đậm và mang một điểm màu tím b ầ u trời đêm giống một bộ đại mạc treo ở trên trời đ ầ y trời ngôi sao giống vô số con mắt lóe lên chợt lóe nhìn xem hắn sa bạch nhìn chằm chằm những ngôi sao kia nhìn hắn giống như nhìn thấy những ngôi sao kia phối hợp trở thành một đại đoàn tiếp đó giống đồng hồ cắt bên trong hạt cắt một dạng chậm rãi chạy tới nhân gian lâm phỉ phảng phất đang đứng tại ngôi sao trong thác nước mặt dài đến đ ụ n g e o đen như tơ lụa như thế tản ra ánh sáng dịu dịu hướng hắn với tay hướng hắn mỉm cười ngươi nói tại phía bắc ngôi sao nhưng mà ta không biết là một viên nào sa bạch nằm trên mặt đất, tự nhìn một chút núi đối diện trường học lầu ký túc xá nữ sinh cửa sổ có thể rất xa trông thấy trước đó hắn leo đến đỉnh núi bên trên hướng về phía lầu ký túc xá nữ sinh cửa sổ xa xa phất tay lúc chắc là có thể nhìn thấy lâm phỉ bỏ tới cái kia phiến ký túc xá trên bệ cửa sổ hướng về phía hắn cười sa bạch lấy điện thoại di động ra thả ra một ca. đó là một thế kỷ phía trước lưu hành một bài hát cũ gọi là mặc lâm phỉ phi thường yêu thích mỗi lần hai người bọn họ ngồi ở trên đỉnh núi thời điểm lâm p h lúc nào cũng dùng di động thả ra bài hát này đi theo hát sa bạch phảng phất nhìn thấy cái kia một bộ thủy lam sắc quần dài n đầu đầy đen một mực khoác đến bên hông đứng ở trước mặt hắn tiếng ca véo von du dương một mực chui vào trong lòng của hắn n h ì n không được hóa thân một đầu cố chấp cá nghịch hải lưu tự mình bơi tới thực chất thợ thiếu thời đợi thành kính qua thể trầm mặc đắm chìm tại trong biển sâu ôn lại mấy lần kết cục vẫn là mất đi ngươi ta bị thích phán xử trung thân cô tịch không hoàn t h ủ không bung ô tay dưới ngòi bút vẽ không xong tròn trái tim lấp không đầy duyên là ngươi vì cái gì thích phán xử chúng sinh cô tịch dãy ruộng mà không thoát chạy không khỏi lông mày không giải được kết mệnh chung không giải được kiếp là ngươi a mất đi ngươi a mất đi ngươi sa bạch nằm chẳng lẽ lâm phỉ trước đây thật lâu liền đã biết hai người bọn họ nhất định là muốn tách ra sa bạch cũng không biết núi xa xa dưới chân liêu giang cùng đ à m bà đang đứng tại một chỗ ám ảnh bên trong ngẩng đầu nhìn qua đỉnh núi nhìn hắn liêu giang hỏi đ à m bà đối với hắn như vậy có phải hay không quá tàn nhẫn đ à m bà hỏi lại chúng ta có lựa chọn khác không liêu giang ngước nhìn tinh không ngươi nói hai người bọn họ còn có cơ hội gặp lại sao đ à m bà thở dài cơ hội rất nhỏ a đi giống như chưa từng có trở về l i u giang như vậy nghĩ gặp lại trừ phi hắn có bản lĩnh đuổi theo đàn bà thì thào nói đuổi theo hắn có thể làm được sao l i ê u giang tiểu thư phí hết tâm tư mới vì hắn mở ra cánh cửa này khối kia linh thạch đều để lại cho hắn ta hy vọng hắn có thể đàng ba lắc đầu đây là cho tới bây giờ không có người có thể làm được chuyện cơ hội rất xa vời ta ngược lại thật ra hy vọng bọn hắn có thể mau chóng đem lẫn nhau quên đi đều có một khởi đầu mới tám chương tám đặc công khoa tất cả mọi người tại đột nhiên vô hình biến mất làm cho sa bạch lâm vào một loại mê man tuyệt vọng hắn mỗi ngày đều đi khắp trong thành thị những cái tia địa phương quen thuộc hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy những thân ảnh quen thuộc kia nhưng mà hết thể lên là phí công hơn hai tháng về sau sa bạch mới miễn cưỡng từ mê man g cùng thống khổ trong tâm tình dần dần khôi phục lại sinh hoạt vẫn muốn tiếp tục hắn lại bắt đầu tìm việc làm cuối cùng bị một cái phần mềm ở công ty thu nhận tháng một ư ơ i thời điểm hắn bắt đầu ở công ty mới đi làm sinh hoạt tạm thời an định lại ngoại trừ chín giờ tới năm giờ về đi làm mỗi cái buổi tối sa bạch vẫn kiên trì luyện tập hóa linh quyết hắn cảm thấy cái k i a một k i a linh khí là hắn cùng rừng phi ở giữa liên hệ hắn không biết nên như thế nào tiếp tục đi tìm rừng phi nhưng hắn mơ mơ hồ hồ cảm thấy mình linh lực tu đi tiến về phía trước một bước gặp lại rừng phi hy vọng liền có thể đại nhất vân đảo mắt hơn một năm đi qua đã đến 2118 n ă m cuối năm lập tức sẽ qua năm mới năm mới có hai ngày nghỉ mấy cái đồng sự gọi sa bạch cùng đi uống vài chén sa bạch t u y ệ n c ự hắn đã thành thói quen từ mỗi đêm chín điểm bắt đầu tu luyện hóa linh quyết mai cho đến ba hát sáng tả hữu tiếp đó ở trước khi trời sáng ngủ trong một giây lát các đồng nghiệp nhất định sẽ chơi đến đã khuya nếu như đi ở giữa đi mất lời nói không thích hợp dứt khoát thì không đi được mấy cái đồng sự sau khi rời đi sa bạch đóng cửa phòng bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện vừa ngồi không có mấy phút tiếng đập cửa văng lên sa bạch mở cửa phòng ngoài cửa là một cái xuyên đồng phục cảnh sát nam tự ngài khỏe xa tiên sinh cảnh sát đưa tay ra bắt tay với hắn hà cảnh q u a n a mời đến mời đến sa bạch lập tức nhận ra là nửa năm trước tại bệnh viện cùng mình nói qua ga ra tầng ngầm án một vị cảnh sát là như thế này có chuyện gì xin ngài rút một tay vào cửa ngồi xuống hà cảnh quan từ trong túi láo móc ra một tấm hình xin ngài phân biệt một chút nửa năm trước ga ra tầng ngầm trong vụ án mấy cái k i a đao thủ bên trong có người này hay không sa bạch cầm qua ảnh chụp trên tấm ảnh là một cái đen gậy tên nhỏ con một mặt vẻ tàn nhẫn chính là cùng hắn đã giao thủ đen gậy đ a thủ không sai chính là hắn bà vai ta bên trên một đao kia chính là hắn đâm chính là người này như thế nào các ngươi bắt đến hắn sa bạch rất kích động không có là một cái khác vụ án hà cảnh quan lắc đầu người này xuất hiện ở một cái khác trong vụ án hơn nữa tại hiện trường lưu lại một ít kiểm tra triệu chứng bệnh tật vết tích chúng ta kho số liệu so với hiện cùng lần trước sân bay nhà để xe trong vụ án lưu lại một ít kiểm tra triệu chứng bệnh tật vết tích các khớp cho nên mới tới hỏi ngươi cái gì vụ án sa bạch vội v à n g hỏi ngượng ùng cái này phải giữ bí mật hà cảnh quan xin lỗi nói cái kia ta có thể làm chút cái gì không Ta đối với người này ấn tượng rất sâu ta m u ố n ta nhất định còn khả năng giúp đỡ được cái khác vội vàng sa bạch cơ hồ là có chút khẩn cầu mà đối với hà cảnh quan nói hà cảnh quan nhìn xem sa bạch ánh mắt nóng bỏng không thể nín được cười thật là có một chuyện muốn xin n g ư ờ i hỗ trợ ngươi ngày mai buổi sáng có thể tới trong cục một chuyến sao chúng ta có vị lãnh đạo muốn gặp ngươi sa bạch khẽ giật mình gặp ta là cùng người này vụ án có liên quan sao đúng vậy tốt không có vấn đề ta nhất định đến sa bạch không có chút gì do dự ngày thứ hai là năm mới ngày nghỉ sa bạch trước kia đã đến cục cảnh sát trong lòng của hắn có chút kỳ quái vì cái gì cảnh sát sẽ ở ngày nghỉ lễ vội vã tìm hắn nhưng mà không quan trọng chỉ cần có manh mối có đầu m ố i là được đao thủ manh mối chính là rừng phi manh mối một mực chờ đến mười giờ sáng sa bạch mới bị một vị cảnh sát dẫn tới cục cảnh sát lầu bốn một cái rộng lớn phòng khách cửa ra vào sa bạch đẩy cửa ra một cái chừng năm mươi tuổi nam tử đã đợi ở nơi nào người này mập lồn chất địch khuôn mặt chính trực thần sắc rất hòa ái nhưng hai đầu lông mày tự có một c ố không giận tự uy thần sắc rất hòa ái n h ư hai đầu n g mày tự có một cỗ không giận tự y thần、sắc. nhìn thấy sa b h i v nam tử n g lên c n g sa bạch n ắ i ta hiện sớm từ giang nam thành phố ngồi sớm nhất ban một máy bay tới vừa mới đến nam t ử một bên giàn giải một bên tỉnh sa bạch ngồi xuống cho hắn rót một ly trà ta họ kim là tỉnh nơi an toàn đặc công khoa người kêu ta lão kim là được ta nói thẳng chính để ai chúng ta nghe nói tại chúng ta gần biển thành phố hơn một năm phía trước xanh một cọc nhà để xe ăn cướp trong vụ án ngài đã từng cùng đàm phi giao thủ qua hơn nữa đả thương hắn là thế này phải không nam t ử hỏi đàm phi chính là cho ta xem trên tấm ảnh chính là cái kia người sao sa bạch hỏi đối với chính là người kia lão kim trả lời ân sa bạch trần trờ một chút ta chính xác cùng hắn động thủ một lần ở phi trường trong ga ra tầng n m hắn bị thương nhưng mà ta thương càng nặng thẳng thắn mà nói ta cảm thấy so với hắn ta lợi hại một điểm nhưng mà n g ư ơ i dù sao cũng làm cho hắn bị thương lao kim trên giới quan sát một chút sa bạch chúng ta lần trước bắt hắn bị thiệt lớn tổn thất mấy người có thể đảm phi liền sợi lông cũng không đi người bình thường căn bản không làm gì được hắn cái này chúng ta lĩnh hội quá sâu ngài là luyện qua võ thuật sao luyện qua một điểm sa bạch gật gật đầu đều có cái gì thuận tiện giới thiệu một chút không lao kim cảm giác hứng thú hỏi ân thái cực hình ý cấp tám còn có một số tiểu quyền loại đều luyện qua một chút ta luyện phải tương đối tạp sa bạch cẩn thận trả lời luyện bao lâu lao kim tiếp tục hỏi từ n h ỏ luyện mười mấy năm a lao kim gật gật đầu ân cái kia chẳng thể trách hắn đứng lên tại chỗ đi mấy bước dường như đang châm chức nói thế nào nói thẳng à chúng ta muốn bắt nam phi ngươi có thể không thể g i ú p một tay nói thực ra ta nghe nói hắn thương trong tay ngươi ta có chút giật mình lại rất cao hứng điều này nói rõ ngài và thực lực của hắn là tới gần lao kim túi người nhìn xem sa bạch trong mắt sung mãn mong n ợ i đồng ý giúp đỡ sao không có vấn đề muốn làm sao rút sa bạch không chút do dự a lao kim tựa hồ có chút giật mình tại sa bạch sảng khoái là như thế này chúng ta hy vọng nhất là ngươi có thể trực tiếp tham dự bắt hắn hành động đương nhiên đây là có nguy hiểm nếu như ngươi không muốn tham gia hành động chúng ta hy vọng ngươi có thể cho thi hành nhiệm vụ lùng bắt nhân viên cảnh sát cung cấp một chút chỉ đạo hoặc ý kiến ta có thể tham gia bắt sa bạch đứng lên chừng nào thì bắt đầu càng nhanh càng tốt lao kim rất hưng phấn ngươi không thuộc về đặc công nhân viên đối với trợ giút của ngươi chúng ta đem cung cấp hợp lý thủ lao bắt thành công ngoài ra còn có tiền thưởng ân trừ những thứ này ra ngươi còn có cái gì điều kiện cũng có thể xa á c s bạch nghĩ nghĩ ta không có gì điều kiện ta chỉ hy vọng làm hết khả năng hiểu rõ gốc gác của người này nếu như có thể hy vọng các ngươi có thể cho ta cung cấp liên quan tới hắn tất cả tin tức sa bạch cùng lão kim nói chuyện xong lập tức trở về thuê phòng hắn thu thập s ơ một chút hành lý tiếp đó cho công ty quản lý gọi điện thoại xin phép nghỉ quản lý có chút không cao hứng bởi vì sa bạch nhờ người chưa có xác định kỳ hạn có thể hơn m ộ ư ơ i ngày có lẽ phải hơn một tháng quản lý cảm thấy g i quá dài nói muốn xin chỉ thị lão bản mới có thể biết có hay không có thể cho nghỉ sa bạch không có suy nghĩ nhiều hắn kỳ thực cũng không để ý công ty có đúng hay không giả không có chuyện gì lại so với đàm phi manh mối quan trọng hơn hắn nhanh chóng định xong ngày thứ hai đi giang nam thành phố vé máy bay sáng hôm sau máy bay tại giang nam sân bay hạ xuống sa bạch máy bay hạ cánh vừa ra đại s ả n h xa xa liền thấy viết có tên mình tiếp c h ạ m d ừ n g một cái cao gầy người trẻ tuổi r ơ i lệ bài không ngừng hướng mở miệng nhìn quanh sa bạch đi ra phía trước đưa tay ra chào ngươi ta là sa bạch người trẻ tuổi b i t miệng nợ nụ cười cũng đưa tay ra ta là đặc công khóa dương hạo kim khoa trưởng chỉ thị tới đón n g i xin nhiều chỉ giáo dương hạo lái xe hơi từ sân bay trực tiếp tiến vào giang nam thành phố bắc giáp vùng núi tại đường núi quanh có khúc hiệu thượng tàu gần tới một giờ đứng tại một cái so sánh nhẹ nhàng dốc núi phía trước trên sườn núi có rất lớn một khối đất bằng trên đất bằng có xây một cái sơn trang biệt tự bộ dáng kiến trúc tổng cộng năm tầng lầu trước lầu có một v i ệ n tử cục gạch xây dựng tường viện một mực kéo dài đến dưới sườn núi dương hạo mang theo sa bạch tiến vào đại môn trực tiếp lên lầu hai phòng tiếp khách vào cửa sa bạch nhìn thấy lao kim cùng một nam một nữ khác đã đợi ở nơi đó chín chương chín thăm dò lao kim cùng sa bạch bắt tay tiếp đó giới thiệu với hắn b hai cái này vị là đặc công khóa gạo lệ cùng vương khải mễ l ụ là một cái hai mươi mấy tuổi cô đương người mặc màu xanh nhạt đồ công sở trên mặt trái x o a n một đôi đen nhánh lóe lên con mắt lộ ra mười phần thông minh nàng cẩn thận chu đáo rồi một lần sa bạch mỉm cười cùng sa bạch nắm tay vương thiên luân thân hình c a o lớn khôi ngô dán chắc cũng mỉm cười đi tới hướng sa bạch đưa tay ra sa bạch đưa tay cùng vương thiên luân nắm chặt lập tức liền cảm thấy không đúng hai người tay vừa mới nắm chặt vương thiên luân liền lập tức tăng thêm nhiệt tình giống một cái tươi như kèm sắt nhắc tới sa bạch trong lòng hơi đậu một chút nhưng hắm không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, vẫn mỉm cười. tùy ý vương thiên luân nắm vớt tay vương khải nhìn thấy sa bạch biểu lộ nhẹ nhõm tựa hồ có chút bất mãn hắn tiếp tục tăng sức mạnh mãi cho đến sắc mặt có chút đỏ lên nhưng sa bạch từ đầu đến cuối cũng không có phản ứng gì bên cạnh mấy người còn lại rõ ràng nhìn ra manh mối nhưng tựa hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ đều ở đây có chút hăng hái vây xem vương khải cảm giác mình tựa như là tại bóp một cái khối sát bóp thế nào đều không phản ứng mười mấy giây sau vương khải cuối cùng vung tay ra niết miệng nở nụ cười không tệ rất hân hạnh được biết ngươi xa tiên sinh sa bạch cũng cười cười rất hân hạnh được biết ngươi bên cạnh lão kim cười lên như thế nào tiểu vương bây giờ tin tưởng vị này sa tiên sinh không là người bình thường đi còn muốn tiếp tục hay không thí vương khải gãi đầu một cái tựa hầu ngượng ngùng ân cái này dựa theo quy cũ những khảo nghiệm khác chương trình còn phải tiếp tục ca nhiệm vụ lần này dù sao tương đối nguy hiểm ước định chương trình không thể tiết kiệm nơi a lão kim nhìn một chút một bên có chút mở mị sa bạch giảng giải nói sa tiên sinh là như vậy ngươi xem như phổ thông công dân đến giúp đỡ hành động của chúng ta chúng ta rất c ả m tạ dựa theo điều lệ chúng ta cần sớm đối với ngươi làm một chút tố chất thân thể ước định mục đích là vì giải ngươi ứng phó nguy hiểm hoàn cảnh kỹ năng trình độ nếu như ngài trình độ tương đối cao như vậy thì có thể tham gia nguy hiểm hệ số khá cao hành động nếu như trình độ đồng dạng như vậy quá nguy hiểm hoàn cảnh vì an toàn chúng ta sẽ đem ngài bài trừ bên ngoài sa bạch gật gật đầu không có vấn đề có thể đều khảo thí thứ gì lao kim nói chủ yếu là muốn khảo thí độ sức mạnh các loại sẽ sử dụng chạy nhanh chất khí đo lực nghi cử tạ khí các loại khí giới tới khảo thí sa bạch n h ữ n h ữ mày phiền t o á i như vậy bên cạnh mễ l ị y xen vào một câu đây đều là chương trình chuẩn sa bạch hơi suy nghĩ một chút tha thứ ta nói thẳng phương pháp đơn giản nhất hẳn là các ngươi tìm mấy người cao thủ cùng ta qua qua tay không được sao vương khải nết miệng nở nụ cười qua tay đương nhiên trực tiếp nhất nhưng ngươi là dân chúng bình thường dựa theo chương trình hẳn là trước tiên khảo thí cơ bản thể năng cơ bản thể năng l ưu tú mới có thể thăng cấp đến đối kháng khảo thí nếu không thì dễ dàng thụ thương sa bạch lắc đầu không cần trực tiếp tiến hành đối kháng khảo thí a lao kim cùng mễ l ụ liếp nhau một cái tiếp đó lao kim lật đầu hảo vậy thì trực tiếp đối kháng khảo thí mọi người cùng nhau đến rồi lầu bốn một kiện huấn luyện phòng huấn luyện phòng có hai ba trăm mở lớn nhỏ trưng bày bao cát tạ tay máy kéo tay máy chạy bộ các loại rèn luyện công trình trong đại sảnh còn có một cái mang theo rào chắn quyền đại lao kim mang mọi người đi tới một khối sân chống mà trang địa thượng phủ lên thật dày nhựa tợ lặt tiệp hạt chót sau đó nói ngay ở chỗ này à mọi người chú ý không muốn t h ụ t h ư ơ n g dương hạo ngươi t r ư ớ c tới dương hạo đáp ứng một tiếng cùng sa bạch đi tới chính giữa sân sa bạch trong lòng minh bạch đây là muốn biết rõ ràng thực lực của hắn hảo quyết định hắn là thật không nữa có tư cách tham gia đối với đàm phi bất hành động h á n âm thầm quyết định phải ra khỏi toàn lực nhường mấy người này chịu p h ụ nhất định không thể bỏ qua đối với đàm phi bắt dương hạo hoạt động một chút then chốt nhìn một chút đối diện x a b ạ c h đối với cái này lão kim mời về giúp đỡ dương hạo trong lòng có chút xem thường bộ dáng rất phổ thông a giống như không có gì đặc biệt liền xem như luyện qua chút quyền cước một khi đến rồi chân chính nguy hiểm trong hoàn cảnh những thứ này phổ thông công dân còn không phải loạn thành một bẫy sao có thể chỉ vào những người này hỗ trợ đàm phi nguy hiểm dương hạo hiểu rõ mình bạn nối k ố tần nguyên thân thủ xem như đặc công bên trong tương đối khá lần trước bắt đàm phi lúc suýt nữa triệt để lộn tại đối phương trong tay bây giờ còn tại nằm bệnh viện trước mắt gái mới nhìn qua này hào hoa phong nhã tiểu h ò a tử thật sự đối mặt qua đàm phi lấy chính mình nhiều năm thực chiến công phu nội tình ra tay toàn lực mà nói sợ là phía trước vị người trẻ tuổi này sẽ thụ thương dương hạo do dự một chút quyết định lần thứ nhất vẫn là chỉ xuất ba bốn phần lực thử xem nhân ra dù sao cũng là chạy đến giúp một tay dân chúng bình thường làm bị thương sẽ không tốt dương hạo xoay h e o cất bước ra tay tay phải trực tiếp tới trào xa bạch bà vai dương hạo là bộ đội đặc trùng xuất thân bộ đội chiêu thức không có hoa giá đỡ đều rất t h dụng một chảo này dương hạo luyện qua chừng mấy ngàn lần đối phương có thể sẽ tránh né đủ loại góc độ hắn đều rất quen thuộc mặc kệ về phương hướng nào trốn tránh đều sẽ bị bắt lấy b ả vai sau đó là kéo một phát nhấn một cái trực tiếp nằm sấp dưới mặt đất bởi vì lo lắng sa bạch thụ thường dương hạo một chảo này hơi có chút do dự nhưng hắn dù sao cũng là nhiều năm ra tay nhìn qua vẫn là hổ hộ sinh phong sa bạch tựa hồ phản ứng rất chậm chỉ lát nữa là phải bị bắt lại b ả vai lúc này dương hạo chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt â người cái kia giống như cảm thấy có một thân ảnh trong nháy mắt từ bên cạnh thân thổi qua dương hạo còn chưa kịp phản ứng phát hiện toàn thân mình đã mất đi cân bằng ngửa về đằng sau ra ngã xuống đất sa bạch mắt nhìn nằm dưới đất dương hạo lắc đầu động tác của ngươi quá chậm dương hạo có chút mơ hồ lại có chút hỏa ta còn sợ làm bị thương ngươi ngươi thế mà đánh l ấ n ta hắn từ dưới đất trở mình một cái đứng lên thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh hắn quyết định không cho lại cho đối phương cơ hội lần này cần nhất kích chiến thắng vãn hồi mặt mũi dương hạo đứng vững vàng trong miệng thở nhẹ một tiếng xoắt một chút đùi phải đá lên một cái quét ngang liền đá đi lần này dương hạo dùng hết lực căn cứ kinh nghiệm của hắn phần lớn người cũng là đưa cánh tay đi cản một cước này tiếp đó sẽ bị đá toàn bộ ném đúng ra dương hạo một c ư ớ c này tối thiểu nhất đem một trăm tám mươi người đá bay qua hắn đối với mình một c ư ớ c này sức mạnh rất có lòng tin nhưng mà dương hạo đùi phải vừa mới hất lên đã cảm thấy trước mặt sa b ạ c h thân ảnh lõi lên đã đến bên trái hắn tiếp đó dương hạo đã cảm thấy trèo trống chân bị trọng trọng đá một chút đồng thời trước ngực một cỗ to lớn lực đẩy chuyển đến cả người hắn lại không tự chủ được hướng phía sau ngã vang ra ngoài bên cạnh lao kim cùng vương thiên luân trên mặt tựa hồ cũng có chút hãi nhiên sa mạch trong nháy mắt động tác bọn hắn giống như chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh quá nhanh dương hạo từ dưới đất ngồi dậy tới đối với lao kim cởi khổ k h o á t k h o á t tay hắn động tác quá nhanh ta căn bản theo không kịp ta không dùng thử các ngươi tới a lao kim nhìn nhìn bên cạnh vương khải vương khải liền vội vàng lắc đầu không cần ta không dùng thử dương hạo lần thứ nhất bị ngã ra ngoài lúc vương khải còn có chút kích động nhưng dương hạo lần thứ hai bị ngã sau khi rời khỏi đây vương khải đã bỏ đi ý nghĩ này vương khải cùng dương hạo thường xuyên huấn luyện chung luật bàn hắn biết rõ có thể đem dương hạo dễ dàng như vậy ném ra nhân chính mình bên trên cũng giống vậy đầy bụi đất lúc này một bên mễ lụi bỗng nhiên nói ta tới thử xem xin chờ một chút mấy phút sau mễ lụy trở về màu xanh nhạt nghề nghiệp bộ váy trang đã đổi thành một thân màu xanh nhạt đồ thể thao mễ lụy đứng ở giữa sân hai chân thanh niên chữ bước đứng v ữ n g đối với sa bạch gật gật đầu đến đây đi sa bạch có chút do dự hắn mặc dù nghĩ bày ra thực lực nhưng mà cũng không muốn đem nữ sĩ na xuống như thế tựa hồ có chút không lễ phép nhưng nhìn mễ lụy thể đứng rất rõ ràng là hình ý con đường hơn nữa hẳn là luyện thời gian tương đối lâu rất vững chắc chính mình không ra thêm chút sức e rằng không dễ dàng chiếm được tiện nghi sa bạch do dự ở giữa mễ lụy đã lao đến hữ quyền hô mà đập ra a văn quyền sa b ạ c h hướng bên cạnh loại lên mễ lụy ngang tay phía bên phải đào qua sa b ạ c h túi đầu né tránh vừa mới ngầm đầu mễ lụy quyền trái lại đánh tới sa b ạ c h tay phải một đường mễ lụy tay trái từ quyền biến câu như thiểm điện điểm bắt được sa b ạ c h cổ tay phải tiếp đó hướng phía sau kéo một phát nhấn một cái liền phải đem sa b ạ c h cơ thể toàn bộ đ è xuống nhưng mà sa b ạ c h cổ tay phải vặn một cái cánh tay phải đã giống như rắn mà từ hạt gạo trong tay c h n tuột hắn theo mễ lụy kéo một phát sức mạnh thuận thế hướng về phía trước nhấn một cái bàn tay đã đặt tại mễ lụy trên bờ vai mễ lụy chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trên bờ vai thẳng tuân đi qua nàng bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau sáu bảy bước mới đứng vững cơ thể bên cạnh lao kim chống mấy lần trường nói lớn tiếng hảo hoàn tất thi kiểm tra dừng ở đây xuống lầu học nói chính sự mười chương thứ mười đàm bay dưới lầu trong phòng học mấy người ngồi xuống mễ lụy mở ra phim đèn chiếu màu trắng màn bạc trên tường xuất hiện một cái đen lúa g ầ y g ò nhân giống chính là sa bạch quen thuộc cái đao tia tay đàm phi mễ lụy bắt đầu giới thiệu đàm phi tình huống đàm phi đã từng đi lính hai mươi mấy năm trước từ quân đội xuất ngũ về sau bắt đầu làm ngọc thạch sinh ý một mực tại ngọc thạch tài nguyên khoáng sản phong phú tây giang tỉnh c việc buôn bán của hắn rất thành công tại ngọc thạch sinh ý vòng rất có danh khí mười mấy năm trước đàm phi bỗng nhiên từ ngọc thạch sinh ý giới đột nhiên biến mất theo tin đồn là sống bệnh đến nước ngoài đi chữa bệnh hắn lại xuất hiện lúc là sáu năm phía trước xuất hiện phương thức làm cho người chấn kinh hắn cướp bóc tây giang tỉnh một nhà tiệm đồ cổ cướp đi một cái kiện cổ đồng đỉnh cái k i a tiệm đồ cổ lão bản là đàm phi năm đó đồng bạn làm ăn căn cứ lão bản nói món k i a đỉnh đồng là từ bằng hữu trong tay mua lại vẫn không có làm rõ r ằ n năm có người nói là mấy ngàn năm trước đồ v ậ cũng có người nói là trên dưới trăm năm trước đồ v ậ còn có người nói là một kiện bắt trước tiểu cổ đồ、dòng. tiệm đồ cổ lão bản trước kia cùng đàm phi hùn vốn làm ăn thời điểm từng cho đàm phi nhìn qua món kia cổ định nhưng lúc đó đàm phi cho rằng là đồ dọn không biết vì cái gì về sau lại đi đoạt cái này đồ vật từ đồ cổ ăn cướp an bài bắt đầu đàm phi không ngừng p h ạ m án sáu năm qua tuần tự tám lần thông qua t r ộ m cướp ăn cướp các loại thủ đoạn cướp bóc không thiếu v ă n vận người bị hại có tư nhân người thu thập tiệm đồ cổ cũng có công lập niệu xệm bởi vì đàm phi nhiều lần p h ạ m án cảnh sát sớm đem hắn liệt vào trọng điểm bắt đối tượng nhưng vẫn không có thành công căn cứ vào đã từng cùng đàm phi gặp cảnh sát nhân viên báo cáo chủ yếu khó khăn là đà cảnh sát bình thường thậm chí rất khó tiếp cận hắn bởi vì bắt độ khó quá lớn cảnh sát mời một phần của bộ an toàn cửa đặc công khoa hiệp trợ đặc công khoa trong biên chế chế bên trên cũng không thuộc về cảnh sát cai quản là quân đội thuộc hạ bộ môn ứng đối đặc biệt nguy hiểm tội phạm lúc cảnh sát mời đặc công khoa hiệp trợ cũng là một cái lệ cũ đặc công lần thứ nhất tham dự đối với đàm phi bắt là ở hơn hai năm trước đó cảnh sát nhận được tin tức nói đàm phi muốn trộm lấy cái nào đó tư nhân người thu thập một kiện đồ cất giữ liền dự đoán tại người thu thập trong biệt thự thiết hạ mai phục đàm phi quả nhiên xuất hiện nhưng mà kết quả giao thủ là đàm phi c h ẳ n gần những lấy đi văn vật, toàn thân trở ra, còn cho đặc công cùng cảnh sát tạo thành nhất định thương vong. cho Phi g lấy đi đặc Đàm vật, trở sát tạo ra, nhất một lần p h ạ m á n sinh ở nửa tháng phía trước h ắ n tính toán l ẹ n vào giang nam thành phố n miễu s ệ trộm cắp trong quán cất giữ một kiện cổ đại khôi giáp nhưng ở mở ra tủ trưng bày lúc chạm cảnh báo thất bại đào tàu khôi giáp dạng gì khôi giáp sa bạch có chút tò mò hỏi Mễ máy lị từ trong máy vi tính điều ra khôi giáp hình ảnh, bày ra ở trên màn ảnh cái này khôi giáp vi điều khôi c á sa bạch i g có chút nghi hoặc lao kim cười khổ một cái căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng đàm phi lần thứ nhất sau khi thất bại chắc chắn còn sẽ tới lần thứ hai hơn nữa bình thường lần thứ hai hắn nhất định sẽ đắc thủ a sa bạch có chút kinh ngạc đi qua mấy năm khác tám lần ra tay Tổng vật. Trong đó có 2 cái văn vật là lần đầu tiên trộm cộng văn văn lần cái có cái lấy là đi đó đầu dương hạo bổ sung một câu còn có một chút rất kỳ quái đàm phi người này tựa hồ mỗi lần hành động mục tiêu đều rất rõ ràng mỗi lần hắn đều là chỉ lấy chính mình n ắ m chúng đồ vật những vật khác rất ít động tựa hồ nhìn cũng không nhìn có mấy lần ngay tại cách hắn chỗ đánh cắp văn vật rất gần trong khoảng cách còn trưng bày khác rõ ràng giá trị cao hơn đồ vật nhưng đàm phi cũng không có động mục tiêu đắc thủ sau đó liền vội vàng rời đi cũng không giống như để ý những vật khác có phải hay không là không làm rõ ràng được di vật văn hóa giá trị sa b ạ c hỏi vương khải lắc đầu cái này rất không có khả năng đàm phi làm qua rất nhiều năm đồ cổ sinh ý phán đoán di vật văn hóa giá trị hắn là người trong nghề tình huống căn bản giới thiệu xong phía dưới nói một chút kế hoạch hành động lao kim đánh gây vương khải thả ra mấy chương mới phim đèn chiếu cho thấy viện bảo tàng kiến trúc vẻ ngoài ngự sệ đại môn mặt hướng phương nam chỉ có cái này một cái cửa không có khác mở miệng trong quan tổng cộng một ư ơ i một triển lãm cá nhân sành cái này khôi giáp vốn là đặt ở số chín sành triển lãm bây giờ bị chuyển rời đến một gian an toàn hơn phòng chứa đồ bên trong căn này phòng chứa đồ cách ngư sệ đại môn rất xa so tất cả sành triển lãm đều an toàn đặc công khoa chia làm đội sáu mỗi đội ba người phân giá trị bạch ban cùng ca đêm ban ngày đội ba ban đêm đội ba cân nhắc đến dĩ vãng đàm phi gây án phần lớn là tại ban đêm chúng ta ba chỉ tối tinh kiền tiểu đội phân biệt từ dương hạo vương khải mễ lị dẫn dắt phụ trách ban đêm cảnh giới dương hạo phụ trách sệ đại môn cùng ngoại vi vương khải phụ trách đại sành mễ l ụ phụ trách để đặt khôi giáp giàn kia sành triển lãm sa tiên sinh người phụ trách hiệp trợ mễ l ụ tại tận cùng bên trong nhất một tầng cũng chính là phong có khôi giáp phòng chứa đ ồ bên trong cảnh giới vừa chiều sa bạch cùng tất cả đặc công nhân viên cùng một chỗ đón xe lái về phía thị khu nghịu sệ trên đường dương hạ hỏi sa bạch động tác của ngươi độ sao có thể đạt đến nhanh như vậy cái này cùng chúng ta phía trước tiếp xúc đàm phi độ rất tương tự mấy vị khác đặc công có vẻ như cũng đối vấn đề này cũng có hứng thú đều nhìn chằm chằm sa bạch một mặt hiếu kỳ sa bạch cười, cười nói một cách đơn giản ta từ nhỏ luyện vó cơ sở rất tốt có thể chân lực tương đối mãnh liệt cho nên độ liền sẽ nhanh lên một chút sa bạch đương nhiên không muốn cùng người khác nói tự mình tu luyện linh lực sự tình không nói đến hắn đối với liêu sông có bảo mật hứa hẹn coi như không có cùng người bình thường giảng giải linh lực cái gì đại gia cũng nhất định khó có thể tin chính mình cần gì phải tốn nhiều miệng lưới đâu đến niệu xe êm lúc đã hơn ba giờ chiều niệu xe êm tọa lạc tại, tại thị ạ i t khu tây bộ dùng bắt t r ư ớ c kiến trúc kiểu cổ phong cách tường vây phòng theo cổ đại thành tường bộ d á n g kiến tạo trên cửa chính còn xây có cửa lầu nhìn qua giống một tòa thu nhỏ kích thước hoàn thành cổ pháp uy nghiêm viện bảo tàng các biện pháp an ninh nhìn qua rất nghiêm ngặt cửa quán tiền trạm đầy người mặc áo đen bảo an còn ngừng lại mấy chiếc xe cảnh sát sa bạch bỏ ra hơn nửa giờ đi khắp viện bảo tàng các ngõ ngách quen thuộc một chút viện bảo tàng kiến trúc kết cấu b ồ i chiều như xe im đóng quán phía sau đ ặ c công đội tiến vào trong quán bắt đầu cảnh giới dựa theo trước đây an bài sa bạch cùng mễ l ụ cái kia một tổ cùng một chỗ tiến vào cất giữ có khôi g i á p phòng chứa đồ cảnh giới bóng đêm dần dần hát cám cũng không có gì thường gì trong phòng chứa đồ sa bạch vươn bực ngắn ngẩm bắt đầu cẩn thận chu đáo đặt ở trong tủ trưng bày cái này khôi giác sa b ạ c h trước đó tại cái khác như sẽ gặp qua một chút cổ đại khôi giáp phần lớn là từ rất nhiều kim loại mảnh giáp tạo thành dùng da đầu hoặc gân trâu đem mảnh giáp nối liền nhau sẽ ở một chút mấu chốt kết hợp bộ đóng đinh đinh tán cố định hợp lại làm thành tre ngực bảo hộ cõng miếng l ó t vai khoác bạc trở, lại thêm mũ giáp liền thành một kiện hoàn chỉnh khôi giáp mà trước mắt cái này khôi giáp lồng ngực hộ giáp tựa như là hoàn chỉnh một mảnh tài liệu cấu thành khoác bạc miếng l ó t vai cũng đều là toàn bộ tài liệu cấu thành nhưng mà h ỗ lượn đường con vừa vặn vừa vặn có thể để người ta bọc tại trên thân thể từ trên eo gông xuống bên trong thân giáp và táo vì lá sen hình mảnh giáp. có thể rủ xuống tới chỗ đầu gối cũng không có mưu giáp khôi giáp chỉnh thể hiện lên màu xanh nhạt trong suốt tủ trưng bày bên trong nhu hòa đèn chiếu sáng vào trên khôi giáp tràn ra một loại u ám khí tức cổ xưa sa bạch khom lưng nhìn chằm chằm khôi giáp nhìn một hồi đông nhiên không hiểu dùng mình một cái ân h ữ n g thứ này c ổ đại đồ vật lúc nào cũng có chút bất thường sa bạch quyết định không nhìn hắn quay người tìm một cái góc tưởng đem chuẩn bị xong nệm đông bày ra mỗi đêm ngồi xuống tu luyện hóa linh quyết đã trở thành sa bạch thói quen sinh hoạt mười một chương thứ mười một bóng s á n một đêm vô sự sáng sớm hôm sau đặc công đặc ca đêm tổ cách cương vị nghỉ ngơi n g u sệ gần tới một quán rượu đã chuẩn bị kỹ càng gian phòng sa bạch trở lại trong tiểu điếm gian phòng của mình nghỉ ngơi trong chốc lát đứng dậy bắt đầu ngồi xuống một đêm không ngủ đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì tụ t h â n trong cảnh giới sa bạch cảm thụ được linh thạch bên trong tàn hồng quang quay chung quanh tại hắn chung quanh thân thể chấm r ã i từng tia chìm vào thể nội hai giờ đi qua sa bạch vẫn tại định bên trong một mảnh trong yên lặng trước mắt hắn bỗng nhiên hiện ra một đạo thân ảnh màu xám cho sa bạch sợ hết hồn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác hắn dùng lực nhắm lại mắt lại mở ra thân ảnh màu rõ ràng bay lơ lửng ở trước mắt không phải là ảo giác hắn giật n ả y cả mình cơ hồ lập tức liền muốn nhảy dựng lên nhưng cảm giác thân thể giống như bị đồ vật gì vững vàng giam lại toàn thân không thể động đậy cả ngón tay đầu đều không thể di động máy may sa bạch trong n g á y mắt liền xuất mồ hôi lạnh cả người thân ảnh màu xám mông lung thấy không rõ hình dạng lờ mờ là một cái bạch b à o nam tử bộ dáng hắn tự hồ nhìn ra sa bạch khẩn trương mở miệng nói một câu người trẻ tuổi không cần phải sợ ta chỉ là cùng ngươi tâm sự trên người ngươi khối linh thạch này là từ đâu tới linh thạch người khác cho ta sa bạch khẩn trương đáp người nào bóng s á m truy vấn thiện đưa ta linh thạch người cũng không để lại tên sa bạch trần trờ một chút đắp bóng s á m nghe xong sa bạch trả lời không có lên tiếng dường như đang cân nhắc cái gì hồi lâu mới nói người ta lúc này gặp nhau chứng minh hữu duyên ta muốn cùng ngươi mượn khối linh thạch này ta cần ở bên trong tạm thời ngốc ngẩng ngơ ngốc ngẩng ngơ sa bạch có chút giật mình đối với ta cần ở bên trong một đoạn thời gian ta là thượng cổ tu sĩ cơ duyên lưu lạc chỉ còn lại một tia phân tâm ở cái khôi giáp đó bên trong đã trên trăm vạn năm trong khải giáp ẩn chứa linh khí chỉ lát nữa là phải hao hết vốn là đã không kế khả thi ngồi chờ chết lúc này gặp ngươi ngươi lại vừa vặn có một khối linh thạch đây là thiên ý linh thạch này bên trong linh khí mười phần tinh thuần rất thích hợp ta thế nhưng là thế nhưng là sa bạch ấp á ấp úng nửa ngày cũng không nói ra một câu nói trong lòng của hắn vạn phần kinh ngạc nhất thời không biết nói cái gì cho phải bóng s á m nhìn sa bạch không biết làm sao cười hắc hắc đạo ngươi yên tâm ta ở chỗ này khối linh thạch lý đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có nửa phần chỗ xấu ta không trắng dùng ngươi linh thạch mặc dù ngươi không thể luyện hóa lại linh thạch này bên trong linh khí nhưng ta sẽ dạy ngươi dùng những phương pháp khác hấp thu linh khí hơn nữa có ta chỉ để ngươi tu luyện cái ủ a nhanh. tựa đang ngươi tiến triển sẽ rất nhanh. Nghe đối phương ngữ đối rất sẽ khí, hồ đ là n h h k ố l i này h thạch n chú bạch tức ý, sa lập lo đơn giản lấy lại t ngoại giới linh khí mặc dù mầm manh tụ họp một chút chẳng phải dày đặc sao một cái tụ linh trận liền giải quyết bây giờ biết được tụ linh trận hẳn là không mấy bất quá ngươi vận khí tốt có thể gặp được đến ta tụ tập linh khí mặc dù không như trong linh thạch linh khí tinh thuần nhưng dùng linh đồ d a n h giới tu hành là không có vấn đề tinh thuần linh khí chỉ có linh sư cảnh giới trở lên tu luyện mới phải dùng ngươi bây giờ không cần đến ai nói đến khối này linh thạch lý tinh thuần linh khí cho ngươi dùng thực sự là lãng phí à ngươi còn không có dùng rất lâu à. bóng xám trong giọng nói thế mà tràn đầy nối t i ế c giống như đã đem linh thạch xem như mình ta đây khối linh thạch lý linh lực rất tinh khiết sao sa bạch hỏi、lại. bóng xám ngạc nhiên đúng vậy a ngươi thế mà không biết khối linh thạch này liền xem như đặt ở ta lúc kia cũng là phẩm chất cực tốt bây giờ toàn bộ một giới này chỉ sợ cũng không bao nhiêu linh thạch như vậy đi sa bạch l â y người l i ê u sông dường như là tùy tiện liền đem khối linh thạch này giao cho mình không nghĩ tới khối linh thạch này c ư nhiên như thử hiếm thấy c h â n quý bóng s á m ho khan một tiếng t ố t không nói nhiều thừa thãi ta vừa ở mượn tiếng ngươi khối linh thạch này có một số việc muốn sớm nói rõ ràng đệ nhất khối này linh thạch lý linh khí về sau liền về ta dùng ngươi không thể lại dùng xem như bồi thường cho ngươi ta sẽ dạy ngươi làm tụ linh trận biện pháp n g ư ơ i có thể dùng tụ linh trận từ ngoại giới tụ tập linh khí sẽ không chậm trễ n g ư ơ i tu hành đệ nhị những cái kia viên tộc là của ta đối thủ một mất một còn ta trước mắt bất quá là một tia phân tâm mà thôi còn hoàn toàn lực cùng viên tộc đối kháng người tu vi lại quá thấp cho nên vì bảo an toàn n g ư ơ i tốt nhất cách bọn họ xa một chút càng xa càng tốt không muốn mù khoe khoang a sa bạch sửng sốt một chút cái gì viên tộc bóng x á m tựa hồ có chút kinh ngạc ân người thế mà không biết sao ta nghe các ngươi nghị luận các ngươi không phải tới bắt cái kia trộm khôi giáp người sao sa bạch đạo chúng ta là tới chảo một cái trộm khôi giáp nhưng là cùng cái gì viên tộc có quan hệ gì bóng s á m đạo hắn tới trộm khôi giáp đương nhiên là viên tộc phái hắn tới nhất định là viên tộc hiện đây là thượng cổ tu sĩ xuyên qua áo giáp cho nên mới sẽ phái hắn tới trộm ngươi cho rằng hắn là đang làm gì a sa bạch l â y người hắn lập tức nhớ tới liêu sông nói qua cái kia viên tộc nhân s ô n g truyền thuyết chẳng lẽ trong này có liên hệ gì sa bạch còn chưa kịp hỏi lại cái gì cái kia bóng s á m vội vã đạo t ố t không nói nhiều quyết định như vậy đi a ta mệt mỏi có chuyện gì ngày khác rồi nói sau lời nói xong bóng xám thật to ngáp một cái tiếp đó liền l ó lên một cái rồi biến mất bóng s á m sau khi biến mất sa bạch hiện thân thể lại có thể động hắn tại chỗ ngồi yên hồi lâu dùng lực méo méo mặt mình à đau không phải nằm mơ giữa ban ngày à sa bạch đem linh thạch từ trên cổ hai xuống cẩn thận quan sát nửa ngày tựa hồ không có thay đổi gì à cái mới nhìn qua kia giống một hình bóng một dạng ra hỏa nói hắn ở bên trong không thể lại dùng linh thạch lý linh khí nghĩ đến bóng s á m câu nói này sa bạch trong lòng nhảy một cái không thể nào thật sự liền không thể dùng sa bạch có chút căm tức ngươi là cái nào hòa hành từ nơi nào nhô ra ngươi nói không thể dùng liền không thể dùng sa bạch quyết định thử lại lần nữa hắn ngồi xếp bằng định lại bắt đầu thử hấp thu linh thạch linh khí ngay từ đầu linh thạch không phản ứng chút nào không có giống di vãng một dạng phát ra hồng quang thật sự không thể dùng sa bạch không cam tâm hắn bảo trì kiên nhẫn tiếp tục thu nhếp tinh thần tiếp tục ngồi xếp bằng hai đến ba giờ thời gian đi qua linh thạch cuối cùng lại giống thường này g hồng quang lại dần dần phát ra nhưng tựa hồ so trước đó ít hơn nhiều cơ hồ chỉ là mắt thường khó phân biệt một chút xíu sa bạch mừng rỡ trong lòng vội vàng luyện hóa những linh khí này đông n h i n mà bên hai lại bước lên cái t i ê bóng xám thanh âm không phải nói không để ngươi dùng sao tại sao lại luyện hóa bóng xám thanh â m tựa hồ lộ ra tức hồn hển cái này tiền bối ta tu luyện lâu luyện hóa linh khi đã trở thành quen thuộc không tự chủ được liền sẽ bắt đầu thật không phải có ý định s a bạch sợ hết hồn nhưng đã không phải là mới gặp bóng xám lúc khẩn trương như vậy hắn đào tròn mắt tử cẩn thận từng ly từng tí nói ta bây giờ liền truyền thụ cho ngươi tụ linh trận pháp ngươi học được lập tức bắt đầu luyện tập chế ngọc p h ù ngọc phủ bố trí tốt liền có thể dùng thuận tiện đích truyền ngươi một bộ kém cỏi hoạnh miễn cho tiểu tử ngươi luôn cảm thấy ăn phải cái lô vốn nhớ kỹ không cần luyện hóa khối linh th Ngươi chỉ là một c mươi n hai chương i t thứ t h một mươi hai diệp lao sư giang nam thành phố ngọc thạch thị trường giao dịch quy mô rất lớn nội danh cả nước cơ hội tập trung quốc nội tất cả cấp bậc ngọc khí trong chợ từng nhà tất cả lớn nhỏ tiệm đầu ngọc bên trong bày đầy đủ loại vật trang sức vật trang trí ngọc bội mặt dây chuyển các loại linh lang đầy mắt làm cho người không tìm nhìn sa bạch từ trên xe taxi xuống hướng trong chợ một nhà gọi cổ vận tiệm ngọc thạch đi đến hắn đã tới ở đây mấy lần hết sức quen thuộc hơn nửa tháng đến nay đàm phi vẫn không có xuất hiện đặc công đội thần kinh cẳng thẳng tựa hồ có chút buông lỏng mỗi ngày ban ngày cái khác đặc công đội viên đều ở đây ngủ bù sa bạch không có chuyện gì liền đến đi dạo ngọc khí thị trường cùng mọi khi mấy lần một d ạ n hắn mục đích chủ yếu vẫn là đến mua chế tác ngọc phụ dùng n bài sa bạch đã không cách nào lại luyện hóa trong linh thạ bóng s á m rất thẳng thắn nói cho sa bạch hắn đã phong ấn trong linh thạch linh lực sa bạch có chút thiệt h i nhưng cũng không có những biện pháp khác hắn không có khả năng từ bỏ linh lực tu đi thế là không thể làm gì khác hơn là bắt đầu cân nhắc bóng s á m cho hắn thay thế phương án tụ linh trận cái quan đoàn kia bộ dáng đồ vật là bóng s á m chuyển thụ cho sa bạch tu luyện tư liệu bên trong ngoại trừ tụ linh trận còn có một bộ công pháp gọi là kém cỏi hòa định sa bạch tạm thời không để ý tới đi nghiên cứu kém cỏi hòa định trước mắt tụ tập linh khí mới là việc cấp bách hắn cẩn thận nghiên cứu tụ linh trận cách làm đơn giản nhất tụ linh trận từ năm khối tụ linh ngọ tụ linh phủ cần sử dụng ngọc bài chế tác chính là dùng ngọc thạch rèn luyện tốt phương phương c h í n h c h í n h thạch bài tại trên ngọc bài vẽ xong tụ linh phủ đồ án tụ linh ngọc phủ liền chế tác trở thành cho nên sa bạch mới có thể đến ngọc thạch thị trường giao dịch mua ngọc bài tại trên ngọc bài vẽ tụ linh phủ cần linh lực tu giả điều động thể n ộ i linh lực toàn thân chăm chú khắc họa cần cái này nhiều lần luyện tập không phải một sớm một chiều có thể thành hơn nữa vẽ phế ngọc bài sẽ vỡ thành một đồng một đá không có cách nào lại dùng mỗi lần luyện tập sa bạch đều phải dùng xong mười mấy tầng bài hà nội với ngọc thạch bài ngầm cao giá cả thịt đau không thôi bình thường nhất ngọc chất ngọc bài, một khối cũng muốn hơn mấy trăm khối nếu như là dùng côn luân hoặc hòa điển các loại thượng đẳng ngọc thạch một khối ngọc bài liền muốn lên vạn đô la sa bạch lên hơn một năm ban cũng liền tích góp lại hơn sáu vạn khối tiền mua mấy lần ngọc bài đã tiêu hết gần một nửa mấy lần trước mua mấy chục tấm ngọc bài toàn bộ dùng xong hôm nay không thể làm gì khác hơn là lần nữa đến mua sa bạch có chút hoài nghi mình có thể hay không tại tiền tiêu xong phía trước làm ra tụ linh ngọc phủ đi vào cổ vận tiệm ngọc thạch trong tiệm hà lao bản trông thấy sa bạch cười tiến lên đón tới qua mấy lần phía sau sa bạch đã trở thành trong tiệm khách quen sa tiên sinh hôm nay vẫn là đến mua ngọc bài. hà lão bản cười hì hì hỏi đối với vẫn là lần trước loại kia năm trăm một khối hôm nay mua mười khối không mười lăm khối à. sa bạch khẽ cắn môi quyết định mua thêm mấy khối À, loại kia đó à, thực sự là không khéo đã bán xong hà lão bản có chút t h ẩy này nói bây giờ trong tiệm chỉ có xà quà thúy côn l u â n ngọc hòa điền ngọc mấy loại này ngọc bài À, sa bạch sửng sốt hà lão bản nói mấy loại ngọc bài mỗi khối đơn giá cơ hồ đều ở đây năm ngàn trở lên hắn căn bản mua không nổi vậy ta đi nơi khác tìm một chút đi sa bạch t ấ t vọng muốn quay người đi ra ngoài năm trăm khối một khối là hắn cùng hà lão bản nói đã lâu giá cả hơn nữa cam đoan mua sắm số lượng sẽ khá đại mới đến giá ưu đãi nếu như đi mua nhà khác đoán chừng còn phải hơi quý một điểm lại phải tốn nhiều tiền chờ a khách quan ngay đây là trong túi không có tiền đâu vẫn là trướng mắt tiểu điếm đồ đâu sa bạch đang muốn bước ra một lúc một cái vui sướng và mang theo vài phần âm thanh hài hước đông nhiên từ phía sau q u ẩ y chuyển tới sa bạch nhìn lại phía sau q u ẩ y một gian trong phòng đi ra một cái váy đỏ thiếu nữ khuôn mặt giống như trang trọn lông mày con cong đang hướng về phía hắn cười trong mắt tràn đầy kinh hỷ cùng hưng p ấ n diệm đinh ngươi tại sao lại ở chỗ này sa bạch một mặt ngoài ý muốn ta vì sao không thể ở đây đây là nhà ta cửa hàng ta thế nhưng là lão bản n ư ớ c a diệp ninh nhảy lên ba nhảy đi bộc lộ đài đi đến sa bạch trước mặt kéo lại cánh tay của hắn b ư ớ n g bình thẻ lưới ta còn muốn hỏi một chút ngơi ư đây như thế nào giống làm ảo thuật một dạng đống nhiên xuất hiện là tới xem ta sao bên cạnh hà lão bản nhìn một chút hai người dáng vẻ mỉm cười thức thời quay đầu đi trở về quầy hàng đi gọi khách nhân khác diệp ninh mang theo sa bạch lên tiệm đồ ngọc lầu hai một gian phòng khách cho hắn rót trả sa bạch nói một cách đơn giản qua một lần tới giang nam thành phố nguyên nhân dương phi nàng thế mà ở phi trường mất tích. to Ta tới, thể phi Ninh kinh há chính như chính hy cảnh mà mồm. là này là ở Diệp giúp ngạc Đúng lần vọng có vậy, vậy. sa á cái t bắt được i k gọi đám phi đao thủ, có thể được một chút rừng phi phi mối. đám một manh thủ, thể chút đao Sa có được bạch cười khổ mà nói a đáng thương nha đầu chỉ mong nàng không có việc gì diệp ninh thở dài một câu ngươi đây không phải nói đi đại học giang nam dạy học sao tại sao lại chạy tới nơi này làm lao bản nương sa bạch hỏi diệp ninh là ở dạy học a chỉ là ngẫu nhiên có rảnh mới có thể tới xem một chút tiệm đồ ngọc đúng đã phó giáo sư ngạch sa đồng học về sau thấy ta muốn thành thật một chút gọi diệp lao sư diệp ninh hướng sa bạch tấm tấm khuôn mặt làm ra một bộ hông tướng nhờ vậy đại tỷ ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn từ hai ta nhận biết bắt đầu ta có có một ngày ở trước mặt ngươi dám không thành thật sa bạch làm ra một mặt khổ cấp cấp dáng vẻ ân cái kia ngược lại là diệp ninh một mặt trở về chỗ thân sắc tiếp đó nhịn không được phốc thử một tiếng bật cười nói đi muốn cái gì dạng ngọc bài muốn bao nhiêu ta bao diệp ninh cười xong lại một bản đứng đắn hỏi sa bạch ân chính là ta mấy lần trước từ đâu lão bản nơi đó mua loại kia phổ thông ngọc bài liền có thể đại khái còn phải mấy chục khối a mấy chục thối muốn nhiều như vậy làm gì ngươi là dự định trở về gần biển mở tiệm đồ ngọc sao loại k i a phổ thông ngọc bài mặc dù tiện nghi thế nhưng là không nhiều l ắ m chất béo còn không bằng làm hoa điện ngọc nhìn qua quý một điểm thế nhưng là lợi nhuận cũng lớn a diệp ninh có chút tò mò nhìn sa bạch ta không phải là mở tiệm đồ ngọc ta làm u ố n muốn muốn cái k i a cái k i a tóm lại hữu dụng sa bạch ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói đi ra nếu là đem làm tụ linh p h ụ chuyện nhi nói đi ra diệp ninh nhất định sẽ cho là hắn là đốc đi sa bạch cũng không muốn bị đại tỷ này chế rêu hắn nhưng nhất thời cũng không nghĩ kỵ biên một cái cái gì nói dối đi không muốn nói tính toán ngươi có thể có cái gì phá sự a còn thân thần bị bí tóm lại không phải cầm lấy đi lừa gạt tiểu cô nương a mấy chục khối cái này cần lừa gạt bao nhiêu cô nương a diệp ninh nhìn sa bạch một mặt do do dự dự muốn nói lại tôi có chút bất mãn mà hừ một tiếng ta để bọn hắn lập tức nhập hàng cuối tuần liền có thể cho ngươi có thể chứ sa bạch vội vàng gật đầu làm ra gương mặt chân thành mịt cười có thể có thể quá có thể tiểu sinh đa tạ lao bà mẹ cái kia phương diện giá tiền lại đánh cái giảm còn tám mươi được không giảm còn tám mươi sa đồng học ngươi thật không có có d ạ tâm diệp linh túi quá thân tới làm ra gương mặt vũ mị khuôn mặt cơ hồ m u ố n d á n tại sa bạch trên mặt nếu như ngươi nguyện ý tới nơi này làm cái lời của lão bản trong tiệm này tất cả ngọc khí còn có ta lão bản này nương cũng có thể miễn phí dâng tặng à. sa bạch đại hãn vội vàng hướng phía sau ngồi ngay ngắn một chút tiếp đó làm ra một mặt si ngốc nhi đồng hình dáng thẳng h ắ n một cái tiểu sinh niên kỷ còn nhỏ chịu không nổi kinh hãi tỉ tỉ xin tự trọng ba một mặt thẹn quá thành giận diệp linh cầm lấy bên cạnh bàn bên một quyển tạp chí hung hăng phiến tại sa bạch trên đầu diệp ninh lái xe đưa sa bạch trở lại khách sạn thời điểm sắp năm giờ chiều phụ trách ca đêm đặc công nhân viên đã bắt đầu tại phòng khách quán rượu tụ tập dương hạo nhìn một chút lái xe rời đi diệp ninh có chút tò mò hỏi sa bạch bằng hữu của ngươi ân đại học học tỷ sa bạch gật gật đầu rất xinh đẹp a dương hạo tán thưởng một câu bằng hữu hay là bạn gái a bạn gái sa bạch cười hắc hắc vị tỷ này ngươi chưa thấy qua nàng vũ đau lộng thương thời điểm người bạn gái này nếu là đặt tại trong nhà trong phòng bếp ngươi ngay cả dao phay cũng không g i à phó m ộ ư ơ i ba chương thứ m ộ ư ơ i ba địa chủ cùng đứa ở hai mươi ngày nhiều ngày lại qua đàm phi vẫn là không có xuất hiện công ty gọi điện thoại tới nói cho sa bạch phải mau trở về gần biển lần này hắn nhờ người quá dài đã làm trễ mãi hạng mục tiến triển lão bản rất không cao hứng sa bạch suy nghĩ một chút lão như thế kéo lấy chính xác đối với đơn vị có chút không chịu trách nhiệm nhưng mình hiện tại quả là không muốn từ bỏ khả năng này bắt được đàm phi cơ hội thế là sa bạch dứt khoát từ trách nhiệm chờ giang nam thành phố sự tính kết trở về gần biển thành phố một lần nữa tìm việc làm a hôm nay sáng sớm sa bạch từ đề phòng cả đêm trong viện bảo tàng đi ra mới vừa ở ven đường chen chân vào không lưng mà hoạt động một hồi gân cốt ngẩng đầu liền thấy chiếc kia quen thuộc màu đỏ s u v lái tới xe tại hắn bên chân dừng lại diệp ninh vào đầu ra uy đại thám tử hôm nay không vội vàng à. có chuyện gì tìm ngươi hỗ trợ a sa bạch vỗ tay cái đ ộ p ngài tùy tiện phân công có phải hay không lại đi cho ngươi những cái kia hoa hoa thảo thảo tới nước a không có vấn đề năm giờ chiều phía trước có thể trở về liền thành phố, diệp ninh không làm gì liền sẽ đi tìm tới đưa cho sa bạch muôn hình muôn vẻ nhiệm vụ bồi ta dạo phố đi ăn cơm a đi phòng làm việc của ta chuyển mấy món rất nặng đồ r a dụng a ta thực sự mang không nổi a đi đến trường võ thuật tranh tài nói đùa một chút trọng tài a ngươi vừa vặn h i ể u cái này a ngày mai học sinh của ta dạo chơi ngoại thành cần một người tài xế ngươi đi nói đùa một chút ta v â n v â n v â n đương nhiên làm nhiều nhất một sự kiện vẫn là bồi tiếp diệp ninh đi cho thực vật dược liệu thêm dịch dinh dưỡng diệp ninh đại học lúc là học thực vật dược học bây giờ làm phó giáo sư phương hướng nghiên cứu vẫn là thực vật dược học đại học giang nam ở thành phố bắc khu vực ngoại thành có xây một cái thực vật dược liệu bồi dưỡng căn cứ diệp n i n h ở trong căn cứ mặt có hai tòa mình thực vật bồi dưỡng ở giữa có mấy trăm mở bên trong trồng đầy đủ loại thực vật dược liệu diệp n i n h cơ hồ mỗi ngày đều phải đi cho các thực vật tưới nước phối chế tốt dịch dinh dưỡng bất đồng thực vật cần dịch dinh dưỡng chủng loại cùng tưới nước lượng cũng không giống nhau thường là diệp n i n h cầm trong tay ống đong đo đi ở phía trước xa bạch sách theo mấy cái thịnh có dịch dinh dưỡng thùng sắt theo ở phía sau tại bồi dưỡng thời gian tới tới lui lui đi cấp dược liệu dội dịch tóm lại gần nhất cái này hai mươi mấy ngày sa bạch đ bất quá ngược lại sa bạch cũng là ban đêm tại n mười xe ôm c h ự c ban ban ngày cũng không sự tình gì lại nói cũng thật sự là cầm nhân thủ ngắn diệp ninh duy nhất một lần đưa cho sa bạch một trăm khối ngọc bài hơn nữa chết sống không cần tiền nói ngọc bài giá mua vào rất thấp không đáng bao nhiêu tiền sa bạch đương nhiên biết diệp ninh nói là nói dối sa bạch vì mua ngọc bài chạy một lượt đồ cổ thành hành tình đã sớm thăm dò loại kia ngọc bài giá nhập hàng ít nhất phải hơn bốn trăm một trăm khối ngọc bài đắc tướng gần năm vạn khối sa bạch xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết nhưng tụ linh trận là đương vụ chi cấp bách cho nên sa bạch liền tạm thời thu ngọc bài âm thầm tính toán đợi có tiền trả lại cho diệp ninh nhưng cứ như vậy cho diệp nhà địa chủ làm nửa ở giống như liền thành hợp tình lý chuyện nhi hôm nay nhiệm vụ gì sa bạch ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi hỏi diệp ninh đi nhà ta đem trong sân một cái cây chuyển chuyển chỗ cái gì một cái cây chuyển chuyển chỗ đừng như vậy s i ngốc được không chưa thấy qua cây chuyển chỗ a diệp ninh liếc một cái giống như muốn ngoác mồm kinh ngạc sa bạch trước tiên ngươi đào xong một cái hố có bốn năm mét sâu là được tiếp đó đem nguyên là gốc cây kia đào đi ra lại tiếp đó đem đào đi ra ngoài cây loại đến mới đào xong trong hố là được rồi rất phức tạp sao một k h ỏ a tiểu tùng tây mà thôi vốn là t r ù n g tại góc tường cha ta nghe người k h á c nói vị trí kia không tốt ảnh hưởng phong thủy liền quyết định chuyển chuyển chỗ nghe diệp ninh hời hợt miêu tả cho một cái cây chuyển chỗ quá trình sa bạch trong lòng âm thầm có chút sầu mượn nhưng nhìn một chút diệp ninh cái kia gương mặt địa chủ biểu lộ sa bạch cũng không dám nói cái gì đinh triệu thiên gần nhất không có tìm người phiền phức a sa bạch đột nhiên hỏi diệm ninh không có a vì cái gì hỏi như vậy diệp ninh nghiêng đầu có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua sa bạch hắn xem ngươi ánh mắt có chút kỳ quái hơn nữa trên người hắn là có chút công phu ngươi phải cẩn thận sa bạch dùng trịnh trọng ngữ khí đối với diệp ninh nói k h ế không phải liền là đắm đôi sao người nam nhân nào không phải như vậy nếu là chút chuyện này cũng phải lo lắng ta còn có sống hay không công phu sao bản cung cũng sẽ một điểm sợ hắn sao diệp ninh mãn bất tại hồ nói sa bạch nhìn diệp ninh không xem ra gì nhi liền không có lên tiếng đinh triệu thiên là đại học giang nam dược liệu bồi dưỡng căn cứ một cái nghiên cứu khoa học viên sa bạch cuối cùng bồi tiếp diệp ninh đi dược liệu bồi dưỡng trung tâm làm việc cho nên nhận biết đinh triệu thiên sa bạch cùng diệp ninh lần thứ nhất đi dược liệu căn cứ thời điểm đinh triệu thiên đối với sa bạch thái độ còn rất bình thường khách khí cùng sa bạch chào hỏi còn cho hắn giới thiệu sơ lược một chút thuốc tài viên tình huống nhưng mà theo đi số lần tăng nhiều sa bạch hiện đinh triệu thiên tựa hồ đối với chính mình sinh ra địch lý sa bạch không phải đ ầ ngốc hắn đương nhiên lập tức liền đoán được nguyên nhân sa bạch âm thầm quan sát đinh triệu thiên đối với diệp ninh thái độ rất nhanh phát hiện đinh triệu thiên nhìn xem diệp ninh lúc cái kia nóng bỏng ánh mắt vốn là cái này cũng không tính kỳ quái. sa bạch đi qua mấy lần đại học giang nam về sau liền cảm thấy diệp n i n h cái này tính cách vui tươi khuôn mặt mỹ lệ dáng người khỏe đẹp cân đối độc thân nữ h à i trong trường học tuyệt đối là một đoá làm người khác chú ý hoa rất nhiều nam nhân nhìn diệp n i n h ánh mắt có chút nóng nhưng sa bạch luôn cảm thấy đinh triệu thiên trong ánh mắt tựa hồ ngoại trừ nóng bỏng còn có một tia c u ầ n táo ý vị nhất là làm diệp n i n h quay người đưa lưng về phía đinh triệu thiên thời điểm đinh triệu thiên trong mắt loại này c u ầ n táo tựa hồ liền càng thêm rõ ràng thuốc tài viên bên trong thường chú nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không nhiều tổng cộng liền năm sáu người người bên cạnh thiếu diệp minh liền tương đối tùy ý. đối với sa bạch ngôn ngữ và động tác lộ ra rất quen m à thân mật cái này hiển nhiên kích thích đinh triệu thiên hắn đối với sa bạch bất mãn dần dần tích lũy cuối cùng đơn ra chính là trước mấy ngày sa bạch giúp d i ệ p ninh đến thuốc t à i viên làm việc hắn đi phòng thí nghiệm lấy thịnh có dịch dinh dưỡng thùng sắt lúc phụ trách phối chế chất lỏng đinh triệu thiên đ ỗ n g nhiên nắm lên trên mặt đất thủng hướng sa bạch ném tới lúc đó hai người có chừng năm sáu bước khoảng cách cái kia đựng đầy chất lỏng thùng sắt đoán chừng phải có nặng sáu mươi bảy mươi cân bị đinh triệu thiên ném ra sau đó thế mà bình lấy bay tới hô một chút liền hướng sa bạch trước ngực tới sa bạch lấy làm kinh hãi nhưng chút sức nặng này đương nhiên không làm khó được hắn sa bạch đưa cánh tay nhẹ nhàng tiếp lấy thùng sắt nhìn một chút đinh triệu thiên không nói gì liền xoay người rời đi sa bạch không muốn tại thuốc tài viên cùng người khác có mâu thuẫn gì nếu như chính mình cùng thuốc tài viên nhân viên công tác sinh xung đột rõ ràng sẽ để cho diệp ninh lung túng nhưng đối với đinh triệu thiên người này sa bạch sinh ra một tia lòng cảnh giác người này mặt ngoài nhìn xem hào hoa phong nhã kỳ thực mười phần táo bạo hơn nữa cánh tay sức mạnh phi thường lớn tuyệt đối là lệ qua trong mắt của hắn loại tia ẩn núp nóng này đ ề u khiến sa bạch cảm thấy có chút bất an cho nên sa bạch mới mở miệng nhắc nhở diệp ninh nhưng diệp ninh giống như chẳng hề để ý xe chạy đến nội thành tây bộ một cái cấp cao khu biệt thự quẹo mấy cái cuốc quẹo dừng ở một cái hai tầng biệt thự phía trước biệt thự phía trước là một cái tiểu biệt thự diệp ninh cùng sa bạch xuống xe đi vào biệt thự viên môn bên trong ra đón một cái bốn năm mươi tuổi trung niên nữ người mẹ đây là tới cho chúng ta cây tùng chuyện địa phương giờ công việc diệp ninh chỉ, chỉ sau lưng sa bạch ngài nói cho hắn biết cây ở đâu như thế nào chuyện là được rồi nói xong diệp ninh liền nên ngang rời đi vào phòng một chút cũng không có lại lý tới sa bạch lý tứ sa bạch tại chỗ n g â y người tỷ tỷ này lại chỉnh hắn ai người trẻ tuổi kia diệp ninh mụ mụ thật đem sa bạch làm giờ công nàng chỉ vào viện từ g ó c tây bắc một cây tùng cây vừa chỉ chỉ trong sân một khối đất trống chính là chỗ này gốc cây ngươi đem nó rời đến cái này dựa vào trung gian chỗ là được nói xong diệp ninh mụ mụ liền xoay người trở về phòng đi hai bước đ ỗ n g nhiên lại quay đầu lại hỏi tiểu h o a tử ngươi công việc này một giờ bao nhiêu tiền đoán chừng bao lâu có thể làm xong a a sa bạch gãi gãi đầu không biết trả lời như thế nào cho phải cái kia ta ta ta xem trước một chút cây này như thế nào chuyển a ngài tìm cho ta thôn u sắt được không sa bạch cầm tới tiêu h ấp a ấp ú n g bắt đầu đào hố nhanh đến buổi trưa cuối cùng đào xong hố sa bạch l a u l a u mồ hôi ngẩng đầu hướng về trong phòng nhìn quanh một mắt trông thấy diệp ninh trốn ở màn cửa đằng sau đang một mặt cười xấu xa mà nhìn lên hắn chủ nhân cho nước bọt được không sa bạch hướng diệp ninh hô một câu ha ha ha diệp ninh cuối cùng kìm nén không được cùng thiếu từ trong nhà đi ra tiểu đứa ở a hố đảo không t ạ sao bản địa chủ nguyên lai nghĩ một giờ cho ngươi hai trăm nhìn ngươi công việc này làm thật sự là hảo phải ta căng căng a liền hai trăm linh một t a sa bạch vẻ mặt đau khổ địa chủ lao ra cho nước bọt được không muốn chết hát diệp ninh mụ mụ bưng một chén nước từ trong nhà đi ra nhìn xem cùng tiếu không dứt diệp ninh lại nhìn một chút sa bạch một mặt nghi ngờ đèm thủy đưa cho sa bạch ăn cơm buổi trưa thời điểm diệp ninh mụ mụ không ngừng mà cho sa bạch gắp thức ăn nguyên lai、like、ngươi chính là sa bạch a đã sớm biết ngươi cái này xem như gặp được diệp mụ mụ tựa hồ thật cao hứng vẻ mặt tươi cười a diệp ninh đề cập qua ta ạ nàng là không phải thường xuyên nói xấu ta a sa bạch cười hỏi không phải nói xấu là mậu lời nói diệp mụ mụ cười nói lúc thanh tỉnh ta ngược lại không nghe nàng nói qua ngươi nghe qua mấy lần tên của ngươi nhi tất cả đều là nàng nói mớ thời điểm mẹ ngươi nói gì đây diệp ninh bỗng nhiên khuôn mặt đỏ bừng lên có chút tức giận phủi đất đứng lên rời đi bàn ăn q u a y đầu đi đến bên trong gian phòng đi sa bạch trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì công việc này dội xinh đẹp đại cô nàng sa bạch vẫn cảm thấy giống một cái gần gùi lại tỷ hai người nói chuyện nói đùa lúc nào cũng không biên giới nhi không có xuôi theo nhi tiềm ẩn tại diệp ninh trong lòng cảm tình sa bạch cũng không phải là không biết nhưng hắn một mực thật không dám dây vào sở diệp mụ mụ nhìn diệp n i n h tức giận cũng nửa ngày không nói chuyện bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng lúc này sa b ạ c h điện thoại di động đ ố n g nhiên vang lên trong điện thoại chuyền r a mễ lụy thanh âm lo lắng mau trở lại đã xảy ra chuyện vài phút phía trước sảnh triển lãm mặt đất đ ố n g nhiên sụp đổ ra một cái động lớn khôi giáp tủ trưng bày chỉnh thể lọt vào trong động khôi giáp không thấy bây giờ cảnh sát đang suy nghĩ biện pháp thanh lý cửa hàng dễ vào vào trong động làm rõ khôi giáp đi hướng sa mạch c ò một chút n h ả d ự n lên hướng buồng trong hô diệp linh nhanh niệu cm đã xảy ra chuyện ta phải lập tức trở lại mười bốn chương thứ mười bốn viên hóa diệp ninh cơ hồ đem màu đỏ sú v mở bay lên rồi diệp ninh n h à khoảng cách mười xe ưu bình thường là chừng nửa canh giờ đường xe nàng chỉ dùng mười phút đã đến xe đã tiến nhập mười xe ư m trước mặt đầu kia trên đường sa bạch điện thoại di động lại văng lên lao kim thanh em rất c h â m ổn sa bạch là ngồi taxi tới sao nhường tài xế trực tiếp bên trên k năm đường cái trực tiếp bên trên k năm niệu xe ưu bị đào mở địa đạo mở m i ệ n g tại hoa tây đường phố một cái kiến trúc công trường công trường bên ngoài giao lộ giám sát biểu hiện đàm phi vừa mới điều khiển một chiếc màu xanh lá cây xe khách loại nhỏ từ công trường rời đi hắn liên tiếp xông qua bốn cái đèn đỏ đang dọc theo k năm hảo đường cái hướng về ngoại ô thành phố dương hỏa núi phương hướng đi chúng ta tới không bằng chờ ngươi đã ra nếu như ngươi đang chạy tới trực tiếp bên trên k năm đường cái t ố t ta trực tiếp bên trên k năm sa bạch trả lời ngay màu đỏ suv quả ẹ gấp quay đầu hướng kết nối k năm quốc lộ một con đường xuyên thẳng đi qua hai mươi phút về sau diệp ninh suv đã dọc theo k năm đường cái chạy lên dương hỏa sơn vòng quanh núi lộ tiến vào đường núi phía sau trên đường cỗ xe độ đều chập lại hắn vì cái gì tuyển con đường này đâu phía trước không có bất kỳ cái gì lối rẽ chỉ có thể là thuận đường một mực chạy đến đỉnh núi lại từ bên kia núi lộ quận xuống đi hơn nữa phía trước chân núi có thu phí miệng chỉ cần đem thu phí miệng phong tỏa hắn là không cách nào chạy trốn diệp ninh có chút kỳ quái người này rất lợi hại tất nhiên lên núi ta hoài nghi hắn có khả năng nửa đường bỏ xe chạy đến trên núi đi sa bạch trả lời rất lợi hại so ngươi còn lợi hại hơn diệp ninh nhìn sang sa bạch lợi hại hơn ta sa bạch thở dài một hơi lại hướng phía trước mở mấy cây số ven đường xe đều dựa vào bên cạnh ngược lại không còn hướng phía trước mở lộ diện đã phong tỏa ngoại trừ xe cảnh sát xe khác chiếc cấm qua lại ven đường một xe cảnh sát bên cạnh đứng cảnh sát hướng diệp ninh ép ú về phất phất tay ra hiệu dừng xe sa bạch móc ra đặc công khóa cho hắn tạm thời giấy chứng nhận đưa cho cảnh sát cảnh sát tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn một chút lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại tiếp đó liền đem giấy chứng nhận còn cho sa bạch ra hiệu hắn có thể thông qua người xuống xe a phía trước có điểm nguy hiểm chúng ta đi là được sa bạch đối với diệp ninh nói không được ta muốn đi theo ngươi diệp ninh ngữ khí rất kiên định sa bạch nhữ mày hắn biết vị này diệp tiểu thư tinh khí nhiều lời cũng vô dụng hắn không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở một câu Cái kia chờ một lúc, kia một người ế u như n c ù đám phi tiếp xúc, n g ơ i ngàn vạn lần không muốn gần. n g cách quá ư này rất nguy hiểm qua cửa ải xe lại nhanh đứng lên không có qua m ộ ư ơ i km sa bạch đã nhìn thấy phía trước một hai trăm l i n bên ngoài ven đường ngừng lại sáu bảy chiếc xe cảnh sát cùng đặc cần màu trắng xe khách loại nhỏ mười mấy cảnh sát cùng đặc công đều cầm thương ngồi sổm ở mỗi cái cỗ xe phía sau sa bạch ra hiệu diệp ninh dừng xe nói cho nàng ở tại trên xe đường đ ộ n g sa bạch xuống xe h ó p lưng lại như mèo chạy về phía trước đi qua gì tình huống sa bạch chạy đến một xe cảnh sát phía sau h ỏ ngồi sổm ở sau xe lão kim lão kim đưa tay mở cửa xe túng ra một kiện tránh đánh sau lưng ra hiệu sa bạch m ặ c vào tiếp đó chỉ chỉ trước mặt trên đường phải phía trên một cái dốc núi sườn núi trên đỉnh có mấy khối cự thạch chúng ta phong tỏa trước mặt con đường bọn hắn bỏ xe tổng cộng ba người bây giờ giấu ở cái kia hai khối tảng đá đằng sau có súng trên đường hướng chúng ta x ạ k í c h q u a dốc núi đằng sau là cái gì sa bạch nhìn nhìn trên sườn núi hai khối cự thạch hỏi cái đồi kia đằng sau là vách núi hắn đã không đường có thể đi lão kim trả lời tạm thời còn không có cường công lo lắng thương của hắn tạo thành t ư ơ n g vong lúc này trốn ở một cái khác chiếc xe cảnh sát sau dương h ạ bắt đầu dùng mịt rổ phồn gọi hàng nói cho tảng đá phía sau mấy người trong vòng mười phút không ra đầu hàng cảnh sát liền muốn công mạnh mười phút trôi qua rất nhanh phía trước không có bất kỳ cái gì phản ứng làm sao bây giờ một cái xem bộ dáng là cảnh sát địa phương trung niên nhân chạy tới hỏi lao kim trước tiên cảnh cáo tính chất xạ kích tiếp đó đ ặ c công cường công lao kim phất phất tay tiếng súng lập tức vang lên đánh tảng đá đ ố m lửa bắn tư tung nhưng t ả n g đá đằng sau vẫn là không có phản ứng đội hai chuẩn bị lão kim hướng thủ hạ làm một cái động tác ba t ê n đặc công dơ chống đạn tâm chắn hóc lưng lại như mèo chậm dai hướng hướng trên sườn núi sờ qua đi đi ở tuốt đằng trước là dương hạo dương hạo khoảng cách cự thạch còn có hai ba mươi vài mét thời điểm hai khối trong viên đá ở giữa bỗng nhiên đưa ra họng súng cốc cốc cốc. ngắn ngủi sốt u sệt đánh thẳng tại dương hạo giơ chống đạn trên tấm chắn tấm chắn vẫn hoàn hảo nhưng cầm thuẫn dương hạo bị to lớn xung lực đánh lùi về phía sau mấy bước dưới sườn núi cảnh sát dài ngắn thương lập tức văng lên lộ ra họng súng tảng đá khe hở tia lửa tung t ó trong khe đá thương không thể làm gì khác hơn là rụt về lại hồi lâu từ tảng đá hai bên phân biệt dối ra một cái miệm bắt đầu cùng cảnh sát đối、xạc. đối xạ kéo dài ước chừng hai mươi phút lão kim bắt đầu an bài mặt khác hai tổ đặc công cũng xông đi lên chín tên đặc công đội viên hiện lên hình quạt nửa ngồi lấy thân thể dơ chống đạn tâm chắn dần dần hướng trên sườn núi chuyển chậm rãi tiếp cận cái k i a hai khối cự thạch đặc công cùng cảnh sát hỏa lực dày đặc tại cự thạch chúng quanh tạo thành trói mắt lưới lửa súng của đối phương tay cơ hồ không cách nào thò đầu ra xạ kích mượn cơ hội này đội ba một cái đặc công động tác nhanh nhẹn mà liền với hướng về phía trước thoan vài chục bước cách cự thạch đã chỉ có một m ư ơ mét lúc này cự thạch phía sau vang lên vài tiếng, tiếng chửi rửa hai cái áo đen đại hán bỗng g ơ súng điên c u ồ n g hướng s ô n g lên phía trước nhất đặc công s ạ c kích cơ hồ là qua trong giây lát hai cái này h ắ t hán liền bị đặc công các đội viên hỏa lực đánh thành than tổ hong nhưng mà s ô n g lên phía trước nhất cái kia đặc công cũng bị đánh trúng thủ thương ngã trong vũng máu s ô n g lên đồi khác đặc công lập tức chia làm hai đội mấy cái nhanh trong hướng đồng bạn bị thương di động những người còn lại thì không đi về phía trước nữa hướng tại chỗ hỏa lực k i ể m hộ đặc công nhóm từng cái không chút hoang mang lộ ra nghiêm c h ỉ n h huấn luyện lúc này cự thạch phía sau bỗng nhiên truyền ra một tiếng sấm nổ một dạng gà thét một tiếng này gà thét thế mà lấn át tiếng súng dày đặc hiện trường tất cả mọi người đều cảm giác màng nhĩ chấn động. tất cả mọi người ngây ngốc một chút trong nháy mắt tiếng súng cũng vì đó dừng lại thật là lớn tiếng giống sa bạch cũng sợ hết hồn nghe tiếng này gầm rú tựa như là cái gì hồng hoang như cự thú tồn tại giấu ở cự thạch đằng sau lúc này bóng s á m thanh â m đ ỗ n g nhiên đột một tại sa bạch vang lên bên hai tiểu tử nhanh đi đây là viên hóa các ngươi đều chịu không được nhanh đi nếu ngươi không đi không còn kịp rồi bóng s á m thanh â m vừa ra cự thạch phía sau đã như thiểm điện mà nhảy ra một cái to lớn thân ảnh lại là một cái đầy người lông đen cự viên cái tiêu cự viên chừng cao hơn hai m mắt lộ ra hung quáng hung tợn gầm rú một tiếng dưới chân không ngừng chút nào như thiểm điện mà trôi ra tất cả mọi người đều bị trong chớp nhoáng này biến đổi lớn choáng váng đều quên nổ súng cự viên một cái nhảy vọt liền đã đến rồi cách hắn gần nhất mấy cái đặc công bên cạnh hắn tự tay liền níu liền ném mấy cái đặc công giống như giấy con rượu mực dạng bị xa xa ném ra mấy chục mét đập t ầm ẩ m trên mặt đất sông khá cao dương hạo cũng bị bắt lấy ném ra lúc rơi xuống đất đập t ầm ẩ m đến một xe cảnh sát bên trên trong lúc nhất thời đặc công đội viên tiếng kêu thảm không ngừng văng lên ký nhân cuối cùng phản ứng lại nao nhảy động tắc nhanh như thiểm điện liên tiếp rất nhiều thương đều không thể đánh chúng、hắn. cự viên không ngừng nhảy vọt như thiểm điện mà tiếp cận dừng ở trước mặt nhất xe cảnh sát hai cánh tay hắn bắt lấy xe cảnh sát phía trước thanh bảo hiểm hướng về phía trước vấn lên cái kia xe cảnh sát trong nháy mắt liền bay lên hướng về phía sau khác mấy chiếc xe cảnh sát đập tới dỗ một tiếng vang thật lớn bay lên xe cảnh sát đập trúng phía sau xe cảnh sát cỗ xe sinh nổ tung khí lãng khổng lồ nhường nguyên bản trốn ở xe cảnh sát sau đám cảnh sát bay thẳng ra ngoài còn có người bị tứ tán pha lê cùng đủ loại linh kiện xe hơi kích thương cảnh sát cùng đặc công nhóm lâm và hỗn loạn tương mừng tê thảm cùng kêu lên thanh em không ngừng c h u y ể n ra cự viên tiếp tục hướng phía trước n g à y vọt tất cả bị hắn bắt được đồ vật cỗ xe cảnh sát đặc công đội viên đều bị thật cao mà q u ă n g lên hung hăng nện vào trên mặt đất không ngừng có xe c h i ế c x i n h nổ tung dưới sườn núi chúng nhân viên cảnh sát đội hình tương đối tập trung tại cự viên nhanh như tia chớp tập kích cơ hồ tất cả mọi người đều không thể may mắn thoát khỏi mà bị thương cự viên lại lật tung mấy chiếc ô tô sau đó đứng tại chỗ đấm n g ư ợ c dậm chân mà ngửa mặt lên trời gào to vài tiếng tựa hồ tập h phần hưng phấn phanh phanh phanh mấy tiếng súng vác rội mễ lụy vương khải cùng lão kim liên tục đánh ra điểm sạn mấy vị này đặt công tinh anh ở nơi này to lớn trong hỗn loạn vẫn như cũ còn duy trì tỉnh táo đáp lấy cự viên ngắn ngủi động tác dừng lại lập tức hướng hắn xạ kích mấy k h o ả đạn đều chính xác đánh trúng vào cự viên nhưng cự viên trên thân chỉ là bước lên mấy cố khói xanh tiếp đó liền không có phản ứng giống như cũng không có thụ thương cự viên rõ ràng bị cái này xạ kích trọc giận hắn một cái nhảy vọt đ ã đến vương khải bên cạnh tay trái nắm lên vương khải tay phải bắt l ấ y vương khải cánh tay phải kéo một cái thử một tiếng trực tiếp đem vương khải đem cánh tay xe xuống Điều、đó bay lên một chút ư vương ớ c đá vào k ả khải i miệng tiên trước trong huyết vương ngực, quần h p mễ lụy bị hướng phía sau hung hăng ném ra ngoài giữa không trung mễ lụy miễn cưỡng làm một cái xoay h e o động tác muốn trên không trung bày ngay ngắn cơ thể nhưng mà cái này hất lên sức mạnh quá lớn nàng còn chưa kịp trên không trung điều chỉnh tốt cơ thể liền muốn nện trên mặt đất một chiếc ngã lật trên xe cảnh sát sa bạch vừa vặn ngồi xổm ở chiếc này xe cảnh sát phụ cận dưới chân hắn bỗng nhiên đ ạ p một cái cơ thể đón mễ lụy rơi xuống phương hướng như tiệm điện đập ra không trung mễ lụy mắt thấy muốn nện vào trên xe lúc cảm thấy trên lưng bị người đại lực nâng lên một chút hạ xuống chi thế lập tức chậm lại mễ lụy theo cố lực, lượng này hướng về phía trước gặp công lực cuối cùng miễn cưỡng rơi trên mặt đất đứng vững sa bạch tiếp lấy mễ l vọt thẳng đội ế n cự một tiếng t văng trầm sa bạch bị thẳng tắp bắn ra tới như cái như rìu đứt dây vẫy hướng phía sau bay ngã ra ngoài một lúc rơi xuống đất sa bạch xoay h e o nhỏ lưng cuối cùng miễn cưỡng đứng vững không có trực tiếp ngã xuống đất mà đối diện bị hắn bay đạp một cốc cự viên chỉ là hơi hơi lung lay sa bạch thở hồn hề nướng vững giữa mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cự viên cái tiêu cự viên rõ ràng bị sa bạch chọc giận chừng một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn xem hắn không tận hướng hắn lao đến phía sau là vô số thụ thương n g ã xuống đất đặc công cùng cảnh sát sa bạch biết mình đã không có đường lui hắn hít một hơi thật sâu đang muốn hướng về cự viên tiến lên đột nhiên bộ ngực trong linh thạch trào lên ra một cỗ to lớn huyết hồng sắc linh lực dòng lũ như sóng lớn vậy tràn vào thân thể của hắn sa bạch cảm thấy giữa ngực bụng đỗng nhiên bốc lên ra một cỗ to lớn nhiệt lực cổ nhiệt lực này tản vào tứ chi bách hải của hắn trong nháy mắt khiến cho hắn có một lo sa bạch mặt của trở nên đỏ như máu trong mắt g dấy lên một cỗ quái dị huyết hồng sắc hắn q u á t lên một tiếng lớn a thằng tắp hướng về đang xông tới tinh tinh đụng tới hai người tựa hồ cũng không có cái gì chiêu thức chỉ là sao không tránh không né giống hai nhóm đi vội xe lửa giống như nặng nề đụng vào nhau p h ê n h một tiếng vang thật lớn sa bạch cùng cái kia tinh tinh đều hướng phía sau lảo đảo ra khỏi bảy tám bước sa bạch thở hồn hề đứng vững toàn thân hắn đều ở đây run r u dậy cơ bắp tại không bị khống chế mà run run, run máu tươi đỏ thâm từ hắn trong miệng m ũ ố n lượn xuống hắn g ư ơ n g mắt nhìn một chút đối diện cự viên cự viên cũng không khá hơn chút nào. khỏe miệng bên trong cũng có tiên huyết tràn ra đứng ở nơi đó thở dốc ánh mắt trở nên càng thêm hung ác phảng phất muốn đem sa bạch thôn vệ hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm mấy giây sau đó lại không hẹn mà cùng lần nữa bạo khởi phóng tới đối phương lại là phanh một tiếng vang thật lớn lần này hai người lui phải càng xa đều lui ra ngoài có vài chục bước sa bạch lung la lung lay không có n g ã xuống cái tia go di la lại đặt mông ngồi ngay đó há miệng phun ra một n g máu sa bạch hung h ă n g trừng cự viên đi qua cái này hai lần kịch liệt va chạm sa bạch cảm thấy mình thể nội những cái tia tràn vào linh khí trở nên càng thêm nóng nảy cả người huyết nhục cùng xương cốt cơ hồ muốn b ư ớ c cháy lên hắn cảm thấy muốn thiết toàn thân dân g trào linh lực tại táo bạo mà nghĩ tìm một mở miệng tiết ngồi sập xuống đất gozilla d trên thân thể không ngừng b ư ớ c lên từng đợt khói nhẹ còn có năng lực bắn đặc c ô n g nhóm đáp lấy gozilla d ngồi sập xuống đất cơ hội này không ngừng mà bắn về phía hắn nhưng gozilla d mặc dù bị thương đạn vẫn là không thể cho hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương gozilla d bỏ người lên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng ở phía trước ngực mánh liệt đập mấy lần tiếp đó lại bỗng nhiên không người xuống thể hung hăng chừng sa mạch giống như đang tích góp sức mạnh muốn lần nữa n à o tới sa mạch hít sâu một hơi. sa mắt mắt bạch nghiêng đầu nhìn một cái nơi xa vài khung máy bay trực thăng bay tới máy bay bay cực nhanh trong nháy mắt đã đến trên dưới một trăm m bên ngoài đỉnh đầu cự viên ngửa đầu nhìn một chút máy bay trực thăng hận hận nhìn chằm chằm sa bạch một mắt bỗng nhiên quanh người như thiểm điện mà quay người lại hướng thạch trên sườn núi nhảy vọt mà đi cái kia sườn dốc có cơ hồ cự ly trăm m cự viên chỉ hai ba cái liền đã nhảy đến cự thạch đằng sau sa bạch đuổi tới cự thạch đằng sau lúc khi thấy n ả y viên hầu từ trên vách đá nhảy xuống sa bạch đuổi tới vách đá nhìn thấy dưới vách đang tại rơi xuống tự viên d ỗ i ra hai cái cánh tay dài tại vách núi chắc chắn khe đá cùng n ô lên chỗ ở đây câu một chút nơi đó treo một phía dưới không ngừng mà chậm lại lấy rơi xuống độ không tới một phút thế mà không có chút nào tổn hại mà trượt xuống vách núi nhảy mấy cái sau đó liền biến mất ở còn sơn ở giữa chương cấp linh bạch cửa thứ linh định tỉnh sơ bên trong tự sa lại, đẩy cửa ra đi đồ đẩy ra gân cốt ở giữa chuyền đến một hồi đùng đùng bạc hưởng dù n g lực bóp bóp nắm tay lại có một loại bóp nát không khí tiếng nổ đùng bằng ân sức mạnh rõ ràng mạnh hơn lần này liên tục hơn mười ngày bế quan tu luyện là bóng s á m yêu cầu sa bạch làm tại dương hỏa sơn thời điểm vẻ này bỗng nhiên tràn vào thân thể cực lớn linh lực dòng lũ là bóng s á m trong nháy mắt thả ra trong linh thạch toàn bộ linh khí đồng thời cưỡng ép quán chú vào xa bạch thể nội khiến cho hắn trong nháy mắt đột phá sơ cấp linh đồ cảnh giới cho nên hắn có thể cùng cái tia cự viên ngắn ngủi chống lại cự viên nhảy xuống vách núi sau đó cảnh sát lập tức bắt, đầu ở dưới vách đuổi bắt tìm kiếm. sa bạch cũng tham gia đuổi bắt nhưng không có hơn phân nửa giờ sa bạch mà bắt đầu cảm thấy linh lực trong cơ thể lưu bốn phía tán loạn không chút nào bị chính mình khống chế tiếp đó cả người bắt đầu trời đất quay cuồng toàn thân run lên không ngừng mà đổ mồ hôi bóng s á m nhắc nhở sa bạch bởi vì lần này hấp thu linh lực phương pháp quá mức kịch liệt nhất thiết phải thông qua một đoạn thời gian tĩnh tu tới ổn định cảnh giới thế là sa bạch cùng lão kim bắt chuyện qua phía sau từ hiện trường rút lui đi ra trở lại khách sạn sa bạch vốn định ngay tại phòng khách sạn bế quan tu luyện nhưng diệp linh không đồng ý khách sạn quá ồn à o không thích hợp bế quan diệ minh đem sa bạch dẫn tới cái tiểu viện này tiểu viện tọa lạc tại ngọc thạch thị trường bên cạnh là diệp ninh nhà sớm mấy năm xem như đầu tư mua một mực chưa bao giờ dùng qua hơn m ộ ư ơ i ngày bế quan tu luyện bên trong diệp ninh một mực ở nơi này thủ hộ lấy sa bạch đi qua hơn m ộ ư ơ i ngày bế quan sa bạch cuối cùng tại sơ cấp linh đồ cảnh giới ổn định lại t hệ nội linh lực đã không có loại kia bốn phía tán loạn cảm giác mới bắt đầu hội tụ trong đan đ i ể n đan đ i ể n nơi đó bắt đầu có một mơ hồ linh khí đoàn xuất hiện sa bạch sờ lên treo ở ngực cái kia trang linh thạch hộp sắt n ự c khối kia linh thạch bởi vì linh lực hao hết tại dương hỏa núi lúc liền triệt để nắp ấy trong hộp sắt chỉ còn lại một đống màu xám cho nhưng cho dù là một đống b ộ t phấn sa bạch cũng không cam lòng ném đi bột phấn vẫn chưa ở cái kia trong hộp sát đeo trên cổ bóng xám cái này không giải thích được xuất hiện tiếp đó chiếm đoạt trong linh thạch linh khí ra hỏa từng để cho sa bạch m ư ờ i phần đau đầu nhưng ở dương hoàn ú i bóng xám tại thời khắc nguy cơ đem trong linh thạch linh lực toàn bộ quán chú cho sa bạch giống như rất có cái nhìn đại cục dáng v ẻ cái này khiến sa bạch đối với hắn có mấy phần cảm kích cùng thưởng thức thế nhưng là bây giờ linh thạch bên trong linh lực không có bóng xám tên kia phải làm gì đây căn cứ chính hắn nói hắn là một tia phân tâm thời khắc không thể rời bỏ linh lực tầm bổ sa bạch lắc đầu quyết đ ị n hắn tối nay suy nghĩ thêm nay nghĩ chuyện này. suy h đi ra cửa viện tảng sáng sắc trời phía dưới đã có không ít người chạy trên đường phố bước rèn luyện sa bạch cũng đi chạy nửa giờ bước tiếp đó đường đi bên một cái cửa hàng mua sớm một chút trở lại tiểu viện sa bạch đến diệp ninh trước của phòng gõ cửa một cái rời rừng rồi đ ồ l ư ờ i an điểm tâm rồi cái tiểu viện này bên trong có hai gian phòng ngủ hắn cùng diệp ninh vừa vặn một người một gian cửa phòng mở một cái khẽ hở lộ ra diệp ninh còn buồn ngủ mặt của mua cái gì sớm một chút mới ra lò bánh quậy nhật hồ hồ sữa đậu nành sa bạch tranh công tựa như n â n nhấc tay bên trong túi ngựa không ăn t đèn đèn đèn đèn diệp ninh quay lại khuôn mặt đóng cửa lại khe cửa khép lại phía trước bên trong ném ra một chuỗi chìa khóa xe sa bạch ngẩn ngơ tại chỗ cắn răng nghiến lợi t r ư n g diệp ninh cửa phòng chừng cái gì mắt lao nhân ra ngài bế quan nhiều ngày như vậy ta thế nhưng lại ước chừng làm cho ngươi hơn m t mươi ngày bảo mẫu kim nha hoàn ngươi có chút lương tâm có hay không hảo trong phòng truyền đến diệp ninh lý đủ khí tráng thanh âm sa bạch xi、si、hơi ngoan ngoan không lưng nhặt lên chĩa k h ó a xe đi ra ngoài lại đi mua sớm một chút trên đường đã bắt đầu kẹt xe cơ hồ sau một tiếng sa bạch cuối cùng mua về diệp ninh chỉ định sớm một chút diệp ninh ăn rồi sớm một chút liền lái xe đổi tới trường học đi nàng mời hơn mười ngày giả toàn không n g chuyện diệp ninh sau khi rời đi sa bạch sửa sang chuyện gần nhất quyết định cho lão kim gọi điện thoại chính mình nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy dương hỏa sơn sự tình có lẽ có mới tiến triển lão kim nghe sa bạch nói đã tính dưỡng tốt rất là cao hứng tính dưỡng tốt hảo, hảo. vừa vặn buổi chiều muốn mở vụ án tổng kết sẽ người qua đây a vụ án tổng kết lại là tại vùng núi cái kia đặc công trung tâm mở đặc công cỗ xe đem sa bạch tiếp vào cái kia tầng năm lầu nhỏ lúc đã hơn hai giờ chiều trong phòng họp ngồi bảy tám người có cảnh sát nhân viên cũng có đặc công nhân viên sa bạch nhìn xem phần lớn quay mặt cơ bản đều là ở dương hỏa núi hiện trường xuất hiện qua gương mặt trong phòng họp bầu không khí ngưng trọng cảnh sát cùng đặc công tại lần trước hành động bên trong thương vong thảm trọng tổn thất không ít người dương hảo cùng vương khải đều còn tại trong bệnh viện dương hảo còn tốt nghe nói có mấy tháng liền có thể khôi phục vương khải đến nay còn tại phòng chăm sóc đặc biệt bàn hội nghị chủ tịch vị bên trên ngồi một cái mặc màu đỏ trang phục nghề nghiệp trung niên nữ người nữ nhân này sa bạch chưa thấy qua lao kim đứng tại màu trắng màn ảnh phía trước bắt đầu giới thiệu một giáp vụ án trần tướng từ đàm phi lịch sử một mực nói đến lần trước dương hỏa núi kịch chiến mỗi cái chi tiết cuối cùng lao kim bổ sung trong mấy ngày này một chút mới nhất hiện hắn túi đầu lật qua máy tính màu trắng màn chiếu phim bên trên hiện ra viện bảo tàng bình diện bản vẽ cấu trúc khôi giáp là bị thông qua đào đường hầm đánh cắp sau đó chúng ta cẩn thận nghiên cứu viện bảo tàng cấu tạo dưới lòng đất đồ chúng ta hiện viện bảo tàng nền tảng tại trước đây kiến tr Si si、t đây là bởi vì gian kia sành triển lãm ở vào mức xế ẩm góc tây nam góc tây nam mảnh đất này lòng đất có thị chính thông tin cắp quang đi qua không có cách nào làm nền tảng cứng lại cho nên lúc ban đầu nền tảng cứng lại liền lọt góc tây nam một khối này kỳ quặc chính là khôi giáp vốn là tại số chín sành triển lãm là ở trước gán bị từ số chín sành chuyển tới ở vào góc tây nam căn này mới sành triển lãm mà số chín sảnh triển lãm nền tảng là làm qua cứng lại nếu như không thay đổi vị trí vốn là có thể tránh cho lần này địa đạo chống cướp chủ tịch vị ngồi lấy trung niên nữ người nhữ mày tại sao muốn tạm thời thay đổi vị trí lao kim đáp góc tây nam mới sảnh triển lãm vốn là một gian phòng chữ vật lúc đó thay đổi vị trí lý do là căn này phòng chữ vật khoảng cách n g ư ờ i xe ịm đại môn khoảng cách xa nhất giả thiết tội phạm đoạt văn vật muốn chạy trốn vậy hắn từ nơi này gian phòng ốc đến n g ư ờ i xe ịm cửa chính cần thiết thời gian dài nhất cái này có thể cho cảnh sát tăng thêm phản ứng thời gian tất cả tham dự cảnh vệ nhân viên an ninh bao quát chúng ta đặc công ở bên trong lúc đó đều cho rằng lý do này là thành lập thế là cứ làm như thế lúc đó tất cả mọi người không có cân nhắc tới mặt đất cứng lại sự tình địa đạo trộm cắp sinh phía sau chúng ta bắt đầu có chút hoài nghi trước đây đưa ra đem khôi giáp từ số chín sành chuyển rời đến phòng chữ v ậ t nhân nhưng chỉ là hoài nghi mà thôi trung nhiên nữ người v ấ n đạo như vậy trước đây ai nói lên thay đổi vị trí sành triển lãm lao kim đáp ban sơ sách đề nghị này chính là viện bảo tàng phó quán trưởng văn nguyên bác cho nên chúng ta tìm hắn hỏi lời nói câu trả lời của hắn không có bất kỳ cái gì thiếu sót hắn nói lúc đó hắn cũng không cân nhắc tới mặt đất cứng lại vấn đề hơn nữa di chuyển khôi giáp quyết định là tập thể làm ra hắn chỉ là để cái đề nghị mà thôi chúng ta cảm thấy hắn nói có đạo lý cho nên liền không có tiếp tục chú ý hắn nhưng mà khuya ngày hôm trước vị này văn quán trưởng đ ỗ n g nhiên không giải thích được chết tại một gian internet thể nghiệm trong thành lao kim lật qua lật lại máy tính trên màn hình xuất hiện mấy chương văn quán trưởng khi chết một chút hình ảnh văn quán trưởng nằm ở một chương thể nghiệm trên đế sắc mặt đen tử thanh trên đầu còn mang theo thể nghiệm mũ giáp lao kim nói tiếp văn quán trưởng trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương kiểm tra thi thể biểu hiện là chết bởi cấp tính não nhồi máu Tạm thời nhận định lưới à ngoài bài thành làm khỏe mạnh chứ thể. Hắn hiểu thể nghiệm hỏi. internet muốn, lại Trung nhiên nữ gì? đi ý bị dết tử có l thành ghi chép biểu hiện hắn là đang chơi một loại náo thể nghiệm trò chơi đến n ỗ i có phải hay không còn làm cái khác cái này không rõ ràng lão kim nói trò chơi gì trung nhiên nữ tử tiếp tục hỏi trò chơi tên gọi quật khởi tri tinh nghe nói là rất lưu hành trò chơi lão kim trả lời 16 chương cuối có được rác. thứ hiện không nhiên trường trăng sáng đến món Trung tâm từ tìm một kia đầu hiện trường dưới sườn núi chính là cái kia bên dưới vách núi tìm tòi tỉ mỉ qua cũng không có lao kim trả lời có khả năng hay không là của hắn đồng bọn trên mặt đất nói ra miệng tiếp ứng cầm đi khôi giáp mà đàm phi bất quá là dẫn ra chúng ta chú ý lực quân cờ nữ t ử hỏi có khả năng này lao kim có chút trầm trọng gật gật đầu chúng ta c h ầ m c h ầ m đàm phi rất lâu cho nên tại cái kia công trường đầu đường giam không tham đầu bên trong nhìn thấy hắn sau đó cơ hồ tất cả cảnh lực lập tức toàn bộ đi theo hợp mà hiện trường không bảo hộ được đủ đây là trên sự chỉ huy sai lầm là trách nhiệm của ta bây giờ không phải là nói trách nhiệm sự tình nữ t ử kia k h o á t k h o tay cùng ngay từ công trường mở miệng người ra vào viên có hay không kỹ càng ghi chép đó là một cái thi công công trường ra vào công trình xây dựng nhân viên rất nhiều cửa bảo an cũng không có ghi chép ra vào nhân viên công tác quen thuộc bảo an căn cứ vào ký ức cung cấp một phần đại môn ra vào nhân viên danh sách nhưng trên danh sách không có cái gì manh mối cũng là nhân viên thi công lao kim trả lời lúc này mét lị xen vào một câu kỳ thực ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là hiện trường đống nhiên xuất hiện cái kia cự viên mét lị còn vì nói xong trung n i ê n nữ nhân đánh liền đoạn mất nàng Cái tiếp ê viên viên viên u luận, cự còn cấm nhắc cự sự sự ngoài lại i tình, không còn thảo luận, sẽ án ngoài xử lý, bản án nhân viên cấm nhắc lại viên sự tình. sẽ thảo t lý, xử đó nữ tử đứng lên hôm nay hội nghị liền đến ở đây đại gia phải nhớ yêu cầu b ả o mật lần này dương hỏa n ú i sự kiện tất cả hiện trường nhân viên nhất thiết phải đều đối an bài đi qua nghiêm ngặt giữ bí mật tiếp đó nàng đông nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng x a bạch những người khác có thể giải tán x a bạch tiên sinh làm phiền ngươi lưu một chút những người khác sáu tục đi ra phòng họp trung nhiên nữ tử đi đến sa bạch đối diện ngồi xuống hướng sa bạch đưa tay ra ta gọi trang sáng t â m rất hân hạnh được biết ngươi xà tiên sinh sa bạch trong lòng lâm thầm phỏng đoán vị này có vẻ như so lão kim còn chức vị cao nhân tìm chính mình sẽ có chuyện gì hắn đứng lên cùng trăng sáng tâm nắm qua tay cẩn thận ngồi xuống trăng sáng tâm hướng sa bạch n ở nụ cười sa tiên sinh ta có một cái vấn đề nhỏ giữa hỏa núi hiện trường nhân viên cảnh vụ đều nối cái kia bỗng nhiên xuất hiện cự viên lực lượng cường đại m ộ ư ơ i phần rung động lòng còn sợ hãi căn cứ vào mọi người hồi ức ngươi thật giống như là hiện trường duy nhất có năng lực ứng phó cái kia cự viên công kích người ngươi làm như thế nào sa bạch gãi đầu một cái có thể là bởi vì ta luyện tập võ thuật tương đối lâu à ta từ nhỏ đã luyện cho nên may mắn chống cự mấy lần Thì thực c ũ ngay chịu không được, không m có máy bay trực thăng chạy tới, hủ chạy cái máy bay kia thăng tới, ta hủ xong sa bạch trả lời trăng sáng tâm trên mặt lộ ra một bộ giò xét biểu lộ tựa hồ có chút không quá tin tưởng như vậy liên quan tới cái kia cự viên còn có hay không cái gì ngươi hiểu được có thể nói cho cảnh sát trăng sáng tâm nhìn xem sa bạch giống như cười mà không phải cười không có a ta và đại gia một dạng đối với hắn xuất hiện vô cùng chấn kinh sa bạch giang tay ra trăng sáng tâm cười cười đông nhiên đ ổ i rời chủ đề s a tiên sinh ngươi là làm nghề gì phần mềm mở sa bạch cẩn thận trả lời ta đại học chuyên nghiệp chính là phần mềm mở t r ă n g sáng tâm đem thân thể nghiêng về phía trước nghiêng nhìn chằm chằm sa bạch ân ngươi có suy nghĩ hay không quà gia nhập vào bộ an toàn môn công tác giống như ngươi thân thủ xuất sắc người trẻ tuổi bộ an toàn môn là rất cần cái này không có ta chưa từng cân nhắc sa bạch cảm thấy có chút bất ngờ như vậy suy tính một chút ta chăng sáng tâm hướng hắn nở nụ cười tiếp đó đứng lên không sao cảm ơn ngươi đối với chúng ta lần hành động này trợ giút hai người lại nắm lấy tay tiếp đó sa bạch đi ra phòng h ọ p ra cửa phòng h ọ p sa bạch hà hơi một cái thật dài không biết vì cái gì cái mới nhìn qua này rất hòa ái trăng s á n g tâm nhường sa bạch cảm giác rất có áp lực giống như có một loại bị đối phương nhìn thấu cảm giác liên quan tới cái kia cự viên bóng xám đã nói với sa bạch đó là đàm phi xanh một loại trong nháy mắt b i ế n lý dị mục đích là tính tạm thời mà thu hoạch năng lượng thật lớn hào thoát ly k h ố n cảnh bóng xám phỏng đoán đàm phi hẳn là viên tộc tại trong xã hội loài người người đại diện cái gọi là người đại diện nhìn bề ngoài là nhân loại bình thường nhưng kỳ thật đã bị viên tộc từng tiến hành cải tạo tại h ể n thời a khắc nguy hiểm sinh viên hóa lợi dụng ngắn ngủi có cường năng lực thoát ly khống cảnh là những thứ này từng bị cải tạo người đại diện có một loại năng lực sa bạch đương nhiên sẽ không đem những thứ này tại cảnh sát ở đây nói ra nếu như nói dù cho không bị xem như liên rộ cũng nhất định sẽ rước lấy phiền toái cực lớn nói không chừng mình cũng sẽ bị xem như nghiên cứu khoa học đối tượng bị chính phủ nghiên cứu sa bạch cũng không muốn tìm cho mình nhiều như vậy chuyện phiền thoái sa bạch từ phòng họp xuống đến lầu hai nhìn thấy lao kim đứng tại đầu bậc thang chờ hắn hai người cùng nhau đến lão kim văn phòng đây là lần này ngươi hiệp trợ đ ặ c công phá án thủ lao lao kim từ trong ngăn tủ lấy ra một cái túi sách tay đưa cho sa bạch hết t h ể năm vạn hy vọng ngươi có thể hài lòng hài lòng thật nhiều sa bạch mỉm cười trả lời hắn chính xác thật hài lòng lần này nếu như không có ngươi chúng ta sẽ thảm hại hơn lao kim chân thành đối với sa bạch nói lời cảm tạ Cái cự kia i v ê người t h ậ hại, i ta g ú quá để cao ta lao kim sa bạch cười khổ một cái đứng dậy cáo tử tóm lại liên quan tới đàm phi bản án ta tùy thời có thể đến giúp đỡ nếu như các ngươi cần tùy thời cho ta biết ngươi yên tâm Ta biết rất tâm, tiến triển ta tùy thời thông quan ngươi đối với tâm, cái mới, chi ngươi.、Lao、Kim án này đứng lên, cùng gì vụ có Lao sa bạch bắt Bạch tay Trang Sa ra nói đừng. Sa bạch ra khỏi núi khỏi Đại mới ô công n đặc đã đợi cỗ cửa ra vào. Sa Bạch xe tại ra Sa vào. m vừa lên xe mét lị từ trong lâu chạy đến cầm trong tay một túi đồ vật sa bạch cái này cho ngươi hạt rẻ ra đường là trong núi hoang dại trên cây rẻ mét lị thở hồng hộc chạy tới đem một túi còn nóng hô hô hạt rẻ từ cửa sổ xe đưa tới sa bạch trong tay hướng hắn nợ nụ cười lần trước cám ơn ngươi rồi sa bạch hướng mét lị cười cười phất phất tay ngồi xe rời đi đặc công trong căn cứ trăng sáng tâm ngồi ở lão kim văn phòng bên trong nhìn xem trong tay một chồng hồ sơ liên quan tới người trẻ tuổi này cũng chỉ có những tài liệu này trăng sáng tâm hỏi chính là chỗ này chút ít kinh lịch thật đơn giản vẫn luôn là luyện võ cùng đọc sách sau khi tốt nghiệp đại học tại gần biển làm việc qua một năm làm phần mềm hẳn là một cái bối cảnh rất sạch sẽ người trẻ tuổi ta cảm thấy là một cái hạt giống tốt lão kim trả lời trăng sáng tâm thả xuống hồ sơ như có điều suy nghĩ chờ một chút đi nhiều hơn nữa làm một chút điều tra ta cuối cùng cảm thấy người này không đơn giản nhất định phải cam đoan bối cảnh sạch sẽ lao kim cười cười gật gật đầu minh bạch các ngươi hai n g bốn sáu rất ít nhận người đương nhiên phải nghiêm ngặt mười bảy chương thứ mười bảy tụ khí p h ù đồ cổ thành lầu hai trong phòng trà sa bạch uống trà d i ệ p ninh tại nhìn một chương báo chí d i ệ p ninh đem báo chí nâng lên sa bạch trước mắt nhường hắn nhìn ngươi xem đồ cổ trước thành ngày ăn cướp ăn bài lên báo tranh chữ thành bên kia rừng vận c h a i đáng giá nhất một bộ tống đại tranh chữ bị cướp đi lão bản nương còn bị thương bây giờ còn tại bệnh viện ân thực sự là luận a sa bạch thuận miệm trả lời một câu không có cách nào a đồ cổ rỗ ở t ô là thứ đáng giá nhất định là có nguy hiểm diệp ninh bỗng nhiên làm ra một bộ tội nghiệp biểu lộ nhìn xem sa bạch ngươi có thể không thể giúp một chút ta ân lại muốn làm cái gì sa bạch lộ ra gương mặt cảnh giác bây giờ như thế không yên ổn ta tiệm bán đồ cổ cũng phải có điểm các biện pháp an ninh à? cho nên cho nên ngươi có thể hay không đến chỗ của ta làm một cái quản lý an ninh bảo hộ tài sản của ta an toàn trong tiệm này ngọc thạch cộng lại có mấy trăm vạn cái kia nếu là xảy ra chuyện ta liền phải đi nhảy x u n g a diệp ninh khoa trương làm ra một cái nhảy cầu động tác vì chỉ là mấy trăm vạn ngươi diệp địa chủ liền sẽ nhảy sông chỉ sợ ngươi con mắt cũng sẽ không nháy một chút đi sa bạch n h t miệng không nên đem ta muốn giống có tiền như vậy kiếm tiền kỳ thực là tuyệt không dễ dàng diệp l i n h nháy nháy mắt tiếp tục nhu nhược biểu lộ sa bạch lần này ta thật là văn ngươi ngươi có biết hay không như ngươi loại này có thể cùng nhân viên thái sơn đánh nhau mấy nam có thể cho một cái nhược nữ tử mang đến bao lớn cảm giác an toàn à. nhân viên thái sơn hát xì sa bạch đánh một cái to lớn hát xì nghĩ đến cái kia cự viên từ trên vách đá nhảy xuống phía trước chừng hắn cái nhìn kia sa bạch không tự chủ được dùng mình một cái đó là đà vi mặc dù đàm phi tuyệt sẽ không có cao như vậy như vậy tráng nhiều như vậy mau nhưng sa bạch vẫn có thể từ t r o n g cặp mắt kia nhìn ra đó chính là đàm phi nhìn thấy sa bạch có chút do dự diệp ninh không hài lòng mãi nết lên miệng nghĩ gì đây để cho ngươi làm bảo a n có khó chịu như vậy sao dù sao cũng là gần mười năm giao tình ta có nguy nan ngươi liền bỏ mặt sao ngươi coi như chỉ bảo hộ ta một đoạn thời gian cũng được a sa bạch cười khổ loại này ăn cướp ăn bài ngẫu nhiên sinh m à thôi kỳ thực ngươi không cần khẩn trương như vậy ngồi ở đối diện diệp ninh lập tức liền trừng mắt lên một bộ mút nào tới đem sa bạch bóp chết bộ dáng sa bạch nhìn xem ngự tỷ hung h á n biểu lộ ra một đầu mồ hôi hắn vội vàng nhả ra ta tạm thời giúp ngươi làm nửa năm có hay không hảo Ô h á t dễ ạ diệp ninh nâng nâng nằm đấm hưng phấn đến nhảy dựng lên t h i ê n lương tám ngàn t h ố i không cho phép mặc cả ở đâu liền ở ngọc thạch thị trường đằng sau trong cái tiểu việt kia không thu ngươi tiền thuê nhà sa bạch thở dài lần này tới giang nam thành phố vốn là hy vọng có thể tại đàm phi trên thân nhận được rừng phi manh mối thế nhưng là sự tình đến rồi trước mắt chẳng những không có một điểm tiến triển ngược lại trở nên càng ngày càng phức tạp dựa theo sa bạch kế hoạch lúc đầu là muốn trở về gần biển thành phố một lần nữa tìm việc làm hắn hôm nay đến tiệm đầu ngọc tới vốn là đến cho diệp ninh còn ngọc bài tiền không nghĩ tới trả tiền lại sự tình còn chưa kịp nói diệp ninh liền đưa ra an ninh sự tình ngự t ỷ không phải tốt như vậy cự tuyệt không có cách nào trước cạn nửa năm bảo an rồi nói sau thế là sa bạch liền thành cổ vận tiệm ngọc thạch quản lý an ninh sau ba tháng trạm vào tối ngọc thạch thị trường phía sau trong tiểu viện sa bạch để bút xuống nâng lên thân thật dài thở m ộ t hơi ước chừng dùng gần tới hai trăm tấm ngọc bài luyện tập tại tiến giai sơ cấp linh đồ sau đó sa bạch cuối cùng làm thành tờ thứ nhất tụ khí phủ sa bạch đem tụ linh phủ cầm ở trong tay cẩn thận chú đáo ngọc phù trên biên giới hiện đầy phức tạp nhưng đường cong nhu hòa đường cong mỗi đầu đường cong đều giống như một đạo huyện chuyển trường hà những thứ này trường hà cùng hội tụ tại ngọc phù trung ương hội tụ thành một đoá xinh đẹp hoa sen ngọc phù cầm ở trong tay có thể cảm giác được tựa hồ có một cỗ y ê u đ ớt khí lưu không ngừng mà theo ngọc phù danh giới từng cái trường hà hội tụ đến trung ương hoa sen bên trong có thể làm thành ngọc phù nói đến còn phải cảm tạ phần này quản lý an ninh công tác công việc này thật sự là quá t h a nhàn mỗi ngày phần lớn thời gian cũng là tại lầu hai phòng trà uống trà có lần này triệt để dễ dàng sa bạch hắn dứt khoát phía sau cánh cửa đóng kín tại trong phòng trà yên tâm luyện tập vẽ tụ linh phủ mỗi ngày từ sáng sớm đến tối không ngừng hơn ba tháng hôm nay trung quy là lần thứ nhất chế phủ thành công một khối tụ linh ngọc bài cơ hồ phải tốn cả ngày vẽ bốn ngày sau đó sa bạch cuối cùng lại v ẽ xong bốn khối tụ linh phủ sau khi tan việc trở lại trong t i ể u viện sa bạch bắt đầu ở trong viện tìm kiếm phù hợp chỗ dựa theo bóng sáng dậy chỉ cần đem cái này năm mặt ngọc phủ dựa theo phương hướng bên trong năm cái phương vị trong sân trôn dấu h ả o khu nhà nhỏ này bên trong liền có thể tụ lại trình độ nhất định linh khí sa bạch đang tại nhìn t r u n g quanh tìm kiếm phù hợp chỗ bên ngoài viện liền vang lên ô tô âm thanh sa bạch đi ra cửa bên ngoài xem xét là diệp linh lái xe tới còn kéo tới mười mấy bùn bông hoa đây là hoa gì bao cắt tò mò nhìn chằm trậu hoa hỏi trong trậu tốn đầu không cao mở ra hai ba đoáo đ ó nhạc hoa xung quanh phiến lá hiện lên hình t r ứ n g phía trước đ ầ y p h ầ n đôi u nhưng là hình tròn trên phiến lá hiện đầy nhỏ bé lân phiến hình dáng mạch lưới lộ ra rất có lộng lẫy một tiến liên có thể t ị n h hóa không khí đặt tại trong nội viện rất dễ chịu ngươi không phải có đôi khi tại viện tử ngồi xuống sao diệp ninh bính bính khiêu khiêu đem trậu hoa trong sân phân tán bầy mở tiếp đó thúc giục sa bạch đi làm cơm đi làm cơm tôi à ta lấy đến như vậy tốn thêm ngươi như thế nào cũng phải thỉnh một bữa cơm cảm tạ một chút đi sa bạch cùng diệp ninh ăn xong cơm tối lại uống một lát trà tiếp đó diệp ninh nói muốn xem tv phi bộ xem tv xong đã mượn bên trên gần ngươi không trả lại được ga rất muộn sa bạch liếc mắt mắt còn ỉ lại trên các k h ô n g nhúc nhích chút nào diệp ninh làm gì đổi u ta đi ha đem ta đuổi đi chào ngươi tại những cái kia trên ngọc bài bừa v ẽ quỷ diệp ninh hướng sa bạch trận t r ắ n g mắt làm sao ngươi biết sa bạch giật này cả mình nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm diệp ninh gật gú đắc ý nói ngươi mỗi ngày trong phòng làm việc vẽ làm người khác làm mục đích sao sa bạch t i ế lặng hắn mỗi ngày trong phòng làm việc chế phủ khó t r á người h khỏi có n k hôm á khác, c thắc Ngọc thích, chú của cho chủ. sẽ sự thấy, tập tay hắn nghề, nghiệp hơn h luyện yêu gây này nói vẫn nên người nữa nói cho vị này, diệp địa chủ. Ngươi Điêu Diệp là là là ở địa ra dư xem vị ý nay muốn v ẽ phủ cho ta xem ta muốn xem ngươi đến cùng đang làm cái gì diệp ninh lại bổ sung một câu không có khả năng sa bạch chém đinh chặt sát tiếp đó rằng c o lại bắt đầu sa bạch muốn đi ngồi xuống diệp ninh không để hắn ngồi sa bạch muốn đi ngủ diệp ninh không để hắn ngủ ngược lại ngươi được nói cho ta biết tại trên ngọc bài v é cái này làm gì còn phải v é cho ta xem diệp ninh không t u n tha không cho phép ngươi có rất chuyện quan trọng giấu d i ế m ta sa bạch lập tức cảm thấy một cái đầu có hai cái đại gần nửa đêm thời điểm sa bạch cuối cùng đầu hàng hắn nghĩ nghĩ ngắt đầu bỏ đôi mà cho diệp ninh nói một chút liên quan tới linh lực cùng bóng s á m sự tỉnh đã đáp ứng liêu sông không thể đối với người khác nói loạn sa bạch liền đem liên quan tới linh lực sự tỉnh đều thuộc về kết tại bóng s á m truyền thụ diệp ninh đối với bóng s á m rất hiếu kỳ ta có thể không thể không thể gặp hắn một chút cái này sa bạch gãi gãi đầu bình thường đều là hắn tới gặp ta ta còn thực sự không biết như thế nào đi gặp hắn a như vậy đem tụ linh phủ lấy ra ta xem một chút diệp ninh đưa tay ra sa bạch không thể làm gì lấy ra cái ngọc bài này thật x i n h đẹp à, thật là ngươi vẽ cái này nếu như cầm lấy đi bán nhất định có thể bán rất nhiều tiền diệp ninh đem ngọc bài cầm ở trong tay cẩn thận chú đáo không ngừng tàn thán sa bạch suýt chút nữa ngã quỵ nhờ cậy đại tỷ đây là dùng để tụ linh tức giận có hay không hảo không phải dùng để bán diệp ninh lường hắn một cái đem ngọc bài bỏ vào túi khối ngọc bài này bạn cô nương rất ưa thích thuộc về ta ngược lại ngươi sẽ vẽ nhiều hơn nữa vẽ mấy khối là được rồi sa bạch nhìn xem ngọc bài tiến vào diệp ninh túi thở dài hắn biết bằng bạch muốn trở về là không thể nào thế là thử hỏi dò hôm nay khối này ngươi trước trả lại cho ta có hay không hảo chúng ta tới thử bố trí một chút tụ khí trận ngày khác ta vẽ tiếp mới cho người thật l à diệp ninh nghiêng đầu nghĩ móc ra ngọc bài còn trò sa bạch sáng loáng mặt trăng treo ở trên trời trong sân diệp ninh cùng sa bạch riêng phần mình giơ một cái s ẻ n g lén lén lút lút giống hai cái kẻ trộm hơn một tiếng sau hai người bọn họ trong sân đào xong năm cái hô sâu đem năm khối tụ linh phủ bố trí ở trong sân bốn góc rơi cùng viện từ chính giữa như vậy thì có thể diệp ninh hỏi hẳn là a bóng sam chính là chỗ này nói gì Một đêm sa bạch cảm thụ n được n trước ngực truyền tới trên người thiếu nữ cái kia hai đoàn mềm mại nhìn xem trong ngực thiếu nữ mỹ nhãn như tơ bắt đầu có chút hô hấp dồn dập hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh tiếp đó túi người ôn nhu tích đối với diệp ninh nói ta luyện môn công pháp này đâu sư phó nói qua có một k i ê n kỵ chính là những cái kia đắm đối u t h ụ c nữ nhất định không thể luyện nếu không sẽ thổ hết u y mấy chục đấu mà chết ta diệp ninh nâng lên chân trái hung hăng dẫm lên sa bạch chân chỉ bên trên à thiếu niên sa bạch tiếng kêu thảm cơ hồ đem toàn bộ đồ cổ thành người đều từ trong mộng giật mình tính giấc 18 chương 18, đầu giá hội hơn một năm về sau. Sáng giá đầu sau. trời tờ sáng, bạch từ trong nhà đi tới, nhìn một sớm, tờ về trong viện bố trí tụ linh trận hữu hiệu phạm vi chỉ hạn chế ở trong viện ương ước chừng một t r ư i n g vững chỗ ở vị trí này lúc lệ u y n công quanh người sẽ xuất hiện từng tia mờ mờ khí lưu những khí lưu này không giống với trong linh thạch cái t r ù n g loại kia giống hồng quang linh lực chỉ có mờ mờ một loại màu sắc cũng không bất luận cái gì lộng lẫy nhưng là có thể luyện hóa hấp thu nhập thể nội d i ệ p ninh đang tiến hành nguyên thần tu luyện nàng luyện tụ thần pháp là bóng s á m truyền thụ cho sa b ạ c h kém cỏi hòa định bên trong ghi lại một loại phương pháp tu luyện bộ này kém cỏi hòa định kém gọi hỏa định bên trong nguyên thần phương pháp tu luyện nghe nói là thượng cổ tu giới một loại thường dùng công pháp nhập môn cùng sa bạch từ l i ề u sông nơi đó học được tụ thần pháp cũng không giống nhau sa bạch tự mình thí luyện rồi mấy lần cái này công pháp mới hết sức an toàn hiệu quả cũng rất tốt ngọc thạch liền đem bộ công pháp này dạy cho diệm ninh tu linh lực đối với người chỗ tốt sa bạch đã sớm cảm nhận được hắn hy vọng diệm ninh cũng có thể thông qua tu luyện linh lực nhận được chỗ tốt diệp ninh tu hành phải mười phần nghiêm túc mỗi ngày tám tiếng ngồi xuống cơ hồ từ trước tới giờ không gián đoạn có đôi khi tại chính mình nhà có đôi khi tới trong tiểu viện cùng sa bạch cùng một chỗ luyện định bên trong diệp ninh thần thái a t ư ở n g hô hấp nhẹ nhàng bộ ngực theo hô hấp chậm dại phập phồng chính là giữa hệ thời tiết diệp ninh mặc một bộ thật mỏng tơ chất áo tay ngắn cổ áo có chút thấp sa bạch vừa vặn đứng tại diệp ninh phía sau liếc thấy cái k i a m ộ t đạo đầy đặn mười bốn sa bạch nhất thời không có cam lòng đem ánh mắt rời đi ân tỷ này dáng người coi như không tệ a như thế nào chính mình trước đó giống như chưa từng chú ý tới hai s u n g mãn phồng lên bộ ngực giống như lúc nào cũng có thể sẽ đột phá thật mỏng ti áo đục tới hoa mẫu đơn giống như đỏ tươi khuôn mặt hoán ra một loại mê người mỹ quang sa bạch đột nhiên cảm giác được có chút miệng đắng lơi khô đùng đùng sa bạch tại chính mình trên mặt vỗ hai cái nghĩ gì đây hắn nhắc nhở chính mình vị này là bạo lực tỷ bạo lực tỷ có hay không hảo nam nhân tại trước mặt nàng hơi không cẩn thận sẽ chết rất nhiều khó coi d i ệ p ninh đ ố n g nhiên mở mắt ra quay đầu lại nhìn xem sa bạch làm gì vậy ngươi không, không có không có không có gì sa bạch lập tức một cái giật mình suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất cái kia trời đã sáng ngươi có muốn hay không đi ăn điểm tâm à? ăn xong điểm tâm sa bạch cùng d i ệ p ninh đến rồi tiệm đồ ngọc hai người cùng nhau đến trong tiệm tầng hai phòng trà đi uống trà hai người bọn họ đều thích lầu hai cái kia phơi đẩy mặt trời phòng trà một bên uống trà vừa nói chuyện thiếm hoặc cùng một chỗ yên lặng ngồi xuống ngồi không có vài phút hà lao bản đông nhiên gõ cửa một cái tế i n bào một mặt hưng phấn mà đối với d i ệ p ninh nói lao bản tin tức đáng tin bùi ngọc long xuất hiện nghe nói hậu thiên có cục a thật sự nhanh đi đặt trước chỗ ngồi định ba cái ba người chúng ta đi diệm ninh giống như cũng có chút hưng phấn được rồi hà lao bản hào hứng quay người đi ra cửa trong phòng trà sa bạch tò mò hỏi diệp ninh bùi ngọc long là ai cục gì a chơi mặt c h ư c sao nhìn ngươi hưng phấn như thế diệp ninh đặt chén trà xuống một mặt thần bì nói người này rất nổi danh ai cũng không biết lai lịch của hắn nhưng mà hắn hàng năm sẽ ở thị trường đồ cổ xuất hiện một lần bán đồ cơ hồ mỗi lần đều có mấy món đồ thật đồ thật đối với chính là chân chính đồ cổ ngươi cũng biết bây giờ làm cũ kỹ thuật quá cao trong giới cổ vật chín mươi đều là hàng giả đồ dọm đồ thật rất ít đi cái này bùi ngọc、long. khi mới xuất hiện đại gia cũng không chú ý nhưng chậm rãi đồ cổ các lao bản hiện người này mỗi lần trào hàng trong gì đó chắc là có thể có như vậy mấy món chính phẩm tinh phẩm mua hắn đồ vật lao bản luôn có người v ậ n khí tốt mua được đồ thật đại nhất bút thời gian dài người này trở nên rất nổi danh càng về sau mỗi lần hắn xuất hiện muốn bán đ ồ lúc đều sẽ tổ chức một cái từ đồ cổ các lao bản tham gia cỡ nhỏ đấu giá hội vòng tròn đem cái này đấu giá hội gọi cục làm đồ cổ không đều sẽ giám định thật giả sao nếu như hắn vật bán có thật có giả mua được giả chẳng phải là thiệt t h i sa bạch có chút kỳ quái đồ cổ giám định không dễ dàng như vậy cho dù là cao cấp nhất chuyên gia giám định cũng có khi thất thủ diệp ninh lắc đầu hơn nữa giám định là cần thời gian tại bùi ngọc lòng trong buổi đấu giá mua kiện đồ vật cũng là hiện trường nhìn hàng không cho phép mang đi giám định chỉ có ngắn ngủi mười mấy phút thời gian nhìn hàng muốn mua liền bỏ tiền không mua liền dẹp đi mua phải hàng giả chỉ có thể nhận xui xẻo đi vậy dạng này chẳng phải là rất có p h o n g hiểm sa bạch hỏi diệp ninh nhướng nhướng lông mi, một khi thành công lợi nhuận rất mê người a người làm ăn sao đều có chút đánh bạc mạo hiểm tiền tính làm đồ cổ nhất là như thế Tất n hai ngày thật n n đồ vật là sau buổi sáng sa bạch d i ệ p n i n h lao hà lái xe đến rồi ngoại ô một cái nông ra viện như thế nào định như thế chỗ thật xa giao dịch sa bạch xuống xe nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh nhữ mày Cái cái viện núi này nông ra viện ở vào ra ở một hai o n trên n g sờ ú chung quanh lần à bỏ h o trước trong mỗi lần chốt đ buổi rớt l đấu giá lao hà cùng diệp ninh mua qua hai cái đồ vật nhưng về sau hiện cũng là đồ dòm cũng may lão hà khá là cẩn thận giá cả quá cao đồ vật không có dám đề nghị diệp ninh cạnh tranh xuất thủ hai cái cái gì cũng là mười mấy vạn cũng không tính toán rất thiệt thòi lợi hại ba người đi vào nông gia viện cửa chính một cái mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi tiến lên đón hạch thật thân phận ba người phía sau đem bọn hắn mang vào một cái trong phòng lớn trong phòng tùy tiện b à y mấy món đồ gia dụng nam tử mặc áo xanh kia đi đến một cái giá sách đằng sau đưa tay đi vào giống như g i ấ y rủa đồ vật gì tiếp đó giá sách đ ố n g nhiên di động chậm dãi hướng một bên mở ra lộ ra một cái dấu ở giá sách sau một cái cửa ngầm nam tử mặc áo xanh kia đẩy ra cửa ngầm đứng tại cạnh cửa h diệp ninh cùng sa bạch l i ế n nhau cùng đi tiến vào cửa ngầm sau cửa ngầm liền với một cái xuống dưới bậc thang đá ba người theo bậc thang một mực hướng phía dưới đi m ư ờ i m ấ y m é tiếp t đó trước mắt sáng tỏ thông suốt xuất, xuất hiện một cái khoảng hơn trăm mét vuông đại sành trong phòng một t r ư ơ n g dài mảnh trên b à n đã ngồi m ư ờ i mấy người giống như cũng là giới cổ vật lắp bản có chút cùng lao hà hoặc diệp ninh nhận biết đại gia gật gật đầu bắt c h u y ệ n qua diệp ninh ba người liền tùy tiện tìm xó x ì n h ngồi xuống sa bạch lặng lẽ hỏi diệp ninh như thế nào thần thần bí bí trước đó cũng là dạng này sao vẫn luôn là thần thần bí bí bất quá cửa ngầm cùng dưới đất phòng, cũng là lần đầu tiên kinh lịch. diệp ninh lặng lẽ trả lời không có vấn đề a sa bạch có chút lo lắng diệp ninh trên mặt lộ ra vẻ tinh lịch quay đầu nằm ở sa bạch bên thay nói sa đại hiệp có ngươi ở đây tiểu nữ t ử ta hẳn là tuyệt đối an toàn à. mặc kệ khủng long ủ n g trạ m ạ n vẫn là nhân viên thái sơn đều không cách nào đem ta từ bên cạnh ngươi cất đi đúng không ta ngược lại thật ra có chút chờ đợi ở đây xuất hiện một đám giặc c ư ớ p đâu như vậy không phải thì càng thú vị sao ân nói có đạo lý sa đại hiệp nghe vậy cực kỳ vui mừng dùng sức gật đầu một cái cỡ ngực lập tức liền tinh thần phần trấn mười mấy phút đi qua lại có mấy cái người mua bộ dáng người sáu tục đi tới tiếp đó một cái áo đen người trẻ tuổi đi đến bàn dài bên cạnh tại mọi người trên thân cẩn thận liếc nhìn một bên tựa hồ là đang kiểm kê nhân số áo đen người trẻ tuổi sau khi xem xong quay người đi đến đại s ả n h góc tây nam một cái tiểu cách gian bên cạnh nhẹ nhàng g õ g õ cửa phòng ngăn thấp giọng nói lao bản người đã đông đủ gian phòng môn một tiếng cọt kẹt mở ra bên trong đi ra một người trung niên nam tử dáng người thấp tráng mặt ngựa mắt tam giác một bộ, anh bộ dáng trung niên nam tử kia dáng người thấp tráng mặt ngựa bên trên một đôi lập l ò sáng mắt tam giác một mặt khôn khéo bộ dáng hắn đi đến trong đại sành trước bàn giải tăng hãng một cái đang ngồi cũng là người q u e n cũ ta không nói nhiều thừa thải bị nhân bùi ngọc long gần nhất lại thu một nhóm hàng hôm nay cho mọi người qua xem qua quy củ cũ xem trước hình ảnh chính phẩm chỉ có mười phút giám thưởng thời gian tiếp đó bắt đầu đấu giá nói xong đã có người cho trong phòng khách những thứ này người bán bắt đầu phái tập tranh mỗi người đều có sa bạch cầm tới tập tranh bắt đầu xem xét tỉ mỉ tập tranh chế luyện rất đơn giản cũng là chính là đem mười mấy tấm thải sắc hình ảnh đóng sách cùng một chỗ không có bất kỳ cái gì văn tự giới thiệu nội dung sa bạch lật qua lật lại hình ảnh cảm giác rất kinh ngạc hắn hơn một năm nay một mực ở tại đồ cổ thành không có chuyện gì tự i ể ra đi dạo cũng coi như kiến thức không thiếu đồ cổ văn vật tranh này sách bên trong đồ vật tổng cộng chỉ có hai mươi mấy kiện lại đã bao hàng ngọc khí khí cụ bằng đồng đồ sứ hình nộm bằng gốm các loại đồ vật thậm chí còn có mấy tấm tranh chữ cái này bùi ngọc long thật đúng là có chút bản lãnh thế mà thu nạp như thế đồ vật thì nhìn có phải hay không kiện cổ vật lão hà cùng diệp ninh rốt cuộc là làm ngọc thạch buôn bán không hẹn mà cùng theo dõi một kiện ngọc bội đó là một kiện bản ly hình ngọc bội màu xanh trắng phát ra một loại sáp mỡ lộng lẫy toàn thân trong suốt mười phần tinh xảo người mua nhóm nhìn mười mấy phút đồ sách về sau cửa ngầm trên bậc thang liền xuống rồi mấy người trẻ tuổi d i ơ lên một cái thật dài đầu gỗ cái dương mấy người trẻ tuổi mở ra cây gỗ dương từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí khiên ra một kiện lại một kiện đồ cổ ở trong đại sành trên bàn dài bảy ra trưởng thành g á n g dấp một đoạn theo bùi ngọc long một câu bắt đầu nhìn hàng mười ph lập tức vây quanh hàng này đổ cầu nghiên cứu có cầm kính lút còn có dơ đủ loại màu s ắ c x ạ tuyến đèn cũng có chỉ là đem mặt gần sát đồ cổ chợ con ngươi dùng lượt nhìn diệp ninh cùng lão hà trực tiếp đi đến khối k i a cậu ngọc phía trước đi xem sa b ạ c h thì bắt đầu vòng quanh cái bàn bốn phía đi hắn không hiểu đồ cổ phân biệt rút không được gì cho nên liền tùy tiện xem sau mười mấy phút theo bùi ngọc long t h n g hắng một tiếng đại gia đi trở về châu ngồi bùi ngọc long đi đến trên bàn dài bên phải nhất một kiện khí cụ bằng đồng bên cạnh hảo hàng n h ì n rồi bây giờ bắt đầu vỗ quy cụ cũ mỗ kiện thời gian bán đấu giá bất qu cái này đỉnh đồng giá quy định bảy mươi vạn mới bắt đầu là một kiện nho nhỏ bốn chân đỉnh đồng đỉnh đồng không lớn ước chừng hai mươi cm cao dài rộng bất quá đều mười mấy cm hình chữ nhật đỉnh bụng đỉnh trên bụng là hai cái lập hai đỉnh bụng bên ngoài hình dáng trang sức là vân lôi văn hai đỉnh bên ngoài khuyết hình dáng trang sức hổ văn bên trong thì có tô điểm cá văn đỉnh đồng c h ỉ n h thể hiện lên một loại màu nâu đen lộ vẻ cổ vận r i ặ t rào lập tức liền có người bắt đầu báo giá bảy mươi năm vạn bảy mươi tám vạn tám mươi vạn nhìn chúng thứ nào sa bạch lặng lẽ hỏi diêm linh tạm thời chính là món kia ngọc bội chờ một lúc xem giá tiền lại nói lão hà cảm thấy món kia gương đồng rất độc đáo có điểm tâm động nhưng mà không có hoàn toàn nhắm ngay cái kia hình nộm bằng gốm có lẽ là cái thứ tốt sa bạch đ ố n g nhiên nói ngươi chừng nào thì sẽ nhìn hàng diệp ninh kinh ngạc nói vừa rồi đã nhìn thấy ngươi một mực tại nơi hình nộm bằng gốm bên cạnh đi dạo ta còn kỳ quái đâu không phải sẽ nhìn hàng là ta tại nơi hình nộm bằng gốm bên trong cảm thấy một tia linh khí sa bạch dán vào diệp ninh lỗ thai lặng lẽ nói thật sự diệp ninh mở to hai mắt ngươi cũng thử xem sa bạch nói diệp ninh ngồi ngay ngắn điều hòa hô hấp lặng lẽ nhắm mắt lại nửa ngày đông nhiên lại mở ra đối với sa bạch lắc đầu nói ta cảm giác không thấy a sa bạch không có kháng thanh diệp linh có thể cảm nhận được linh khí chỉ là mấy ngày gần đây sự tình quá linh khí yếu ớt nàng là không cảm giác được nhưng sa bạch tại nơi kiện hình nộm bằng gốm bên cạnh lúc lại có thể cảm thấy một tia màu vàng đất linh khí từ hình nộm bằng gốm bên trong tràn ra một tia linh khí này cực kỳ yếu sa bạch đoán chừng nếu như mình còn không có tiến giai sơ cấp linh đồ cảnh giới chỉ sợ cũng cảm giác không thấy tia linh khí này sa bạch lại nhìn một chút trên bàn món kia hình nộm bằng gốm Cái kia hình n ộ một bằng chừng gốm ước chừng có một thức cao, dưới vẻ người trẻ tuổi đi ra phía trước đưa cho mập trắng trung niên nhân một cái tờ giấy trung niên nhân cầm tới tờ giấy lấy điện thoại cầm tay ra chiếu vào tờ giấy ấn mấy lần đem tờ giấy còn cho người trẻ tuổi người tuổi trẻ kia quay đầu nhìn bùi ngọc long bùi ngọc long lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút đối với người trẻ tuổi gật đầu nói đến số sách giao hàng lúc ậ p t này bùi ngọc long lại đi đến kiện thứ hai đầu cổ bên cạnh bắt đầu cạnh tranh đây là một kiện bắt xứ cạnh ngoài xe biếc bên trong chắc thường trắng tường ngoài bên trên khắc mấy cái bay trên trời thị nữ giá bắt đầu là bốn mươi vạn nguyên theo từng tiếng đấu giá ra giá, giá rất nhanh đạt đến hơn một triệu ước chừng sau nửa giờ đã có mười mấy món đồ cổ bán đi nhưng là có mấy món không có người ra giá mà chạy trụ rất nhanh tới diệp ninh coi trọng món kia ngọc bội ngọc bội giá quy định ba mươi vạn theo không ngừng báo giá trong tràng giá cả rất nhanh đạt đến một trăm bảy mươi vạn là một cái mặt mũi tràn đầy dâu q u a i nón bộ dáng người mua báo ra giá cả giá hỏa này tựa hồ cùng lão hà so kệ n h i từ một trăm năm mươi vạn trở lên cũng chỉ có dâu q u a i nón cùng lao ở đâu ra giá lão hà quay đầu xem diệp ninh diệp ninh gật gật đầu, đầu thế là lao hà tiếp tục báo một trăm tám mươi vạn một trăm tám mươi năm vạn dâu quay nón chừng lão hồ mất lập tức đổi kịp hai trăm vạn diệp ninh trực tiếp lên tiếng dâu quai nón cơ hồ muốn nhảy dựng lên hắn khuôn mặt đỏ lên x á c h tay tại trên bàn hung hăng gỗ hai trăm một diệp ninh khanh h i một cái đ ỗ n g nhiên mặt giãn ra đối với dâu quai nón n ở nụ cười tiền lão bản tiểu nữ t ử không tranh nổi ngươi ngọc này kiện nhi về ngươi tiền lão bản kết xong sổ sách rất nhanh có người đi tới đem ngọc bội chứa vào một cái tinh xảo trong hộp nhỏ đưa cho hắn tiền lão bản cầm hộp thị uy tính hướng diệp ninh cười cười rất nhanh trang thượng đồ cổ cơ hồ muốn trục xong chỉ còn lại sau cùng một kiện hình nộm bằng gốm cùng một kiện tương đồng lão hà cùng diệp ninh cuối cùng lấy bảy mươi vạn giá tiền mua vào gương đồng cái này gương đồng ra giá cũng không có nhiều người gương đồng loại vật này trước mắt làm cũ tay nghề đã rất cao đ ồ dòm phím l ạ m người mua nhóm tựa hồ cũng có chút lo lắng nhìn sai cho nên ra giá cẩn thận nhưng lão hà cảm thấy chắc chắn tương đối lớn diệp ninh hơi chút do dự vẫn là mua sau đó là một món cuối cùng hình nộ m bằng gốm bùi ngọc long báo ra hình nộ m bằng gốm giá thấp m ộ ư ơ i năm vạn nhưng trong chàng trong lúc nhất thời vậy mà không có ai báo giá hình nộ bằng gốm loại vật này bản thân tại đồ cổ bên trong giá trị không coi là rất cao hơn nữa đổ dọn cũng rất nhiều chỗ chết người nhất chính là thứ này không tốt bảo tồn hơi va va chạm chạm liền làm hư trước mắt cái này hình nộm bằng gốm thiếu một cái cánh tay phải phẩm tướng đã hỏng người mua nhóm tựa hồ cũng cảm thấy không đáng giá quy định ba mươi vạn bùi ngọc long lại nói một lần trong chàng vẫn một mảnh yên tĩnh bùi ngọc long nhớ mày cái này hình nộm bằng gốm hắn cũng ngờ tới không dễ dàng bán được giá cao nhưng mà thế mà căn bản không người ra giá, giá không có người báo giá sao không có người báo cái này liền thu bùi ngọc khoác qua tay một người trẻ tuổi muốn đi tiến lên đây lấy đi hình nộm bằng gốm lúc này diệp ninh giơ tay lên ba mươi vạn tam hớn trong chàng khác lão bản đều dùng có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem diệp ninh diệp ra tiệm đồ ngọc tại đồ cổ thành cũng có chút danh tiếng khá hơn chút lão bản nhận biết diệp ninh người trẻ tuổi này hẳn là rất tinh minh a ba mươi vạn mua cái này phá cùng nhau hình nộm bằng gốm diệp ninh hướng đại gia cười cười thật vất vả tới một chuyến thử thời và thôi trong tiểu viện diệp ninh cùng sa bạch xếp bằng ở tòa này hình nộm bằng gốm trước mặt sa bạch mở mắt ra trên đầu g i á hội cảm giác của mình là đúng t o a này hình nộm bằng gốm bên trong quả thật có một tia cực yếu linh lực tràn ra tới cùng trong linh thạch linh lực màu đỏ hoặc trong tụ linh trận x ư ơ n g mù màu xám cũng không giống nhau hình nộm bằng gốm bên trong tản ra là một loại màu vàng đất nhu hòa linh lực tia sáng loại này linh lực cũng có thể tại hóa linh quyết dưới sự dẫn đường hóa thành một tia dòng nước ấ m chìm vào thể nội bất quá cái này ti màu vàng đất linh khí vô cùng yếu đừng nói so linh thạch bên trong linh lực chính là so so trong tụ linh trận màu xám linh khí cũng muốn yếu rất nhiều nếu như không phải đã tiến vào linh đồ cảnh giới sa mạch chắc chắn không cảm giác được cái này tượng con nít chúng ta làm thế nào bắt hắn p h ó nghe được bóng xám thanh em diệp ninh cùng sa bạch đồng thời lấy làm kinh hãi hai người ngắm nhìn chung quanh mặc dù nghe được âm thanh nhưng cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh sa bạch rất mau trở lại qua thần tới hồi đáp cái này hình nộm bằng gốm là ở một cái đồ cổ trong buổi đấu giá mua được bóng sam tự a hồ có chút kinh ngạc đồ cổ đấu giá hội chỉ có món này sao sa b ạ c h đáp cái kia đồ cổ đấu giá hội là một cái chuyên môn thu thập cổ vật đồ cổ con buôn triệu tập trong buổi họp có rất nhiều đồ cổ đ a n g bán hình nộm bằng gốm chỉ có món này ta cảm thấy trong đó tự a hồ có linh khí tồn tại cho nên liền mua trở về bóng sam chầm mặc một lúc sau đạo cái này hình nộm bằng gốm là thượng cổ linh lực tu giả chế luyện tượng đất chiến sĩ một cái tượng đất chiến sĩ thực lực ước chừng tương đương với một cái sơ cấp linh đồ thổ tu giả dùng hàng ngàn hàng vạn cái dạng này tượng đất chiến s tạo thành tượng đất quân trận dùng chiến đấu là thổ tu giả thủ đoạn lợi hại nhất một trong mỗi cái tượng đất trong chiến sĩ đều chứa một cái linh hạch cái này tượng đất linh đang xét duyệt còn có một tia linh khí còn sót lại cho nên ngươi có thể cảm giác được bất quá cái này tượng đất thả quá lâu ngoại tầng trong đất bùn phụ trận đã hoàn toàn hư mất không cách nào lại dùng các ngươi đem cái này tượng đất đánh vỡ đem bên trong linh hạch lấy ra a đánh vỡ sa bạch kinh n g ạ c nói ân đánh vỡ nó cấm lên ngã xuống đất là được rồi bóng xám lặp lại sa bạch liếc mắt nhìn diệm linh có chút do dự đây chính là mấy chục vạn mua được đồ cổ a diệp ninh lại không có bất cứ chút do dự nào nàng đi lên trước cầm lấy hình nộm bằng gốm giơ qua đầu dùng lực vứt xuống đất phanh một tiếng đ u n đất văng khắp nơi hình nộm bằng gốm vỡ thành một đống miếng đất tìm xem một chút bên trong là không phải có một màu đen tiểu tượng đất bóng sáng đạo sa bạch cùng diệp ninh bắt đầu b ò trên mặt đất bên trên tìm quả nhiên tìm được một cái màu đen tiểu tượng đất chỉ có lớn chừng con cái tượng đất này mượi phần tinh xảo cùng hình nộm bằng gốm thô lậu vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt tượng đất là một cái tuổi trẻ nam tử bọc mắt nhìn phía trước một mặt túc s á t chi s á c hai người nếu có cơ hội có thể đi tìm một tìm khác tượng đất loại này tượng đất công trận bình thường đều là rất hàng trăm hàng ngàn kiện cùng một chỗ sẽ không chỉ có món này nói xong câu này bóng xám thanh n m liền yên lặng chỉ để lại sa bạch cùng diệp ninh hai người trong sân tướng mạo gió xét mấy ngày sau một buổi sáng tiệm ngọc thạch lầu hai trong phòng trà diệp ninh sa bạch hà lão bản ba người đang ngồi ở cùng uống trà diệp tiểu thư món kia cưng đồng đã có ba cái người bán đi ra giá cả cao nhất một ra ba trăm năm mươi vạn hà lão bản mỉm cười nói tựa hồ thật cao hứng diệp ninh uống một m ụ n trà xác định là cổ đường đồ vật hà lão bản trả lời cơ bản có thể xác định nghiệp nội mấy cái chơi khí cụ bằng đồng chuyên gia đều cho nhìn rồi hẳn là cổ đường đương đồng nếu là cổ đường vậy thì không nóng này bán ba trăm vạn không cao lắm chờ một chút đi diệp ninh nhấp một n g mũ trà sa bạch nghe âm thầm lưỡi cái này đồ vật là bảy mươi vạn mua được thời gian một tuần thế mà liền đã tăng tới hơn ba triệu lại còn không bán cái này đồ cổ s i n h ý, quả nhiên là ba năm không khai trường khai trường ăn ba năm a ta để cho người cha bùi ngọc long tin tức thế nào diệp ninh lại hỏi hà lão bản hà lão bản cao mày lắc đầu tiến triển không lớn bùi ngọc long người này hàng năm đấu giá hội lúc lại bỗng nhiên xuất hiện nhưng ngoại trừ đấu giá hội lúc khác chúng ta đổ cổ vòng nhi người bên trong cũng không tìm tới hắn hắn từ trước tới giờ không cho lưu nhiệm gì phương thức liên lạc hành tung rất thần bí người tiếp tục tra có tin tức mới kịp thời nói cho ta biết diệp ninh dặn dò hà lão bản tốt hà lão bản gật gật đầu tiếp đó lại hỏi dò tiểu thư lần trước chúng ta thu món kia hình nộm bằng gốm ngươi tính làm sao bây giờ kể từ đấu giá hội sau khi trở về liền không có nhìn thấy món kia hình nộm bằng gốm hà lão bản âm thầm có chút h i u kỳ món kia hình nộm bằng gốm Ta đã từ đã đường dây k hà á c chuyện bắn n mất, y ngươi không cần phải để ý đến.、Diệp、ninh thẳng nhiên nói. phải Diệp biết. Hà để đã ý Tốt, lao bản ra phòng trà phía sau sa bạch hỏi diệp ninh bùi ngọc long không có một chút tin tức chúng ta sao nhóm xử lý đâu diệp ninh lắc đầu nói cũng không phải hoàn toàn không có tin tức ta để cho ta cha hỗ trợ hỏi thăm một chút cái này bùi ngọc long còn có một người anh gọi bùi ngọc hồ hai anh em cũng là tây bắc người bên kia làm đồ chơi văn hóa làm an tải tiếp đó tại tây bắc khu vực mua hết mấy chỗ còn mò những năm này bùi ngọc hổ phụ trách quặng bỏ nghiệp vụ bùi ngọc long thì vẫn trong bóng tối làm đồ cổ sinh ý nghe nói hắn đồ cổ có chút là tới lộ có vấn đề cho nên một mực thần thần bị bí bùi ngọc long khó tìm nhưng mà bùi ngọc hổ thân phận là đang lúc thương nhân chúng ta thông qua bùi ngọc hổ hẳn là có thể tìm được bùi ngọc long ta đã để cho ta ba ba nhờ quan hệ đi tìm sa bạch vui vẻ nói như thế liền tốt bóng xám tiền bối không có thích hợp linh lực tài nguyên sử dụng thủy chung là cái vấn đề lớn chúng ta nếu như có thể theo cái này hình nộm bằng gốm manh mối đi tìm có thể có thể tìm được chút tư nguyên linh khí có thể giút hai người linh lực tu luyện đều chiếm được rất đạt được nhiều đến bóng s á m trợ r ú t trong lòng đã mơ hồ đem bóng s á m coi như sư phó đồng dạng bắt đầu vì hắn cân nhắc cái kia tiểu tượng đất nhi ta là một m cái dây truyền nhi ngươi xem có xinh đẹp hay không diệp ninh bỗng nhiên ngẩng đầu lên lộ ra treo trên cổ một cái dây xích bạc nhường xa bạch nhìn xa bạch nhìn một chút diệp ninh dùng một chuỗi ngân liên đem cái kia màu đen t h ổ hạch treo lên đeo tại trong cổ rất xinh đẹp xa bạch gật gật đầu bên trong này mặc dù linh khí rất ít mang theo cũng cần phải cũng có chút chỗ tốt bất quá ngươi phải cẩn thận thủ hạch tốt nhất tiếp th vạn nhất bị người hiểu công việc nhìn thấy sẽ có phiền thoái diệp ninh b u môi người hiểu công việc theo bóng s á m tiền b ố i nói đây đều là mấy triệu năm trước đồ vật ngươi cho rằng người người đều biết sao hai mươi mốt chương hai mươi mốt vị nữ cùng r a thu sáng sớm trong tiểu viện diệp ninh cùng sa bạch mặt đối mặt đứng diệp ninh người mặc màu lựa đỏ quần áo thể thao hai tay thành quyển sách ở trước ngực một mặt túc s á t chi sắc mắt lom lom nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện sa bạch sa bạch nhìn, nhìn đối diện đại cô nàng có chút bất đắc dĩ diệp ninh có thể luyện hóa linh lực đã có một tháng nàng cảm thấy mình tiến bộ rõ ràng liền nhất định phải tìm sa bạch thử một lần thân thủ diệp ninh dáng vẻ nhường sa bạch nghĩ tới hai người năm năm trước tại gần b i ể n đại học lúc mới gặp mặt tình cảnh lúc đó cái kia hiệp hội võ thuật diệp ninh học t ỷ cũng là như thế mắt lom lom nhìn xem mới vừa vào học thì có cao thủ võ lâm tên tuổi học đệ sa bạch gương mặt gào to sa bạch đầu góc còn đang suy nghĩ miên man đối diện diệp ninh đã cùng 5 năm trước một dạng một tiếng thở nhẹ phía sau liền vọt lên dưới chân nàng đ ạ t một cái bay bước phóng người lên đùi phải đầu gối hướng về sa bạch trước ngực hung mánh đụng tới cùng năm năm trước chiêu kia giống nhau như lúc sa bạch â m thầm gật đầu â quả thật có tiến bộ diệp ninh mặc dù luyện qua mấy năm võ thuật nhưng trước kia diệp ninh tại sa bạch xem ra kém rất xa cước bộ phù phiếm sức mạnh không đủ nhìn bề ngoài cũng có một chút bắt cực quyền uy manh thanh thế nhưng trong xương cốt cách cấp tám cao thủ vẽ này cương liệt chi lực còn kém xa lắm dù sao cũng là coi như nghiệp dư yêu thích tới luyện phía dưới phải khổ công quá ít nhưng kể từ có thể luyện hóa linh lực diệp ninh thân thể tính cân đối sức mạnh đã có rõ ràng tiến bộ so với kia mấy năm trước hiệp hội võ thuật diệp ninh đã không thể so sánh nổi diệp ninh đụng tới cái này một đầu gỗ y mắt thấy muốn đụng chúng xa bật lúc sa bạch như thiểm điện mà nghiêng người nhường lối, diệp ninh đã vừa hụt. sa bạch đưa tay tại diệp ninh trên lưng cản lại không c h u n g diệp ninh liền đã mất đi cân bằng n h a thiếu nữ kinh hô liền ngửa mặt lên trời ngã về phía sau sa bạch lại đưa ra tay tại diệp ninh trên bờ vai hơi hơi nâng lên một chút chậm lại diệp ninh hướng phía sau c ả n xuống l ự c đạo để cho nàng đặt mông ngồi trên mặt đất diệp ninh ngồi dưới đất hung tận đối với sa bạch quát ngươi liền không thể để cho ta chiếm chút tiện nghi sao đại nam nhân nhà muốn nhỏ mọn như vậy sao mỗi lần đều đả nữ người sa bạch nhún, nhún vai buông tay một cái nam nữ bình đẳng ngươi không phải thường xuyên nói như vậy sao diệp ninh cắn răng nghiến lợi chừng sa bạch đ ỗ n g nhiên lấy tay che lấy cổ chân không chỗ ở kêu đau chân ta u ố n é o sa bạch lấy làm kinh hãi đi tới ngồi xổm người xuống nhìn xem diệp ninh chân cổ tay nơi nào u ố n é o để cho ta nhìn một chút diệp ninh đ ỗ n g nhiên đưa tay bóp lấy sa bạch đ u ổ i sử dụng sức lực toàn thân u ố n é o a kèm theo sa bạch một tiếng kêu thảm ngồi dưới đất diệp ninh thỏ mài nhảy dựng lên hương cao thải liệt s ô n g ra viễn môn cắt bà bảo tỉ tỉ ta đi làm tan việc nhớ kỹ làm cơm tối ta muốn ăn hồng tiêu gia tử buổi trưa tiệm đồ ngọc lầu hai phòng trà sa bạch đang tính tọa, mời đến sa bạch đứng lên trả lời một câu môn đẩy ra tới đi tới một người nữ nhân trung niên là diệp ninh mụ mụ sa bạch cho diệp ninh mụ mụ rót trà tiếp đó ngồi vào phía trước diệp ninh mụ mụ quan sát một chút phòng trà gật gật đầu ân cái nhà này dọn dẹp cũng không tệ lắm sa bạch nói ta một người dùng lớn như vậy gian phòng úc kỳ thực có chút lãng phí diệp ninh mụ mụ khoát khoát tay đây đều là việc nhỏ túi đầu uống một n g ụ m trà sau đó diệp ninh mụ mụ đột nhiên hỏi gần nhất diệp ninh có phải hay không thưởng đến phía sau trong cái tiểu viện kia ở sa bạch khẽ giật mình đúng vậy nàng là già đến người tới mấy tháng này ninh nhi thật cao hứng ngày n à y đều là hưng ơ cao thải liệt nhìn nàng cao hứng ta cũng thật cao hứng diệp ninh mụ mụ đặt chén trà xuống c h ầ m ngâm một chút nàng năm nay đã 27, hai mươi bảy hai n g ư ờ i có suy nghĩ hay không qua chuyện tương lai luôn như thế ở cùng một chỗ cũng không tốt sa bạch cảm giác mình đã ra một đầu mồ hôi diệp ninh tới trong nội viện lúc lệ u y n công hai người bọn họ vẫn luôn là chia phòng ở sa bạch rất muốn hướng diệp ninh mụ mụ giải thích một chút nhưng hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được chuyện này giống như căn bản không giải thích được càng tô càng đen diệp a di chuyện này kỳ thực chuyện này bố sa bạch sắc mặt trưng hồng lắp bắp diệp mụ mụ nhìn xem sa bạch một mặt dáng vẻ quất bách cười cười nhấp một n g ụ m trà đứng lên nói t ố t ta còn có việc sẽ không ở lâu ninh nhi luôn luôn không thích chúng ta quan tâm nàng sự t ì n h nhưng làm cha mẹ lúc nào cũng ưa thích nhiều lo lắng người trước mau lên ta đi nói xong cũng đứng dậy đi ra ngoài rời đi ban đêm hơn tám giờ thời điểm diệp ninh vẫn chưa về sa bạch ngẩng đầu nhìn v i ê n môn ở trong sân bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện tối hôm nay trong lòng lúc nào cũng khó mà yên tĩnh nghĩ đến ban g à y diệp mụ, mụ mà nói sa bạch đột nhiên cảm giác được chính mình đối với diệp ninh thái độ rất không tiếc nếu như không có ý định cùng với nàng có phải hay không nên rời xa nàng thời gian ở chung với nhau càng lâu cho đối phương tạo thành đau đớn sẽ càng sâu đang suy nghĩ lung tung ở giữa điện thoại đ ỗ n g nhiên vang lên sa bạch cầm lấy xem xét là diệp ninh đánh tới sa bạch tiếp thông điện thoại uy diệp ninh trong điện thoại lại không có hồi âm mà là chuyển đến một hồi hy lý hoa l à m tiếng ồn ào tựa như là đồ vật gì ngã n g ử a trên mặt đất lên âm thanh tiếp lấy lại hình như có đồ vật gì nện vào chế tưởng chuyển ra ẩm tiếng vang sa bạch đang kỳ quái trong điện thoại bỗng nhiên chuyển đến diệp ninh tiếng hô to đinh triệu thiên người muốn làm gì người điên rồi sao sa bạch phủi đất một chút đứng lên ngay sau đó trong điện thoại lại chuyển tới đồ vật gì ném gian kện vào trên tường â m thanh đinh đinh đang đang loạn hưởng trong điện thoại diệp ninh tiếng hô to lại chuyển tới sa bạch mau tới tại thuốc tài viên sa bạch giống tựa như một trận gió s ô n g ra t h i ể u viện diệp ninh tại thuốc tài viên gặp nguy hiểm là đinh triệu thiên mấy giây sau sa bạch liền bọn tới nhà trệ t khu bên ngoài trên đường cái thuốc tài viên rời cái này phiến nhà trệ t khu không tính rất xa nhưng là có bảy tám km lái xe đại khái phải mười mấy phút sa bạch tại ven đường đứng mười mấy dây loại trên đường không có xe taxi đi qua ở đây đã đến nội thành biên giới xe taxi rất ít ở buổi tối chạy đến nơi đ â y kéo việc phía trước xa xa lái tới một chiếc màu lam xe con tình thế cấp bách sa bạch một cái bước xa từ ven đường nhảy ra nhảy đến t r ư ớ c xe xa mấy mét chỗ màu lam xe con kít thắng gấp một cái kém hai ba mét liền muốn đụng vào sa bạch một cái nam tử từ trong cửa sổ xe thò đầu ra mắng mắt bị mụ a tự tìm cái chiếc a sa bạch từng bước đi đến cửa xe bên cạnh như thiểm điện mà lấy tay luẩn vào cửa sổ xe mở cửa xe một cái t ú n ra tài xế mà nói ngồi phía sau đi ta muốn dùng xe của ngươi bị từ trong xe lôi ra ngoài tài xế nhất thời ngây người đứng tại bên cạnh xe cũng không có lên xe sa bạch nhìn thấy tài xế ngốc tại đó cũng không có để ý tới hắn dưới chân đạp cần đà xe như mũi tên đồng dạng bắn ra sau lưng chuyển đến nam tử kia lớn tiếng tiếng mắng chửi năm sáu phút sau theo một tiếng kích thắng gấp màu lam xe con đứng tại thuốc tài viên trước cổng chính sa bạch nhảy ra xe con vọt tới thuốc tài viên trước cổng chính thuốc tài viên là hai phiến hàng rào sắt đại môn dùng xích sắt khóa từ bên trong khóa lại sa bạch lũi về phía sau hai bước dưới chân đạp một cái nhảy lên hàng rào xác đỉnh lật môn mà qua sa bạch đứng tại thuốc t à i viên cửa chính đối với bên trong vườn một chút liếc nhìn trong lều lớn tựa hồ không có động t í n h gì nhà nhỏ ba tầng cửa lầu mở rộng mở ra sa bạch đứng vững điều chỉnh hô hấp hoàn toàn yên tĩnh bên trong hắn lập tức nghe được lầu ba chuyển tới yêu ớt tiếng thở dốc tiếng thở dốc ca cực thú trọng tựa như là cái gì động vật lớn tiếng thở dốc đồng dạng sa bạch tiễn đồng dạng từ tiểu lâu môn vặt vào đi ngang qua lầu một phối dịch phong lúc sa bạch nhìn thấy bên trong một mảnh h ú n lộn pha lê dụng cụ cùng thép chế đủ loại thí nghiệm dùng bình bình lọ lọ bị ném khắp nơi đều là trên tường còn có một số dội tung tóe chất lỏng lầu hai trong hành lang thùng rác lật đến tạp vật ngã đầy đất sa bạch xông lên lầu ba lúc trong hành lang một người mặc áo choàng dài trắng nữ nhân đang ngửa mặt lên trời nằm l ằ n trên mặt đất đứng bên cạnh một cái nam tử đang không lưng đi xuống muốn đưa tay đến nữ tử kia trên cổ đi lấy đồ vật gì sa bạch liếc mắt liền thấy được nữ nhân kia trên chân một đôi màu đỏ dạy thể thao là diêm đinh sa bạch hét lớn một tiếng đinh triệu thiên. Tiếp đó giống như một cơn gió nam nhân kêu bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm sông tới sa bạch trong mắt của hắn tràn đầy huyết hồng chi sắc lộ ra mười phần q u ỷ dị khoảng cách đinh triệu thiên còn có ba bốn mươi lúc sa bạch đùi phải bay lên hung hăng đập tới hắn thấy được đinh triệu thiên trong con mắt đỏ như máu cái này khiến cho hắn trong nháy mắt nghĩ tới biến dị đám phi máu kim ê màu đỏ ánh mắt ý nghĩ này nhường sa bạch toàn thân bao dựng đứng cái này đ ạ t một cái hắn làm cho đủ khí lực cả người không có chút nào giữ lại đinh triệu thiên nhìn xem sa bạch đập tới chân trong ánh mắt tránh ra vẻ điền cùng chi sắc hắn hữu quyền hung hăng đập ra trực tiếp nện ở sa bạch đập tới trên đinh triệu thiên thẳng tắp hướng phía sau bay thẳng ra ngoài bay ra c h ừ n g x a mười mấy mét nặng nề g h mà đâm vào hành lang một đầu khắc trên mặt tường mặt tường bị n ệ n ra một cái hố to đinh triệu thiên nặng nề g h mà rơi xuống mặt đất trong miệng tiên huyết của phún đi ngăn cản sa bạch bay đạp cánh tay phải mềm n h ũ n xuôi ở bên người hiển nhiên đã đoạn mất n g ự bị sa bạch đá trúng chỗ luôn xuống dưới một tảng lớn có sống ngực rõ ràng cũng đoạn mất không thiếu đinh triệu thiên thở dốc mấy lần sau đó liền ngã nằm ở góc tường tiếp theo hơi một tí tựa hồ đã ngất đi sa bạch liếc mắt nhìn trên mặt tường cái kia bị đinh triệu thiên xô ra cực lớ Kể từ tại tiến núi dương hỏa núi tiến vào sa ơ cấp linh cảnh p linh rơi h đồ í sau, đầu hắn thủ, tình thế này còn là lần đầu tiên cùng người cái đọc dưới là cấp bạch á c lực,、vi、lực cư cũng có h nhiên như thử mình chút sử Sa xuất bất toàn to lớn, mình cũng có chút bất ngờ. vi b chạy tới túi đầu nhìn xem diệp ninh nàng hô hấp và mạch đ ậ p còn có tựa như là đã hôn mê sa bạch nâng lên diệp ninh thân trên nắm tay dán tại diệp ninh phía sau lưng chậm dại hướng diệp ninh sau lưng thu phát linh lực chỉ chốc lát sau diệp ninh như một tiếng mở mắt nàng giang hai tay ôm chặt lấy sa bạch toàn thân gì rào run sa bạch đưa tay ra nhẹ nhàng nuốt ve đầu của nàng đừng sợ đừng sợ có ta đây Thiên ngất xỉu. 22 22, quật khởi chi tinh diệp ninh tại trong bệnh viện ở một trưa thứ đánh chương khởi chi Ninh bệnh kia Diệp viện giữa tiểu gia viện. mượn, ngày đã bị Bác xỉu. ở sau ĩ nói chủ yếu là chấn kinh quá độ, ngã xuống nhỏ nhẹ nào chấn động, cũng không lo ngại. hót có thời điểm cái chủ khắc chút, chút yếu quá đầu là lo độ, đem một mặt dập s khi xuất viện cảnh sát đến diệp ninh trong nhà đi cho nàng làm biên bản diệp ninh cùng phụ mẫu x a bạch cùng một chỗ bồi tiếp mấy vị cảnh sát ngồi ở trong phòng khách bắt đầu giảng thuật phía trước một đêm tăng nộ đêm đó nàng tại dược liệu viên làm khoa học thí nghiệm thí nghiệm thời gian tương đối dài cần một mực làm đến buổi tối bảy giờ tối về sau dược liệu trong vườn khác nhân viên đều tàn việc đi lúc này một thân tiểu khí chính là đinh triệu thiên bỗng nhiên xuất hiện ở phòng thí nghiệm bắt đầu đối với diệp ninh ngôn ngữ đồ ù dỡn diệp ninh lấy làm kinh hãi cho là đinh triệu thiên là say rượu đầu góc mêm hội liền lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo hắn nhưng đinh triệu thiên đồng thời cũng không hề để ý diệp ninh cảnh cáo ngược lại làm trầm trọng thêm bắt đầu đối với diệp ninh động thủ động c ước diệp ninh cũng không phải thông thường n h ư ợ c nữ tử đinh triệu thiên đối với nàng động thủ nàng lập tức phản kích lúc bắt đầu đinh triệu thiên không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi ngược lại cơ hồ bị diệp ninh chế phục tay của hắn hướng ta hai tay bắt được tay trái của hắn cổ tay then chốt tiếp đó một cái đảo ngược đem hắn cả người đẻ xuống đất diệp ninh bên cạnh hồi ức vừa nói vốn là đã chế chủ hắn nhưng mà hắn đ ô n g nhiên đem tay phải luồn vào trong túi láo móc ra cái thứ gì nhét vào trong miệng mất lấy tiếp đó đ ô n g nhiên gầm to vài tiếng khí lực đ ô n g nhiên trở nên rất lớn dễ dàng liền tránh thoát t a bắt từ dưới đất đứng lên ta thấy chuyện không ổn mà bắt đầu lui về sau hắn từng bước tới gần ta liền ném bên tay có thể đến đổ vật đập hắn vừa đập hắn một bên trốn về sau đồng thời ta lấy điện thoại cầm tay ra cho sa bạch bấm điện thoại g đinh triệu thiên nuốt vật kia sau đó trở nên rất kỳ quái chẳng những khí lực biến lớn cả người còn giống như biến da dày thịt béo ta ném những vật kia đập trúng hắn hắn giống như căn bản không có đau đớn phản ứng chỉ là âm tiếu từng bước hướng ta tới gần ta từ lầu một một mực chạy đến lầu ba không ngừng đem trong hành lang có thể tìm được đồ vật ném đi qua đập hắn đến rồi lầu ba không có chỗ trốn cuối cùng bị hắn một phát bắt được đầu của ta ta vùng vây mấy lần nhấc chân tại hắn trên bản chân hung ác đạp một cái lần này tựa hồ chọc giật hắn hắn bắt được đầu của ta dù lực hướng phía sau hất lên ta liền n ử a mặt lên trời ngã xuống đất ngất đi sau khi tỉnh lại, ta ngay tại trong bệnh viện các cảnh sát làm xong ghi chép rời đi về sau diệp ninh lặng lẽ nói cho sa bạch chuyện tối ngày hôm qua giống như cùng cái này mặt dây chuyền có liên quan vừa rồi ta không dám nói cùng mặt dây chuyền có liên quan sa bạch lấy làm kinh hãi ân diệp ninh gật gật đầu chiều hôm qua đinh triệu thiên thấy được trên cổ ta mặt dây chuyền hỏi ta mặt dây chuyền là nơi nào tới ta nói cho hắn biết tất nhiên bày ra mua được hắn sau khi nghe mà bắt đầu thử hỏi do ta có thể hay không đem cái này mặt dây chuyển chuyển n ư ợ n g cho hắn hắn có thể ra giá cao ta đương nhiên tự tuyệt lúc đó đinh triệu thiên cũng không nói cái gì nhưng tiếp lấy liền sinh chuyện buổi tối buổi tối hắn mượn t i ể u tình nhi xuống tới nói rất nhiều đùa bỡn ta mà nói tiếp đó lại đối t a động thủ động c ư ớ c nhìn bề ngoài là hướng về phía ta tới nhưng mà ta có loại cảm giác toàn bộ sự tình hắn kỳ thực là hướng về phía ta đeo cái này mặt dây chuyền sa bạch nhũ mày ngươi là nói hắn c ố ý lộ ra say rượu mất lý trí chỉ là chỉ có bề ngoài kỳ thực chân chính mong muốn là cái này mặt dây chuyền diệp ninh gật gật đầu ân ta có loại cảm giác này sa bạch đông nhiên nghĩ đến chính mình bởi tới lầu ba thời điểm giữa trưa i Thiên giống ệ u h n ngày thứ hai cục cảnh sát lại thông chi sa bạch đi làm ghi chép sa bạch đến rồi cục cảnh sát cùng cảnh sát nói xong đang muốn đứng dậy rời đi cửa ra vào đang đi tới một vị cảnh sát đ ố n g nhiên cùng hắn chào hỏi sa bạch ngẩng đầu nhìn lên là lần trước tại dương hỏa núi trong sự kiện gặp qua trần cảnh sát trần cảnh sát cười đối với sa bạch nói lần trước dương hỏa núi không có ngươi chúng ta cần phải nguy hiểm một mực không có cơ hội cảm tạ ngươi hôm nay gặp được đi cùng đi ăn một bữa cơm a hai người tìm ra tiểu tiệm cơm vừa ăn vừa nói chuyện nói đến đinh triệu thiên trần cảnh sát có chút cảm thán chúng ta điều tra qua đinh triệu thiên nơi ở tiểu tử kiên là một cái trò chơi điên cuồng trong nhà thế mà mô phỏng mũ giáp loại kia mũ giáp rất đắt giống như muốn hơn bốn mươi vạn Vậy người chơi c ũ nói g dùng giáp, trong ngay là mà nhà, đi đặt chơi tiệm trò thế mà mua một bộ đặt ở trong nhà, xem xét chuyên cả c doanh hắn mũ mua xem bộ ở t ề n ra từ đệ. Người nói tiểu ừ đệ. n g ư nói i t từ này trong nhà lại có tiền lại là thành tích cao còn tại trong đại học đi làm tốt biết bao tiền đồ a thế mà làm ra chuyện như vậy một chút hủy sạch bây giờ người còn nằm ở trong bệnh viện t n h bất tỉnh chiếm được còn chưa nói được đâu sa bạch thuận miệng hỏi nào thể nghiệm mũ giáp mắt như vậy trần cảnh sát lắc đầu không phải tất cả não thể nghiệm mũ giáp đều quý nhưng quật khởi chi tinh cái trò chơi này nào thể nghiệm mũ giáp rất đắt danh s ư n g là sử dụng toàn thế giới tân tiến nhất nào mô phỏng kỹ thuật có thể cho người chơi cung cấp hoàn toàn chân thật cảm thụ quật khởi chi tinh sa bạch giật mình giống như ở nơi nào nghe nói qua cái trò chơi này tên ân cái trò chơi này vô cùng hỏa nghe nói là toàn thế giới người chơi số lượng qua mười ước eu quảng cáo từ là trần cảnh sát nghiêng đ ầ u nghĩ ân không cần nhiều như vậy phân đấu quật khởi chi tinh có thể nhường ngươi thể nghiệm hết thể thành công chính là chỗ này câu là ý nói chơi cái trò chơi này cảm thụ vô cùng chân thực người chơi có thể tại du trong vai diễn thể nghiệm trong hiện thực sinh hoạt không có được đồ vật nghe vào rất r ụ hoặc a sa bạch cười cười không cần phấn đấu liền có thể thể nghiệm thành công trần cảnh sát cũng cười đúng vậy ai cho nên rất lưu hành bất quá cũng có một số người phản đối mở loại trò chơi này cho rằng sẽ cho người mất đi phấn đấu tinh thần thậm chí còn có người nói cái trò chơi này sẽ dẫn đến nhân thần trải qua thất thường đúng đinh triệu thiên cha mẹ của liền cùng chúng ta nói qua đinh triệu thiên chơi cái trò chơi này về sau tính cách đại biến trở nên tương đối quái gợ cùng táo bạo a lại có loại chuyện này sa bạch chừng t o m ắ t hắn cuối cùng nhớ ra quật khởi chi tinh cái tên này ở nơi nào đã nghe qua lần trước như sẽ ỉm trong vụ án cái vị kia văn n g u y ê n b ắ c quán trưởng giống như nguyên nhân cái chết cũng cùng trò chơi này có liên quan ở trong đó có phải hay không có liên quan gì đâu cùng trình cảnh sát ăn cơm xong sau đó sa bạch đi tới một nhà trò chơi cửa hàng trải nghiệm hắn muốn tự mình thử xem trò chơi này rốt cuộc là như thế nào cửa hàng trò chơi phục vụ khách hàng nhân viên trước tiên cho sa bạch đem trò chơi giới thiệu một phen sau đó đem hắn dẫn tới một gian não mô phòng thể nghiệp phòng quật khởi chi tinh trò chơi chia làm đại phu ông đại lĩnh Đại l o người đ người người chơi có thể tự do thiết lập ưu tràng cảnh địa đồ sa bạch lựa chọn đại phú ông lối vào địa đội lựa chọn bên trên hắn lựa chọn chính mình quen thuộc gần biển thành phố phục vụ khách hàng nhân viên cho sa bạch mang tới não mô phỏng mũ giáp nhường hắn tại thể nghiệm trên giường nằm xong tiếp đó nhấn xuống mũ giáp cái nút bắt đầu trò chơi trong nhánh mắt sa bạch trước mắt tựu ra hiện gần biển thành phố đường đi hắn đang đứng tại bên lề đường sa bạch lấy làm kinh hãi hắn lập tức liền nhận ra đây là h u y ề n vũ lộ cùng quan hoa lộ tiếp giáp ngã tư đường cách gần biển đại học có hai cái q u ả n g trường quá giống như thật sa bạch ở trong lòng cảm thán trên bản đồ cho thấy cảnh vật đơn giản cùng gần biển thành phố thực cảnh giống nhau như lúc trong trò chơi sa bạch thiết lập thân phận là một cái vừa tốt nghiệp sinh viên đang tìm công tác hắn dọc theo mặt đường đi về phía trước nửa giờ về sau liền đi tới gần biển cửa trường đại học miệng cửa trường học tê cay phấn bảy thế mà cũng một màn đồng dạng sa bạch lòng hiếu kỳ nổi lên hắn đi đến tê cay phấn bảy bên cạnh điểm một bắt tê cay phấn Tê tay ê t phấn lao bản đi tới lấy tiền người lao bản này dáng vẻ cùng cửa trường học cái kia chân nhân thế mà cũng giống nhau như lúc sa bạch tan phấn ngầm đầu thăm dò hỏi lao bản cái trường học này cửa ra vào trước đó có một bán khoai lang bà bà mẹ chồng người gần nhất gặp qua nàng không có không biết chưa nghe nói qua a ngượng ngủng lao bản lắc đầu đi ra trong trò chơi sa bạch rất nhanh liền có một loạt h ả o vận là một vừa tốt nghiệp sinh viên đầu tiên là bị thế giới nổi tiếng đại công ty máy vi tính nhìn chúng trở thành chỗ ngồi thiết kế phần mềm sư tiếp đó lại đi ăn máng khác gây dựng công ty của mình mở toàn thế giới thông dụng phần mềm diệt virus đi qua tại trong thương trường mấy năm phần đấu hắn rất nhanh trở thành phố hào bảng bên trên hạng nhân vật tiền tài mỹ nữ danh dự địa vị hết thể đều có tiếp đó chính là đủ loại xa xỉ cuộc sống và hương thụ tóm lại hết thể đều thuận lợi như vậy như vậy sàng khoái sa bạch đứng tại trung tâm thành phố công ty mình sáu mươi tầng đại lâu văn phòng bên trong nhìn xem l á rụng ngoài cửa sổ đèn đ u ố c sáng choàng cảnh đêm đây là trò chơi sa bạch nhắc nhở chính mình hắn hít thở sâu mấy lần tiến vào hơi thở cảnh giới nguyên thần hiện ra trong nháy mắt trước mắt tự ra hiện món kia nho nhỏ trò chơi thể nghiệm phòng sa bạch từ trên giường đứng dậy đi ra phòng chơi ngoài cửa phục vụ khách hàng nhìn thấy hắn gương mặt kinh ngạc thời gian còn chưa tới à ngại thế mà chính mình thối lui ra khỏi trò chơi ta còn có chút việc muốn đi làm lại chơi n h ư sẽ trở ngại thời gian sa bạch cười cười phục vụ khách hàng vẫn vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem hắn trong trò chơi người chơi đều sẽ tạm thời quên thực tế hoàn cảnh nạp tiền đã đến giờ sau đó từ hệ thống tự động đem người chơi từ trong trò chơi lui ra ngoài ngài nạp tiền ba giờ thời gian còn chưa tới làm sao có thể chính mình thao tác ra khỏi trò chơi à đại khái là vừa rồi mũ giáp không mang tốt ta cho nên có thể chính mình ra khỏi trò chơi sa bạch thản n h i ê nói n quật khởi chi tinh ưu người, người chơi sẽ đối với nhà thực tế hoàn cảnh hoàn toàn đánh mất cảm thấy lực ý thức hoàn toàn đắm chìm tại du hy kịch bên trong không cách nào chủ động rời đi trò chơi chỉ có thể chờ đợi lấy thời gian trò chơi đến, đến rồi từ hệ thống đem người chơi đẩy ra trò chơi bị đẩy ra sau đó người chơi mới có thể khôi phục đối với thực tế hoàn cảnh cảm giác biết sa bạch tại du hy kịch thời gian chưa đến dưới tình huống mình có thể chủ động ra khỏi trò chơi cho nên phục vụ khách hàng hết sức kinh ngạc buổi tối trở lại tiểu viện sa bạch ở trên internet đem liên quan tới quật khởi chi tinh ưu tin tức cẩn thận lục xoát một lần từ nhỏ đến lớn sa b ạ c h một mực là qua tương đối kinh tế khẩn trương sinh hoạt bệ b ộ n nhiều việc sinh kế cùng việc học chính hắn cho tới bây giờ cũng không có tiếp xúc qua đắt giá nào thể nghiệm trò chơi thế kỷ hai mươi hai não mô phỏng trò chơi phần lớn có thể cung cấp tương đối rất thật thể nghiệm cảm giác người chơi khi tiến vào trò chơi phía sau đối với nhà thực tế hoàn cảnh cảm thấy lực bao nhiêu sẽ có yếu bớt nhưng có thể khiến người chơi hoàn toàn đánh mất đối với thực tế hoàn cảnh cảm giác quật khởi chi tinh là cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái tiến vào trò chơi phía sau sẽ hoàn toàn đánh mất đối với thực tế hoàn cảnh cảm giác biết cái này có khả năng cho người chơi mang đến tính an toàn phương diện phong hiểm bởi vì điểm này, quật khởi chi tinh hành chi sơ đã từng gây nên qua cực lớn tranh luận thậm chí tại vừa mở ra phía sau trong một năm không có bị phê chuẩn đưa ra thị trường như n g lữữữ khai căn nước mỹ giờ s f công ty có cường đại quan hệ xã hội năng lực bọn hắn thông qua số lớn du thuyết cùng quan hệ xã hội hoạt động giải quyết đủ loại chứng n g ạ i cuối cùng làm cho cầm ý kiến khác biệt giả ngừng công kích nhường cho chơi này dần dần tại trong phạm vi toàn thế giới lưu thông ra trước mắt toàn cầu người chơi số lượng đã qua mười ước trên internet cũng có một chút người chơi bởi vì trường kỳ đắm chìm tại du hy kịch bên trong thần kinh nào xảy ra vấn đề nhưng cái này đưa tin ít hiển nhiên là nhận lấy một loại nào đó chèn ép hoặc che giấu sa bạch hồi tưởng đến chính mình chơi đùa lúc tình cảnh tại du hi kịch quá trình bên trong hắn cũng không hề hoàn toàn đánh mất đối với thực tế hoàn cảnh cảm giác biết một phương diện có thể nhìn đến trong trò chơi đủ loại tình cảnh một phương diện khác từ đầu đến cuối có thể cảm thấy được chính mình nhà phòng chơi hoàn cảnh rất rõ ràng đây là bởi vì tự mình tiến hành qua nguyên thần huấn luyện duyên c ứ thức thần mê thất tại du hi kịch hoàn cảnh ở trong lúc nguyên thần vẫn duy trì đối với thực tế hoàn cảnh cảm giác biết tự tiến hành nguyên thần huấn luyện linh lực tu sĩ giống như đúng lúc là cái trò chơi này khắc tinh đâu có chút ý tứ 23 chương phòng phòng vệ quá, phòng vệ quá quá. trong cục cảnh sát sa b ạ c h có chút giật mình nhìn xem đối diện trần cảnh sát trần cảnh sát có chút bất đắc dĩ gật gật đầu đúng vậy đinh triệu này ra thuộc chính thức đối với ngươi đưa ra phòng vệ quá tố tụng bọn hắn cho rằng mặc dù đinh triệu thiên đối với diệp tiểu thư quả thật có làm loạn cùng hành vi bạo lực nhưng ngươi đến hiện trường phía sau tại chế phục đinh triệu thiên thời sử dụng quá độ bạo lực cho tới bây giờ hắn một mực ở vào trạng thái hôn mê bác sĩ cho là hắn không chết cũng sẽ biến thành người thực vật đương nhiên những thứ này chỉ là đinh ra một nhà tri tử ngươi cũng có giải bày quyền lợi cuối cùng e rằng phải do phát viện lai、like、tài quyết Ta hơn ô một tháng ư sau đinh triệu thiên tại bệnh viện tử vong đinh ra nhằm vào sa bạch lên án bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị lại diệp ninh phụ thân vì sa bạch mời rất tốt luật sư nhưng phán quyết cuối cùng kết quả vẫn là một nam giới giang cầm sa bạch vô cùng mệt mỏi diệp ninh trong nhà khóc giống mấy lần buộc nàng ba ba nghĩ biện pháp đem sa bạch vào trụ diệp ninh ba ba chính xác cũng t ậ n lực tìm rất nhiều quan hệ đi khơi thông nhiều lần cùng cảnh sát giảng giải sa bạch hành vi cũng không phải là ác ý nhưng đều không dùng vốn là loại này tính chất phòng vệ quá theo lệ là hẳn là có thể hoan thi hành hình phạt dù sao cũng là vì cứu người thuộc về dưới tình thế cấp bách đả thương người nhưng kỳ quái là sa bạch vụ án cũng không có phán chạy chậm chậm mà là phán quyết lập tức vào tù hơn nữa toàn bộ phán quyết quá trình nhanh chóng hai tháng không đến liền định rồi an bài diệp ninh ba ba hoài nghi là đinh ra tại phía sau màn thôi động nhưng cũng không có chứng cứ tất cả biện pháp đều dùng hết phán quyết kết quả vẫn như c ũ không thay đổi sa bạch cũng chỉ đành nhận cũng may một n ă m giới cũng không tính là rất dài hẳn là có thể vượt đi qua có chút ấ y n ấ y diệp ninh ba ba an ủi sa bạch lần này từ trong ngục sau khi ra ngoài cũng không cần lại rời đi giang nam thành phố trực tiếp tiến vào diệp thị tập đoàn làm một cái phó tổng ta cũng giả cần phải có người trẻ tuổi hỗ trợ chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý về sau vẫn lưu lại ta chỗ này a diệp ninh ba ba rất thành khẩn nói vào tù phía sau bắt đầu một đoạn thời gian sa bạch bị giam tại giang nam khu ngoại ô một cái ngục giam diệp ninh còn đi xem qua hắn mấy lần hơn một tháng sau đó sa bạch đông nhiên bị chuyển tới một cái mới ngục giam chuyện ngục sinh ở một cái rơi đêm lộ ra có chút thần bí lúc nửa đêm sa bạch đ ố n g nhiên bị kêu lên g i á m phòng mang lên một chiếc xe chở tủ cùng giám phòng những phạm nhân khác đều ở đây ngủ say thậm chí không có phát giác sa bạch rời đi trên tủ xa chỉ có sa bạch một cái phạm nhân trên đường lái t r ư ờ n g sau mười mấy tiếng đã tới một cái mới ngục giam cái này mới ngục giam giống như ở vào nơi nào đó một cái ngoại ô trên núi ngục giam chung quanh tầm mắt có thể đụng chỗ không có khắc dân cư hoặc phòng xá lộ ra có chút hoang vu sa bạch xuống xe chở tủ bị trực tiếp đưa vào một cái đơn độc giam phòng trong lòng của hắn âm thầm có chút kỳ quái vì cái gì chỉ có chính mình một người bỗng nhiên thay đổi vị trí ngục giam đâu sa bạch hỏi qua mấy cái trông coi chính mình chuyển n g ụ c nguyên nhân là cái gì mới ngục giam địa điểm ở nơi đó nhưng không có bắt được bất luận cái gì trả lời chắc chắn trong nháy mắt đã là tại mới ngục giam ngày thứ bảy sa bạch đi đến giám phòng cửa sổ nhỏ bên cạnh nhìn một chút s o n g sắt bên ngoài bầu trời s á m x ị n tiếp đó ngồi trở lại đến trên giường nhỏ bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện đi vào cái này bảy ngày hắn một mực ở tại chính hắn một tiểu thái giám trong phòng còn không có từng đi ra ngoài giám trong phòng chỉ có một chương giường nhỏ giam giữ một mình hắn mỗi ngày giữa trưa từ giám phòng cửa sổ nhìn ra ngoài xa bạch cũng có thể nhìn thấy giám bên ngoài phía trước trên dưới một trăm mét xa trên bãi tập có những phạm nhân khác đang thả gió hoạt động nhưng xa bạch chính mình chưa từng có bị thả ra qua hơn nữa hắn cái này giám phòng tựa hồ cách những phạm nhân khác giám phòng rất xa hắn cho tới bây giờ đều không tại chính mình cái này giám phòng chung quanh có thấy qua những phạm nhân khác hoặc nghe được những phạm nhân khác nói chuyện có lẽ là bởi vì chính mình đã thương nhân mạng tính chất tương đối nghiêm trọng cho nên bị cô lập ra nhưng mà tại giang nam thành phố cái kia trong một giam là cùng những người khác giam chung một chỗ đó à, tại sao đi đến ở đây lại muốn cách đi đâu hơn chín giờ đêm sa bạch đang tại trên giường ngồi xếp bằng mặc dù bên cạnh có một số việc nhìn qua có chút kỳ quái nhưng sa bạch cũng không có đi suy nghĩ nhiều mặc kệ nó ngược lại vô luận ở nơi nào chịu đủ chín tháng liền có thể đi ra sa bạch nói chừng tiếp qua một hồi diệp ninh hẳn là liền sẽ thăm dò được hắn mới chuyển ngục giam sẽ đến nhìn hắn trước mắt cái này đơn độc lao hoàn cảnh ngược lại có thể để cho hắn tu luyện linh lực càng thêm thuận tiện g i á n g phòng khóa cửa bỗng nhiên gia đình đang tiếng kim loại va chạm ngục m ô n một tiếng cọt kẹt mà mở ngoài cửa là hai vị thân mang dáng ngục quần áo nam tử sa bạch mặc quần áo tử tế đi ra ngoài một chút trong đó một cái giám g ụ c chỉ chỉ sa bạch ra hiệu hắn đi tới sa bạch đi ra g i á m phòng có chút kỳ quái đã trễ thế như vậy đi nơi nào hai ngục cảnh cũng không có lên tiếng chỉ là ra hiệu hắn cùng đi theo dọc theo đường đi hai người một t r ư ớ c một sau đem sa bạch kẹp ở giữa sa bạch đi theo hai người đi qua mấy vòng bốn lượn khúc cũ ám hành lang đến rồi một gian bộ dáng giống bệnh viện phòng tiêm thuốc một dạng giam phòng bên trong trên ghế ngồi một người mặc áo choàng dài trắng nữ nhân đã đợi ở nơi nào áo khoác trắng nữ nhân nhìn thấy sa bạch đi vào chỉ, chỉ trong phòng một cái giường ngồi lên ven tay áo lên làm gì sa bạch bắt đầu có chút cảnh giác không có hướng về ngồi trên giường áo choàng dài trắng nữ nhân bay người từ trong ngăn kéo lấy ra một chi ống tiềm từ một cái dược dịch trong mình bắt đầu rút ra chú xả dịch không cần khẩn trương đây là cảm cúm vaccine gần nhất bản tỉnh đại quy mô cảm cúm tất cả ngục giam phạm nhân đều yêu cầu tiêm vào nữ nhân nói thế nhưng là vì cái gì chỉ có ta một người tới tiêm vào sa bạch hỏi phần lớn người đều đánh rồi chỉ kém mới chuyển tới phạm nhân áo khoác trắng nữ nhân dùng ngón tay gõ gõ ống kim đuổi đi ống kim đầu trên bọc khí nhìn thấy sa bạch còn đang do dự nữ nhân tựa hồ có chút không kiên nhận được nữa n g ư ơ i nhanh mười mấy mới chuyển tới đâu n g ư ơ i đánh xong còn có khác người l ề mề cái gì sa bạch do dự một chút vẫn là ngồi vào trên giường vén tay náo lên nam xuống một lát nữa lại cử động sẽ có chút c h ó n g phản ứng bình thường đánh xong châm sa bạch vừa muốn từ trên giường đứng dậy bạch đi nữ nhân để hắn xuống bả vai sa bạch không thể làm gì khác hơn là nằm mười mấy giây sau đó một cô m á n h liệt mê mội từ đại nào truyền đến sa bạch đột nhiên cảm giác được mí mắt bắt đầu c h ầ m xuống không đúng cảm mạo vaccine làm sao có thể có cái chủng này cảm giác sa bạch trong lòng phun lên bất an mãnh liệt hắn dùng lực vừa nhất cơ thể muốn từ trên giường đứng lên thế nhưng bạch đi nữ nhân bỗng nhiên túi người liều chết mà đẻ xuống bờ vai của hắn sa bạch muốn dây rủi lấy đứng lên nhưng hỗn người khí lực giống như trong nháy mắt biến mất trở nên suy yếu vô cùng trong t h á n g chốc sa bạch nhìn thấy nữ nhân kia hướng cửa hai cái cảnh vệ với tay cái kia hai cảnh vệ đi tới cầm lấy một cái màu đen che đầu gắn vào sa bạch trên đầu tiếp đó sa bạch liền triệt để ngủ thiếp đi 2 a i chương 2 a i mươi n g u y ệ t đau đầu hảo đau đầu từ trong hôn mê tỉnh lại sa bạch không tự chủ được xoa chính mình đau đến giống như món n ư ớ mỡ cải chán hắn giống như cuối cùng từ một cái dài dòng trong m ộ n g tỉnh lại chậm rãi mở ra vẫn có chút trầm trọng m í mắt t r u n g quanh cũng là màu bạc trắng v á c h tường chính mình nằm ở một t r ư ơ n g màu trắng trên giường bệnh trên cổ tay phải còn cắm truyền dịch châm đầu giường treo một bình chất lỏng màu trắng còn đang không ngừng mà nhỏ vào thể nội bên hai b ô n g nhiên chuyển tới một thanh âm của nam nhân sa tiên sinh người đã tỉnh sa bạch d ư ơ n g mắt nhìn quanh một chút trong phòng không có ai âm thanh là từ trên vách tường treo một cái loa phóng thanh bên trong truyền ra người là ai đây là nơi nào sa bạch nghe được cổ họng của mình có chút khẳng hẳng a tiên sinh người bây giờ là tại hát nguyện hội khảo thí c Ta là g i ọ người nói rẳng bờ cờ lẹt hảo. phụ trách trả lời ngài đi hỏi đ ề trên vách tường truyền tới cái thanh ấm kia lộ ra mười phần máy móc không có bất kỳ cái gì cảm tình dường như là một đài máy móc đang nói chuyện hát nguyệt hội các ngươi là làm cái gì các ngươi vì cái gì đem ta bắt đến nơi đây s a tiên sinh chúng ta đem ngươi từ hợp xuyên tỉnh chính là cái kia trong n g ụ c giam tiếp ra nhận được cái huấn luyện này căn cứ là vì để cho ngươi tham gia một cái gia nhập vào hát nguyệt hội nhập hội khảo thí hát nguyệt hội là một cái toàn cầu tính chất tổ chức tận sức tại toàn cầu bảo vệ môi trường nhập hội khảo thí sa bật hỏi đúng vậy hát nguyệt hội tại trong phạm vi toàn cầu tìm kiếm linh lực tu giả xem như hội viên người ứng cử ngươi là một vị linh lực tu hành giả có trở thành người ứng cử tư chất cho nên bị nhận tới tham gia nhập hội khảo thí sa bạch trầm mặc một hồi các ngươi làm sao đem ta từ cái kia trong n g ụ c giam làm ra còn có ta làm như thế nào mới có thể trở về đi góc tường âm thanh vang lên sa tiên sinh hát nguyệt hội tại trong phạm vi toàn cầu có thành tựu trên vạn hội viên rất nhiều hội viên ở trong thế giới hiện thực cũng là rất có ảnh hưởng l ư ợ c nhân vật một chút tại người bình thường xem ra không có khả năng giải quyết vấn đề hát nguyệt hội đều có thể nhẹ mà làm được đem ngươi từ cái kia trong ngục giam lấy ra cũng không tính rất khó khăn nếu như ngươi có thể thông qua nhập hội khảo thí gia nhập vào chúng ta chúng ta có thể nhường ngươi lại lặng lẽ vô thanh vô tức trở lại cái kia tiểu thái giám trong ngục thật giống như chưa bao giờ rời đi nơi đó đương nhiên nếu như ngươi không thể hoặc không muốn lại sử dụng thân phận ban đầu sinh hoạt chúng ta cũng có thể cho ngươi một cái thân phận mới trở lại trong xã hội sa bạch nửa ngày không có lên tiếng nhi tiếp đó hỏi một câu nếu như ta quyết định không tham gia các ngươi nhập hội khảo thí sẽ như thế nào nếu như ngươi quyết định không tham gia khảo thí ngươi sẽ bị trực tiếp tiêu trừ sạch cái thanh âm kia rất bình tĩnh tiêu trừ sạch chính là giết chết ta sao sa bạch hỏi đối với có thể hiểu như vậy cái thanh â m kia bên trong vẫn không có bất cứ tia cảm tình nào sa bạch hít vào một ngụm khí lạnh đó chính là nhất định muốn gia nhập ngươi có thể không thể nói cho ta biết các ngươi rốt cuộc là làm cái gì gia nhập vào các ngươi đến cùng ý vị như thế nào trước tiên ngươi còn chưa nhất định có thể gia nhập chúng ta ngươi bây giờ chỉ là hậu tuyển hội viên chỉ có thông qua khảo thí mới có thể trở thành chính thức hội viên hát nguyệt hội tận sức tại toàn cầu bảo vệ môi trường đến nỗi cụ thể nghiệp vụ ngài có thể tại nhập hội sau đó chậm dã hiểu rõ ngài trở thành chính thức hội viên phía sau hàng năm muốn vì hát nguyệt hội thi hành mấy cái nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn thành sẽ có ban thưởng ban thưởng nhiều mặt tiền mặt kim cương hoàng kim linh thạch các loại đều có linh thạch sa bạch lấy làm kinh hãi linh thạch thưa thất cùng hiếm thấy hắn là biết đến cái này hát nguyệt hội thế mà lại có linh thạch đối với linh thạch cái máy kia vậy âm thanh thế mà giống như có một tí đắc ý hát nguyệt hội có năng lực vì hội viên cung cấp linh thạch trợ giúp hội viên để thăng linh lực tu luyện cảnh giới bây giờ ngoại giới cơ hồ tìm không thấy linh lực tài nguyên cái này ngại xem như linh lực tu giả hắn phải biết đối với linh lực tu hành giả mà nói gia nhập vào hát nguyệt hội tuyệt đối là một lựa chọn chính xác ngài là đang bị động trạng thái giới được mời tới tham gia khảo nghiệm trên thực tế cũng có rất nhiều tham gia người kiểm tra là chủ động tới tìm chúng ta sa bạch hít sâu một hơi cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại hắn sửa sang ý nghĩ một chút tiếp đó hỏi các ngươi như thế nào hiện ta là linh lực t u giả cái thanh â m kia dừng lại một chút tựa hồ bị kẹt sau đó mới nói có lỗi với s a tiên sinh đáp án của vấn đề này hệ thống của ta bên trong không có ghi chép bởi vậy không có cách nào trả lời ngài ta có thể hay không suy tính một chút sa bạch túi đầu trầm mặc một hồi hỏi một câu có thể nhưng ngài chỉ có ba mươi phút thời gian quyết định qua sau ba mươi phút tiêu trừ ngươi chương trình đem tự động khởi động còn có một việc phải nhắc nhở ngươi nếu như ngươi quyết định không gia nhập không chỉ là bản thân ngươi sẽ bị tiêu trừ ngươi ở đây trong xã hội loài người thân thuộc và bạn bọn họ sinh tồn chất lượng cũng sẽ nhận ảnh hưởng ngươi đây là đang uy hiếp ta sao sa bạch cả giận nói đúng vậy đây là uy hiếp thanh â m kia bình tĩnh dị thường tựa hồ không có bất kỳ cái gì xấu hổ chi ý tại ngài bắt đầu cân nhắc phía trước còn có một chuyện khác nhắc nhở ngài căn cứ chúng ta kinh nghiệm của dĩ vãng kế tiếp sẽ có một chút người ứng cử lợi dụng cái này ba mươi phút thời gian tìm kiếm đào thoát phương pháp nhưng ngài nhà căn mật thất này là không thể nào chạy trốn hơn nữa đối với mật thất kết cấu kịch liệt phá hư hành vi có khả năng sớm dẫn đối với ngài tiêu trừ chương trình phía trước có một chút người ứng cử bởi vì nguyên nhân này mà tử vong hy vọng ngài không muốn phạm như thế sai lầm nói xong câu đó trên vách tường thanh â m liền im bặt mà dừng sa bạch từ trên giường đứng lên kéo trên tay kim tiêm bắt đầu cẩn thận nghiên cứu căn phòng này vài phút sau đó hắn liền từ bỏ chạy trốn ý nghĩ chính xác rất không có khả năng, gian phòng không có cửa không khả phòng không năng, gian rất sa ổ vách cũng nhà, như hợp thành. tường, mặt đất, trần một tạo giống nào kim đó là loại s bạch thử ở trên vách tường đánh một quyền không phản ứng chút nào một điểm lõm cũng không có sinh ra cái này khiến hắn có chút giật mình lấy trước mắt hắn quyền lực liền xem như tường si m n g mặt cũng có thể đánh ra một cái hô tới hơn nữa tại nội tâm chỗ sâu cái kia nhằm vào thân thuộc và bạn uy hiếp kỳ thực đã đánh tan sa bạch hát nguyệt cho thấy năng lực nhường sa bạch có điểm tâm kinh dù sao có thể đem một người từ trong mục giam lặng lẽ mà lấy ra tuyệt không phải vậy thế lực có thể làm được bây giờ nghĩ lại đã biết vụ án p h ò n g vệ quá không phải theo lệ phán quyết khó hiểu chuyển ngục cũng có thể cũng là hắc nguyệt âm thầm an bài đối phương trăm phương ngàn kế hơn nữa không thể nghi ngờ có năng lượng cực lớn sa b ạ c h nghĩ tại không có làm rõ ràng hắc nguyệt thực lực rốt cuộc lớn bao nhiêu phía trước tuyệt không thể tỉnh tỉnh mê mê mà liền đem thân nhân của mình và bạn đặt tình cảnh nguy hiểm trước tiên đồng ý tham gia khảo thí lại nói làm rõ ràng lai lịch của đối phương phía sau chậm rãi lại tìm cơ hội thoát ly đối phương k h ô n g chế hơn nữa hắc nguyệt cái tên này nhường sa mạnh trong nháy mắt nhớ tới ở phi trường địa k ố rừng phi đối với đàm phi nói đến câu nói kia các ngươi hắc nguyệt liền m ớ cướp cái này hắc nguyệt hội tụ nhiều như vậy linh lực tu giả rất có thể cùng d ư ừ n g phi để cập qua hắc nguyệt là cùng một tổ chức d ư ừ n g phi sự tình giống như cũng đông nhiên lộ ra một tiêu manh mối sa bạch n g n g đầu hướng về phía vách tường nói nghĩ kỹ ta tham gia khảo thí góc tường âm thanh lần nữa chuyển ra tuất x a tiên sinh chào mừng ngài tham gia khảo thí trước tiên thỉnh ăn vào viên thuốc này cắt cặp vài tiếng vang r ộ i cửa sổ trên vách tường đối diện đông nhiên r ỗ i ra một cái mâm nhỏ trên mâm có một cái màu xanh nhạt tiểu dược hoàn có đầu ngón tay bụng lớn tiểu bên cạnh là một ly thanh thủy sa bạch nhìn xem dược hoàn trần chờ đây là cái gì trên vách tường thanh â m vang lên sa tiên sinh không cần lo lắng viên thuốc này là một loại thuốc giải độc sau đó căn phòng này không gian sẽ tràn ngập một loại nào đó khí thể nếu như ngài uống dược hoàn khí thể cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra tổn hại nếu như không có ăn vào dược hoàn những khí thể này sẽ làm cho ngài bị tiêu trừ sa bạch cười khổ một cái hát miệt làm việc có thể nói giọt nước không lọn loại tình huống này mặc kệ đối phương nói thật hay giả cũng chỉ có t r ư ớ c ăn viên thuốc này lại nói hắn tự tay nắm qua viên thuốc này ngửa đầu một ngụm nước vào nuốt vào dược hoàn sau đó phía trước vách tường lại cặc cặc tiếng vang lên trong tường bỗng nhiên lại r ỗ i ra một cái màu đen màn hình màn hình lóe lên mấy lần mà bắt đầu xuất hiện một cái màu đen hình nửa vòng tròn trăng sáng đồ án cái k i a nửa tháng tán một loại da quỵ dị kim loại đen lộng lấy cái k i a lộng lấy cũng không loa mắt nhưng lại tràn ngập một loại kỳ dị lực cảm đoạt người tâm phách hoan n g h ê n các ngươi các vị tham gia người kiểm tra trên vách tường âm hưởng bên trong bỗng nhiên truyền ra tiếng vang ầm ầm lần này tiếng nói thay đổi một thanh âm tựa như là tại phát ra dự đoàn thu tốt âm thanh nên trong không gian linh khí nồng đậm chúng ta còn có thể cho mỗi vị tham gia người kiểm tra phối linh thạch tóm lại lần khảo nghiệm này đối với linh lực tu giả tới nói là tuyệt cao tu luyện cùng đ ề thăng cơ hội mỗi người các ngươi đều phải tại một năm lúc khảo sát thời gian nỗ lực tu luyện dùng hết hết thẻ phương pháp tăng cường chính mình linh lực cảnh giới tức muốn lợi dụng trong hoàn cảnh linh lực cùng phối linh thạch tu luyện cũng có thể thông qua săn giết khác người ứng cử cướp đoạt người khác linh thạch tới tu luyện không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế khảo thí trong không gian sinh trưởng ra một loại gọi là nguyệt linh chi kỳ lạ thực vật một năm khảo thí kết thúc về sau nắm giữ nguyệt linh chi người ứng cử sẽ bị hát nguyệt chọn làm hội viên hơn nữa sẽ có được ban thưởng mỗi đoá linh chi ban thưởng mười khối linh thạch nắm giữ hai đoá đem ban thưởng hai mươi khối linh thạch cứ thế mà suy ra khảo thí kết thúc lúc trong tay không có linh chi người sẽ bị coi là thất bại kẻ thất bại sẽ bị trực tiếp tiêu trừ. mỗi cái người kiểm tra ra phía trước sẽ có được một bộ trang bị tiêu chuẩn trang bị bên trong bao hàm một phần khảo thí không gian địa đồ một chương hóa nguyệt linh chi hình ảnh năm khối linh thạch một chút thức ăn và uống nước cùng với một kiện phối vũ khí cùng một mặt cỗ mặt nạ là vì che giấu thân phận c h i dụng ai nếu như không muốn ở nơi này khảo thí trong hoàn cảnh đối với những khác người ứng cử bại lộ thân phận chân thật của mình có thể đeo lên mặt nạ vũ khí tuyển hạng sau đó sẽ ở trong màn hình xuất hiện các vị người ứng cử có thể tự do lựa chọn quy tắc khảo nghiệm giới thiệu xong xuôi chúc mọi người may mắn trên vách tường tiếng nói vừa ra trên màn hình liền hiện ra một chút vũ khí hình ảnh vũ khí rất nhiều loại cũng là thường gặp vũ khí lạnh đau thương kiếm kích cung tiến thủ nỏ áo giáp tấm chắn các loại đều có mỗi kiện vũ khí phía dưới đều có cái nút để cho lựa chọn sa mạch nhìn chằm chằm những vũ khí này nhìn một hồi. tại một kiện áo giáp phía dưới lựa chọn cái nút bên trên ấn xuống một cái sa bạch vẫn luôn là luyện quyền nắm đâm chính là của hắn binh khí đ a o thương kiếm kích các loại binh khí sa bạch luyện tương đối dứt khoát liền tuyển một kiện áo giáp trên màn hình nhìn thấy món kia áo giáp bộ dáng giống một kiện kim loại sau lưng chỉ có thể che khuất thân trên cánh tay cùng phần e o phía dưới cũng không có phòng ngự cũng không tệ từ bóng sáng nơi đó học được k h u trúc rừng phía sau đi qua hơn nửa năm luyện tập sa bạch đã có thể từ đầu ngón tay hóa ra kiếm khí cũng có nhất định y lực sa bạch đ ệ xuống lựa chọn trên màn ảnh cái nút sau đó trên vách tường thanh â m lại chuyển tới sa bạch tiên sinh ngài đã lựa chọn áo giáp nên trang bị sẽ tại tiến vào khu khảo sát sau đó cho ngài sau một giờ toàn thể khảo thí nhân viên muốn ra đi tới khu khảo sát bây giờ xin ngài nằm dài trên giường bên trên chuẩn bị sẵn sàng mấy chục phút phía sau góc tường quả nhiên có một hồi sương mù b ố t lên lúc bắt đầu nằm ở trên giường sa bạch còn nếm thử nín thở không ngừng nhưng m à kiên trì gần tới m ộ ư ơ i phút sau hắn vẫn nhịn không được bắt đầu thở dốc hút đi vào sương mù lập tức nhường hắn bắt đầu ảm đạm cuối cùng chậm g ã i t h i t đi hai mươi lăm chương hai mươi lăm lòng đất chung quanh tựa hồ có một loại lá cây hương vị sa bạch mở mắt ra quanh người tựa như là một mảnh rừng cây rậm rạp đây chính là cái gọi là khảo thí không gian cái kia trong căn phòng nhỏ hút vào loại kia khiến người thuốc mê khí thể tựa hồ vẫn có một chút còn sót lại hiệu lực sa bạch cảm thấy đầu vẫn có chút trắng hắn lấy lại bình tĩnh chậm dại đứng lên cảnh giác hướng về bốn phía nhìn chung quanh một lần tiếp đó ngồi sổm túi người thể t h u ậ n lên l ỗ t hai lắng nghe một hồi xem có người khác hay không tại phụ cận nếu như tiến vào khảo thí hoàn cảnh người ứng cử người, người đều căn cứ vào hát nguyện hội thiết định quy tắc làm việc mạnh được cái kia nguy hiểm lớn nhất xuất xứ cũng không phải là đến từ hoàn cảnh bản thân chỉ sợ là đến từ cùng nhau tiến vào khảo thí mà khác người ứng cử từ đầu tới đôi sa bạch cũng không có nhìn thấy khác tham gia người khảo sát cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu người cũng không hiểu những người khác thực lực hắn không thể không thời khắc đề cao cảnh giác nhưng h a i lắng nghe một hồi sau đó xác định chung quanh trên dưới một trăm mét khoảng t r ư ờ n g hẳn là không người bên ngoài sa bạch lúc này mới thở dài m ộ t hơi bắt đầu cẩn thận kiểm tra hoàn cảnh chung quanh cánh rừng cây này hẳn là cực kỳ cổ xưa thân cây cổ phát xanh ngắt cơ hồ đều có mấy người ôm hết lớn như vậy rất nhiều trên cành cây quấn quanh lấy từng cây cơ hồ có cánh tay lớn bằng lục sắt hoặc màu tím sợi đằng trên mặt đất là tầng tầng chừng vài thước dày lá khô tầng dưới c h ố t lá khô đã hoàn toàn hư thối đi biến thành trần nê bề mặt lá cây còn duy trì lá khô nguyên trạng dưng ơ dầm phía trên tầng tầng lớp lớp cành lá che đậy thấy không rõ trên đỉnh đầu dán g vẻ không khí lộ ra ẩ m ư ớ c m à nặng nghề xa bạch nhìn lướt qua chính mình vừa rồi nằm vị trí có một rất lớn vải s á m bao k h ỏ a đặt ở chỗ đó hắn cầm qua bao khoả cẩn thận mở ra xem trước đến một kiện ao giáp cùng một cái kim loại mặt nạ đặt ở b hai cái bố nang bên trong một cái bên trong chứa mấy bình thủy cùng một chút lương khô các loại lương khô một cái khác bên trong thì chứa mười khối xám xịt tiểu thạch đầu cùng hai tấm giấy s a bạch bày ra hai tấm giấy nhìn một chút trong đó một bức là một cái nho nhỏ địa đồ hẳn là khảo thí không gian bản đồ mặt khác một chương nhưng là một chương hình ảnh đồ bên trên là một gốc linh chi bộ dáng thực vật đoán chừng chính là hát nguyệt hội nói tới hóa nguyệt linh chi mấy khối xám xịt tiểu thạch đầu cùng mình lúc đầu khối kia màu đỏ linh thạch khác biệt khối kia màu đỏ linh thạch mặt ngoài có một loại vầm sáng nhàn nhạt, nhạt mà chút màu xám linh thạch mặt ngoài đây chính là hắc nguyệt nói tới linh thạch bây giờ chính mình quanh người hoàn cảnh vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng sa bạch quyết định trước tiên dò xét một phen tiếp đó nghĩ biện pháp tìm địa phương an toàn cho đi lại cẩn thận nghiên cứu những trang bị này h ã n tử bố nang bên trong lấy ra áo giáp mặc trên người áo giáp trước ngực cùng phía sau lưng đều là do rất nhiều nối liền nhau mảnh kim loại cấu thành là một kiện áo lót bộ dáng lớn nhỏ phù hợp mặc trên người tuyệt không ảnh hưởng hành động tính linh hoạt mảnh kim loại rất dày hẳn là có thể đối với trước ngực cùng phía sau lưng tạo thành tốt phòng hộ m ặ áo giáp phía sau sa bạch lại đem lên mặt nạ thử một chút này mặt nạ dường như là từ một loại nào đó rất mỏng kim loại chế thành che ở trên mặt vẫn có chút ảnh hưởng mặt bên ánh mắt thế là sa bạch đem mặt nạ thu vào b ố n nang không có mang đem vải s á m bao khỏa buộc lên miệng tiếp đó từ phía sau lưng vờn quanh một vòng ở trước ngực có nút một mực trói ở trên người bốn phía rừng diệp che đậy mười mấy mét bên ngoài không gian thì nhìn không rõ lắm chỉ có thể nghĩ biện pháp đến chỗ cao đi xem một chút sa bạch tại bốn phía dạo qua một vòng t u y ể n một khỏa nhìn qua cao ba mươi bốn mươi mét chừng năm sáu người vây quanh lớn như vậy lại thụ chậm rãi bỏ lên tầy to này cành ho Mượn lực nghỉ chân chỗ rất nhiều nhưng cảnh giao thoa hoành tạp cũng không dừng sẽ ngăn trở đường đi sa b ạ c h một bên cẩn thận đẩy ra ngăn tại trước mặt cảnh một bên cẩn thận quan sát bốn phía để phòng trên cây có cái gì rắn chuột một loại g i ã thú đi ra tập kích chính mình không sai biệt lắm nửa giờ sau sa b ạ c h cuối cùng bỏ lên trên ngọn cây hắn đứng tại ngọn cây cẩn thận hướng bốn phía nhìn quanh một phen tại chính mình bên trái đằng trước đại khái lại có hơn mười d ạ n lộ có thể mơ hồ nhìn thấy cánh rừng cây này bên giới rừng rậm bên ngoài tựa như là một mảnh màu nâu đổi núi khu vực cái hướng kia là cách mình gần nhất rừng rậm biên giới tại cái khác trên phương h nhìn không thấy cuối nếu như tại rừng rậm biên giới khu vực hoạt động rõ ràng có thể ra vào tự nhiên cũng càng có lợi cho hiểu rõ cái không gian này hoàn cảnh địa lý sa bạch quyết định trước tiên hướng về biên giới đi xem một chút hắn t ừ trên cây sau khi xuống tới ổn định lại phương hướng chậm dài hướng về bên trái đằng trước rừng rậm biên giới đi đến hắn thả nhẹ cước bộ thật thấp không người cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước dọc theo đường đi cũng là rừng rậm đi sắp có sau một tiếng trước mắt rừng rậm vẫn vô biên vô hạn căn bản trông không đến đầu sa bạch lo lắng tại hành tẩu quá trình bên trong sẽ nghĩ sai rồi phương hướng hắn quyết định lại tìm một cái c Chọn chúng một gốc đường kính cơ hồ có kính hồ đường một mười mấy mét to sa u đại thụ. Sa bạch đi đến đi đi dưới trái nhiên dưới dưới chân, muốn lên. này, chân bỗng chân hướng luôn cây Lúc trước hư, phía phía một leo bảo. ở sợ a bạch s hết hồn bản năng bước ra hướng phía sau nhảy ra cây dưới chân chỉ có thật dày lá khô sa bạch quan sát biến thiên lá khô phía dưới cũng không có bất kỳ động tĩnh nào chuyển đến h ắ n tìm đến một cây thật dài nhanh cây đứng mà xa xa chậm rãi dùng nhánh cây đem cây dưới chân lá khô lay mở lá khô bị dần dần đảo qua một bên phía sau thời gian dần qua lộ ra một cái cửa động đen thùi cái này hốc cây cửa hang tại chỗ rễ cây động nhìn qua rất sâu lâm vào dưới mặt đất vài mét cửa h a n g đen thùi lùi thấy không rõ bên trong cửa h a n g bị tầng tầng lớp lớp cây điều hòa lá cây ngăn trở từ bên ngoài không nhìn kỹ cơ hồ hiện không được sa bạch tại ngoài động kiên nhẫn ẩn nút mười mấy phút trong động cũng không có bất kỳ động tĩnh nào truyền ra hắn cẩn thận đi đến cửa h a n g một bên đem nhánh cây luồn vào trong động đi quay quáy bên trong tựa hồ chỉ có một chút có khô lá cây không có khác gì v ậ t dùng nhánh cây quay có mấy phút tựa hồ trong động cũng không có nguy hiểm gì động vật tồn tại sa bạch lúc này mới đem đầu tham tiến vào nhìn một chút cái này hốc cây đủ xâm nhập mặt đất t r ừ n g cao ba bốn mét trong động tràn đầy nhánh cây cùng lá khô đây cũng là một không tệ chỗ ẩn nút sa bạch quyết định trước tiên ở ở đây chỉnh đốn một phen hắn đem trong động nhánh cây dọn dẹp ra tới sau đó lại phô đi vào một tầng khô r á o lá khô bò vào động phía sau hắn từ trong động nô ra gậy gỗ đem cửa hàng t r u n g quanh nhánh cây cỏ dại lay tới trồng chất tại cửa hàng che giấu một phen cảm thấy cửa hàng từ bên ngoài không dễ bị nhìn đi ra sa bạch lúc này mới dừng tay tiến vào hốc cây sa bạch thở dài một hơi hắn t h ở xuống mối nang mang bản đồ đi ra bắt đầu cẩn thận xem xét địa độ mười phần đơn sơ phía trên chỉ có đánh dấu ba cái khu vực một mảnh rừng dẫm nguyên thủy mấy mạch sen vào nhau trùng điệp núi cao cùng một mảnh thảo nguyên khu vực ba cái khu vực thành phẩm hình chữ lẫn nhau sát bên tại mỗi cái khu vực c h ú n g thầu chú có một chút điểm đỏ ghi chú rõ linh mẫn chi có thể xuất hiện chi điệp sa bạch đánh giá một chút vị trí mình bây giờ hẳn là cách tại vùng núi cùng rừng cây chỗ giao giới không xa từ nơi này chỗ giao giới tiến vào cái k i a phiến vùng núi cách đó không xa thì có một cái điểm đỏ đánh dấu hẳn là một cái linh chi xuất hiện chi đ i ệ xem xong địa đồ sa bạch lại lấy ra một khối màu xám linh thạch cẩn thận chú đáo một cái phi sau đó đem linh thạch đặt ở bên chân bắt đầu ngồi xếp bằng tất nhiên hắc nguyệt nói là linh thạch hắn quyết định thử xem hấp thu trong đó linh lực ngươi vẫn là đường dùng những linh thạch này tốt bóng xám thanh âm ẫ n bỗng nhiên đột ngột n h ớ tới sa bạch sợ hết hồn lại có chút kinh hỉ kể từ tại dương hỏa núi mình khối kiêm màu đỏ linh thạch băng tán vì bột phấn về sau bóng xám sẽ thấy chưa từng xuất hiện sa bạch cho là bóng xám sớm đã rời đi đi địa phương khác tìm kiếm có thể cung cấp hắn dung thân linh lực tư nguyên tiền bối ngươi ở đâu sa bạch hướng bốn phía nhìn quanh một chút thấp giọng hỏi một cái câu ta tại ngươi đan đ i n linh hạ đan điền linh hạch không tệ chính là ngươi trong đan điền cái kia khí đoàn một dạng đồ vật ta là một tia phân tâm phúc chốc đều cách không thể linh khí tẩm bù ngươi khối kế h ỏ a linh t hạch phá t o á i sau đó ta không chỗ có thể đi còn tốt ngươi bước vào sơ cấp linh đồ cảnh giới phía sau vùng đan điền đã tạo thành một cái linh hạch ta liền tiến vào ngươi linh đang xét duyệt tấn thân sa bạch n g ư ơ i ngốc một chút bóng s a m thế mà tại chính mình trong thân thể ngươi yên tâm ta ẩn thân tại ngươi linh khí hạch bên t r o n chỉ là sẽ hao phí một chút linh lực của ngươi đối với ngươi cũng không khác chỗ hại bóng s a n tựa hồ cảm thấy sa bạch lo lắng nói một câu n g ư ơ i trước mắt linh khí đang xét duyệt lấy đến từ khối kia thượng phẩm hỏa linh thạch tinh thuần hỏa linh lực làm chủ về sau ngươi lại hấp thu một chút tụ linh trận tụ tập tạp bác linh khí ta trước mắt còn có thể miễn cưỡng ở tại ngươi linh hạch bên trong nhưng nếu ngươi hấp thu khối linh thạch này bên trong linh khí ta chỉ sợ cũng không thể lại ẩn thân ngươi linh hạch bên trong sa bạch khẽ giật mình vấn đạo đây là vì cái gì bóng sáng đạo những linh thạch này bên trong chính xác chứa linh khí nhưng ngoại trừ linh khí bên ngoài còn ẩn tặng có một tí viên tộc viên ma chi khí viên ma chi khí đối ta phân tâm cực kỳ có hại ta là không cách nào cùng ma khí này tại ngươi linh hạch chi lưu mặt khác c tu tu dần dần sa bạch nghe thầm kinh hãi hắn cũng đoán được hắc nguyệt không có hào tâm như vậy cung cấp linh thạch cung cấp những thứ này người ứng cử tu luyện sử dụng nhưng quyết không nghĩ tới trong đó vậy mà ẩn chứa lấy to lớn như thế gia tâm sa bạch nghĩ lại lại mở miệng hỏi tiền bối ngươi một mực ở bên cạnh ta mà nói ta đây mấy ngày trải qua sự tình ngươi nhưng có biết ta chỉ là một k i a phân tâm mà thôi đối với ngoại giới sự vật cảm giác phạm vi có hạn chuyện mấy ngày này cũng không phải hoàn toàn biết bóng s á m đáp ngươi ở đây ngục giam món kia trong phòng bị tiêm vào không biết đồ vật gì tiếp đó liền mê man đi tiếp đó có hai người đem ngươi mang ra ngục giam đón xe vào núi khu lên một cái vòng tròn hình địa phi hành khí viên kia đĩa đêm khuya cất cánh bay rất lâu mãi cho đến một tòa núi tuyết phía trên trên núi tựa hồ có một thông đạo nối thẳng lòng đất viên kia đĩa một đầu đâm vào trong thông đạo hướng phía dưới bay rất lâu tiếp đó đến nơi này cái lòng đất trong không gian ở đây không gian cực lớn bên trong có rất nhiều kiến trúc cũng có rừng rậm thảo nguyên các loại hình dạng mặt đất tồn tại ngươi vừa rồi tại những kiến trúc kêu bên trong trong một cái phòng bị một hồi xương mù mê đảo tiếp đó liền bị đưa đến bên trong vùng rừng rậm này tới 26 chương chẳng bạch chúng chúng chỗ. hình địa phi hành khí, Hắn hỏi, như Không Hơn hẳn người. tương ngỡ tròn ngây nói lòng trong lòng đất. Hơn nữa hẳn là trong lòng đất tương đối sâu chỗ. Bóng giờ bỏ bắt bay. bây ta đất. tệ, ta đất. đất ve vậy, địa địa đối Sa là là là là lẽ sâu ở vì cái gì không ngăn cản bọn hắn bóng s á m cười khổ một tiếng nếu là lao phu trước kia phải giải quyết những thứ này con kiến hôi tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay nhưng hôm nay ta chỉ là một tia phân tâm mà thôi năng lực thật sự là rất có hạn hối h ổ những con kiến hôi này sau lưng nhất định còn có cường lực viên tộc tu sĩ chỗ dựa ta thực lực bây giờ cũng không khôi phục vừa ra tay tất nhiên gây nên đối phương chú ý chỉ sợ tự dứt lấy họa sa bạch vội la lên vậy làm sao bây giờ chúng ta như thế nào mới có thể từ nơi này lòng đất ra ngoài bóng sáng ặ p sa bạch gấp áp tựa hồ có phần xem thưởng người gấp cái gì nhập ra tùy tục không có nghe hắc u y ệ t nhân nói sao kiểm tra này đối với linh lực tu giả là một cái tu luyện cơ hội tốt sa bạch cười khổ nói cơ hội tốt ta cũng không có nhìn ra là cái gì cơ hội tốt không có thông qua khảo thí liền phải chết nguy hiểm rất huống hồ bọn hắn cho linh thạch ngươi không phải nói có dấu ma khí sao cũng không thể lấy ra tu luyện bóng s á m cười hắc hắc âm thanh tựa hồ có chút đắc ý đối với người khác có lẽ không phải cơ hội tốt nhưng đối với ngươi thật sự có thể thật là cơ hội tốt a đây là vì cái gì sa bạch kỳ đạo bóng xám trầm mặc một lát sau nói nếu là ta không có nhìn lầm khối này cái gọi là khảo thí không gian hẳn là thượng cổ tu giới một bộ phận gọi là huyền hòa giới là thượng cổ hòa sửa cửa phái huyền hòa môn quyền sở hữu đi qua ngàn vạn năm biến thiên chẳng biết tại sao ở đây thế mà chìm vào lòng đất những thứ này hắc nguyện hội nhân lại có thể tìm được nơi này lấy ra xem như thí luyện hội viên không gian cũng coi như là có chút bản sự vốn là bằng lời của chính ngươi là vô luận như thế nào cũng không tìm tới nơi này hiện tại thật đúng là phải cảm tạ bọn hắn đem ngươi mang vào ở đây a ha ha sa bạch lập tức vui mừng tiền bối ngươi lai、like、ngươi biết nơi này a vậy ngươi nhất định biết rõ làm sao đi ra bóng s á m cười hắc hắc hắc hắc ta mặc dù nhận biết nơi này nhưng ngàn vạn năm trước cái địa phương này cũng không trong lòng đất ngươi hỏi ta như thế nào ra ngoài bây giờ ta nhưng không biết bất quá ngươi không cần gấp đ á p đã có ta tại ngươi rời đi nơi này cơ hội nhất định so với người khác lớn rất nhiều hơn nữa thân là tu sĩ cần phải bắt lấy hết t h ể có thể để t h ă n g danh giới cơ hội tu luyện chào ngươi dễ dàng có cơ duyên tới nơi này p h i ế n động thiên phúc điện gấp như vậy ra ngoài làm gì sa bạch khẽ giật mình động thiên phúc điện nơi này nếu là hắc miệt không chế e rằng ngoại trừ linh khí so ngoại giới hơi nồng đậm một chút những thứ khác t à i nguyên tu luyện sớm đã bị vơ vét sạch sẽ à. bóng sáng đạo thế thì chưa hẳn h u y ề n h ỏ a giới là thượng cổ mấy đại tu luyện bí mật cảnh một trong bên trong môn đạo có thể thực không thiếu một chút địa phương là nút phổ thông tu sĩ、si、rất khó hiện ta đoán hắc nguyệt cũng chưa chắc biết nơi đây không gian chân chính từ đầu tới bọn hắn đại khái chỉ là hiện nơi này có chút còn sót lại linh khí lấy tới ngay cần làm nhường môn đồ tu luyện đồng thời mượn cơ hội khống chế môn đồ như thế mà thôi sa mạch gật đầu một cái đạo tôi ta cái kia ở nơi này trong bí cảnh ta liền theo tiền bối chỉ điểm của người làm việc đi một bước nhìn một bước ga mặt khác hát nguyệt cổ động ta nhóm ở nơi này trong không gian tranh đoạt những thứ này linh chi sẽ có hay không có cổ cái gì bóng sáng đạo những thứ này linh chi ta cũng không có gặp qua bộ r ă n g có điểm giống là thượng cổ họa linh chi nhưng lại không hoàn toàn m ư ợ dạng có lẽ đối với h ỏ a tu giả có chút tác dụng à, nhưng là không coi là cái gì ghê gớm bảo vật hát nguyệt hội để các ngươi tới lấy linh chi e rằng mục đích chủ yếu là để các ngươi những này nhân tộc linh lực tu sĩ tại trong khảo nghiệm tự giết lẫn nhau nhân tộc linh lực tu sĩ vốn là số lượng cũng rất ít chém giết lẫn nhau kết thù sau này tự nhiên là khó mà một lòng đoàn kết đối phó viên tộc hắc nguyệt chiêu này nhất cử lúc tiện liền có thể xuất ra thực lực khá cao tu sĩ xem như hội viên môn đồ lại phân hóa ly rán tu sĩ nhân tộc m ộ ư ơ i phần âm hiểm nếu thật là mỗi m ộ ư ơ i năm cử hành một lần loại kiểm tra này chỉ sợ đã có không ít nhân loại tu sĩ hao tổn ở nơi này khảo thí trong không gian xem ra viên tộc mặc dù cần một số nhân tộc tu sĩ nhân tộc số lượng quá nhiều a sa mạch sửng sốt hồi lâu tiền bối ngươi như thế nào kết luận hắc nguyệt nhất định cùng viên tộc có liên quan bóng sáng hừ một tiếng nói lợi dụng chứa viên ma chi tức giận linh thạch tới khống chế tu sĩ nhân tộc thủ đoạn này v i ê n tộc mấy triệu năm trước đã dùng qua không có gì mới mẻ lần trước viên tộc công tới địa cầu thời điểm cũng sử dụng phân hóa thủ đoạn lúc đó nhân tộc tu luyện môn phái bên trong có không ít triệu viên tộc linh thạch tài nguyên dụ hoặc đầu phục viên tộc cho nên nhân tộc mới có thể trong chiến tranh tổn thất nặng nghề hôm nay cái này hắc nguyệt thủ đoạn không có bất kỳ cái gì mới mẻ Rõ ràng là viên tộc chế, nhất định chính là thượng c ủ những cái kia làm phản nhân tộc phi bản sa bạch tại bên trong hốc cây nghỉ ngơi ước chừng đường này hắn không dám sử dụng hắc nguyệt phân linh thạch tu luyện chỉ là luyện hóa trong hoàn cảnh tự nhiên linh khí cảm giác trạng thái đã hoàn toàn khôi phục tiếp đó ra hốc cây tiếp tục hướng phía trước đi bỏ ra gần tới ba ngày thời gian hắn cuối cùng đạt tới khu rừng này biên giới sa bạch leo lên một cái cây n g ọ n cây hướng nơi xa nhìn quanh một chút ra cánh rừng cây này về sau nơi xa là một mảnh quần sơn tại quần sơn cùng rừng cây chỗ giao giới có một mảnh diện tích không lớn thảo nguyên phía trước chỗ mấy trăm mét thảo nguyên cùng rừng rậm chỗ giao giới có thể nhìn thấy một cái đầm nước trong đầm đang mở ra một đoá linh chi đỏ rực mà mượi phần loa mắt sa bạch trên tàng cây nhìn chằm chằm linh chi nhìn rất lâu do dự muốn hay không đi trích đoá này linh chi dù sao dựa theo hắc nguyệt quy củ khảo thí kết thúc về sau nếu như trong tay không có linh chi chú định hạ tràng thê thảm bóng sáng mặc dù nhận ra đây là thượng cổ t u giới nhưng là cũng không nhất định liền có thể dẫn hắn từ nơi này ra ngoài cướp ở người khác phía trước trước tiên hái được một đoá linh chi có lẽ là cái tốt dự định do dự hồi lâu sa bạch chậm rãi trượt xuống cây hắn n ú t trên mặt đất trước tiên vãng hai bên tra xét rõ ràng một cái phiên tiếp đó liền định nhấc chân đi ra khỏi rừng cây bỗng nhiên hắn mới mày thân thể nhanh trong túi xuống đi phục đến đại thụ phía sau mọc cỏ bên trong lặng lẽ dùng mắt nhìn rừng rậm một bên khác cũng không lâu lắm đối diện trong rừng rậm một cái thân mặc áo s á m mười bảy mười tám tuổi thiếu niên ngó r á o r á c đi ra thiếu niên đen đúa gầy gò cầm trong tay một thanh đ ò à n ao gương mặt vẻ cảnh giác hắn nhìn chung quanh một cái phiên tiếp đó đứng dậy nhẹ nhàng từng bước hướng về cái đ ó a kia linh chi đi đến đi mau đến linh chi bên cạnh thời điểm thiếu niên q u a y đầu lại đột nhiên hướng sau lưng trong rừng cây quát mạnh một câu là ai đi ra nhìn thấy ngươi đừng lẩn chốn nữa sa bạch trong lòng cả kinh cho là đối phương thấy được chính mình nhưng hắn nhìn kỹ lại không khỏi trong lòng cười thầm thiếu niên này mặc dù trong miệng lớn tiếng ồn ào nhưng ánh mắt lại dao động không chắc một mực tại nhìn t r u n g quanh chỗ nào là hiện người khác bộ dáng rõ ràng chỉ là đang hù dọa người mà thôi thiếu niên ồn ào vài câu về sau nhìn thấy sau lưng không có người đi ra tựa h ồ thở dài một hơi lần này liền không còn rón rén quay người nhanh chóng hướng, hướng về đầm nước chạy tới hai mươi bảy chương hai mươi bảy hoàng tước tại hậu đến rồi bờ đầm thiếu niên kia cẩn thận đem n â n g lên một chân xuyên vào đầm nước thử một chút gặp đầm nước cái gì c ả đáy nước cũng không có cái gì dị trạng liền rón rén đi vào đầm nước vài chục bước phía sau liền đến góc kia linh chi bên cạnh h chỉ lát nữa là phải đủ đến gốc kia linh chi lúc này trong rừng một bên khác đột nhiên phanh tiếng dây cùng văng lên một cái vũ tiễn như thiểm điện bay ra sen lẫn xì xì tiếng x é gió như thiểm điện mà chạy thiếu niên kia phía sau lưng phong tới thiếu niên kia b i ế n sắc hắn không kịp quay người lại trực tiếp hướng bên cạnh phía trước bổ nào về phía trước cái kia vũ tiễn cơ hồ là dán chặt lấy phía sau lưng của hắn sẽ qua hắn vừa né qua mũi tên thứ nhất còn không có đứng lên trong rừng liên tiếp xì xì vài tiếng văng rồi lại làm ấ y cái vũ tiễn phong tới thiếu niên luận nào hiểm lại càng hiểm mà lại tránh khỏi sáu bảy con vũ tiễn nhưng hắn người chỗ trong đầm nước dây dưa dài dòng động tắc càng ngày càng chậm cuối cùng bị một c h i vũ tiễn b ắ n trúng cái k i a vũ tiễn một chút xuyên thấu bờ vai của hắn mang ra một chùm bay ra huyết n ụ c phía sau dư thế không suy trực tiếp đem hắn ngửa mặt lên trời đó ở trên mặt đất thiếu niên t h é t dài kêu thẳng bên trong trong rừng cây chậm rãi đi ra hai cái đại h á n hai người một cao một thấp đều mang mặt nạ người cao cầm trong tay cung tiễn cung kéo căng tròn tên đã trên dây dáng lùn thì cầm trong tay một thanh trường nào hai người chia hai cái phương hướng góc cạnh tương hỗ chậm rãi tới gần thiếu niên đến rồi thiếu niên bên cạnh nhìn thấy thiếu niên kia đau cả người toát mồ hôi lạnh chính xác đã không có gì phản kháng hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm g i á n g lùn đi đến thiếu niên bên cạnh dùng chân đá một chút thiếu niên miệng nói tiểu bằng hữu từ đâu tới thiếu niên kia nhìn c h ầ m c h ầ m lần lượn một mặt p h ẫ n hận cả giận nói ta chính là trung nam sơn tiếu g i a t ử đệ các ngươi người nào lại dám làm tổn thương ta nhà ta phụ huynh định báo thủ này g i á n g lùn nết miệng nở nụ cười trung nam tiếu g i a nghe nói qua tựa như là có chút danh khí bất quá ngươi không hiểu thấu chết ở đây mà nhà ngươi phụ huynh chẳng lẽ có thể tìm tới chúng ta thiếu niên kia trên mặt cả kinh các ngươi các ngươi các ngươi chẳng lẽ dám hắn lời còn chưa dứt dáng lùn trường đao trong tay đã vung ra tại hắn trên cổ vạch một cái theo một cỗ tiên huyết bắn tung toé mà ra thiếu niên kia đã thân trô khác biệt dáng lùn ngồi sổn người xuống tại thiếu niên thi thể bên trên cẩn thận lục lọi một hồi từ trong ngực hắn móc ra một cái bố nang mở ra bố nang khẽ đảo bên trong lăn ra năm k h ỏ a linh thạch dáng lùn đem linh thạch đặt ở trong tay một t ước lượng c ư ờ i hát hát nói như thế quặng lông bút bê cũng dám tới lội vũng nước đục này đừng trách lao từ lòng dạ gắt dáng lùn đem hai khoả linh thạch vứt cho sau lưng người cao tiếp đó đem còn chúng á i ư i cao một câu, không nên đắc ý vong hình. Chúng ta h hồi cái này ôm cây đợi thỏ biện pháp cũng có phao hiểm vạn nhất người tới so với chúng ta cao minh chúng ta sẽ chết không nơi thắng thân nhớ kỹ lời của ta nếu như người tới có thể nhẹ nhõm tránh đi n g ư ờ i cung tiễn chúng ta lập tức liền lui về chỗ rừng sâu tuyệt không phải mạo hiểm đi ra cùng nhân ra giao thủ xó chiêu linh thạch có thể cướp bao nhiêu tính bao nhiêu quyết không thể h ă m hố gặp phải cao thủ liền lui cái kia người cao nghe xong trong miệng b ộ i nói là là đại ca nói rất đúng ta nhất định phải cẩn thận hai người nói đi đem thiếu niên thi thể chuyển về trong rừng tây lại đem chung quanh vết tích thu thập một phen tiếp đó liền quay người lại tiến vào sâu trong rừng tây cái đó kia linh chi lại không có đi trích nơi xa nằm ở phía sau cây mọc cỏ bên trong sa b ạ c h nhìn ra một cái thân mồ hôi lạnh hắn cách hai cái này cá nhân cũng liền một hai trăm mét liễm tức thuật vận chuyển tới cực h ạ n cuối cùng không có bị đối phương phát ra được trước mắt hai người kia một t r ư ơ n g trường cung một cái đ ầ n đào ở đây ô m cây đợi thỏ san giết tu sĩ khắc cướp đoạt linh hạch phối hợp thiên ý vô phùng dáng lùn cũng giống như mình cũng là sơ cấp linh đồ mà người cao dù chưa đạt đến sơ cấp linh đồ cảnh giới từ vừa rồi tên bắn ra đến xem cũng tuyệt không phải kẻ yếu vừa rồi nếu như chính mình sớm ra ngoài một bước e rằng bây giờ nằm dưới đất chính là mình nhìn thấy cái kia hai người chỉ đoạt linh thạch không trích linh chi sa bạch đống nhiên biết ở nơi này trong không gian nếu là thực lực không đủ coi như sớm hái được linh chi đằng sau chỉ sợ cũng phải bị người khác cướp đi dù sao lúc khảo sát ở giữa có một năm lâu đối với cái này chút khác tham gia người kiểm tra tại khảo nghiệm bắt đầu giai đoạn thu thập nhiều chút linh thạch tu luyện đề cao thực lực h i ệ n nhiên là càng thêm cử chỉ sáng suốt đại gia e rằng cũng là đánh cái chủ ý này cho nên mới sẽ tại khảo thí mới vừa bắt đầu liền vì cướp đoạt linh thạch đối với những khác người kiểm tra thống hạ sát thủ sa bạch quay lại chỗ rừng sâu rất xa lách qua mặt khác tìm một con đường từ rừng cây một bên khác ra ngoài ba ngày sau rừng cây một bên khác bên ngoài quần sân trong một chỗ dưới vách núi sa b ạ c h đang cẩn thận chú đáo lấy đối diện lấy hai cốt h i hai cái này cốt h i một cái vóc người cao lớn toàn thân áo trắng trong tay còn nắm lấy một thanh trường kiếm người áo trắng cổ họng có một huyết động dường như là bị tên nọ một loại đồ v ậ n xuyên qua hắn hai mắt trở trừng một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng người áo trắng đối diện một cái nam t ử quần áo xám thì trên thân vô số vết thương đầy người da thịt cơ hồ không có một chỗ là hoàn hảo nhìn qua máu thịt bé bét cái này nam tử quần áo xám bị người áo trắng trường kiếm trong tay thấu ngược xuyên qua đính tại trên một gốc cây tay phải hắn xuôi ở bên người trong tay thì vẫn nắm lấy một thanh thập tự nỏ nhìn bộ dạng này hai người kia là đi qua kịch liệt vật lộn đồng quy v u tận người áo trắng hiển nhiên là đang đánh cận chiến bên trong chiếm ưu thế trường kiếm trong tay tại người áo xám trên thân vạch ra vô số vết thương đồng thời cuối cùng đem đối thủ dùng trường kiếm đóng đinh trên t h n g cây nhưng người áo xám trước khi chết rốt cuộc tìm được cơ hội dùng cung nọ lôi đỉnh một kích cũng sắp đối thủ cổ họng bắn thủng người áo trắng ưu thế chiếm hết lại cuối cùng chỉ rơi vào chết không nhắm mắt sa bạch ngốc nhìn hồi lâu bí cảnh này trong huyết tinh chém g i ế t quả nhiên là người chết ta sống không lưu tình chút nào hát nguyệt hội khảo nghiệm này quy tắc không biết hại chết bao nhiêu nhân tộc tu sĩ hạn tại hai người lưng mang đ ố i nang bên trong tìm tòi một phen hai người linh thạch cùng đồ ăn uống nước đều ở đây sa bạch đem linh thạch cùng đồ ăn uống nước đều bỏ vào trong túi mình đã biết linh thạch không thể lấy ra tu luyện nhưng cái khác tu sĩ cũng không cho rằng như vậy tu sĩ trong mắt linh thạch vô cùng chân quý tất cả mọi người vì linh thạch này liều chết người chết ta sống coi như không lấy ra tu luyện mang nhiều mấy khối linh thạch ở trên người tương lai có lẽ hữu dụng sa bạch cất kỹ bọc hành lý ngầm đầu nhìn cái này hai cô thê thảm thi thở dài quay người rời đi 28 chương 28, dung nham hố l ử a sau mười mấy ngày mật cảnh quần sân trong sa bạch đứng tại một cái sườn núi chỗ nhìn quanh nơi sa tỏa kia không ngừng b ư ớ c lên khói đen núi lửa trung b i n là tìm được một chỗ bóng sáng miêu tả đường mạo những ngày này hắn một mực tại trong núi đi dạo tìm kiếm bóng sáng miêu tả huyền hòa trong giới mấy cái bí mật cảnh cái này mấy chỗ bí cảnh có đầy treo quan tài vắt núi có dáng như cắt nhất tuyến thâm cốc có đầm sâu còn có núi lửa các vùng cũng là ngàn vạn năm trước bóng s á m ở mảnh này bên trong bí cảnh từng trải qua chỗ hắn tìm rất nhiều ngày vẫn luôn không tìm được kinh lịch ngàn vạn năm tang thương những thứ này bí mật cảnh có thể sớm đã hóa thành trần nê đang lúc sa b ạ c h có chút nản trí thời điểm hôm nay cuối cùng hiện tòa này xa xa núi lửa nhìn núi lửa vẻ ngoài rất như là bóng s á m nhắc tới một chỗ bí mật cảnh sa b ạ c h không khỏi tinh thần chấn động hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc kiểm tra này trong không gian bầu trời thủy trung là mở mở một mảnh cũng không có đêm tối cùng ban ngày phân chia để cho người ta có chút không quá thoải mái hồi tường một chút hắc miệt bản đồ đánh dấu ngọ hẳn là cũng không linh chi trừ hỏa sơn trên đường gặp phải những người khác khả năng hẳn là nhỏ bé sa bạch nhìn đúng phương hướng không chút do dự hướng về xa xa núi lửa mau chóng đuổi theo hơn một ngày phía sau hắn cuối cùng đã tới núi lửa dưới chân núi lửa này có mấy trăm mét cao đỉnh núi cùng giữa sườn núi phân biệt có mấy cái miệng núi lửa không ngừng phun ra quần c u ộ n bụi núi lửa hoặc lửa nóng rung nham lưu nóng bỏng rung nham từ miệng núi lửa tràn ra theo dốc núi chầm chầm lưu động dường như nấu sôi nước cháo từ nồi cơm bên trong phí tả đi ra m ộ dạng sa bạch vòng quanh núi lửa dạo qua một vòng tuyền mới vừa qua chân núi liền có thể cảm thấy trong không khí ẩn ẩn xuyên thấu qua tới từng đạo sóng nhiệt liếc mắt qua bốn phía bốn phía đều là đỏ thấm núi đá cùng đỏ nhạt thổ địa ngầm đầu liền phía trên bầu trời cũng là hỏa hồng mơ hồ một mảnh trên núi l ử a phương đường chân trời nổi lơ lửng mấy đoá hồng mông mông đám mây càng giống như hỏa diễm đang thiêu đốt đ ồ n g dạng sa bạch leo lên trên lấy mồ hôi chảy đầy mặt tại nhiệt độ thiêu đốt phía dưới thể lực thời khắc đều ở đ â y trôi đi lấy mấy giờ sau đó hắn cuối cùng đã tới giữa sườn núi một chỗ khe núi bên hai bóng xám thanh â m vang lên h ẳ n là nơi này nh chúng ta phải đến cái hầm kia thực chất đi sa b ạ c h n mầm đầu nhìn quanh một mắt không khỏi đổ hít một hơi lanh khí trước mắt chỗ kia hô sâu phải có vài chục t r ư ợ n g sâu đáy hố cơ hồ tất cả đều là nóng bỏng r u n g nham lưu còn tại ưng ngực ưng ngực mà không ngừng mà bốc lên mặc khí toàn bộ đáy hố nhìn qua đỏ thấp một mảnh đơn giản giống như là hỏa luyện địa ngục đồng dạng đến đó làm cái gì đáy hố cũng là r u n g nham dòng sông làm sao vượt qua đâu sa b ạ c h nhũ nhũ mày cái hầm kia thực chất có một chỗ mật cảnh cửa vào muốn vào bí mật cảnh chỉ có xuống đến đáy hố lấy cảnh giới bây giờ của ngươi muốn không bị cái này r u n g nham dòng sông gây thương tích chỉ có một biện pháp chính là đem linh lực hóa giáp linh lực hóa giáp đối với ngươi tu luyện là tinh thần hỏa linh lực ngươi đem thể nội linh lực toàn bộ bức ra tại bên ngoài thân tạo thành một tầng hỏa linh chiến linh giáp có chiến giáp hộ thân liền có thể không sợ cái kia r u n g nham bất quá ngươi cảnh giới yếu kém cái này hỏa linh giáp chỉ có thể duy trì đại khái thời gian đốt một nén hương sa bạch do dự ở nơi này dung nham dòng sông bên trong hơi không cẩn thận nhất định là hải cốt không còn hỏa linh giáp ý kiến hắn là lần đầu tiên nghe nói trước đó cũng không có lời qua tự nhiên có chút do dự chúng ta cũng tại ở đây tìm nhiều ngày như vậy chỉ phát hiện một màn này bí cảnh n g ư ơ i nếu không đi cũng chỉ có thể y theo hát nguyệt lời nói dùng cái kia chứa viên ma chi tức giận linh thạch tu luyện dù cho lần này tại trong khảo nghiệm miễn cưỡng còn sống sót tương lai cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị hãm hại nguyệt không chế trở thành viên tộc tôi t ớ vậy tồn tại bóng xám tựa hồ nhìn ra sa bạch do dự lạnh lùng thốt sa bạch cắn răng nói hảo nghe lời ngươi ở cách trong núi lửa hứa bên ngoài sa bạch tìm được một cái sơn động hắn vào động sau sẽ cửa hàng chắn lớp b ị bắt đầu vận chuyển hỏa giáp quyết dựa theo bóng xám nói tới linh lực ngoại phóng hóa thành linh giáp linh mẫn lực tu sĩ một loại thường dùng thủ đoạn phòng ngự chỉ cần tu thể nội linh lực dự trữ đầy đủ linh khí tinh thuần liền có thể thi triển kim một thủy h ỏ a thổ ngũ hành linh khí tu sĩ đều có thể triển khai phép t h u ậ t này hắn linh khí đang xét duyệt lấy tinh thuần h ỏ a linh khí làm chủ tạo thành theo h ỏ a giáp quyết vận chuyển sa bạch cảm thấy trong đan đ i ể n linh khí đang xét duyệt t ừ n g kia linh lực dần dần rời đi linh hạch tán phô hướng làn ra mặt ngoài từ từ tại bên ngoài thân tạo thành màu đỏ nhặt một tầm vầng sáng mấy canh giờ sau đó theo bên ngoài thân vầng sáng càng ngày càng đậm sa bạch thể nội linh lực cũng cơ hồ hoàn toàn thấy đáy vầng sáng độ dậy tựa hồ không còn tăng th bóng x á m thanh â m vang lên hỏa giáp đã thành lập tức chạy tới dung nham hố nơi đó ngươi hỏa linh giáp chỉ có thể duy trì một nén nhang thời gian sa bạch không dám thất lễ hắn đứng dậy xuất động phi nhanh đến núi lửa dưới chân dùng độ nhanh nhất leo đến cái k i a dung nham bờ hố đứng tại hố to biên giới nhìn xem đáy hố hỏa hồng sắc một mảnh nóng bỏng dung nham sa bạch lại có chút do dự đã biết thật mỏng một tầng hỏa linh lực c h i ế n giáp thật có thể ngăn trở cái này dung nham nhiệt lực bóng sam thúc giục nói ngươi còn do dự cái gì sơ dưới chân bùn đất còn có nhiệt làm sao ngươi một đường đến nơi đây cảm thấy nhiệt l ự a sao sa bạch ng quả là thế lần này đến nơi đây cùng lần trước hoàn toàn khác biệt mặc dù mặt tràn đầy vẫn là hòa diễm chính mình không chút nào không cảm thấy nhiệt lực tức đã đến nơi đây tự nhiên không có khả năng lại chạy trốn chết bây giờ phía trước chính là thật có núi đao b i ể n lửa cũng phải nhắm mắt xông tới như thế một hồi sa bạch còn tại âm thầm cắn răng kích động nhi thời điểm đ ỗ n g nhiên biến sắc mấy trăm mét phía sau chân núi thế mà ẩn ẩn truyền đến có người nói chuyện với nhau âm thanh lại có những người khác tới nơi này ngọn núi lửa bên hai bóng s á m còn tại thúc giục không nên do dự nữa ngươi đã đem tất cả linh lực bước ra tạo thành chiến giáp này cái này thời gian một nén nhang bên trong chỉ có phòng thủ chi lực như gặp người khác vạn nhất tranh đấu ngươi mảy may không còn sức đánh trả nhất định là giữ nhiều lãnh ít theo hô bích trượt vào trong hầm dung nham mấp mô bích bùn đất tương đối lỏng sa bạch theo hô bích dưới đường đi trượt rất nhanh trượt đến đ á y hố chân đạp đang hô thực chất dung nham chạy bên cạnh quả nhiên cũng không có nhiệt lực chuyển đến sa bạch lúc này mới hơi yên tâm hắn dựa vào bóng xám nhắc nhở theo đầy hố bên l i ớ i một đường đi về phía trước trên dưới một trăm mét phía sau bên thai bóng xám đông như nói dừng lại h ẳ n là ng sa bạch dương mắt xem xét phía trước mười mấy mét bên ngoài hố t r ê n vách mơ hồ lộ ra một cái cửa hang hang động này khoảng cách đáy hố có năm sáu m bốn phía đều là đột xuất nham thạch cửa hang lõm tại mấy khối nham thạch nội bộ bị nham thạch che khuất nếu như không phải đứng tại đáy hố tuyệt đối không nhìn thấy sa bạch theo mấy khối đáy hố tảng đá leo lên rất nhanh tới bên cửa hang bên trên sa bạch đưa tay tại động tránh vừa dựng bỏ vào trong động bên trong là cái đen như mực động sâu trong động chỉ có ước chừng hơn phân nửa mét cao sa bạch mèo e o cùng bắc lục lọi hai bên v á c động chậm dãi tiến lên trong động con đường ưu tiên hướng phía dưới tựa hồ thông hướng lòng đất chỗ càng sâu đi có mấy trăm mét sau đó trong động không gian trở nên càng ngày càng rộng lớn dần dần đã có thể thân thể t h ẳ n g tắp hai mươi chín chương hai mươi chín hỏa viêm cảnh đi nữa ước chừng sau nửa canh giờ trước mắt bỗng nhiên sáng lên động dài cuối cùng xuất hiện một cái ước chừng mấy chục mét v ư ơ n g đại sảnh phòng khách này vách tường cùng đỉnh c h ó p t r ă n g loá như tuyết đều do bạch ngọc tài liệu xây thành trong đỉnh phiến đá mặt đất nhưng là đen như mực hiện ra dường như là một loại nào đó màu đen vật liệu đá trải thành trong phòng khách này mặc dù không có vật gì nhưng vách tường mặt đất đều ánh sáng như tẩy hai màu trắng đen tương ấn phía dưới Tự c sa bạch, bên bên bạch theo lời đi tới cửa phía trước dùng lực đẩy cửa đá ứng thanh mở ra phía sau cửa lại xuất hiện một cái lối đi trong thông đạo là một loạt súng dưới bậc thang sa bạch dọc theo thềm đá từng bậc tiêu sái mấy trăm cấp phía sau nguyên bản thu hẹp thông đạo dần dần rộng lớn lên đã có thể hai người đi sóng vai không có vấn đề gì cả lại đi về phía trước trên dưới một trăm mét trước mắt sáng tỏ thông suốt thế mà xuất hiện một cái hồ nước khổng lồ t r u n g quanh hồ có rừng cây cùng bãi cỏ lại là một mảnh chim hót hoa nợ tiên cảnh hình ảnh trong rừng cùng trên đồng cỏ mọc đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo cùng kỳ lạ cây cối to lớn màu trắng hoa sen c h á n da dị hương m à màu xanh sấm cỏ nhỏ lớn bằng cánh tay kim hoàng sắc cây trúc màu lam nhạt cùng h ỏ a hồng sắc đan vào quái thụ các loại cũng là ngoại giới khó gặp vật hiếm thấy bên hồ một đầu đốn lượn quanh co đá vụ n đường nhỏ một mực kéo dài đến sa bạch tiến vào cửa hang đường mòn một chỗ khác thì thông hướng rừng cây sau phương xa không thể nhìn thấy phần cuối thấy vậy kỳ dị tình cảnh sa bạch hơi hơi ngẩn ngơ cỗ này trộn nồng đậm có cây hơi thở linh khí thẳng thấm người phế tạng nhường sa bạch không khỏi mừng rỡ bên hai bóng s á m thanh âm tựa hồ cũng thập phần hư p h ấ n ha ha quả nhiên là ở đây nghĩ không ra ngàn vạn năm sau đó lao phu lại có thể trở lại nơi đây sa bạch v ấ n đạo tiền bối nơi này chính là ngươi nói thượng cổ h ỏ a tu sĩ di tích không tệ nơi này chính là h ỏ a linh môn động thiên một trong h ỏ a viếp cảnh bóng s á m âm thanh ngừng lại một chút vừa vội gấp rút mà đối với sa bạch nói ngươi nhanh trở về vừa rồi đi ngang qua cái kia đại sảnh chúng ta tiến vào cánh cửa đá kia sau đó trên vách tường có năm cái hốc tối người tìm được từ bên trái đến người thứ hai hốc tối lập tức cấn xuống tiền bối những cái kia theo cách là sa bạch còn muốn hỏi không nên hỏi nhiều nhanh đi người phía sau muốn theo đuổi tới bóng s á m thanh â m tựa hồ có chút phẫn nộ sa bạch không còn dám hỏi nhiều hắn bước nhanh chạy về đến cửa đá chỗ tại trên vách đá lục lọi một hồi quả nhiên có mấy cái hốc tối tìm được bên trái đến người thứ hai sa bạch hướng phía dưới dùng lực nhấn một cái trên vách đá lập tức chuyển đến khanh khách chi chi tiếng vang ngay sau đó sau cửa đá rơi xuống hai phiến to lớn màu đen phiến đá theo hai tiếng nổ mạnh phiến đá đã đem cửa đá hoàn toàn phong kín sa bạch sửng sốt một chút cái kia phiến đá xem ra chừng năm m ư sáu m dày mặt ngoài còn tản ra đen thủi ánh sáng n h ạ t nhạt xem xét chính là cực kỳ cứng rắn chi vật hai cái này phiến phiến đá phong bế cửa hàng nhưng làm sao ra ngoài sa bạch trở về hồ nước chỗ xa xa trông thấy một cái màu xám vải bào bóng người đang đứng đứng ở bên hồ nhìn thấy sa bạch trở về bóng xám bay người lại v ấ n đạo cửa đá đóng kỹ sa bạch sửng sốt một chút hồi đáp đóng kỹ rơi xuống mấy phiến phiến đá đã đem thông lộ hoàn toàn phong kín bóng xám gật đầu nói vậy là tốt rồi tiếp đó đối với sa bạch vây tay đạo người qua đây tất nhiên đến rồi nơi đây có một số việc ta cũng nên cùng n g ư ờ i nói một chút sa bạch đi vào tiền đến quan sát tỉ mỉ lại bóng s á m bóng s á m trước đó xuất hiện cũng chỉ là mơ hồ một hình bóng cho tới giờ khác này sa bạch mới đệ nhất thấy rõ bóng s á m dung mạo người này vóc người gầy cao may kiếm mắt sáng trên mặt một mảnh vẻ đ ạ m nhiên nhìn qua vừa tiêu sái văn nhã lại có một cô uy nghiêm túc mục khí thế bóng s á m trầm g i i nói ta bản danh gọi là lệnh hồ thiên kiếm chính là thượng cổ môn phái tu chân thiên kiếm cửa môn chủ tiến vào thiên kiếm trước cửa ta đã từng tại hỏa linh môn tu hành nhiều năm đ ứ n thân g h ta là i n h thiên t r ư kiếm môn môn chủ cũng tại cùng viên tộc tứ đại ma tướng một trong viên thủy thanh kịch đấu bên trong bị phá vỡ nhục thân cùng nguyên thần chỉ có một tia phân tâm đào thoát ta phân tâm từ chiến trường đào thoát sau đó trong lúc cấp thiết tìm được một kiện vốn thuộc về một vị hỏa linh môn tông sư chiến đến giáp ẩn tàng trong đó l ử a kia linh môn tông sư là của ta một vị lao hưu hắn cũng tại trong lúc kịch chiến vất lạc chiến giáp của hắn bên trong sắc bên trong có dấu mười khối cực phẩm hỏa linh thạch ẩn chứa đại lượng tinh thuần hỏa linh lực ngàn vạn năm tới ta liền dựa vào chiến giáp này bên trong hỏa linh thạch một mực lưu lại đến nay mắt thấy chiến giáp bên trong linh khí sắp hao hết nhưng lại cơ duyên xảo hợp gặp ngươi trên người, người mang khối kia hỏa linh thạch mặc dù thua xa thượng cổ cực phẩm hỏa linh thạch nhưng trong đó bao gồm linh khí cũng không nghĩ tới ngươi lại tại trên núi gặp phải cái kia viên hóa tu sĩ trong nguy cơ ta không thể làm gì khác hơn là dùng hết trong linh thạch linh khí đến để thăng tu vi của ngươi trong linh thạch linh lực dùng hết sau đó ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời ở tại bên trong cơ thể ngươi linh khí hạch bên trong bây giờ ngươi ta tới chỗ này giữa ngươi ta có mấy chuyện phải thương lượng sa bạch vấn đạo lệnh hồ tiền bối ngài muốn cùng ta thương lượng sự tình gì lệnh hồ thiên kiếm thở dài ta tại thượng cổ lúc trải qua hơn vạn năm tu luyện đã đạt đến cảnh giới thông sư không nghĩ tới tao nộ viên tộc nhân sâm đ i ệ gặp biến cố khiến cho bây giờ chỉ còn dư một tia tàn hồn ta nguyện vọng lớn nhất là dùng hồn phách dưỡng dục cùng nhục thân đúc lại biện pháp đúc lại nhục thân tìm về ngày xưa cảnh giới tu hành nhưng ta đây nguyện vọng cần có người hỗ trợ mới có thể thực hiện hai ta làm mua bán như thế nào ta có thể truyền thụ cho ngươi tất thân sở học đồng thời giúp ngươi ở nơi này bí mật cảnh bên trong tăng cao tu vi ngươi cũng muốn đáp ứng ta một việc chờ ngươi tu vi cảnh giới đầy đủ sau đó vì ta đặt mua hai dạng đồ vật giống nhau là dưỡng hồn thiết mục một kiểu khác là rèn thể thần liên dưỡng hồn thiết mục có thể trợ ta khôi phục hồn phách rèn thể thần liên có thể dùng ta đúc lại nhục thân cái này mua bán ngươi có bằng lòng hay không sa bạch trần trờ một chút tiền bối ta tự nhiên nguyện ý nhưng mà ở đây hai dạng đồ vật ta đi đi nơi nào tìm đâu lệnh hồ thiên kiếm khẽ mỉm cười nói giữa hồn thiết mục cái này bí mật cảnh bên trong thì có ngươi đạt đến trung cấp linh đồ cảnh giới phía sau ta tự sẽ nói cho ngươi như thế nào rèn đúc đến nỗi rèn thể thần liên tại thượng cổ thời giã là khó gặp bà bối n h ư trải qua còn có hay không thứ này ta cũng không xác định ngươi chỉ cần đáp ứng ta về sau muốn đi dụng tâm tìm kiếm đến nỗi có thể tìm tới hay không vậy thì xem ta vật khí ba mươi chương ba mươi kém k ỏ i hỏa kim cương định nửa năm sau hòa viêm bí mật cảnh bên trong một chỗ trong đầm nước mặt nước đông nhiên hoa l ạ p l ạ p một hồi văng r ộ i hướng hai bên tách ra trong nước gợn chậm dại đứng lên một cái nam tử nam tử này thân trên bốn toàn thân làn da đều lộ ra chỗ một loại đỏ thám chi sắc giống như muốn chảy ra giọt máu đồng dạng trong đôi mắt cũng là một mảnh xích hồng liền con mắt cũng là màu đỏ cả người hỏa hồng một mảnh nhìn qua giống một tôn huyết sắc pho tượng chính là sa bạch đầm nước này dưới đáy kết nối có một nho nhỏ nham tương mở miệng quanh năm không ngừng có tiểu cổ dòng nham ra nham tương c n chứa tinh thuần hỏa lí lực không ngừng khuyết tán đến trong đầm nước. Thời gian dài, đầm nước này dưới đáy đã trở thành trong bí cảnh hỏa linh lực thịnh vượng nhất chỗ sa bạch tại trong bí cảnh tìm kiếm nhiều ngày sau đó ngoài ý muốn hiện đầm nước dưới đáy dòng nham thạch lệnh hồ thiên kiếm phỏng đoán đàm thực chất dòng nham thạch c h ỗ sâu chắc có một chỗ huyền hỏa chi điện huyền hỏa chính là hỏa linh khí chi bản nguyên cho nên mới sẽ tẩm bổ nơi đây hỏa linh khí như thế thịnh vượng trong vòng nửa năm sa bạch một mực tại nơi đây tu luyện lệnh u y l ệ n hồ thiên kiếm truyền thụ cho kém cỏi hòa định kém cỏi hòa định tên đầy đủ gọi là kém cỏi h ò kim cương định chính là thượng cổ môn phái hỏi hỏa kim cương b l i ễ p thứ công kích các loại phát m ô n lệnh hồ thiên kiếm đã từng truyền thụ sa bạch liễm tức pháp chính là kém cõi h ỏ a định hệ thống bên trong một phần nhỏ cái này kém cõi h ỏ a kim cương định vận chuyển lại hấp thu linh lực độ lớn xa hơn sa bạch trước đó tu luyện hóa linh quyết lại thêm t ấ y đầm hỏa linh lực dồi dào ngắn ngủi nửa năm ở giữa sa bạch đã đột phá trung cấp linh đồ cảnh giới tiến vào trung cấp linh đồ cảnh giới sau đó sa bạch mỗi lần lẹn vào cái này dung nham đầm nước dưới đáy có thể bế hơi thở tu luyện bảy ngày thời gian không ra đầm nước đối với thức ăn nhu cầu cũng biến thành thức ít tiến nhập một loại tự nhiên đích cốc trạng th hắn chỉ là ở trong rừng cây tùy tiện tìm chút quả dãi no bụng cũng không đói khát cảm giác sa bạch luyện hóa linh khí toàn bộ là tinh thuần hỏa linh khí mỗi lần tại đàm thực chất lúc tu luyện thể nội dư thừa linh lực sẽ từ đan điển chỗ linh khí hay khuếch tán đến làn da mặt ngoài khiến cho hắn cả người làn da biến thành hỏa hồng sắc tu luyện hoàn thành phía sau cái này màu đỏ mới có thể chậm rãi rút, dần dần rút đi làn da màu sắc chậm rãi khôi phục bình thường hắn đi tới bờ đầm một khối thanh sắc chậm rãi khôi phục bình thường giữa ngón tay trước người hư không vạch một cái phốc phốc phốc liên tục vài tiếng điểm, điểm hồng quang từ tay đầu ng b sa, sa bạch vừa mới bắt đầu tu luyện chỉ kiếm lúc chỉ có thể ở trên tảng đá lưu lại nhàn nhạt dấu vết càng về sau chầm rãi có thể đánh ra nhàn nhạt lỗ khảm tu luyện nửa năm sau đầu ngón tay bắn ra linh lực đã có thể ở cứng rắn đá xanh mặt ngoài đánh ra một cái lớn chừng quả đấm hố nhỏ uy lực thực kinh người thử qua chỉ kiếm sa bạch đi lên đầm nước phía sau dốc núi đến rồi sấn núi sau một tòa t r o n g túp lều cái này nhà tranh là hắn nhàn hạ thời điểm xây dựng bên trong ngoại trừ một t r ư ơ n g giường gỗ còn có mấy cái đơn giản đầu gỗ cái bàn trong túp lều trên một chiếc bàn gỗ để một khối đen thui gậy gỗ thứ đổ thông thường sa bạch cầm lấy gậy gỗ quan sát một chút cái này gậy gỗ là từ trong bí cảnh một chỗ gọi là thiết trúc rừng trong rừng cây tìm đến lệnh hồ thiên kiếm cần dưỡng hồn thiết mục chính là lấy cái này thiết mấy tháng này đến nay hắn đã thử khắc qua mấy lần một lần cũng không có thành công thiết trúc nói là đầu gỗ nhưng mà trình độ cứng cắp càng hơn sát linh lực nếu là không đủ căn bản mơ tưởng dung chuyển trước mấy lần hắn phóng thích linh lực khắc vào cái này thiết mộc mặt ngoài thiết mộc mặt ngoài không có phản ứng chút nào không để lại một tia dấu vết lần này dưới đáy nước lần nữa tu luyện hoàn bệnh này cảm giác thể nội linh lực lại có tăng tiến thế là quyết định thử lại lần nữa nhìn sa bạch đem toàn thân linh lực rót vào trong trên ngón t r ỏ bắt đầu dùng linh lực tại thiết mộc mặt ngoài khắc họa theo ngón t r ỏ thả ra linh lực tại thiết trúc mặt ngoài vừa đi vừa về di động lần này thiết mộc mặt ngoài cuối cùng xuất hiện nhàn nhạt l õ m hành sa bạch mừng rỡ trong l ò n g cuối cùng có thể khắc lên dấu vết có thể khắc lên dấu vết tuy cách có thể khắc cấn p h ủ văn còn có khoảng cách nhưng ít ra là nhìn thấy nhất tuyến ánh dạng đông lại qua hơn tháng sau đó trong bí cảnh một chỗ giữa đất trống sa bạch đang phụ thân xem xét một khối núi đá to lớn núi đá kia mặt ngoài đen tủi h c ư nhiên tràn ra một loại nhàn nhạt kim loại sáng bóng nhìn qua giống một khối h ắ c thiết xem xét chính là cực kỳ cứng rắn c h i vật bây giờ cự thạch kia mặt ngoài vô căn cứ thêm ra mười mấy lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ tới chính là sa bạch chỉ kiếm c h i lực xuyên thủng chỉ kiếm cuối cùng tu luyện đến đại thành sa bạch thở dài thở ra m ộ t hơi hắn lại s o n g trường hợp lại chỉ kiếm mấy điểm hỏa tinh trong nháy mắt tại lòng bàn tay bên trong hội tự xưng là một cái đại hỏa cầu sa bạch đem hỏa cầu hướng về phía trước ném đi hỏa cầu bắn ra Tại trên bước kế tiếp chính là đến đáy đầm dẫn xuất cách mặt đất huyền hỏa tới luyện hóa cái này thiết trúc lần này luyện hóa cần liên tục bảy ngày không thể gián đoạn một khi gián đoạn liền phí công nhọc sức lại phải làm lại lần nữa dẫn xuất huyền hỏa cùng luyện chế thiết trúc cần tuần tự vận chuyển ly thiên diệu quang trận cùng thiên quang hỏa luyện trận hai cái trận pháp ngươi được đem thể nội linh lực dự trữ đến trạng thái sung mãn nhất mới được ngươi chuẩn bị xong chưa sa bạch nghiêm nghị gật đầu chuẩn bị xong bắt đầu đi nói đi tung người nhảy lên nhảy vào trong đầm nước thùy đang thực chất dung nham lối đi ra sa bạch đem vài lần đã chuẩn bị trước ngọc phù cắm ở mở miệng m ộ n phía dựa theo lệnh hồ thiên kiếm nói tới nơi đây giàu có hỏa linh lực dung nham mở miệng phía dưới có một chỗ huyền hỏa tri nguyên cái kêu huyền hỏa chính là nơi đây trong bí cảnh hỏa linh lực tri nguyên một tử cái này dung nham mở miệm dẫn xuất huyền hơn phân nửa ngày sau theo ly thiên d i ệ u quan g trận vận chuyển nham thương mở miệng bắt đầu chậm rãi bước lên từng tia tia sáng màu vàng đó chính là huyền hỏa bóng xám ở một bên nhắc nhở sa bạch gật gật đầu nhìn một chút dần dần t o á t ra tia sáng màu vàng vận chuyển d i ệ u quang trận pháp cần kéo dài hướng ngọc phủ trong trận pháp d ố t vào linh lực đối với hắn tiêu hao rất nhiều cũng may nơi đây vốn là hỏa linh khí r ồ i r à o sa bạch bên cạnh hao tổn bên cạnh b ổ cũng có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ một chút xíu tia sáng màu vàng không ngừng hội tụ càng ngày càng đậm hơn hai ngày đi qua không ngừng t o á t ra tí ti tia sáng màu vàng cũng tại n a m tương lối đi ra tụ tập trở thành một mảnh gần trượng lớn nhỏ ánh sáng màu vàng đoàn cái kia quan đoàn cực kỳ l lại tràn ra một cô ý lạnh như băng Tốt. huyền hỏa hỏa hầu đã đủ bây giờ đem thiết m ụ c đầu nhập huyền hỏa a bóng sáng đạo sa bạch đưa tay bên một đoạn thiết trúc ném đi cái kia thiết m ụ c ngã vào ánh sáng màu vàng đoàn bên trong quang đoàn bên trong cũng không hạ xuống mà là lơ lửng trong đó chậm rãi bắt đầu chuyển động hảo lập tức bắt đầu bố trí thiên quang hỏa l u y ệ n trận bóng sáng thúc giục nói sa bạch lập tức đứng lên nhanh chóng đem lúc trước bố trí vài lần ngọc phủ từ đàm thực chất lấy ra thay đổi vài lần mới ngọc phủ thay xong sau đó sa bạch lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hướng về mới bố tr Theo thiên q sa bạch u y n gật u y n bản h ra một cố lanh ý ánh n gật màu à đầu tạm thời hắn còn có thể chống đỡ nếu là phân ra bộ phận linh lực tạo thành linh giáp sa bạch lo lắng vận chuyển thiên quan hỏa luyện trận linh lực sẽ không đủ bảy ngày chậm rãi qua đi lúc này nếu có người từ bên ngoài quan sát đầm nước sẽ hiện cái này nguyên một đàm thủy giống như biến thành một ngụm nấu sôi nổi lớn mặt nước ừng ngực ừng ngực mà không ngừng bốc lên bọc khí toàn bộ đầm nước nhiệt khí sôi trào cho dù là ly thủy đầm mấy chục mét trở ra chỗ cũng có thể cảm nhận được một cỗ cực nóng đập vào mặt t h ủ y đam phía dưới sa bạch ngồi xếp bằng tại chỗ không n ú p ních bên ngoài thân ẩ n ẩ n có một lớp đỏ quan g t h i ể m nhấp nháy tại ngày thứ bảy trước mắt sa bạch cuối cùng chống đỡ không được cái này đảm thực chất cực nóng phân ra thể nội bộ phận linh lực tại bên ngoài thân tạo thành một tầng hỏa linh khí chiến giáp chống cự nhiệt lực lúc này, trong cơ thể hắn linh lực, vừa muốn vận chuyển thiên quang hỏa l u y ệ n trận lại muốn duy trì hỏa linh khí chiến đến giáp đã là giật gấu và vai miễn cưỡng duy trì lệnh hồ thiên kiếm ở một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm x a bạch một mặt khẩn trương cái tia thiết trúc tại màu vàng huyền hỏa quan g đoàn bên trong không ngừng lan lộn mặt ngoài khắc cấn từng cái phủ văn bắt đầu trở nên linh lung tinh tế tràn ra từng đạo màu vàng nhạt tia sáng như cùng sống một cái giống như nhiều nhất lại có một nén nhang thời gian thiết trúc liền có thể luyện chế thành công lúc này nếu là xảy ra vấn đề quả nhiên là thất bại trong g ă n tấc lại là nửa nén hương thời thần trôi qua thiết trúc tại huyền hỏa nguyên bản đen thui tiết h trúc đã hoàn toàn biến thành kim hoàng sắc sa bạch linh lực trong cơ thể cũng gần như đèn tạ dầu hãn toàn thân run nhẹ nhẹ gương mặt nghiến răng nghiến lợi quanh thân làn da đã hoàn toàn biến thành hoàn toàn huyết hồng c h i sắc hiện nhiên là đang cố chống đỡ. nhưng vào lúc này vây một tiếng vang thật lớn đàm thực chất cái kia nham tương miệng đ ố n g nhiên nước toạc ra lúc đầu nham tương mở miệng chỉ lớn chừng quả đấm nước toạc ra sau đó tạo thành một cái so với ban đầu lớn hơn nhiều đám lỗ hổng nham tương mở miệng trở nên cơ hồ có to bằng trậu rửa mặt tiểu n ư ớ ra lối đi ra đầu tiên là tuôn ra đại lượng nham tương tiếp đó bỗng nhiên lại b cái này quan g đoàn hiện lên xích kim sắc rực rỡ l ó a mắt so huyền hỏa quan g đoàn màu vàng nhà sáng ngời nhiều nhang tương miệng bỗng nhiên băng liệt ngường sa bạch trong lòng cả kinh nhưng hắn lúc này ở m i ễ n cưỡng duy trì trận pháp vận chuyển toàn thân không thể động đậy hắn đem đầu hơi hơi nghiêng một cái liếc mắt nhìn lệnh hồ thiên kiếm trong mắt tràn đầy trưng cầu c h i sắc đã thấy lệnh hồ thiên kiếm nhìn chằm chằm cái kia xích kim sắc quan g đoàn một mặt c h ấ n kinh tri sắc xích kim sắc quan đoàn từ dung nham mở miệng tràn ra sau đó tại đàng thực chất trên nhảy dưới tránh mấy lần bỗng nhiên bay tới sa bạch bên cạnh thân lượn quanh cơ hồ phải lập tức đứng lên lệnh hồ thiên kiếm trầm rõng q u á t lên ngồi bất động tiểu tử cứ vận chuyển kém cỏi hòa định hấp thu linh khí chính là cơ duyên của ngươi đến rồi sa bạch vừa sợ vừa nghi cái tia xích kim sắc quang đoàn tiến vào trong cơ thể sau đó trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn vùng đan đ i ể n linh khí hạch bên trong tiếp đó liền lặng yên không một tiếng động lúc này trong cơ thể hắn linh lực giống như một cái đồng thời mở nước vào miệng cùng x u ấ t thủy khẩu ao nước một bên hao tổn một bên bổ. nhưng mà hắn vận chuyển kém cỏi hòa định hấp thu linh lực độ thua xa duy trì thiên quang hỏa luyện trận cùng hòa linh khí chiến giáp tiêu hao linh lực độ cho nên dần, dần tiêu cái kia xích kim sắc quang đoàn tiến vào vùng đan đ i ể n linh khí hạch sau đó linh hạch chỗ đ ô n g nhiên tuân ra một cỗ r ồ i dào hết sức linh lực trong nháy mắt liền đem hắn khô kiệt linh khí bổ sung trọn vẹn nguyên bản có chút lung lay sắp đổ t i ê n quan hỏa luyện trận pháp và hỏa linh giáp lập tức biến củng cố đứng lên sa bạch còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hắn vừa sợ vừa nghi ngước mắt nhìn lệnh hồ thiên kiếm lệnh hồ thiên kiếm nhìn sa bạch gương mặt lo lắng vẻ mờ mịt cười khẩy nói không cần phải lo lắng đó là cách mặt đất diễm q u a n kỳ thượng cổ hỏa linh trí bảo sẽ chủ động hấp thu trong thiên địa h t sa bạch ra lầm nước lập tức xếp bằng ngồi dưới đất quan sát thể nội linh hạch một phen quan sát sa bạch lấy làm kinh hãi thể nội đan điền linh khí hạch mặt ngoài giống như ẩn ẩn có một mặt tiểu kỳ cờ nhỏ thoáng hiện cái tiểu kỳ cờ nhỏ hiện lên kim hoang sắc bên trên kêu lên mấy đoá tinh xảo ngọn lửa màu đỏ một sáng một tối lấp lóe giống như là vật sống đồng dạng cái tiểu kỳ cờ nhỏ đã tiến vào bên trong đan điền linh hạch sau đó sa bạch rõ ràng cảm thấy chính mình không cần vận chuyển bất luận cái gì hóa linh chi thuật h ó a linh k h í tự động liền sẽ chậm rãi hội tụ đến trong đan điền linh khí hạch lên mặt k i a tiểu kỳ cờ nhỏ bên trong cái k i a tiểu kỳ cờ nhỏ liền giống như một cái to lớn linh khí cất giữ hát động ngoại giới linh khí vô luận có bao nhiêu tràn vào trong đó tiểu kỳ cờ nhỏ đều không phản ứng chút nào chỉ có trên lá cờ ba đoá tinh xảo hỏa diễm đang không ngừng phải một sáng một tối mà lập l ò sa bạch đứng lên đã mừng rỡ lại có chút nghĩ hoặc vấn đạo lệnh hồ tiền bối cái này cách mặt đất diễm quan kỳ rốt cuộc là cái gì lá cờ bên trong hấp thu bao nhiêu hỏa linh khí mới có thể đấy? như thế nào nó giống như tại không ngừng hấp thu hỏa linh khí cũng không thấy chữ đầy cái kia trên lá cờ bảy đoá hỏa diễm bây giờ sáng lên mấy đoá lệnh hồ thiên kiếm hỏi ngược lại ba đoá cái kia còn kém xa cái kia ngươi ngẫm lại xem cách mặt đất d i ễ m quan g kỳ đã tại này mà vô tận năm tháng hấp thu không biết bao nhiêu hỏa linh khí hỏa diễm mới sáng lên ba đoá mà thôi muốn bảy đoá toàn bộ hiện ra ngươi ngẫm lại xem còn cần bao nhiêu linh khí s a bạch le lưới nơi đây hỏa linh khí như thế dồi dào vài vạn năm hấp thu phía dưới tựa hồ lá cờ nhỏ này số lượng dự trữ mới đầy không đến một nửa q Sa theo theo bất c là m quá i l ngươi l chỉ là trung cấp linh đồ cảnh giới mỗi lần có khả năng điều động linh khí năng lượng không gặp qua cảnh giới của ngươi phạm vi lần năng có khả điều toàn bộ khảo thí trong không gian bỗng nhiên vang lên to lớn tiếng trung một mực kéo dài hẹn thời gian chừng nửa nén hương mới kết thúc tiếng trung là hắc n g u y ệ t dự đoán chỉ định tụ tập tín hiệu người kiểm tra ra phía trước liền đã nhận được thông c h i khảo thí kết thúc trước ba ngày mỗi ngày sáng sớm toàn bộ trong không gian đều sẽ vang lên tiếng trung nhắc nhở người kiểm tra chạy tới dự định địa điểm tập hợp đặt trước địa điểm tập hợp tại thảo nguyên phía tây biên giới chỗ một cái sân trang lúc này khoảng cách địa điểm tập hợp vài trăm dặm bên ngoài một chỗ quần sân trong xa bạch đứng tại một cái sườn núi bên trên đang hướng nơi xa nhìn quanh lại lấy ra địa đồ nhìn một chút xác định lấy tụ tập sơn trang phương hướng. h ắ nếu như đến lúc đó sa bạch có thể tìm tới rèn thể thần liên hắn liền có thể dùng xong toàn bộ khôi phục thần phách một lần nữa rèn thể triệt để khôi phục ngày xưa cảnh giới tu hành lệnh hồ thiên kiếm đề nghị sa bạch cũng không cần rời đi chỗ kế hoạ viêm bí cảnh ngược lại hát nguyệt cũng tìm không thấy nơi đó trong bí cảnh linh lực dồi dào sa bạch đều có thể ở nơi đó bế quan tu luyện cái tám mươi một trăm n ă m trực tiếp đột phá linh sư cảnh giới nhưng sa bạch cuối cùng vẫn quyết định rời đi lệnh hồ thiên kiếm như thế một thân một mình không ràng buộc sa bạch lại có rất nhiều lo lắng người và sự việc c h a n nuôi rừng phi d i ệ p linh hắn đều không bỏ xuống được linh lực cùng cảnh giới tất nhiên trọng yếu nhưng nếu không thể chiếu cố tốt người mình quan tâm cảnh giới cao làm sao dùng thật sự tại trong bí cảnh bế quan mấy chục năm lời nói é rằng sẽ không còn được gặp lại những người này khảo nghiệm này không gian cấu tạo hết sức kỳ lạ sa bạch từ trong bí cảnh đi ra mấy ngày nay đã từng nếm thử dựa theo địa đồ đánh dấu đi tìm khảo thí không gian biên giới điểm nhìn có cơ hội hay không phá giới mà ra nhưng một phen tìm kiếm sau đó hãn hiện không gian này giống như một cái tuần hoàn kết cấu vô luận đi bao xa đều không nhìn thấy bờ giới chỉ là tại thảo nguyên rừng rậm quần sơn ba cái hình dạng mặt đất bên trong vừa đi vừa về trở về quay tròn dường như là một cái vô tận không cảnh tuần hoàn không gian tất nhiên tìm không thấy đường ra cũng chỉ có thể đi hắc n g u y ệ t địa điểm tập hợp sa b ạ c h phân biệt tụ tập sơn trang phương hướng sau đó liền hướng về sơn trang chỗ ở thảo nguyên phương hướng mau chóng đuổi theo cách tập hợp kỳ hạn chót chỉ có một ngày thời、gian. nửa ngày sau sa bạch đã đến thảo nguyên trung bộ khoảng cách tập hợp sơn trang chỉ có mấy chục giam mạ hắn cũng không có đi thẳng đến sơn trang đi mà là tại thảo nguyên chỗ sâu tới tới lui lui mà vòng quanh mà là dựa theo địa đồ đánh dấu tìm kiếm hỏa linh chi trước mắt trong tay còn không linh chi muốn thông qua h ắ c n g u y ệ t thông đạo rời đi chỗ này bí cảnh nhất thiết phải tìm được một gốc linh chi hắn liên tiếp tìm mấy chỗ trong địa đồ đánh dấu hỏa linh chi lớn lên chi địa cũng không có phát hiện linh chi hẳn là sớm có người đã mất dù sao đã đến khảo thí sắp kết thúc thời gian mặc dù trong tay không có linh chi sa bạch cũng tỉnh không kinh hoàng vượt qua trung cấp linh đồ cảnh giới sau đó Hán đối với mình thực lực đã rất có tự tin dựa theo hắc n g u y ệ t thiết định quy tắc trong bí cảnh này tranh đoạt là mạnh được y ế u thua không gì kiên kỵ lúc này e rằng đại bộ phận linh chi đều bị số ít thực lực tương đối mạnh nhân thu thập đi nếu như thực sự không tìm được mình cũng không thể làm gì khác hơn là không khắc khí từ nơi này chút trong tay không chỉ có một chi linh chi người nơi đó cất một chi tới thảo nguyên tây bộ một chỗ đồi núi khu vực là x a bạch cái cuối cùng tìm kiếm mục tiêu cuối cùng dựa theo địa đồ đánh dấu ở đây cũng có họa linh chi lớn lên ở cách cái kia đồi núi còn có gần dặm đất một chỗ trên sườn núi sa bạch n ừ n g lại hắn cảm thấy được cái k i a phiến đồi núi chi địa bên trong ẩn ẩn truyền đến kịch liệt linh lực ba động hiển nhiên là có người đang ở nơi đó giao thủ đánh nhau trước tiên ở chỗ tối quan sát một chút tốt hơn theo trong bí cảnh đi ra ngoài trong mấy ngày này sa bạch ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải cái khác người kiểm tra hắn lúc nào cũng có thể xa xa liền phát giác sự tồn tại của những người này kịp thời lách qua mà ẩn nấp mình bộ dạng nhưng đối phương rõ ràng đối với hắn tồn tại m ộ n g nhiên không biết cái này khiến sa bạch đối với mình liễm tức pháp càng có lòng tin tại hỏa viêm trong bí cảnh cuối cùng mấy tháng lệnh hồ thiên kiếm nhường sa bạch thả xuống khác pháp môn tập trung tinh lực tu luyện liễm tức pháp lấy che lấp linh lực khí tức cùng linh h ạ c h bên trong cách mặt đất d i ễ m quang kỳ khí t ứ c mang ngọc có tội cách mặt đất d i ễ m quang kỳ xem như thượng cổ trí bảo thực sự quá c h â n quý một khi bạo lộ ra tất nhiên sẽ cho sa bạch mang đến cực lớn nguy hiểm dùng lệnh hồ thiên kiếm nguyên thuận nói cái này d i ễ m quang kỳ chính là ta cũng rất đỏ mắt nếu không phải bằng vào ta tàn hồn chi thân không cách nào luyện hóa cờ này tử ta là nhất định sẽ cùng người cướp tiểu tử ngươi nếu là dấu không tốt thứ này liền đợi đến xui xẻo c ũ may kém k ỏ i hỏa kim cương định bên trong li Rất thần là diệu. sa、si、bạch t vòng tới đồi núi phía đông tuyển một chỗ địa thế tương đối cao chỗ nằm ở mấy khối núi đá đằng sau xa xa mong giới sườn núi đồi núi tri địa đang tại kịch đấu mấy người nơi xa một mảnh đất trúng đồi núi bên trong ba cái người mặc trưởng bào màu đen cầm trong tay hình bán nguyệt loan đao nam tử đang tại vây công một cái thân mặc hoàng ý ỉa tay c ầ m trường kiếm nam tử nam tử mặc áo vàng kia trên mặt đeo mặt nạ chính là h ắ c nguyệt cho người kiểm tra trang bị một trong rõ ràng cũng là một cái tham gia nhập hội khảo nghiệm người ứng cử mà cái kia ba tên trường bào màu đen nam tử thì không có mang mặt nạ ba người mặc trường bào màu đen mặt sau đều theo lên một cái màu bạc nửa vòng tròn tri n g u y ệ t xem ra giống như là h ắ c nguyệt hội nhân viên cái kia áo b à o màu vàng thiếu niên tại ba người vây công một điểm không hiện bối rối trường kiếm trong tay của hắn nhanh như sấm sét m ú ố đơn giản là như một mặt to lớn ngân luận đem mấy cái hát bảo nhân một đoàn ánh đao màu đen một mực ngăn tại bên ngoài thân thể trong miệng vẫn còn đang không chỗ ở nói thầm mà đùa cợt mấy cái người áo đen ui ui u y các vị đại ca các người động tác không thể nhanh lên nữa sao như vậy úc x i n một dạng chậm rãi đao pháp như thế nào đem ta c h ó c n ã quỹ án dù sao cũng là ngân nguyện sứ giả a các ngươi liền c h ú t bản lánh này sao nghe được áo bảo màu vàng thiếu niên trào phúng ba hắc y nhân bên trong niên kỷ so sánh giả cái kia bất động thanh sắc sắc mặt như t h ư ờ n g hai cái nhìn qua tương đối trẻ tuổi lại bắt đầu mày n h ă n lại khuôn mặt lộ ra nộ khí hai cái trẻ tuổi hắc bảo nhân loan đao trong tay bắt đầu càng múa càng nhanh cơ hồ trở thành hai đoàn màu đen như gió lốc vây quanh hoàng hai người cũng là sắc mặt đỏ lên nghiến răng nghiến lợi hiển nhiên đã dốc hết toàn lực ông lão mặc áo đen nhìn thấy phe mình hai người trẻ tuổi bắt đầu dốc hết toàn lực cũng ăn ý tăng nhanh động tác trên tay trong lúc nhất thời chỉ thấy một mặt to lớn màu trắng ngân luận các loại ba đám ánh đao màu đen kịch liệt quấy lại với nhau binh k h í tiếng va chạm từ g i á n đoạn đụng chút thanh âm đ ỗ n g nhiên chuyển biến làm lốp bốp như bạo đậu một dạng cấp bách vang dội màu trắng ngân luận lóe lên một cái rồi biến mất cái kêu hoàng y thị thiểu niên đã tay cầm trường kiếm nhảy đến một bên tại hắn phía trước ba hắc y nhân bên trong hai cái tương đối trẻ tuổi đã trực đ ỉ n h đ ỉ n h thuần tự ngã văng ra ngoài nằm trên mặt đất một người trong bả vai đao m á u c h ả y ồ ạt một người khác trước ngực bị đâm xuyên đã nằm trên mặt đất không có chút nào âm thanh cho thấy phải là đã không sống được tuổi già giả ngược lại không bị thương tích gì còn vững vàng đứng ở nơi đó hoàng y thị thiểu niên đứng tại chỗ giơ tay lên bên trong trường kiếm dùng kiếm nhảy bén chỉ chỉ đối diện áo bào đen láo giả một mặt thử cờ vẫn là có ý định chạy a áo bào đen lão giả một mặt nặng nề g h hắn không có để ý tới hoàng y thiểu niên mà nói mà là thở dài một hơi phối hợp lắc đầu nói ai xem ra phía trên vẫn là xem thường bản lãnh của ngươi vốn nên phái một cái kim luận xứ giả tới áo bào đen lão giả vừa nói chuyện một bên móc từ trong ngực ra một vật cầm trong tay đạo thứ này vốn là giữ lại đối phó các ngươi bên kia cao cấp tu sĩ không nghĩ tới phải hao phi ở trên thân thể ngươi ngươi một cái sơ cấp linh đồ danh giới tiểu nhân vật có thể chết ở thứ này bên trên cũng không tính t o a n nơi xa trốn ở núi đá sau đó ngắm nhìn sa mạch nhìn xem lão giả lấy đồ ra không khỏi trong lòng cả kinh nhìn đồ vật bộ dáng rất như là một cái súng lục thức súng ngắn nhưng cùng bình thường súng lục ổ quay khác biệt thương này bán g súng cùng ổ quay ổ đạn thể tích đều rất tiểu nhân viên bình thường trong lòng bàn tay liền có thể thả xuống nòng súng lại thật dài lộ ra cực không c ầ n đối hình thù cổ quái hoàng y dì thiểu niên nhìn thấy áo bào đen láo giả vật trong tay sắc mặt lập tức ngưng t r ọ n g lên phá linh súng ngắn các ngươi thật làm ra thứ này áo bào đen láo giả mặt mang vẻ đắc ý địa đạo bằng vào chúng ta hắc nguyệt năng lực có cái gì không làm được tu sĩ linh giáp phổ thông đạn không thể làm gì nhưng cái này phá linh súng ngắn thế nhưng là chuyên môn dùng để công kích tu sĩ linh giáp có thứ này các ngươi cổ tu sẽ trả không phải rất nhanh sụp đổ thức t h ờ i sớm một chút thoát ly cổ tu gia nhập vào chúng ta a lấy bản lanh của ngươi như gia nhập vào h ắ c n g u y ệ t nhất định rất có tiền đồ h ắ c n g u y ệ t ban thưởng hội viên linh thạch nhưng từ không keo kiệt ngươi làm thật tốt mà nói nói không chừng có cơ hội tu luyện tới linh sư cảnh giới đâu hắn thấy kêu hoàng y dì t h i ể u niên sắp mặt tựa hồ đối với phá linh súng ngắn có chút e ngại lập tức bắt lấy chỗ trống bắt đầu mở miệng mời chào hoàng y dì t i ệ u niên không chớp mắt nhìn chằm súng lúc kia tựa、hồ、không có nghe được hắc bảo lão giả kia lời nói Hồi lâu, hắn chậm rãi thở dài một hơi đ ỗ n g nhiên nhoẹn miệng cười lao đầu ta nghe nói cái này phá linh súng ngắn rất lâu đã sớm muốn kiến thức kiến thức hôm nay tất nhiên nhìn thấy không thử một chút sao được đến đây đi hoàng y d i thiệu niên nói vừa xong dưới chân liền đột nhiên g i ấ m một cái như như mũi tên rời cung nhào về phía phía trước áo bào đen láo giả áo bào đen láo giả tại chỗ bất động chỉ là cầm trong tay họng súng nhấc lên một chút nhắm ngay hoàng y d i thiệu niên thế tới hoàng y d i thiệu niên nhìn thấy đen thui nòng súng sắc mặt hơi đổi một chút thân hình trên không trung ngốn nghéo đã thayooo lão giả kia vẫn như cũ tại chỗ bất động chỉ là thân thể hơi chuyển đồng thời trong tay họng súng lần nữa biến hướng vẫn chỉ hướng hoàng y lẻ thiểu niên hoàng y lẻ thiểu niên lập tức vặn b ẹ o thân thể né tránh họng súng lại từ một bên khác nào tới ba phen mới bận như vậy xuống hoàng y lẻ thiểu niên đ ỗ n g nhiên dừng thân hình đứng tại chỗ bất động hắn tính toán lấy mau lệ thân pháp tranh né phá linh thương công kích lộ tuyến nói bóng nói gió m à công kích lão giả nhưng lão giả này kinh nghiệm l á o luyện họng súng từ đầu đến cuối đem hắn công kích lộ tuyến phong kín khiến cho hắn không thể thừa cơ hoàng y lẻ t i ể u niên nhìn chằm chằm lão giả vài lần trong mắt b gàn từng chưa đối với áo b à o đen l á o giả nói thôi tất nhiên trốn không thoát tại hạ liền chính diện đánh giáo một chút ngươi cái này phá linh thương xem có phải hay không có các ngươi hát nguyện hội khoác lác như vậy tà dị vừa mới nói xong thiếu niên bên ngoài thân liền hiện ra một tầng màu vàng q u a n giáp g quan giáp g hiện lên sau đó hắn không còn né tránh mà du tẩu công kích mà là một bước dừng lại tay c ầ m trường kiếm chậm rãi hướng đi l á o giả phía trước áo b à o đen l á o giả thấy thế c ư ờ i lạnh một tiếng nói hảo tiểu tử cũng coi như là có dũng khí mệnh của ngươi đổ đáng giá hơn một khoả phá linh đạn đầu lao hắn ông cụ già liền thành toàn ngươi vừa mới nói xong theo p h a n h một tiếng văn g trầm lão giả trong tay cái kia quái mô quái dạng súng ngắn đánh đã đá khai hỏa một đạo chùm sáng màu đen từ trong họng súng sấm sét bắn ra bắn thẳng đến đến trên người thiếu niên chùm sáng màu đen bắn tới thiếu niên kia trên thân cùng hắn bên ngoài thân ánh sáng màu vàng choáng tầng chạm vào nhau lập tức ra ba một thân bạo hưởng hoàng quang tránh mau động mấy lần v ầ n g sáng tầng tựa hồ muốn vỡ vụn ra đồng dạng nhưng mà mấy tránh sau đó hoàng quang lại ổn định lại quang giáp cũng không vỡ vụn lại khôi phục nguyên trạng cái kia hoàng y thiểu niên sắc mặt tái n h u t chống cự hát quang này nhất kích hắ gặp màu vàng quan giáp cuối cùng chống lại chùm sáng màu đen công kích thiếu niên tựa hồ cũng thở dài m ộ t hơi hắn mở miệng đối với lao giả kia cười khẩy nói lao đầu ngươi cái này phá linh đạn đầu cũng như nhau giống như đi thổi mơ hồ như vậy ngươi còn có mấy k h ỏ a đều lấy ra thử xem thứ này rất đẹp ta ngươi dùng quá nhiều có thể hay không bị các lao đại của ngươi đánh g â y chân chó của ngươi phía trước lao giả nhìn chùm sáng màu đen thế mà bị thiếu niên ngăn cản tới mặt mũi tràn đầy cũng là bất khả tư nghị v ẻ kinh ngạc mắt thấy thiếu niên đã tay cầm trường kiếm người khoác màu vàng con giáp từng bước một hướng mình é t tới laoạt đỏ t h o t tr thần s ắ c tựa hồ cực kỳ mâu thuẫn tựa như là đang do dự muốn hay không lấy ra cảng nhiều phá linh đạn đầu công kích thiếu niên kia cuối cùng lão giả cuối cùng dập chân không tiếp tục đi công kích quay đầu quay người chạy như điên thiếu niên gặp áo bảo đen lão giả đào tẩu tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không có khởi hành đuổi theo mà là đặt mông ngồi dưới đất trong miệng thở ra một hơi dài như chút được gánh nặng rõ ràng vừa rồi chống cự phá linh súng lục công kích đối với hắn hao t ổ n quá lớn quá nhiều tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy nhẹ nhõm mấy lần hoàng quăng qua hắn quanh người quan giáp liền biến mất không thấy thiếu niên nghỉ ngơi phút chốc đứng dậy nhìn một chút té xuống đất mặt khác hai cái hắc b à o nam tử một cái đã chết thấu hắn đi đến một cái khác thụ thương chưa chết áo bào đen trước mặt thiếu niên mở miệng hỏi ngươi là hắc nguyệt nào nhánh. phía chỉ dưới cái đ e m n g ư ơ i biết đ ế n hắc n g u y ệ tin tức nói hết đi ra nhất là liên quan tới cái này phá linh xuống lục nói hay lắm ta liền thả ngươi một con đường sống nói không tốt ngươi liền vĩnh viễn lưu ở nơi đây a cái kêu bị thương trẻ tuổi áo bào đen thiếu niên nghe vậy trên mặt hiện ra một hồi dao động không chắc tri sắc tựa hồ là đang do dự muốn hay không nói áo bào màu vàng thiếu trường kiếm trong tay dâng lên đã nhắm ngay hắc bảo nam tử cổ họng làm bộ muốn đâm xuống áo bào đen thiếu niên hoảng hốt vội nói nói nói ta nói cái này phá linh súng ngắn tựa như là mấy tháng trước vừa mới làm ra trong hội vốn là chỉ có kim nguyệt sứ giả giả mới có tư cách đeo lao đầu kia chỉ là ngân nguyệt sứ giả vì cái gì trên thân sẽ có một cái cái này ta thật sự không biết áo bào màu vàng thiếu niên lông mày dâng lên đang muốn tiếp tục hỏi tiếp chậm nhìn thấy áo bào đen thiếu niên vốn là nhìn mình chằm chằm ánh mắt đ ỗ n g nhiên chuyển hướng phía sau mình ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc áo bào màu vàng thiếu niên trong lòng cả kinh chẳng lẽ là vừa rồi hắc bảo lão giả kia đi mà quay lại h ã n tâm niệm thay đổi thật nhanh phía d trong nháy mắt đã hướng một bên trượt ra mấy bước vòng e o nhất c h u y ể n đã quay người hướng phía sau nhưng sau lưng trống rỗng nào có người đang lúc này đổ trên đất trẻ tuổi áo bào đen thiếu niên trong ngực đ ỗ n g nhiên liên tiếp bắn ra hai đạo hát sắc qua mang lao thẳng tới áo bào màu vàng thiếu niên mà đi áo bào màu vàng thiếu niên quay người hiện không có người đã trong lòng biết không ổn hắn không kịp quay người lại dẫm chân xuống phía sau cơ thể đã như thiểm điện hướng bên cạnh trượt ra nhưng mà chùm sáng màu đen độ càng nhanh thiếu niên miễn cưỡng tránh đi đạo thứ nhất chùm sáng, sáng đánh trúng hắn phía h sau lưng bị á thấy quăng n kia đ á ra trực trước ra, một mà tiếp cái lúc trước ngực nối liền đậu lớn, ngực h nục giữa, áo bào mười à vàng u thiếu niên n g cả phân trọng trọng rõ ràng cái này áo b à o màu vàng thiếu niên lại là hắn tìm thật lâu cao lãm tr có một chút từ dưới đất nhảy trồn d ự n g lên lúc này hắn hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía một mặt biêu hạn thần sắc nào còn có nửa phần người bị thương bộ dáng áo bào đen thiếu niên tiện tay tại chính mình bị thương trên bờ vai điểm mấy lần cầm máu lưu tiếp đó chậm rãi bước đi thong thả đến cao lãm trước người đùa cận mà đối với cao lãm đạo ngươi là cổ tu sau đó mặt cái nào chỉ nhánh đem ngươi biết đến cổ tu sẽ tin hơi thở nói hết đi ra nói hay lắm ta liền thả ngươi một con đường sống nói không tốt ngươi liền vĩnh viễn lưu ở nơi lây a đổ trên đất cao lãm lồng ngực máu chạy ổ ạ n hắn không chỗ ở ho khan trong miệm tiên huyết theo từng tiếng t h ở dốc một lát sau cao lãm cường tự đối với áo bào đen thiếu niên cười nói các hạ h ả o tâm cơ ta nhận thua không biết s ư n g hô như thế nào áo bào đen thiếu niên một mặt t ố t sắc ngang nhiên nói hát nguyệt hội kim nguyệt sứ g i ả g i ả bạch hiểu tiên cao lãm cười thẳng nói lại là kim nguyệt sứ g i ả g i ả hắc hắc các ngươi thật đúng là coi trọng ta hả áo bào đen thiếu niên nghiêm mặt nói ngươi tên tuổi rất lớn không cần k i ê m tốn cổ tu sẽ rõ lạnh ngọc thế hệ tuổi trẻ trong tu sĩ người nổi bật đã nhiều lần phá hư kế hoạch của chúng ta chết ở trên tay ngươi hát nguyệt tu sĩ đã qua mười cái mặc dù chỉ là sơ cấp linh đồ cảnh giới nhưng ở chúng ta h ắ c nguyện ước định trong hệ thống lực chiến đấu của ngươi đã tiếp cận t r u n g cấp linh đồ tiêu chuẩn đối phó ngươi phái r a kim n g u y ệ t tu sĩ t hao phí mấy cái phá linh đạn đầu cũng là đáng giá cao lãm phun ra một búng máu m i ệ n cưỡng hít vào m ộ t hơi hỏi vừa rồi lao đầu kia trong tay phá linh súng ngắn là giả ngươi cầm mới là thật áo bào đen thiếu niên cười nói phá linh thương cũng chia đẳng cấp lao đầu cái thanh kia chỉ là sơ cấp sản phẩm mà thôi dùng cây thương kia chỉ là vì để cho ngươi bung lòng cảnh giác ta đây đem mới là chính quy hàng lấy bản lanh của ngươi nếu là một lòng muốn chạy trốn chúng ta ngay cả có mấy cái phá linh thương chỉ sợ cũng khốn không được ngươi biện pháp duy nhất chính là trước tiên tỏ ra yếu kém ngươi để cho ngươi bỏ đi chạy trốn ý niệm ngươi không chạy chúng ta mới có cơ hội cao lãng gật gật đầu cười thẳng nói thì ra là thế hắn biết là lên kế hoạch lớn đối phương ba người vừa mới đổi tới hắn lúc hắn cũng do dự qua phải chăng nếu không thì chiến mà chạy nhưng sau khi giao thủ hiện ba người này đều thực lực bình thường lúc này mới khinh thường không đi muốn đem đối phương ba người đều thu thập đi đối phương cái này cái bây trăm phương n à n kế hiển nhiên là muốn lợi dụng hắn niên thiếu khinh cùng trong lòng nhất cử đem hắn đưa vào chỗ chết lúc này vừa rồi cái tia chạy trốn đi láo giả cũng đã vòng trở lại đi tới đứng tại áo bào đen thiếu niên sau lưng một mặt vẻ đùa cợt mà nhìn xem cao lãm áo bào đen thiếu niên nói không nói nhiều thừa t h ả i minh lạnh ngọc ngươi là chúng ta đối thủ cũ hẳn phải biết hắc nguyệt cùng cổ tu ở giữa cũng không bất luận cái gì hòa hoan chỗ trống hoặc h à n g hoặc giết không có khác t u y ệ t hạng bây giờ nói cho ta biết đáp án của ngươi a hắn vừa nói con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cao lãm rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng một lời không hợp phía dưới lập tức liền đem cao lãm diệt sát cao lãm lắc đầu cười nói đạo khác biệt nhu cầu khác nhau có cái gì tốt、nói? người động thủ đi áo bào đen thiếu niên gật gật đầu giống như như vậy cổ tu sẽ chết ngạch phái nguyên bản cũng không trông cậy vào ngươi đầu hàng nói đi hắn bước về phía trước một bước tay phải vung lên liền muốn hướng cao lãm bắn ra đổ vận gì nhưng vào lúc này nơi xa bỗng nhiên chuyển tới một tâm thanh các hạ trở áo bào đen thiếu niên biến sắc xoay người lại chỉ thấy nơi xa trên sườn núi phía sau đi ra một người tới người tới thân pháp cực nhanh không bao lâu đã đến hắc bảo nhân trước người người là tham gia nhập hội khảo nghiệm người ứng cử áo bào đen thiếu niên gặp người trước mắt này trên mặt mang hắc nguyệt phối cố thăm dò mà hỏi thăm chính là sa bạch gật đầu chúng ta là hát u y ệ t hội thuộc hạng ở đây truy nã đào phạm chuyện này không có quan hệ gì với ngươi không nên đ h ú n g tay bây giờ khảo thí sắp kết thúc ngươi chạy tới địa điểm tập hợp tụ hợp a áo bào đen thiếu niên nghe sa bạch nói là tham gia người khảo sát viên hơi có chút thiên lòng nhưng trước mắt người này rõ ràng là sơ cấp linh đồ cảnh d ư ớ i liền giấu ở trên dưới một trăm mét chỗ chính mình thế mà không có chút phát hiện nào cái này lại khiến cho áo bào đen thiếu niên trong lòng thầm g i ậ n mình sa bạch gật đầu nói tuất hảo chữ chưa nói xong sa bạch đã như thiểm điện mà ra tay hai tay liên tục gậy mười ngón tay hơn mười đạo chỉ kiếm linh lực tia sáng hướng về đối diện áo bào đen thiếu niên cùng áo bào đen láo giả hai người bắn nhanh mà đi hắn đ ỗ n g nhiên ra tay đối diện hai cái hắc b à o nhân đều ăn rồi cả kinh áo bào đen thiếu niên phản ứng cực nhanh thân hình c h ấ p động ở giữa đã như một đoàn quang ảnh giống như chật trôi hướng bên cạnh mấy đạo hồng mang tại hắn quanh người sượt qua người chỉ thiếu một chút xíu liền muốn đem hắn đánh chúng hắc b à o lao giả kia thân pháp cũng không như áo bào đen thiếu niên như vậy mau lẹ hơn nữa phía trước bắn tới chỉ kiếm mười mấy trong kiếm cũng có bảy tám kiếm là hướng về phía hắn tới lao giả không kịp trốn tránh dứt tại chỗ bất động trong nháy mắt đem h quanh thân lập tức bị một t ầ n g thật giấy hắc khí vây quanh bảy tám đạo màu đỏ chỉ kiếm linh lực đụng vào màu đen khí giáp phía sau h ắ c giáp ra một hồi phích lịch ba bên trong giòn vang tiếp đó tựa như tấm kính dày một dạng vỡ vụt r a chỉ kiếm quang mang đánh nát màu đen khí giáp trực tiếp từ trong hắc khí xuyên thủng mạ qua bắn tại lao giả trước ngực chỉ nghe phốc phốc phốc liên tục vài tiếng lão giả kia trước ngực đã bị bắn ra sáu bảy trong suốt lỗ thủng áo bào đen lão giả thét dài kêu thảm thân thể như rượu đất dây vậy bay ra về phía sau nặng nghề mà ngã tại mấy trượng phía sau trên đất trống sau khi hạ xuống thân thể ố neo mấy một bên áo bào đen thiếu niên nhìn lướt qua ngã xuống đất màu đen láo giả sắc mặt cũng không bất kỳ biến hóa nào hắn quanh người cũng đã hiện ra một tầng hơi mỏng khói đen nhìn c h ầ m c h ầ m xa bạch lạnh lùng thốt bất quá là một cái sơ cấp linh đ ồ mà thôi cũng dám ở ta bạch hiệu thiên trước mặt khoe khoang thật không biết trời cao đất rộng l ờ i còn chưa dứt áo bào đen thiếu niên hai tay huy động liên tục hơn mười đạo bó mũi tên hình dáng h ắ c khí liền thẳng đến xa bạch phong tới sa bạch không tránh không né hai ngón bắn liên tục phía dưới cũng là hơn mười đạo màu đỏ chỉ kiếm linh lực từ đầu ngón tay bắn ra màu đỏ chỉ ki trong không khí lập tức ra một hồi lốt bốt nổ đùng thanh âm ngay sau đó hồng quang cùng hắc khí liền bạo tán vì rất nhiều màu đỏ cùng điểm sáng màu đen tiêu tan trong không khí song phương cái này lần thứ nhất giao thủ lực lượng ngang nhau sa bạch nao nao hắn kể t ừ luyện cái này chỉ kiếm chi pháp cái này còn là lần đầu tiên dùng để cùng người động thủ so chiêu vừa mới mấy đạo chỉ kiếm hắn bất quá ra năm sáu phần lực mà thôi muốn nhìn một chút đã biết chỉ kiếm pháp môn đối đầu cái gọi là kim n g u y ệ t sứ giả giả lúc rốt cuộc có bao nhiêu uy lực phía trước cái này á o bảo đen thiếu niên chống tự chỉ kiếm lúc tựa hồ không tốn sức chút nào xem ra hát nguyện sứ giả giả chưa hẳn cùng mình có bao nhiêu thực lực sai biệt không thể khinh thường nữa áo bào đen thiếu niên đối với sa bạch cười lạnh nói tiếp tục ca tiểu tử ta ngược lại muốn nhìn linh lực này ngoại phóng công kích thủ đoạn ngươi có thể dùng đến mấy lần linh lực phóng ra ngoài phương pháp công kích các môn các phái linh lực tu sĩ cơ hồ đều có luyện tập nhưng loại công kích này phương pháp đối với linh lực tiêu hao quá lớn quá nhiều phổ thông trung cấp linh đồ liên tục sử dụng tối đa cũng chính là ủng hộ cái nhất thời nữa khác đồng dạng sơ cấp linh đồ sử dụng linh lực này ngoại phóng công kích miễn cưỡng dùng một cái ba năm bảy lần phía sau thể nội linh lực liền muốn khô kiện sa bạch vận chuyển liêm tức pháp phía dưới Áo ba à o đen thiếu niên nghĩ thiếu l mươi lăm chương ba mươi lăm ta là người ngươi là ta áo bào đen thiếu niên cùng sa mạch tiếp tục lấy linh lực đối công kiếm mang màu đỏ cùng màu đen bó mũi tên không ngừng mà ở giữa không trung kịch liệt chạm vào nhau ra đôm đốt bạo hưởng sau nửa ngày màu đen bó mũi tên vẫn nhanh như phong lôi khí thế mười phần á n h kiếm màu đỏ lại từ từ k i a sáng ảm đạm khí thế suy giảm màu đen bó múi tên từng điểm ăn mòn á n h kiếm màu đỏ không gian từng bước tới gần đã đem á n h kiếm màu đỏ áp s ú c t ạ i xa bạch trước người vài mét bên trong khoảng cách áo bào đen thiếu niên gặp đối thủ khí thế càng ngày càng yếu sắc mặt cũng càng ngày càng khẩn trương trong lòng biết chính mình phán đoán chính xác người trước mắt này mặc dù đang sơ cấp linh đồ bên trong cũng coi như thực lực người nổi bật nhưng cuối cùng cũng không cách nào bền bị sử dụng linh lực này phóng ra ngoài công kích phát môn xem ra chính mình không có vừa lên tới liền khiến cho dùng phá linh súng ngắn công kích người này coi như sáng suốt cái k i u phá linh đạn đầu quá mức chân quý một k h ỏ a đầu đạn nghe nói phải hao phí gần trăm khối linh thạch mới có thể chế thành lấy hắn kim n g u y ệ t sứ giả người thân phận tôn quý hàng năm cũng chỉ có năm viên đầu đạn phân phối mà thôi hơn nữa phía trên sớm đã nghiêm lệnh trừ phi là thi hành trong hội chỉ định nhiệm vụ trọng yếu hoặc là gặp phải nguy cơ sinh tử bằng không tuyệt đối không thể vọng dùng bắt minh lệnh ngọc đầu đạn hao phí phía trên hẳn là sẽ cho bổ sung nhưng nếu là dùng tại cái này thiếu niên vô danh trên thân cái kia chỉ sợ là lãng phí một cách vô ích lại qua phút chốc phía trước người này đã bất lực lại phóng xuất ra kiếm mang màu đỏ chỉ có thể đem thể nội linh lực bước ra tạo thành màu đỏ q u a n giáp đau khổ chống cự mình bó mũi tên công kích áo bào đen thiếu niên cuối cùng hoàn toàn yên lòng hắn một bên tiện tay vung ra màu đen bó mũi tên một bên nên ngang hướng về phía x a bạch kép tới nhiều bắt rủa trong hũ chi y áo bào đen thiếu niên tới gần đến khoảng cách x a bạch chỉ có bảy tám bước x a lúc màu đỏ q u a n giáp phủ xuống x a bạch cắn răng nghiến lợi lại bắn ra hai đạo chỉ kiếm linh lực nhưng cái này hai đạo chỉ kiếm linh lực tia sáng đã mười phần yếu ớt giống như ánh sáng đom đóm rõ ràng chỉ kiếm rộng vùng vẫy dãy chết áo bào đen thiếu niên trong lòng cười lạnh đối với hai đạo chỉ kiếm quang mang không tránh không né tùy ý chỉ kiếm linh khí đánh vào mình hộ thể hắc khí bên trên chỉ nghe xì xì hai tiếng vang r ộ i hai đạo màu đỏ linh khí tiến vào màu đen khí đoàn sau đó tiếp đó tựa như trâu đất xuống biển mất tung ảnh mà màu đen k h í đoàn chỉ là hơi chấn động một chút căn bản không chịu đến bất kỳ tổn thương áo bào đen thiếu niên mắt thấy đã tới gần đến chỉ có năm sáu bước khoảng cách màu đỏ quang giáp bao phủ xuống nguyên bản nhìn như một mặt tuyệt vọng sa mạch bỗng nhiên trong mắt tinh quang bắn ra một phía hai tay một nhào nặn sau đó hợp lực hướng ra phía ngoài đầy qu trong bàn tay một khỏa hỏa cầu liền xông thẳng lấy hắc bảo nhân bắn nhanh mà đi đồng thời xa bạch dưới chân một điểm cả người hướng phía sau tung người nhảy lên đã tránh ra xa mười mấy mét quanh một tiếng vang áo b à o đen thiếu niên chưa phản ứng lại là chuyện gì xảy ra hỏa cầu thật lớn đã n g n ở hắn hộ thể hắc quăng khuất lên một đoàn màu đỏ thấm hỏa vân tại hắn quanh người phóng lên trời to lớn sóng lửa đem thiếu niên cùng hắn quanh người hơn một triệu bên trong phạm vi toàn bộ toàn bộ quấn vào đi vào hỏa diễm đem hắn chung quanh hư không đều nướng lửa nóng một cỗ khí tức nóng bỏng hướng bốn phương tám hướng một quyển hỏa đến hỏa diễm sau khi biến m áo bào đen thiếu niên cùng chung quanh hắn cỏ cây cùng một chỗ đã hoàn toàn hóa thành cho t à n nửa điểm không còn s a bạch quét mắt đối diện hố sâu âm thầm tắt lưới đây là hắn lần thứ nhất lấy p h í dệ bản đối địch toàn lực ứng phó phía dưới p h í dệ bản uy lực c ư nhiên như thử to lớn liền chính hắn cũng có chút kinh hãi hỏa c â u này thuật kỳ thực chính là đem mấy đạo chỉ kiếm tại lòng bàn tay bên trong ngưng kết thành hỏa đoạn sau đó mới ra chẳng khác gì là mấy chục đạo chỉ kiếm chi lực hợp nhất phỉ dệ bản uy lực tuy lớn nhưng nếu luận mau lệ trình độ kém xa chỉ kiếm nếu là khoảng cách xa đối phương dễ dàng tránh thoát hắn một bên một bên âm thầm ngưng kết trong lòng bàn tay hỏa cầu này rất gần trong khoảng cách đối thủ bên dưới không chút phòng bị nào quả nhiên một kích thành công đáng tiếc cái kêu phá linh s ú n g ngắn cũng bị hỏa cầu cho một mồi lửa bóng dáng hoàn toàn không có và không sa bạch ngược lại là rất muốn nghiên cứu một chút thương này sa bạch tháo mặt nạ xuống đi đến cao lam trước người phụ thân đạo ngươi làm sao sẽ tới ở đây dừng phi đến cùng ở nơi nào cao lãm cường tự chống lên người một mặt thần sắc kinh dị mà ngửa đầu nhìn xem sa bạch lại là ngươi ho khan vài tiếng phun ra mấy mụm máu mặt sau đó cao lãm vừa khổ cười nói à không đúng ta phải nói quả nhiên là ngươi hắc quả nhiên là ngươi sa bạch nghe hắn lời nói không đúng đề cao mày lại hỏi một lần, cao lãm ạ i hỏi ngươi làm sao sẽ tới ở đây dừng phi đến cùng ở nơi nào cao lãm vẫn không trả lời vấn đề của hắn hắn ngửa đầu nhìn t h ẳ n g sa bạch mắt đạo ngươi vẫn một chút cũng nghĩ không ra nhớ tới cái gì sa bạch c a o mày nói cao lãm túi đầu cười khổ một tiếng lẩm bẩm nói a là ta vắng đầu ngươi đã mất phương hướng lâu như vậy nào có nhanh như vậy đã tỉnh lại nói đến chỗ này trong miệng hắn bỗng nhiên quần phút mấy ngụm máu tươi cơ thể mềm lũn cả người bỗng nhiên hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất sa bạch ngồi sổn người xuống túi người nâng lên cao lắm cổ bàn tay nâng ở hậu tâm hắn chậm rãi rót vào linh khí sau nửa ngày cao lãm trong sắc mặt nổi lên một tia hừng hồng lại mở tó mắt sa bạch biết hắn đã là hồi quang phản chiếu thời gian không nhiều vội vàng v ấ n đạo bọn hắn cứ gọi n g ư ơ i minh lạnh ngọc người rốt cuộc là ai đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra d ư ơ n g phi đến cùng đi nơi nào cao lãm nhìn xem sa bạch mặt mũi tràn đầy cũng là bất đắc dĩ và không cam lòng màu đậm cao lãm ánh mắt đã bắt đầu tan g ã hắn hít sâu một hơi chậm rãi nói ta là ngươi ngươi là ta ta lúc này mặc dù có thể nói cho người, nhưng ta biết ngươi sẽ không hiểu dương phi nàng trăm vạn năm trước đó cũng đã là thê tử của ngươi ngươi một chút cũng nhớ không được ngươi đã bị kẹt ở cái này nguyên thần mê trận bên trong rất lâu ta vốn là nghĩ tại không gian này bên trong bố trí tình thần trận đem ngươi từ giải cứu ra đi nhưng hiện tại xem ra không thể nào cao lãm vừa nói trong miệng lại không ngừng tuân ra t i ê n huyết hắn c ổ họng không ngừng ra thở dốc thanh âm liều mạng hít vào khí âm thanh đã thấp mấy không thể nghe thấy hắn bỗng nhiên đưa tay bắt lấy sa bạch bàn tay thời gian của ta không nhiều lắm chờ một lúc xuất hiện con số ngươi nhất định muốn nhớ kỹ nhớ kỹ trong lòng tương h lai ngươi thoát ly cái này nguyên thần mê trận dùng đến vừa mới nói xong cao lãm c ổ họng bên trong lại là vài tiếng thật dài như tê liệt mà hấp khí thanh âm tiếp đó đầu hắn hướng bên cạnh nghiên g một cái cuối cùng không còn khí tức sa b ạ c h trong lòng cảm giác nặng nề đang muốn cho hắn thêm đưa vào linh khí đã thấy trước mắt cao lãm cơ thể đ ỗ n g nhiên bay tản ra tới trong nháy mắt liền phân tán làm một cái cái lam sắc quan g điểm tại hắn trước mắt vừa đi vừa về xoay quanh sa b ạ c h còn chưa lấy lại tinh thần những cái kia lam sắc quan điểm bỗng nhiên tụ tập cùng một chỗ tại hắn trước mắt tạo thành một cái to lớn màu làm con số màn sáng màn sáng này chừng dài mười mấy mét rộng. hiện đ â y từng hàng thật dài con số tất cả con số tất cả đều là từ ho cùng một tạo thành cộng lại chỉ sợ có hơn v ằ n nhiều nhìn xem trên màn sáng kia từng cái không ngừng lõe lên màu lam con số sa b ạ c h trong lòng vừa cực độ kinh ngạc lại một phiến m ở mịt nhưng cao l ắ m sau cùng ngữ khí như vậy trinh trọng bản năng sa b ạ c h nhìn chằm chằm màn sáng bắt đầu cố gắng đem ánh sáng màn lên con số ghi nhớ ba mươi sáu chương ba mươi sáu ma khí cuốn thân vài phút sau đó sa b ạ c h mới vừa vặn đem con số đại mạc đọc xong một lần màn ánh sáng màu xanh lam liền biến mất không thấy bước vào trung cấp linh đồ cảnh giới sau đó trí tuệ của hắn sớm đã hơn xa thường nhân tập trung tinh thần phía dưới trung quy là tại trong thời gian cực ngắn nhớ kỹ cái này rất nhiều con số nhìn xem trong nháy mắt tiêu thất biến mất màn ánh sáng màu xanh lam sa xa bạch tại chỗ đứng ngẩn ngơ hồi lâu dùng lực vỗ vỗ mặt mình trên mặt đất hắc bảo nhân thi còn tại bị sa bạch dùng hỏa cầu đánh ra cháy đen hố to cũng rõ ràng v ậ y ở nơi đó đây hết thể hắn không phải làm mộng nhưng mà cao lãm lại như chưa bao giờ xuất hiện qua đ ồ n dạng triệt để từ trong không khí biến mất mấy canh giờ sau đó thảo nguyên phía tây trong sân trang một cái đầu mang mặt nạ người áo đen mang theo sa bạch xuyên qua một cái lối đi thở dài tiến nhập một cái gạch xanh phòng nhỏ trong phòng bày biện đơn giản chỉ có một chương bàn đá một cái ghế đá người á o đen kia đối với sa bạch làm một cái mời ngồi đích thủ thế liền quay người rời đi sa bạch vốn cho rằng sẽ ở sơn trang phụ cận gặp phải rất nhiều những người kiểm tra khác không nghĩ tới một người kiểm tra cũng không trông thấy chỉ nhìn thấy rất nhiều người mặc áp bảo đầu đội mặt nạ hát nguyệt hội thủ vệ tại sơn trang chung quanh vừa đi vừa về tuần tra thủ vệ nhìn thấy sa bạch mang theo khảo thí mặt nạ cũng không nhiều lời thu hắn hỏa linh chi sau đó trực tiếp thẳng đem hắn đưa vào bên trong trang căn này phòng nhỏ sa bạch gốc kêu hỏa linh chi là ở cao lam trên thân tìm được đổ miễn đi hắn lại đi cùng người khác tranh đoạt phiền phức hắn dùng hỏa cầu sắp tối nguyệt cùng cao lam đánh nhau hiện trường cho một mùi lửa tính cả mấy cô thi cùng nhau tiêu h hủy bởi vì lo lắng hắc nguyệt nhân đổi tới hiện trường phát hiện bộ dạng sa bạch không dám hiện trường ở lâu châm lửa đốt cháy hủy thi diện tích sau đó sa bạch liền nhanh chóng rời đi hắn xa xa đánh một vòng lứa tử từ một hướng khác đến sân trang sa bạch tại gạch xanh trong phòng nhỏ vừa mới ngây người vài phút góc phòng trên vách tường loa phóng thanh liền chuyển ra âm thanh sa tiên sinh chúc mừng ngài thông qua được hắc nguyệt nhập hội khảo thí. từ hôm nay trở đi ngươi chính là h ắ c nguyệt hội viên chính thức sau đó ngươi sẽ có được một phần nhập hội ban thưởng phần thưởng bên trong ngoại trừ có m ộ ư ơ i khối màu xám linh thạch còn có một hạt màu vàng đan dược màu vàng đan dược t h ỉ n h bây giờ liền ăn vào mặt khác còn có thể cho ngài một trang giấy trên giấy là liên quan tới ngài sau này thân phận mới cùng với h ắ c nguyệt hội phương thức liên lạc nội dung trang giấy sau khi xem tốt đốt nội dung làm ơn nhất định nhớ kỹ trong lòng loa phóng thanh âm thanh vừa ngừng không lâu bên ngoài một cái đầu mang mặt nạ người áo đen liền đi, đi vào trong tay một cái trên khay để mời khối xám xịt linh thạch một cái màu vàng đan dược và một tờ giấy sa bạch cầm giấy lên chương nhìn lướt qua liền đã đem nội dung nhớ kỹ hắn tiện tay đem trang giấy đưa cho hắc bảo nam tử nam tử kia tiếp nhận trang giấy phía sau một tiếng ngọn lửa hô một chút tại trang giấy bên trên sáng lên sau một lát trang giấy đã hóa thành cho tàn hắc bảo nam tử cũng không rời đi mà là đứng ở tại chỗ trầm giọng đối với sa bạch đạo màu vàng đang ăn dược thỉnh bây giờ liền phục d ụ n g sa bạch lắc đầu cười khổ một tiếng biết không thể nào lựa chọn hắn tự tay nắm qua màu vàng đang ăn dược n ử a đầu nước vào hắc bảo nam tử đứng tại sa bạch bên cạnh quan sát phút chốc thấy hắn thật sự uống đang ăn dược cũng không làm bộ lúc này mới quay người rời đi. sa bạch nuốt vào đan dược sau đó nhắm mắt cảm thụ đan dược kia dược lực sau nửa ngày hắn mở mắt ra tự đủ đạo quả là thế tại trong bí cảnh lúc tu luyện sa bạch đã phát giác bên trong đan đ i ể n mình linh đang xét duyệt không hiểu thấu thêm ra nhất ti hắc khí cái này nhất ti hắc khí du t ẩ u cùng linh hạch bên trong cùng linh hạch bên trong màu đỏ hỏa linh khí không hợp nhau lẫn nhau không thể dung hợp sa bạch suy nghĩ rất nhiều biện pháp lúc nào cũng không thể đem cái này nhất ti hắc khí từ linh hạch bên trong trừ bỏ dựa theo lệnh hồ thiên kiếm thuyết pháp cái này nhất ti hắc khí là hắc nguyện tại tất cả hội viên thể nội trồng xuống nguyên ma chi khí phía trước h Nguyệt ép buộc khảo thí hội viên ăn vào đan dược hẳn là liền ẩ n t à n g có loại này ma khí nguyên ma chi khí giấu ở tu sĩ thể nội sẽ định kỳ làm nếu không có khắc chế chi pháp tu sĩ hội tâm trí của loạn ý thức đánh mất cuối cùng biến thành một bộ chỉ biết giết hại thi thể biết đi lấy linh đồ danh giới thực lực muốn bằng vào sức một mình khứ trừ thể nội cái này nguyên ma chi khí gần như không có khả năng chỉ có tiến giai trí linh sư cảnh giới phía sau mới có thể làm được lệnh hồ thiên kiếm nói cho sa bạch một cái đặc thù biện pháp nếu là có thể tìm được một dạng thượng cổ trí bảo gọi la trấn hồn định tiếp đó lây kém cõi h ỏ a kim cương định bên trong c h ấ n hồn chi pháp phối hợp sử dụng c h ấ n hồn đ ị n h cũng có khả năng trừ bỏ thể nội ma khí ma khí này tiến vào sa bạch thể nội phía sau chưa làm qua có thể là cùng cái kia cách mặt đất d i ễ m quang kỳ có quan hệ sa bạch luyện hóa cách mặt đất d i ễ m quang kỳ tại linh hạch bên trong phía sau cái kia cách mặt đất d i ễ m quang kỳ đối với cái này linh hạch bên trong cái này một tia hắc khí tựa hồ mười phần lý lúc nào cũng muốn đem cái này một tia hắc khí bao bọc tại bên trong thế nhưng hắc khí cũng rất là trơn trượt nhìn thấy tiểu kỳ cờ nhỏ bao vây liền nhanh chóng r ú tẩu hai người một cái truy một cái chạy tại linh hạch bên trong cả ngày làm ẩ m ĩ sa bạch bắt đầu đối với tình huống này còn có chút khẩn trương thời gian dài cũng l i ề n tập đã để ý cách mặt đất d i ễ m quang kỳ tại linh hạch bên trong cả ngày khế mà không bỏ mà đ ổ i bắt hắc khí đã đem đại bộ phận hắc khí bao k h ỏ a vào tiểu kỳ cờ nhỏ bên trong nhưng vẫn có một phần nhỏ hắc khí chưa rơi vào tiểu kỳ cờ nhỏ không chế tại linh hạch bên trong bốn phía du t ẩ u cùng d i ễ m quang kỳ tiếp tục lấy đ u ổ i trốn trò chơi hôm nay hắc n g u y ệ t muốn người kiểm tra ăn vào cái này màu vàng đan dược sa bạch phỏng đoán đơn giản là muốn hướng về tu sĩ thể nội rót vào càng nhiều ma khí mà thôi quả nhiên như h ắ n sơ liệu đang dược ăn vào sau đó không lâu thể nội linh hạch chỗ hắc khí liền tựa hồ vai ư u thịt bắp mấy phần cái kia diễm quang kỳ nhìn thấy lại có mấy hắc khí tràn vào tựa hồ bị kích thích mạnh lập tức lại trở nên m ộ ư ơ i phần hoạt động mạnh bắt đầu ở linh hạch bên trong bốn phía bắt giữ hắc khí ước chừng nửa ngày sau trong thạch thất loa phóng thanh bỗng nhiên vang lên lần nữa lần này là thanh âm của một nữ tử tựa hồ không phải đang đối với sa bạch một người nói chuyện các vị thông qua khảo nghiệm hội viên nửa giờ sau đó chúng ta liền đem ra rời đi khảo thí không gian quay về thế giới loài người sau này chỉ cần chư vị nghiêm túc là đen nguyện phục、vụ. hàng năm linh thạch ban thưởng cùng hóa ma đan liền một dạng cũng sẽ không thiếu chư vị cảnh giới tu hành cũng có thể một mực hướng về phía trước thể nội linh hạch chỗ kia nhất t i hắc khí bạo lúc khổ sở nghĩ đến chư vị đã có l i n h hội hóa ma đan chính là dùng hóa giải ma khí làm nên đắng ma khí này chiếu cố hàng năm làm một lần cái này hóa ma đan chư vị đương nhiên cũng là hàng năm cần một k h o a chúng ta hắc n g u y ệ t hội cùng linh lực giữa các tu sĩ quan hệ mười phần sáng tỏ đơn, đơn giản chính là theo như nhu cầu trao đổi ích lợi chư vị thưởng thức cũng được chán ghép cũng tốt đều làm ơn nhất định nghiêm túc tuân thủ quy tắc nếu là tương lai có một ngày không thích hát nguyệt n g h ị triệt để rời đi hát nguyệt cũng có biện pháp chỉ cần có thể tổng vì hát nguyệt hội hoàn thành một trăm l ầ n nhiệm vụ liền có thể lấy được mãi mãi giải trừ thể nội mà khí độc tính sau đó chính là triệt để thân tự do là đi hay ở tự nhiên muốn làm gì cũng được hát nguyệt tới nói là làm lần này chưa hoàn thành khảo thí nhiệm vụ nhân viên còn có những cái kia tính toán trốn ở trong không gian không lưu ly khai nhân viên cũng đã bị chúng ta tiêu diệt chư vị thiên tân vạn khổ mới thu được tư cách hội viên tuyệt đối không nên vọng lên phản đội tri tâm phản đội hát nguyệt chi đại giới ngươi tuyệt đối không chịu được nổi nói đến thế thôi còn nhiều thời gian chư vị khá bảo trọng sa bạch nghe nữ tử này thanh âm lại qua nửa giờ sau đó một cái hắc bảo nhân mang theo sa bạch rời đi thạch thất thông qua mấy vòng bốn lượn khúc đường hầm phía sau sa bạch xuất hiện trước mắt một cái to lớn thạch bãi thạch bãi phía trên lại là một trận đường k í n h chừng 450 m é t to lớn tròn hình cái đĩa hình dáng phi hành khí lại là đĩa bay cái này đĩa bay mặt ngoài hiện ra một t ầ n g màu bạc trắng lộng lẫy đ ỉ n h chót đô lên dưới đáy nhưng làm âm tròn hình c ù n g tin tức truyền thông bên trong thỉnh thoảng thấy đĩa bay hình ảnh cơ hồ giống nhau như lúc trong xã hội loài người liên quan tới đĩa bay đưa tin mấy trăm năm qua chưa bao giờ ngừng mọi người có đủ loại ngờ tới đa số đều cho rằng là những tinh cầu khác sinh vật tới chơi nghĩ không ra cái này đĩa bay lại là cái này hắc n g u y ệ t hội phi hành khí cỗ sa bạch chưa lấy lại tinh thần liền bị hắc bảo nhân mang theo thông qua một cái thật d à i thang đu leo lên đĩa bay tiếp đó đang đĩa bay bên trong trong thông đạo vòng vo mấy vòng tiến vào một cái màu đen kim loại gian phòng dẫn đường hắc bảo nhân chỉ thị hắn ở một cái trên ghế vào chỗ tiếp đó đẻ xuống trên vách tường một cái nút xoay trong ghế tự động bắn ra mấy cái vòng trang vòng thép đem sa bạch một mực khóa tại trong ghế hắc bảo nhân trầm giọng nói ở lại đây đ ư n g lộn、sột. cá biệt giờ phía sau liền sẽ đạt đến mặt đất tiếp đó sẽ có người tới tiếp dẫn các ngươi hắc b à o nhân q u a y người sau khi rời đi trong phòng nhỏ ánh đèn bỗng nhiên dập tắt trước mắt một vùng tăm tối qua không lâu bốn phía truyền đến một hồi nhỏ nhẹ hoang ngong lòng thành trong ghế bỗng nhiên sinh ra một cô hướng lên l ự ợ đầy đĩa bay tựa hồ bay lên ba mươi bảy chương ba mươi bảy tu sĩ đạn đạo máy bay không người lái lượt nhật t ạ t vàng chim kền kền ở xa xa diễm xanh dưới bầu trời xoay quanh đang đợi thức ăn mấy người này t ự thi bọn hắn còn chưa chết bọn hắn khắc muốn mạng bọn hắn cũng tương tự muốn đem cái này mấy cái ư n g đánh xuống uống cạn máu của bọn nó tại gặp phải sống chết trước mắt thời điểm một người cùng một cái ư n g cũng không có cái gì phân biệt đồng dạng đều sẽ vì sống sót mà tổn thương đối phương sa bạch nằm ở cồn cắt sau trong bóng tối nhìn chằm chằm bầu trời chim k ề n k ề n hắn rất muốn nhảy tới đi bắt con ư n g này rất muốn tìm cái hòn đá đem con ư n g này đánh rơi bình thường cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay nhưng là bây giờ hắn đã sức cùng l ự c kiệt ngay cả tay cũng rất khó nâng lên hắn cảm thấy mình đã nhanh mật chết sa bạch nhìn lướt qua nằm ở bốn phía cồn cắt trong bóng tối các bọn hắn cũng tại khối này không có thủy không có mạng sống khô hạn đại điệu bên trên giấy rủa đi lại hơn mười ngày lương thực và thủy đều đã tại một lần trong gió lốc di thất bọn hắn toàn bộ là linh lực tu sĩ sức chịu đựng hơn xa thường nhân dạng này hành tẩu vốn là cũng không tính được không thể chịu đựng được nhưng bọn hắn còn kéo lấy một chiếc trọng xe đó là một chiếc lữ hành xe xe nặng chừng có bốn tấn ra phía sau không bao lâu động cơ hỏng đã bị đánh hỏng sau đó bọn hắn còn lại sáu người ba người một tổ thay phiên lấy xe kéo thái dương liền muốn chuyển tới nam p ư ơ n g ngay trên đỉnh đầu mắt thấy chính là bữa trưa ngoài mấy chục thước chiếc kia lữ hành trong xe giống mỗi ngày một dạng lại chuyển tới hoa lạp lạp vòi nước tiếng nước chảy lao ra hỏa kia lại bắt đầu mỗi ngày lệ cũ giờ ngọt tắm tất cả mọi người đều nhìn c h ầ m c h ầ m lữ hành xe trong mắt giống như muốn b ư ớ c lên hỏa tới bọn hắn đều ở đây chờ đợi cửa xe có thể mở ra tiếp đó bên trong có thể r ộ i ra một chậu nước tắm tới nếu như có thể thật có thể r ộ i đi ra hết thể mọi người chắc chắn đều sẽ giống như con thỏi nhảy dựng lên có người đã tối am chuẩn bị kỹ càng tiếp nước khí cụ lấy bọn hắn thân thủ nhanh ẹ tuyệt sẽ không nhường một giọt nước rơi xuống trong cát nhưng nếu như thủy phía trên có nghiêm lệnh bọn hắn quyết không thể gây người bên trong xe sinh khí không thể cùng người bên trong xe sinh bất kỳ xung đột nào trên xe tất cả vật tư tài nguyên chỉ cung cấp thỏa mãn người trong xe cần thế là trong xe người kia mỗi ngày có thể ở nơi này khô r á o trong sa mạc t ắ m t ắ m rửa hơn nữa không quan tâm chút nào trên xe bể nước khắc độ tuyến hạ xuống nhiều thấp mà bọn hắn có thể uống hay không đến một n g ụ m nước t ắ m còn phải nhìn t ắ m người là không phải cao hứng thực sự là một cái thao đ ả n nhiệm vụ sa bạch cảm thán đây là hắn từ khảo thí không gian rời đi về sau thi hành thứ nhất ác nguyện chỉ định nhiệm vụ mỗi cái mới hội viên đều phải trước tiên thi hành một cái chỉ định nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ này về sau thì có tư cách chọn lựa nhiệm vụ thi hành nhiệm vụ lần này mười hai cái hắc nguyệt hội viên lẫn nhau cũng không nhận ra tất cả mọi người đều mang theo tân tiến nhất gia nhân tạo mặt nạ đều đã thay hình đổi dạng bọn hắn trước tiên ở một cái tây bộ thành thị tập trung tiếp đó có người cho bọn hắn giới thiệu nhiệm vụ chi tiết chỉ định lần hành động này hành động đổi dài lại tiếp đó ở một cái nửa đêm tất cả mọi người bị đưa lên một trận máy bay đi qua bảy tám tiếng phi hành phía sau bị không đầu đáo cái này trong sa mạc rộng lớn t h ư như là tây phi một chỗ đại sa mạc trong sa mạc đi tiếp hơn một ngày bọn hắn tại địa điểm chỉ định hiện chiếc xe này xe là loại kia sang trọng gia dụng thức lữ hành xe l ẻ loi dừng ở một mảnh cắt vàng ở trong lộ ra m ộ ư ơ i phần quái dị căn cứ phía trên nói chiếc xe này là một cái căn cứ trong căn cứ còn có một cái chuyên gia nhiệm vụ của bọn hắn chính là đem căn cứ cùng chuyên gia an toàn đưa đến một cái chỉ định địa điểm lữ hành xe từ cung cấp động lực đầu xe cùng đầu xe đằng sau mang theo một tiết lữ hành toa xe tạo thành lữ hành toa xe thể tích rất lớn bố trí hào hoa bên trong bao h à n phòng ngủ phòng khách thậm chí còn có một cái phòng tắm bọn hắn đến gần xe cộ thời điểm trên xe đi xuống một cái bạch lao đầu hành động đội dài đi lên trước hướng bạch lao đầu hành lễ đang muốn mở miệng nói chuyện lao đầu thấy được ống tay áo của hắn lên hình bán nguyệt tiêu chí tiếp đó liền một mặt nộ khí quay người trở về xe phanh một chút đóng cửa xe lại từ đó về sau lại không có đi ra đội trưởng chỉ huy hai người tiến vào đầu xe khoang điều khiển điều khiển cỗ xe tiến lên những người khác thì theo ở phía sau đi bộ đi tới xe trong sa mạc đi rất chậm dựa theo kế hoạch đã định hết thể thuận lợi bọn hắn cần bốn ngày tả hữu có thể đến tới địa điểm chỉ định nhưng mà qua lại bao lâu ngoài ý muốn đã tới rồi trên không đống nhiên xuất hiện ba cái máy bay không người lái màu đen hình tam giác phi r ự c máy bay không người lái máy bay không người lái không có chút gì do dự vừa xuất hiện mà bắt đầu đối với hộ vệ đội viên mánh liệt bắn phá toàn thân đen thui máy bay không người lái sen lẫn kịch liệt khí lưu âm thanh hướng bọn hắn lao xuống r ộ i xuống mưa đạn dày đặc đạn lôi ra thật dài ánh lửa giống như là từ trên trời giáng xuống át ma các tu sĩ nhao nhao thả ra phòng ngự con giáp một chút mang theo súng ống tu sĩ phòng ngự đồng thời cũng lập tức bắt đầu đối với máy bay không người lái tiến hành đánh trả lần này tao ngộ chiến nhường sa mạch mở rộng tầm mắt đối với tu sĩ linh lực cùng súng ống hiện đại ở giữa so đấu lên đầu tiên là phòng ngự linh lực ngoại phóng tạo thành phòng ngự q u a n giáp là tu sĩ thông dụng phòng ngự kỹ thuật sơ cấp linh đồ thả ra linh lực phòng ngự q u a n giáp nhìn qua chính là thật mỏng một tầng lồng ánh sáng hơi yếu không khỏi gió nhưng mà đúng đúng súng ống hiện đại năng lực phòng ngự nhưng là ngoài ý liệu mạnh máy bay không người lái hóa trang phối hỏa lực súng máy cực kỳ mạnh nhìn qua sử dụng chuyên nghiệp đạn xuyên giáp loại này đạn xuyên giáp có bảy m m x sáu ho m m lớn như vậy trên chiến trường loại súng này đánh là dùng để đánh xe tăng máy bay không người lái bên trên bắn xuống mỗi một đạn cũng có thể trên mặt cắt đập ra một cái hố nhỏ nhưng đạn xuyên giáp bắn tới linh lực tu sĩ quan giáp bên trên quan giáp chỉ là sinh ra kịch liệt tia sáng ba động cũng không vỡ vụn quan giáp bên trong tu sĩ chỉ là có một chút bị đụng chạm kịch liệt đè ép cảm giác thật giống như có người cầm trong tay trọng truy cách dày chăn bông đang không ngừng đánh thân thể của mình nhưng cũng sẽ không có khác tổn thương linh lực quan giáp thật là một cái kỳ diệu đồ vật tu sĩ đối mặt đạn lúc vấn đề lớn nhất là như thế nào bảo trì quan giáp kéo dài tính chất sơ cấp linh đồ toàn lực phóng thích linh lực duy trì quan giáp vòng bảo hộ đồng dạng cũng chính là kiên trì mười mấy phút mà thôi mọc lại lại không được cho nên phòng ngự thời gian là cái vấn đề lớn nếu như nói năng lực phòng ngự còn có thể cùng máy bay so sánh linh lực công kích khoảng cách liền đại thành vấn đề máy bay có thể cách rất nhiều km xa liền b ả y ra công kích tu sĩ linh lực phạm vi công kích cũng không có xa như vậy tối thiểu nhất linh đồ công kích không có xa như vậy cự ly xa công kích chỉ có thể sử dụng linh lực ngoại p h ó n g công kích sơ cấp linh đồ linh lực phạm vi công kích có thể đạt khoảng cách mấy chục mét trung cấp linh đồ có thể xa đạt trăm mét giống xa bạch dạng này linh lực tinh thuần tu sĩ phạm vi công kích có thể đạt đến mấy trăm mét xa nhưng so sánh bầu trời máy bay vô luận là sơ cấp vẫn là trung cấp linh đồ công kích khoảng cách đều còn thiếu rất nhiều bầu trời máy bay thực sự có chút xa máy bay lao xuống khoảng cách tiếp cận lúc sa bạch thử nghiệm bắn ra hắn chỉ kiếm hắn nhìn thấy mình chỉ kiếm linh lực tại cánh bên trên chị để lại nhàn nhạt v ế t lõm thế là sa bạch sẽ thấy không có nếm thử công kích chỉ là hết sức chuyên chú mà duy trì tốt chính mình linh lực q có giáp h ắ g u y ệ t giống như đối với lần này tao nội chiến đã sớm chuẩn bị đội ngũ bên trong tốt mấy cái linh lực tu sĩ đều mang theo súng ống hiện đại thậm chí bao gồm dạng đơn giản tên lửa đất đối không s o n phương giao thủ kéo dài mười mấy phút sáu cái thực lực yếu hơn tu sĩ bởi vì linh lực hao hết vòng bảo hộ không cách nào duy trì bị máy bay không người lái đạn đánh thành từng đống vụ n thịt mà khác sáu cái có thể duy trì quan giáp g hộ chiếu đến sau cùng thì may mắn thoát khỏi hai nạn tiêu hao hết tất cả m ộ mươi năm mai dạng đơn giản tên lửa đất đối không phía sau ba cái máy bay không người lái cuối cùng bị các tu sĩ toàn bộ đánh rơi nhưng mà công kích này chỉ là đợt thứ nhất may mắn còn sống sót các tu sĩ vừa mới thở m ộ t hơi xa xa phía chân trời bỗng nhiên lại chuyển đến máy bay khí lưu văn minh lại có vài khung máy bay không người lái bay tới tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ dạng đơn giản đạn đạo đều đã ha Thề nội linh nội mới lực vừa r đợt thứ hai vài khung máy bay không người lái còn không có chống nữa gần tấm mấy bên trong đ ỗ n g nhiên gia đình thai nhức góc t n g zip mấy cái đạn đạo từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem vài khung máy bay không người lái đánh n á t ấy đạn đạo hiển nhiên là h một bắn xe kêu bên trong lao đầu không biết là nhân vật gì song phương động thế mà vận dụng máy bay không người lái cùng đạn đạo giao chiến trên không giao chiến sau đó hành động đội g á n g dấp điện thoại vệ tinh vang lên đội trưởng đánh một trận điện thoại phía sau liền đem điện thoại vệ tinh tiện tay ném xuống đội trưởng nói cho bọn hắn trong h ố i này sa mạc t ê n chống không hình ảnh vệ tinh khu vực vệ giờ bây bị đã à toàn một che t đậy. Che đậy kéo dài n che Che h đậy. đậy sẽ á Trong một tháng này bọn hắn sẽ lại không lần gặp trên không tập kích nhưng bọn hắn cùng ngoại giới liên hệ cũng hoàn toàn đoạt tuyệt sớm định ra chỗ cần đến đã không thể lại đi bọn hắn cần chuyển hướng một cái mục tiêu mới mục tiêu khoảng cách đại khái là hai trăm km lữ hành xe đầu xe mới vừa rồi giao chiến bên trong bị đánh hỏng kế tiếp bọn hắn phải kéo lấy chiếc xe này đi tới nhìn thấy còn lại sáu người đều rất sầu mượn đội trưởng đã nói vài câu lời của hắn rất đơn giản lần sau gặp lại súng đạn công kích chú ý hướng lữ hành xe dựa sắt vào mặt ớ i v ừ khác phía trên thông chi nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành tất cả người còn sống sót đều sẽ nhận được gấp năm lần tại nhiệm vụ thông thường bàn thưởng mỗi người một trăm linh khoản linh thạch năm mai hóa ma đan chết cũng giống vậy da thuộc có thể tại ba vạn tiền trợ cấp cùng linh thạch cùng hóa ma đan ở giữa tự do chọn lựa một dạng đại gia lập tức mừng rỡ tu sĩ vốn là cũng là tâm lực cứng cỏi hàng người bây giờ tức có giảm x u ố nguy n g hiểm biện pháp lại có để cao thủ lao khích lệ đương nhiên phải tiếp tục cố gắng thế là còn lại sáu người cứ như vậy kéo lấy chiếc xe này đi thẳng đến bây giờ trường Tiên trong Tất rất thất vọng. Đội trưởng từ một khối cắt phía sau loạn trà loạn trọng thủ thế gọi đại gia đứng dậy. Nên tiếp tục đi tới. Mỗi ngày đặt trước rội ra hướng nhưng nước. người Đinh Sinh xong lạnh, cũng không vọng. cồn loạn loạn đứng lên, đứng Nên ngày gọi gia đầu đã Đội đại đi mọi khối Mỗi phía chặ sau lao làm xe có cả mà dậy. phía dưới giờ đến phim chín một mươi một m ư ơ i hai tổ này xe kéo m ộ ư ơ i hai cái hành động đội viên cũng là sử dụng số hiệu lẫn nhau xưng hô đội trưởng số hiệu là một sa bạch số hiệu là một mươi hai m ư ơ i một là một cái cường tráng hãn tử m à số chín nhưng là một cái vóc người nhỏ nhắn sinh sắn nữ tử sa bạch cùng số m ộ ư ơ i một số chín cùng đi đến trước xe đầu xe đã sớm bị tháo bỏ xuống kết nối đầu xe càng xe bên trên bây giờ buộc lấy ba cây dây thừng lớn bọn hắn đem dây thừng lớn khoác lên trên vai tiếp đó giống như ba thất lạc đà bắt đầu ở trong sa mạc trịnh chụp tiến lên số chín là một cái cao lớn cường tráng hãn tử đi sáu bảy km về sau h ắ n có chút bực bội mà một cái xé đi trên mặt tầng kia thật mỏng da nhân tạo mặt nạ lộ ra dưới mặt nạ màu đồng cổ khuôn mặt mẹ nó nóng chết lao tử cái gì phá mặt nạ kỳ thực loại này kiểu mới nhất nhân tạo làn da mặt nạ có rất tốt t h ô n g khí công năng nhưng khi một người tại nóng bỏng khô giáo trong sa mạc kéo lấy một chiếc nặng mấy tấn xe đi sau mười mấy ngày lại mỏng đồ vật d á n tại trên mặt cũng sẽ cảm thấy rất không thoải mái tâm sự thôi huynh đệ còn không biết có thể hay không sống mà đi ra cái này sa mạc như vậy băng bó làm gì không có bị địch nhân đánh chết không nói lời nào chết n ta gọi sắc đ ầ nguyên nhập hội bốn năm n g ư ờ i gọi gì nhập hội bao lâu s á t đầu nguyên đem đầu chuyển hướng một bên sa bạch sa bạch do dự một chút bình thường h á c nguyệt chiếu cố viên giữa hai bên cũng là không quen biết một phương diện h á c nguyệt sẽ cũng không cổ vũ hội viên ở giữa có quan hệ cá nhân một phương diện khác hội viên cũng đều hy vọng bảo trì thân phận mình bí ẩn tính không hy vọng bị khác hội viên biết mình chân thực thân phận h á c nguyệt dù sao cũng là tổ chức ngầm làm đại bộ phận sự t ì n h cũng không hợp pháp các tu sĩ cũng là vì linh thạch mà đến địa thấp tẩn nấp làm việc thi hành xong nhiệm vụ thu được tổ chức linh thạch coi như hoàn thành giao dịch không có người muốn lưu hậu hoạn cho nên hành động bên trong đại gia lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau đều mang mặt nạ loại nhiệm vụ này đoàn đội là tiêu chuẩn tạm thời xây dựng đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ hoàn thành lập tức giải tán coi như đại gia lẫn nhau chưa từng thấy cho nên sắt đ ồ nguyên cùng sa bạch t r o hỏi lúc sa bạch có chút do dự nhưng hắn hay là trở về đáp hắn cảm thấy cái này đen đại hắn không phải tâm cơ trầm trọng loại người kia tại hạ lý m ộ bạch nhập hội vừa mới nửa năm sa bạch mỉm cười nói nhưng hắn đồng thời không giống hắc hán một dạng thoát đi mặt nạ trên mặt vừa mới nửa năm vậy cái này là của ngư nhiệm vụ lần thứ nhất ta hắc hán có chút kinh ngạc chính là sa b ha ha ha hắc hán c ư ờ i như đ i ê n huynh đệ ngươi thật đúng là một chút còn a thế mà lần thứ nhất liền bị chọn được trong nhiệm vụ này ngươi không phải đắc tội phía trên người nào a ta và ngươi nói a ta đây mấy năm cũng đã làm mười mấy nhiệm vụ nhiệm vụ lần này tuyệt đối xem như biến thái nhất nhiệm vụ một trong mẹ nó đạ đạo máy bay không người lái lao tử cũng không hiếm lạ thế nhưng là cái này giống con la một dạng kéo lấy cái xe ngựa trong sa mạc đi thật sự là quá vương bắt đản cái này hắc hán tựa hồ tính khí đi lên trong miệng không được chửi mắng nhiệm vụ chi g a khổ sa mạc chi nóng bức vận khí thấp mê đi ở chiếp xe hắc nguyện đội trưởng xoay đầu lại những mày tựa hồ đang muốn mở miệng khuyên can h á t hán lúc này trong xe chuyển đến một thanh âm ngậm miệng hỗn đản còn có để cho người ta ngủ hay không ngủ chưa thật là trong xe lao đầu kiêng n ạ i h á t hán ồn ào mở miệng gầm thét h á t hán nghe vậy biến sắc rất muốn lập tức liền m u ố n lấn dận nhưng mà dương mắt thấy đội trưởng bằng lềnh ánh mắt đang nhìn chằm chằm tới h á t hán trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng sau đó cuối cùng không có nói chuyện túi đầu tiếp tục kéo xe đội trưởng đi đến cửa xe bên ngoài ngựa khí cung kỉnh đến đinh tiên sinh thật ngại ờ bị đến ngày nghỉ trưa ngày ngủ tiếp chúng ta sẽ lại không ra lớn âm thanh trong xe không có bất kỳ cái gì trả lời đội trưởng đang muốn quay đầu lúc rời đi bên trong xe lao đầu đống nhiên lại nói ta đây mấy ngày biên soạn phần mềm khẩn trương t h ạ i quá cổ có chút đau nhức ngươi tìm người lên xe tới cho ta đấm bóp một chút đội trưởng kia nghe vậy trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ không có vấn đề đinh tiên sinh ta đây liền lên xe làm phiền ngài mở cửa nói đi lập tức liền đi tới cửa xe bên cạnh ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi rất vội vã lên xe sao hừ hừ xem xét sẽ không a n hào tâm ta lại không cần ngươi uy chiếc xe cái này bạch tí phục t i ệ u tử ngươi hiểu xoa bóp sao biết đi lên một chút lao đầu lại đem đội trưởng chặn lại trở về sa bạch nghe lao đầu kia tựa như là đang gọi mình không khỏi s ư ơ n g sở đứng ở bên cạnh đội trưởng đối với sa bạch liền máy mắt h i ệ n nhiên là gọi hắn lập tức đáp ứng lên xe tại hạ hiểu một chút xoa bóp chi thuật đinh tiên sinh chờ sa bạch không thể làm gì khác hơn là hồi đáp lữ hành xe cửa xe lập tức mở ra lao đầu đứng tại bên cạnh xe hướng sa bạch phất phất tay đừng lề mề đi vào nhanh một chút b ả vai ta đau dữ dội thật tốt cho ta ấn vào theo thật tốt ta phê chuẩn ngươi ngồi xe về sau không cần lại kéo xe khắc k c nguyệt đội viên ánh mắt cổ quái bên trong sa bạch đi vào cử lao đầu đụng một tiếng đem cửa xe đóng lại hướng ngoài cửa nhân ném ra một câu những người khác tăng tốc tiến lên độ không muốn lề mề trong xe cùng trong xe cơ hồ là hai thế giới cái này lữ hành trên xe hiển nhiên là có điện thiết bị cùng làm l ệ n h trang bị trên vách tường điều hòa không khí thổi lên gió mắt mẹ thật giống như trên vùng quê cuối thu trên xe ba cái căn phòng độc lập phòng khách phòng ngủ phòng vệ sinh cửa phòng ngủ đóng chặt lại lao đầu ngồi ở phòng khách trên cát chỉ chỉ g ó c tường một cái ghế nói khẽ với s a bạch đạo ngồi vào nơi đó trong vòng một phút không nên di động lao đầu giọng nói tuy thấp ngữ khí thật là chân thật đáng tin sa bạch hơi chút do dự theo lời ngồi xuống trên ghế cái ghế phía sau hai cái điện cực phân biệt nắm đến trong hai tay lao đầu lại ra chỉ lệnh sa bạch một chút túi đầu dưới mặt ghế quả nhiên có hai cái điện cực điện cực lên dây dẫn thì thông qua vết tường trực tiếp tiếp nhập phòng ngủ ở trong đinh tiên sinh n g à i đây làm u ố n sa bạch không có lập tức nắm chặt điện cực hoài nghi vấn đạo yên tâm đây là áp lực thấp điện đối với ngươi không có tổn thương ta chỉ là muốn nghiệm chứng một vấn đề lao giả nhìn chằm chằm sa bạch đạo sa bạch vẫn là không có đi nắm cái kia điện cực ngươi nắm hay không nắm trước mắt đinh tiên sinh đầu đầy trắng m ỉ m cười lúc ôn tồn lễ độ nhìn qua giống một cái học giả sau khi hắn trong giọng nói lộ ra ý uy hết lúc ánh mắt lập tức trở nên băng lánh đáng sợ từ hắn t r u n g quanh thân thể giống như trong nháy mắt tràn ra một luồng hơi lạnh ngượng ngùng ngài nhất thiết phải nói cho ta biết nguyên nhân bằng không ta sẽ không phối hợp ngươi sa bạch thâm thầm có điểm tâm k i n h tại lao đầu khí thế nhưng vẫn là cười nhạt một tiếng lắc đầu 39 trường 39, vật chất tối đinh tiên một đinh sinh nhìn chằm chằm bạch sa l ngươi có thể không thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai là ai vấn đề này nhường sa bạch khẩn trương lên g i a hỏa này có ý tứ gì hắn biết chút ít cái gì sa bạch dừng một chút cẩn thận từng ly từng tí trả lời tại hạ lý m ộ bạch là hắc nguyệt thuộc hạ phụng trong hội mệnh lệnh đến đây hộ tống tiên sinh đi đến hắc nguyệt căn cứ đinh tiên sinh miết miệng rõ ràng đối với câu trả lời này không hài lòng lắm hắc nguyệt thuộc hạ vậy tại sao người khác hắc nguyệt trên người nhân viên đều có loại kia điểm sáng màu đen ngươi lại không có hơn nữa ngươi xem lên đi là một cái chân nhỏ sắc nghe người khác hiệu lệnh làm việc thế nhưng là vì cái gì Tại trên, trong nhất, mạnh mạnh người người giản nói, năng lượng đồ bên trên, năng lượng nhưng những này đơn đến không còn gì là đồ để của mức sa o với t thấy qua một chút nguyệt đại nhân vật tiên hắc nhân mạnh hơn nhiều. Đinh tiên sinh, ta nghe không hiểu qua ta đang Sa cái ngài nói gì. đại bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn trước mắt lao đầu lao đầu từ bàn phòng khách bên trên cầm lấy một đài máy tính đem màn hình đảo ngược tới hướng về phía sa bạch trên màn ảnh năm cái bóng người màu đỏ thấy không đây là ngoài xe năm người ngươi nhìn kỹ cái kia năm cái bóng người màu đỏ trong thân thể đều có một chút điểm đen nho nhỏ ân điểm đen giống như cũng là tại bụng dưới cái bộ vị này Ta、trước a t đó thấy qua hắc nguyệt nhân viên trong thân thể cũng đều có những thứ này đ i ể m đen vị trí của ngươi bây giờ là trong xe cái kia chính là cái này hơn ảnh thân ảnh của ngươi bên trong nhưng không có cái điểm đen này đinh tiên sinh nói xong lại tại cảm ứng phía trên một chút mấy lần trên màn hình lại cho thấy từng hàng con số ngoài ra còn có một kiện kỳ quá i chuyện đây là mỗi cái quan g ảnh năng lượng số liệu phía trên nhất chuyến đi này là của ngươi Ngươi xem một chút ngươi số liệu thế mà đạt đến những người khác gấp mấy trăm lần nhiều chật chật nếu không phải là tận mắt nhìn thấy ngươi công việc này người ta đều có chút hoài nghi ta máy tính chương trình xảy ra vấn đề đinh tiên sinh hướng về phía máy tính cảm thán vài câu ngần đầu tựa hồ rất thành khẩn đối với sa b ạ c h nói để cho ngươi nắm một chút điện cực chỉ là nghiệm chứng một chút năng lượng của ta số trận chiếm cư không có xảy ra vấn đề ngươi yên tâm ta là nhà khoa học chỉ quan tâm khoa học bản thân ngươi là ai cùng hát nguyệt đến cùng quan hệ thế nào muốn làm gì ta đều không có hứng thú giải ta chỉ là cảm thấy hứng thú năng lượng của ngươi chàng ngươi liền giúp ta nắm một chút cái kia điện cực có hay không hảo ngươi yên tâm ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện của ngươi sa mạch mặt ngoài vẫn như c ũ một mặt bình tĩnh và mờ mịt nhưng mà trong nội tâm khiếp sợ của hắn cơ hồ khó nói lên lời lão nhân này trong xe những dụng cụ này thế m à khác nhau tu sĩ năng lượng mạnh yếu liền tu sĩ trong cơ thể cái kia một tia ma khí đều có thể phân biệt đi ra bản thân năng lượng c h à n g rất mạnh hiển nhiên là bởi vì ly đ ị a d i ễ m quang kỳ bên trong chữ bị số lớn hỏa linh lực nguyên nhân mà trong thân thể không có cho thấy loại kia điểm đen cũng có thể là vân g vân g bởi vì d i ễ m quang kỳ đã đem ma khí hoàn toàn bao t r ù m nguyên nhân đinh tiên sinh vẫn như cũng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem sa mạch mong mọi câu trả lời của hắn có chút khó khăn nếu như mình kiên trì không đi nắm cái kia địa cực đối phương có thể hay không đem mình những tình huống này nói cho hát nguy trầm m ặ t một lúc sau sa bạch đưa ra một cái đề nghị đinh tiên sinh ta có thể cân nhắc đi nằm cái kia địa cực nhưng mà ngươi có thể không thể trước tiên giải thích cho ta ngươi một chút những dụng cụ này nguyên lý làm việc để cho ta yên tâm một chút kể cho ngươi giảng nguyên lý đinh tiên sinh nghe xong sa bạch mà nói trên khoe miệng lộ ra nụ cười bừa cợt cái này một chốc có thể nói không hết coi như ta nói ngươi có thể nghe hiểu được sao nếu là cái đồ chơi này thật dễ dàng như vậy hiểu rõ cái gì hát nguyệt cái gì cổ tu cái gì chính phủ đặc công các ngươi bọn gia hòa này hà tất phí khí lực lớn như vậy cả ngày đem ta cấp tới cướp đi sa bạch nhìn xem lao đầu ánh mắt kiên định không có kháng thanh tốt h u ta đã ngươi nhất định muốn nghe đinh tiên sinh nhìn một chút sa bạch có chút bất đắc dĩ thở dài nói các ngươi những người này tự xưng là tu sĩ giống như cảm thấy mình hơn người một bậc dám t ú i ghê gớm nhưng kỳ thật đâu các ngươi bất quá là một đám vật chất tối lợi dụng phương diện người mới học mà thôi vật chất tối ngươi hiểu bao nhiêu biết được không nhiều có phải hay không ta là một cái khoa học hiện đại nhà không hiểu cái gì tu hành ta trùng hợp nắm giữ vật chất tối đo đạt phương pháp bây giờ lại đối vật chất tối lợi dụng phương pháp có chút tâm đắc ta cho là ta đã phá giải cái gọi là tu hành bản chất đứng ở cái này có vẻ như thần bí lĩnh vực tri đ ỉ n h tương lai có một ngày ta thậm chí có thể đại lượng sinh sản các ngươi dạng này tu sĩ đinh tiên sinh nói đến đây gương mặt mặt mày hớn hở thương phấn lộ rõ trên mặt giật vu n ô n biểu sa bạch càng nghe càng hô đồ vật chất tối cái này cùng tu hành có quan hệ gì đâu nhìn xem sa bạch trên mặt vẻ m ơ mịt đinh tiên sinh trên mặt lộ ra một bộ quả nhiên không ngoài dự liệu biểu lộ ngươi xem ta nói kể cho ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu vật chất tối là ý thức cùng vật chất ở giữa cầu nối các ngươi những người này so với người bình thường có thể dẫn động càng nhiều năng lượng bất quá chỉ là bởi vì các ngươi khống chế ý thức năng lực càng mạnh hơn khoảng cách vật chất tối cánh cửa thêm gần nguyên nhân vật chất tối cái này rốt cuộc là ý gì ta nghe không hiểu sa bạch còn tại trong n g ự ỡ n g ngủ ngươi không có khả năng nghe rõ đinh tiên sinh nhữ mày đánh gây hắn nói thật cho ngươi biết ta không chỉ là muốn nhìn xem ngươi năng lượng từ trường còn có một cái tương đối chuyện khẩn cấp phải giải quyết từ ta trên dụng cụ nhìn có một đội người đang đến gần chúng ta đại khái khoảng cách mười mấy km theo bọn họ độ nhiều nhất sau nửa giờ sẽ đến ở đây đội nhân này năng lượng từ trường rất mạnh hơn nữa mang theo sát khí rất rõ ràng không phải tới thông cửa căn cứ kinh nghiệm của ta mỗi lần dạng này tranh đoạt sinh thực lực yếu hơn một phương đều sẽ toàn quân bị diệt nếu như năng lượng của ngươi số trận căn cứ không có sai lầm các ngươi trong mấy người này chỉ có ngươi có cơ hội sống sót đồng thời hộ tống ta đến chỗ cần đến ta cần đối ngươi thực lực làm ra phán đoán chính xác sau đó mới có thể làm ra lựa chọn nói cho ngươi làm sao bây giờ để cho hai chúng ta đều có thể chạy đi đinh tiên sinh nói đem trên màn ảnh máy vi tính tọa độ điều chỉnh một chút chỉ cho xa bạch xem quả nhiên nơi không xa có một đội h ư ớ n g ảnh đang tại hướng bọn hắn tới gần t h u ấ tá sa bạch cuối cùng gật gật đầu tiếp đó đưa tay cầm lên hai cái điện cực điện cực đồng thời bên trên không có cái gì đặc thù cảm giác đinh tiên sinh nhìn sa bạch cầm điện cực túi đầu bắt đầu ở trên máy tính xem xét tiếp đó tự nhủ đến đạo ân không có sai quả là thế năng lượng của ngươi t r à n g chính xác mạnh phi t h ư ờ n g số liệu không có sai lầm lữ hành máy xe trên tạp vàng sa bạch sau khi lên xe đội trưởng tạm thời thay hắn kéo xe vị trí đang mồ hôi đầm địa nhỏ tại cùng hai người khác cùng một chỗ lôi kéo xe bỗng nhiên cước bộ của hắn ngừng lại phương xa chuyển đến tiếng vó ngựa dày đặc tiếng chân nghe tới giống như là c h ố n g trận lôi minh s á t khí dày đặc xa xa có thể nhìn thấy cồn cắt theo góp nhức đầu lên tới rõ ràng không chỉ một con ngựa một người lữ hành trên xe đinh tiên sinh đang tại căn dặn x a bạch nhớ kỹ chờ một lúc bên ngoài giao thủ chúng ta tìm cơ hội xuống xe từ phía đông chạy đi người muốn cấp hai thất ngựa tốt bốn mươi chương bốn mươi trốn bán sống bán chết mấy phút sau mười mấy thất ngựa như mũi tên chuyển qua cồn cắt thẳng chỉ mà đến phía trước nhất một ngựa là một cái nữ tử khoác lụa hồng áo choàng buộc hồng đai lưng trên lưng có ống tên trong tay có cung ứ n g bên hông treo chừng đ à o thất ngựa vừa dừng lại n à người n g đã nhảy đến trước ngựa người cùng mã đều mạnh mẽ như rồng ánh mắt cũng sắc bén làm cho người không dám nhìn gần hồng y di hẻ nữ tử một chút l i ế c nhìn trước mặt mấy người há miệng lạnh lùng t đốt ta là tô tử hạc trong các ngươi ai là lính đội trưởng hướng về phía trước bước ra mấy bước đi đến cách này hồng y di hẻ nữ tử vài chục bước khoảng cách ô quyền ta là một đội người này đầu lĩnh cổ tu sẽ tô tổng quản đại danh ngưỡng mộ đã lâu hồng y di hẻ nữ tử gật gật đầu hảo ngươi tất nhiên nghe nói qua ta ta sẽ không nhiều lời đinh tiên sinh ta muốn mang đi các ngươi là hàng vẫn là chết đội trưởng nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười khổ như nhiệm vụ thất bại chúng ta e rằng sống không bằng chết tuy biết là châu chấu đá xe ta cũng chỉ có thể nỗ lực thử xem tô tổng quản truy mây mùi tên lời còn chưa dứt đội trưởng đ ố n g nhiên như t h i ể m điện hướng hồng y lia nữ tử đánh tới hắn nghe được hồng y lia nữ tử tên phía sau vốn là một mực là một bộ mặt mày ủ r ộ t câu nệ bộ dáng tựa hồ đối với hồng y lia nữ tử có chút e ngại lần này bạo nhiên động hiển nhiên là cất đánh lén tri tâm nghĩ trước tiên chế nhân cổ tu sẽ tô tử hạt truy mây tiễn tiến tắm lừng lấy khoảng cách gần chiến đấu không để đối phương có cơ hội bắn tên hồng y ghi hển nữ t ử gặp đội trưởng nào tới khỏe miệng hơi lộ ra một tia chế dễ ư c tự a hồ đội trưởng đánh lén này cử động sớm tại nàng trong dự liệu trong tay nàng hơi động một chút bên hông trường đao đã vung ra chiếu vào sông lên đội trưởng chém thẳng vào đi qua đội trưởng thân hình một t á p chế nhanh lùi lại mấy bước hướng phía sau tránh ra đồng thời trong miệng nhẹ nhàng một tiếng hít khắc bốn tên hát u y ệ n đội viên nghe được tín hiệu cũng nao nhao hướng về hồng y ghi hển nữ t ử sau lưng khác hơn m ư ơ i người kỵ sĩ đánh tới những kỵ sĩ này có tay cầm binh khí có cầm trong tay g i i ngăn súng ống súng đạn gặp hát miệ song phương đã đánh thành một đoàn hồng y lia nữ tử tựa như không nhìn thấy trước mắt đám người trực tiếp hướng đi lữ hành xe đội trưởng lần nữa nhào thân nhào tới tính toán vây quanh cái kia hồng y lia nữ tử chiến đấu ngăn cản nàng tiếp tục đi tới nhưng hồng y lia nữ tử chỉ là tiện tay đón đỡ liền đem đội trưởng chiêu số từng cái hóa giải mắt thấy hồng y lia nữ tử cách xe càng ngày càng gần đội trưởng cuối cùng kìm nén không được hắn đ ỗ n g nhiên lùi về phía sau mấy bước từ bên hông móc ra một cái quái mô quái dạng súng ngắn đúng chút hai cái hướng về phía hồng y lia nữ tử chính là hai thương hồng y lia nữ tử thân hình nhanh chóng t ố i lui trong thương bắn ra đạo thứ nhất chùm sáng màu đen bị nàng tranh thoát đạo thứ hai chùm sáng bắn trúng nữ tử cơ thể lúc nữ tử bên ngoài thân nổi lên một tầng ánh sáng màu vàng trắng chùm sáng màu đen một đầu đụng vào ánh sáng màu vàng trắng lóe lên vài cái sau đó liền biến mất không thấy hồng y g i hẻ nữ tử cười lạnh nói đây cũng là phá linh thương a ngươi còn có bao nhiêu đầu đạn cùng nhau dùng đến a đội trưởng thấy kia cô gái linh lực quan giáp g tựa hồ có thể ngăn cản phá linh thương sắc mặt hơi đổi một chút h ạ n khách n môi sau đó trong tay phá linh thương bính bính bính đụng không ngừng liền vàng lại là bảy tám buộc hắc qu cái tia hồng y ly hà nữ t ử sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên nàng bên ngoài thân hoàng quang đại phóng từng tầng từng tầng vầng sáng từng tầng tầng đập ra trong nháy mắt tạo thành thật dày quan giáp g h á c quan g từng chùm mà xông vào ánh sáng màu vàng giáp phía sau quan giáp g bên trong r a lốp ba lốp bốt một hồi bạo hưởng tại cuối cùng một chùm h á c quan g bắn vào phía sau quan giáp g cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn ra hoàng quang cùng hắc khí trong nháy mắt tiêu tan lộ ra hồng y ly hà nữ t ử thân hình sắc mặt nàng tái n h u ậ tựa hồ tiêu hao khá lớn nhưng cơ thể cũng không có bị thương gì như thế nào không đánh không có đầu đã sao hồng y ly hà nữ từ trừng mắt nhìn đội trưởng, lạnh lùng vấn đạo. đội trưởng gật gật đầu thở dài là không có có đầu đạn lấy thân phận của hắn vốn là chỉ có năm viên đầu đạn phân phối lần này tới thỉnh đinh tiên sinh thuộc về nhiệm vụ trọng yếu bên trên lại cho hắn ngoài định mức trang bị năm viên nghĩ không ra mười khỏa phá linh đạn đầu vẫn không làm gì được tô tử hạc tô tử hạc gật gật đầu hảo ngươi như là đã không có đầu đạn như vậy phía dưới tới phía ta nàng đưa tay từ trên lưng ống tên bên trong lấy ra ba cây t r ư ờ n g tiễn truy mây ba mũi tên định sinh tử nếu là ba mũi tên phía sau ngươi còn sống ta thả ngươi một con đường sống đội trưởng không nói gì hắn từ trong túi láo móc ra một hạt xám x ị n đan d ư ợ c ngửa đầu nuốt vào nuốt vào đan d ư ợ c phút chốc đội trưởng cơ thể co q u ắ p mấy lần hắn không tự chủ được không lưng đi xuống lại nâng lên đôi lúc đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng song quyền x i ế t chặt hai mắt xích hồng trên mặt đã tất cả đều là giữ dằn c h i s á c hung hăng nhìn chằm chằm trước mặt tô tử hạt tựa hồ muốn đem nàng nuốt sống xuống đồng d ạ n g tô tử hạt nhưng chỉ là mở mắt ra lướt qua hắn viên hóa ân không nóng nảy ngươi lại trầm dại hóa ta ngược lại muốn nhìn ngươi hóa thành viên có phải hay không l i ề n có thể ngăn trở cái này ba cây tiễn đội trưởng trong thân thể tuân r a kéo kẹt kích một hồi trầm đục phía sau cả người thân hình bỗng nhiên dài ra ra trong nháy mắt liền cao chừng mấy cái đầu đồng thời bên ngoài thân cũng b ư ớ c lên một tầng tối tăm rậm rà mau đã hoàn toàn biến hóa thành một cái cự viên trong miệng ra vài tiếng ôi ôi kêu gọi phía sau cự viên đã như là một toàn núi nhỏ hướng về đối diện tô tử hạc nào tới tô tử hạc mặt trầm như nước nàng toàn thân cao thấp dường như liền một điểm động tắc cũng không có nhưng mà đột nhiên cũng đã dẫn đầy mũi tên đã lắp trên dây cùng siêu một chút ba mũi tên bắn ra ngoài trong xe sa mạch nhìn thấy tên bắn ra nắm đâm không tự chủ được nắm chặt hắm đại điệu là vĩnh hằng bất biến nàng người này trong nháy mắt phảng phất cũng tiếp cận vĩnh hằng tiếp cận loại kêu bình thản yên ổn vĩnh hằng bất biến cảnh giới ba cây tiễn là tiên phía sau đến cự viên trước người cái thứ nhất tiến độ nhanh nhất cự viên như thiểm điện mà ra tay thế mà đem cán tên nắm ở trong tay tiếp đó cự viên thân hình chính là một cái lảo đảo vốn là hướng về phía trước phốc trong nháy mắt đã biến thành hướng phía sau ngã t i ễ n bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lộ rõ ràng ngoài cự viên dự kiến mũi tên thứ hai đến lúc cự viên lại dỗi ra một cái tay khác đi bắt lần này bàn tay hắn vẫn đụng phải cán tên nhưng không có bắt lấy cán tên từ trong bàn tay hắn trượt đi mà qua trực tiếp xuyên thấu bở vai của hắn mũi tên thứ hai rõ ràng so chi thứ nhất sức mạnh lớn hơn nữa làm đệ tam mũi tên bắn tới thời điểm cự viên chỉ có thể miễn cưỡng thử dùng bàn tay đi đẩy ra mũi tên nhưng mà hắn không biết đệ tam mũi tên mặc dù là chấm nhất nhưng là sức mạnh lớn nhất truy mấy ba cây tiễn cái thứ ba tiễn làm người đau đớn nhất đây là tô từ hạc bí mật đệ tam mũi tên đầu tiên là xuyên thấu cự viên tay trưởng tiếp đó lại xuyến giống như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch đập c h ú n g một con chim giống như đem hắn bắn bay thẳng ra ngoài bay thẳng đến ra xa năm sáu trượng vững vàng đóng ở trên mặt đất tô tử hạc nhìn sang bay ngã ra ngoài cự viên quay người hướng về lữ hành xe đi đến lúc này cửa xe đ ỗ n g nhiên phanh một tiếng bạo hưởng phía sau nổ bể ra tới trong xe một bóng người thoát ra trên lưng tựa hồ còn đeo một người bóng người hướng về tô tử hạc trước người xa mấy mét chỗ hô hô ném ra hai cái h ỏ a c ầ u thân hình lại không hề dừng lại vòng tới sau xe hướng về phương đông thẳng đến mà đi bốn mươi mốt không cùng một hai ngày về sau vài trăm dặm bên ngoài một mảnh sa mạc bên trong mặt trời chiều ngã về tây hòa vũ cắt vàng hai cái bị trời chiều kéo dài thật dài thân ảnh một trước một sau t r ị c h t r ụ c hành tẩu tại thật cao cắt sống bên trên xa xa trông đi qua giống như một bộ bao lạ cổ họa còn không có tìm được chỗ cần đến sao theo ở phía sau sa bạch cuối cùng nhịn không được hỏi một câu sa bạch cũng không rõ ràng đình tiên sinh địa phương muốn đi từ cổ tu chặn lại bên trong trốn ra được sau đó đinh tiên sinh vẫn tại phía trước dẫn đường hai ngày này đến nay bọn hắn tới tới lui lui lượn rất nhiều vòng tròn đi không ít đường vòng nhưng đinh tiên sinh tựa hồ mai cho đến không tìm được chỗ cần đến đinh tiên sinh không có trả lời sa bạch hắn chắp tay sau lưng đi thong thả tiểu phương bước không nhanh không chậm đi ở phía trước tựa như là đi ở hậu hoa viên nhà mình bên trong đường dập bóng cây bên trong nhìn qua không có cuốn c u ồ n g chút nào chúng ta cấp dưỡng chỉ đủ một ngày sa bạch lại thúc giục một câu mang ra ngoài một điểm lương khô cùng thủy là thoát khỏi vòng vây phía trước trong lúc vội vã thu thập lại số lượng cũng không nhiều những thứ này cấp dưỡng sa bạch dùng rất ít cơ hội đều dùng tới thỏa mãn đinh tiên sinh tiêu hao trước mặt đinh tiên sinh cuối cùng chậm rãi đáp một câu không nên vấp đáp một người chỗ cần đến nào có dễ dàng như vậy tìm được ta hỏi ngươi, ngươi biết mục đích của ngươi mà ở nơi nào không nơi ta cần đến sa bạch k h ẽ giật mình ta đem ngươi đưa đến hắc n g u y ệ t căn cứ liền xem như giao l i ê u xoa tiếp đó đương nhiên chính là quay trở về trở về trở về nơi nào sau khi quay về ngươi lại muốn đi nơi nào ngươi ở đây tìm gì mục tiêu cuối cùng của ngươi là cái gì những thứ này ngươi nghĩ qua sao đinh tiên sinh chế rêu tựa như hỏi lại không đợi sa bạch trả lời đinh tiên sinh tiếp tục nói đừng nói cho ta ngươi chỉ là một cái nho nhỏ hắc n g u y ệ t hội viên vì thu được một điểm tài nguyên tu luyện bốn phía chân chạy làm việc năng lượng của ngươi cấp bậc quyết định ngươi không có khả năng cấp thấp như vậy ngươi nên có một càng lớn mục tiêu cuối cùng mục tiêu cuối cùng ta không nghĩ tới chuyện này sa bạch suy tư một chút hỏi ngược lại đinh tiên sinh ngươi mục tiêu cuối cùng là cái gì trước mặt l a o đầu dừng bước lại mục tiêu của ta ta muốn triệt để lý giải thế giới này nhưng mà ta không biết có thể làm được hay không triệt để lý giải thế giới này đúng a nếu như không thể hiểu được thế giới này sinh tồn lại có ý nghĩa gì người bình thường cuộc sống côn đồ liền xem như cả đời nhưng giống ngươi ta dạng n à y người chú định chắc có càng lớn mục tiêu đinh tiên sinh quay đầu nhìn xem sa bạch ta là ghi phần mềm ta cho rằng thông qua o cùng một liền có thể lý giải thế giới này o cùng một đối với o cùng một con số chương trình thế giới bên trong chỉ có hai cái này con số hai cái này con số đủ để đại biểu hết thảy mô phỏng phức tạp nhất thế giới hiện thực mô phỏng phức tạp nhất nhân loại trí năng mô phỏng phức tạp nhất loài người tình cảm lần này sa bạch nghe hiểu đình tiên sinh trả lời dù sao sa bạch đại học chuyên nghiệp cũng là chương trình thiết kế sa bạch nhữ như mày đạo linh tiên sinh chương trình chỉ là nhân loại m ì n h một loại công cụ mà thôi ngươi không có khả năng thông qua một loại người minh công cụ đi tìm hiểu nhân loại bản thân a công cụ mà thôi ý của ngươi là nói chương trình so sánh nhân loại bản thân là càng cấp thấp hơn tồn tại cái này dĩ nhiên chẳng lẽ cái này còn có cái gì nghi vấn cao cấp cấp thấp đó là yêu cầu tương đối đinh tiên sinh ngữ khí có phần xem thường nếu như là tương đối năng lực ngươi nên biết sớm tại hơn một trăm n ă m trước đó tại nhân loại cho rằng phức tạp nhất trí lực trò chơi hạng mục cờ vây bên trong ngay lúc đó google h n phẩy gỗ chương trình liền trước sau đánh bại loài người tối cường kỳ thủ lý thế thạch cùng khác hiếp từ đó về sau nhân loại đã dần dần đón nhận trí năng trình tự tư duy năng lực mạnh hơn loài người sự thật này đến rồi hôm nay sự thật này càng là phổ biến bị nhận chịu trí năng chương trình cũng tại trong xã hội mỗi cái trong lĩnh vực trợ giúp nhân loại xử lý những cái kia nhân loại chính mình bất lực giải quyết sự tình nếu như trình tự tư duy năng lực mạnh hơn nhân loại cái kia cho rằng nhân loại cao cấp hơn nguyên nhân là cái gì chẳng lẽ chỉ là bởi vì nhân loại có một cơ thể mà chương trình không có n g ư ơ i phải biết tại trước đây thật lâu liền đã có trí giả nói qua ta cho nên có họ a lớn giả vì ta thân có cùng ta không thân ta có gì mắc cổ nhân loại trí tuệ liền đã ý thức được nhân loại chính là bởi vì có cơ thể mới có sinh lao bệnh tử sùng đục h ị nộ mà chút nhân tố chính là ngăn cản nhân loại tư duy tiến ư duy t hóa chủ c h yếu n、so so、xa bạch i năng lên người minh đi n ra h ơ n trình n g g thu hấp loài ư đinh tiên sinh chương trình chỉ là công cụ không phải giống l o à i chính ngươi cũng đã nói chương trình làm chỉ là tại mô phỏng mà thôi giả tưởng đồ vật cuối cùng không phải thực tế hơn nữa nhân loại chỉ cần nổ nguồn điện cái này cái gọi là giống loài liền sẽ tan thành m â y khói sa bạch phản bác n ổ nguồn điện n g ư ơ i sai rồi trong vũ trụ năng lượng ở khắp mọi nơi có chút năng lượng ngươi là n h ậ không được đầu cắm đinh tiên sinh lắc đầu giả lập cùng thực tế ở giữa cũng không có ngươi nghĩ lớn như vậy phân giới từ xưa tới nay chưa từng có ai biết thực tế rốt cuộc là cái gì nhân loại cái gọi là thực tế không phải cũng chính là từ người trong giác quan tới đủ loại thể nghiệm sao đinh tiên sinh nói giơ cổ tay lên đem đồng hồ điều khiển mấy lần ngươi tới xem cái này tiếp đó nói cho ta biết giả lập cùng thực tế ở giữa phân giới đến cùng ở nơi nào lời còn chưa dứt trên bộ tay hắn mặt đồng hồ bên trong đ ô n g nhiên tản ra một chùm sáng ngợi l a m quang cái này buộc l a m quang tại hai người quanh người không ngừng quyết tán chậm rãi tạo thành một cái màn ánh sáng màu xanh lam cái này màn ánh sáng màu xanh lam bên trên đều là ó cùng một con số không ngừng mà đang lóe lên biến hóa màn sáng bản thân không ngừng mở rộng từ từ một cái so sân bóng còn lớn hơn màn ánh sáng màu xanh lam ở tại bọn hắn đỉnh đầu cùng bốn phía dần dần tạo thành đem hai người hoàn toàn vây quanh ở bên trong bên hai đinh tiên sinh thanh âm chuyển đến ngươi muốn thấy hết thảy ở đây đều có thể thực hiện ngươi có thể suy nghĩ một chú suy nghĩ gì liền có thể thấy cái gì sa bạch vừa mới hỏi một câu trước mắt hắn liền đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái quen thuộc thế giới gần biển thành phố sáng sớm sa bạch đang đứng tại gần biển đại học đối diện thanh mãng trên núi đứng tại đỉnh núi chỗ cao nhất hắn nhìn xem núi đối diện trường học lầu ký túc xá nữ sinh cửa sổ có thể rất xa trông thấy dương phi đang bỏ tới cái kia phiến ký túc xá trên bệ cửa sổ hướng về phía với tay cười với hắn sa bạch trong lòng trở nên kích động hắn cơ hồ phải lập tức cất bước chạy tới đây là cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên lại biến đổi ân là một gian tiểu viện là thị trường đồ cổ phía sau cái tiểu v i ệ n kia sân nhỏ vỗ một cái cửa phòng bên trong một cái còn buồn ngủ đầu đang từ trong khe cửa lộ ra là diệp linh ta muốn ăn bánh bao cùng mì hoành thánh lái xe của ta đi mua sớm một chút một chuỗi chìa khóa xe từ trong cửa ném ra tiếp đó cửa phòng ba một tiếng liền đóng lại sa bạch đứng ở ngoài cửa kinh ngạc nhìn nhìn trong cửa chính là cái kia cô nương ngươi nhìn thấy hết thảy đều là chính ngươi tư duy bên trong phản ứng đi ra ngoài chương trình thể nghiệm và quan sát đến rồi suy nghĩ của ngươi lập tức liền làm ra mô phỏng theo đinh tiên sinh câu nói này sa bạch hết thẻ trước mắt đột nhiên biến mất không thấy ngươi thấy được tay ta trong ngoài chương trình căn cứ suy nghĩ của n g ư ơ i giả lập ra thực tế nhưng nếu như ngươi không nhìn thấy ngươi như thế nào khác nhau đây là giả lập vẫn là thực tế ngươi như thế nào chắc chắn chúng ta nhà cái gọi là thế giới hiện thực không phải một vị nào đó trong hư không một vị đại năng căn cứ suy nghĩ của chúng ta giả lập ra thế giới bây giờ ngươi tới nói cho ta biết thực tế cùng giả lập ở giữa đường danh giới đến cùng ở nơi nào thực tế cùng giả lập nếu như mang cho ngươi đồng dạng cảm quan giữa hai người đó có cái gì khác nhau bốn mươi hai chương bốn mươi hai phương thức rời đi sa mạch nhìn xem đối diện đinh tiên sinh hắn cảm thấy mình trả lời không được vấn đề này không biết vì cái gì hắn chợt nhớ tới q u ậ t khởi chi tinh trong trò chơi cảnh tượng giả tưởng tại cái kia danh xưng có thể làm cho người chơi hoàn toàn đánh mất đối với thực tế hoàn cảnh cảm giác biết trong trò chơi sa bạch n h ớ kỹ chính mình hoàn toàn có thể giữ thanh tình nguyên thần của hắn từ đầu đến cuối ở trong trò chơi h à o duy trì thanh tình lúc đó hắn còn cho rằng tu luyện nguyên thần tu sĩ thì sẽ không bị cái này thực tế h à o hoàn toàn bắt được nhưng mà mới vừa trong n g a y mắt tại đinh tiên sinh thiết trí cái này trong thế giới giả lập hắn giống như triệt để mất phương hướng đã hoàng đem giả lập coi như thực tế vì cái gì chẳng lẽ đinh tiên sinh mở trí năng chương trình ờ từ bọn loại này cấp thấp tư duy hình thức ca nếu như ngươi tìm không thấy thực tế cùng giả lập ở giữa đường ranh giới ngươi liền không khả năng tránh cho bị mê thất vận mệnh bởi vì mặc kệ năng lượng của ngươi mạnh bao nhiêu đều sẽ có năng lượng mạnh hơn thực tế ảo tràng tới che đại ngươi nói đến đây đinh tiên sinh đưa tay chỉ chỉ xa xa một cái q u n cát tuất ta đến nơi muốn đến bây giờ chúng ta nên cáo biệt hy vọng ta và ngươi nói những thứ này sẽ đối với ngươi để t h ă n g có trợ giúp đây cũng là ta đối với ngươi đem ta đưa đến nơi này cảm tạ a một ngày kia nếu như ngươi có thể thức tỉnh đến t ầ n g thứ cao hơn chúng ta có thể có thể trở thành người hợp tác đinh tiên sinh vừa nói một bên ở trên đồng hồ lại ấn mấy lần trước khi vì để cho ngươi lần nữa lĩnh hội giả lập cùng thực tế phân giới ta sẽ hướng ngươi bày ra ta đặc biệt phương thức rời đi nếu như ngươi có hứng thú ngươi cũng có thể áp dụng loại phương thức này l ì khai nơi này ngươi sẽ có một phút lựa chọn thời gian đinh tiên sinh vừa nói xong hai người quanh người liền lại xuất hiện loại kia mảng lớn màn ánh sáng màu xanh lam màn sáng trong nháy mắt huyên hóa thành mênh mông vô bờ hải dương hai người đang đứng tại bên bãi biển trên bến tàu trên bến tàu đậu một chiếc to lớn tàu thủy trên thuyền máy đi xuống hai cái tiểu h ỏ a tử đầy mặt dáng tươi cười hướng đinh tiên sinh phất tay đinh tiên sinh t ù y bọn hắn leo lên tàu thủy thang đ u lên thuyền đinh tiên sinh đứng tại mạn thuyền bên cạnh hướng trên bãi cắt sa bạch phất phất tay cao giọng nói sau khi ta rời đi trong vòng một phút màn sáng sẽ xuất hiện lần nữa nếu như ngươi nguyện ý chỉ cần ở trong đầu suy nghĩ một chút ngươi phải đi chỗ cần đến ngươi liền có thể thông qua cái lối đi này trực tiếp đã đến đinh tiên sinh tiếng nói vừa mới rơi xuống hải dương cự luân đột nhiên biến mất không thấy sa bạch trước mắt lại xuất hiện nhưng lần này cô độc mênh mông trên c á t vàng chỉ có sa bạch một thân một mình đứng thẳng đinh tiên sinh đã biến mất không thấy gì nữa tại s a u đó trong thời gian một phút sa bạch trong não một mực là trống rỗng đinh tiên sinh thế mà thật sự rời đi sa bạch không thể nào hiểu được đinh tiên sinh phương thức rời đi đây rốt cuộc là giả lập vẫn là thực tế một phút đi qua sa bạch còn không có lấy lại tinh thần lúc trước mắt hắn liền đ ỗ n g nhiên lại xuất hiện cái k i a phiến màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ tại bốn phía cùng đỉnh đầu trên màn sáng tràn đầy là o cùng một hai loại con số đang lóe lên lưu truyền trong t h o á n g c h ố c sa bạch giống như cảm giác mình đang đứng tại đầy đầy sao màu lam dưới bầu trời đêm nếu như ngươi nguyện ý chỉ cần trong đầu suy nghĩ một chút ngươi phải đi chỗ cần đến ngươi cũng có thể thông qua cái lối đi này trực tiếp đ t đến thế nhưng là nếu như đây quả thật là một cái lối đi nên đem chỗ cần đến tiết h trí ở nơi nào hắn bỗng nhiên lại nhớ tới đinh tiên sinh một câu nói khác trở về ngươi muốn trở về nơi nào sau khi quay về ngươi lại muốn đi nơi nào màn ánh sáng màu xanh lam lấp lóe mấy lần phía sau trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái giống nhà để xe địa điểm sa bạch trong nháy mắt liền nhận ra đây là một lần cuối cùng nhìn thấy rừng phi chính là cái kia sân bay dưới mặt đất bãi đỗ xe hắn có chút kỳ quái chính mình vừa rồi giống như cũng không có suy xét qua muốn đem chỗ cần đến thiết trí ở đây có thể tại chính mình sâu trong nội tâm trong tiềm thức ở đây một mực là một cái mục đích tiềm thức giúp mình dự tính chỗ cần đến sa b ạ c h đứng tại trong gaza trước mắt là một cái thang máy thang máy bảng hướng dẫn đã nói minh thông qua bộ này thang máy có thể trực tiếp lên cao đến phòng chờ máy bay sa b ạ c h tại bãi đỗ xe bên cạnh thang máy đứng ngẩn ngơ mười mấy phút không ngừng có người từ bên cạnh hắn đi qua tiến vào thang máy đi ngang qua mọi người đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá sa bạch người này ở lại đây làm gì sa bạch chậm rãi giơ lên cánh tay của mình to lớn rung động nhường hắn cảm thấy mình thân thể giống như bỗng nhiên trở nên rất nặng nề hắn đẻ xuống công tắc cửa thang máy từ từ mở ra hắn đi vào bốn mươi ba chương bốn mươi ba lý mộ bạch cam nam tỉnh vân sơn thành phố là một tòa nông nghiệp thành thị kinh tế không tính là rất đạt nhân khẩu cũng không quá nhiều nhưng tòa thành thị này có tốt đẹp môi trường tự nhiên thành thị chung quanh trải rộng mảng lớn rừng rậm nguyên thủy không khí trong lành cảnh sát thoải mái rất nhiều người ưa thích tới đây du lịch nghỉ phép thành phố bắc bộ ngoại ô đẹp rừng tiểu khu là một mảnh xây dựa lưng vào núi cấp cao khu biệt thự ở nơi này khu biệt thự bên trong một tòa tầng ba biệt thự trong thư phòng lý mộ bạch cùng phụ thân của hắn lý lạc thiên đang đối mặt mặt ngồi ở bàn đọc sách hai bên lý mộ bạch đương nhiên chính là sa bạch trên mặt mang tinh xảo phảng phất mặt nạ ra người đã khiến cho hắn hoàn toàn biến thành một cái dạng khác cái này lý mộ bạch nhìn qua đã có hơn ba mươi tuổi s ắ c mặt tuấn lãng ôn tồn lễ độ sa bạch ngồi đối diện hơn năm mươi tuổi lão đầu tử lý lạc tiên già n u a và lộ ra tâm sự nặng nề năm mươi tuổi người trên đầu thế mà hơn một nửa đầu đã hoa、dâm. lý lạc thiên chỉ chỉ trên bàn để một cái ngân sắc kim loại tủ sát nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành rất xinh đẹp phía trên rất hài lòng một trăm k h ỏ a linh thạch cùng năm mai hóa ma đan đều ở bên trong mặt khác ngoài định mức còn có thể cho ngươi một trăm vạn tiền mặt làm khen thưởng đồng thời tấn thăng ngươi vì ngân nguyệt sứ giả ngân nguyệt sứ giả lý lạc thiên gật gật đầu đối với ngân nguyệt sứ giả có rất ít mới nhập hội viên trong vòng một năm liền có thể tấn thăng đến ngân nguyệt sứ giả ngươi tính toán phá lệ từ đây ngươi liền có thể tạo nhiệm vụ trong ngoài chọn lựa ngân nguyện cấp bậc nhiệm vụ mấy cái khác đội viên tình huống như thế nào ta xông ra vòng vây phía sau liền lạc hỏi. biết tại cùng bọn hắn thất lạc xa bạch hỏi. Không bạch thất xa sa o kéo hắn nhớ hắn chô Thiên không sắt cùng cùng nguyên. này liền trợt tới một cái kia Lạc lắc xe đồ đầu, Lý bạch i nói tới tin tức phương diện ế t trên tức Phía phương không Xa này. có b g ậ t gật đầu hát nguyệt hành động đội giống như là tạm thời xây dựng đoàn lính đánh thuê đại gia không quá sẽ quan tâm những người khác sinh tử duy nhất để ý là nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng lý lạc thiên nhấp một mụ t r à nói tiếp người trong nhà ta đều giới thiệu qua một lần ngươi thuộc lào a cũng may mộ bạch cũng mười mấy năm không có trở lại qua ngươi chính là có chút sơ hở người khác cũng chưa chắc có thể phát giác sa bạch lật gật đầu Tiên tâm, tử, ta n Lý Lao ra tử, ta đều hơn ớ tới cho kỹ. Ta tới đến n i đây, cho g ư ơ i i thêm h p ề nửa phái, khổ hội nhắn nhủ nhiệm vụ, cũng không phải chuyện Hơn cái Tiên cười tiếng, lời giữa ngươi cảm Lạc cảm cũng một tạ. trong ta. Lý là ơn n gì, đây và vụ, năm trước đó sa bạch từ khảo thí trong không gian sau khi đi ra liền bị dẫn tới lý lạc thiên trong nhà hắn thân phận mới là lý lạc thiên nhi tử lý mộ bạch sa bạch cái kia thân phận tại quan p h ư ơ n g trong ghi chép hơn một năm trước đó từ ngục giam vượt ngục mà chạy không biết tung tích cho nên thân phận không thể lại dùng lý lạc thiên là cổ tu sẽ trở thành viên nhưng đã bí mật tham gia hát nguyệt sẽ thêm năm con của hắn lý mộ bạch tính toán kéo dài chính là cha chi đạo cũng gia nhập vào hắc n g u y ệ t thu hoạch linh thạch h ả o tiếp tục mình con đường tu hành nhưng không nghĩ tới lý mộ bạch hơn mười năm trước không thể thông qua nhập hội khảo thí vẫn lạc tại khảo thí trong không gian lý gia đối ngoại một mực tuyên bố lý mộ bạch muốn đi côn lôn sơn theo cao nhân tu hành cho nên ngoại nhân cũng không biết lý mộ bạch đã rơi xuống sự thật sa bạch từ khảo thí không gian sau khi ra ngoài liền thay thế lý mộ bạch cái thân phận này tiến vào lý gia làm thiếu gia tại lý gia ngây người không đến hai tháng sa bạch liền bị điều đi tham gia hộ tống đinh tiên sinh nhiệm vụ hắn đi sa mạc thi hành nhiệm vụ đoạn thời gian này đối ngoại tuyên bố là trở về côn lôn sơn thăm sứ phụ sa bạch nghĩ nghĩ lại hỏi chân di xem ta ánh mắt dường như luôn có chút cổ quái tựa hồ nhìn ra cái gì cái này không sao chứ lý lạc tiên khẽ mỉm cười nói chân di là mộ bạch từ nhỏ bảo mẫu ngươi hàng giả này muốn hoàn toàn lừa qua nàng đương nhiên rất không có khả năng đối ngươi n g h i hoặc nàng tới lặng lẽ tìm ta nói qua ta nói cho hắn biết ngươi ở đây trên núi tu luyện lâu khí chất có chút biến hóa cũng thuộc về bình thường nàng liên bình thường trở lại nàng dù sao chỉ là một cái hạ nhân ngươi không cần để ý qua vài ngày ta sẽ đánh nàng đến quê nhà bên k i a n án lại một đoạn thời gian sa bạch gật gật đầu vậy là tốt rồi trước đây ta về tới đây chỉ là vì thiết lập một cái thân phận mà thôi đi qua trong khoảng thời gian này thân phận đã thiết lập ta rất nhanh liền sẽ kiếm cớ rời đi lão lưu lại ngươi ở đây không tiện vẫn là thứ yếu bị những người khác nhìn ra sơ hở liền không xong ngược lại cũng là lý lạc thiên gật gật đầu lấy tuổi của ngươi rời nhà ra ngoài tự lập môn hộ cũng là tình huống bình thường sẽ không có người hoài nghi cách hồi lâu lý lạc thiên lại hỏi người ở đây khảo thí không gian bên trong một năm kia thời gian bên trong có từng nghe qua nói liên quan tới ta nhi tử lý mộ bạch sự t ì n h sa bạch thở dài một hơi xin lỗi tin tức của phương diện này một chút cũng không có nghe qua ta lúc đó cũng là người mới toàn bộ tinh thần rót vào trong thông qua khảo thí những chuyện khác thật sự là không có lưu ý lý lạc tiên cười chua suốt cười ta hỏi cái này cũng là si tầm vọng tưởng dù sao cũng là mười năm trước khảo nghiệm kia không gian lại là một cái ăn người không nhà xương chỗ hắn mười năm trước liền đã vất lạc làm sao có thể còn có cái gì tin tức Ai, trước đây sẽ k h ô ngay nên nhường hắn đi, nếu không phải giúp đi, là vì t hoàn thành thông lệ nhiệm、vụ. thu hoạch à n lệ cái vụ, hàng hắn phải phong hiểm. này năm viên đan, cần lên giải gì một độc bước sau Bạch há to miệng, m ố n nói điều gì, nhưng vẫn điều gì, lý à không Nghe lên tiếng. Nghe xong có l lạc thiên mà nói sa bạch đã đại khái đ o á n được lý lạc thiên mới đầu là ham h á c nguyệt linh thạch gia nhập vào h á c nguyệt chịu h á c nguyệt trong linh thạch ma khí chế m ệ t m ỏ i thi hành nhiệm vụ đi thu hoạch giải độc đan dược bằng không cũng không khả năng tùy ý con ruột chạy tới tham gia h á c nguyệt nhập hội khảo thí lý lạc thiên gặp sa bạch không nói tiếng nào trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận chính mình mới vừa ngôn ngữ hắn đôi trước mắt cái này đóng vai con trai hắn người trẻ tuổi cũng không hiểu rất rõ vừa rồi cái k i a phản nàn hắc nguyệt ngôn ngữ nếu như t r u y ề n đến phía trên đối với mình e rằng cũng không có lợi lý lạc tiên đứng lên chắp tay cười bồi mà nhìn xem x a bạch đạo l o hủ lỡ lời nhường ngài c h ế cười ngài làm không nghe thấy liền tốt x a bạch cười khổ đứng lên chắp tay đáp lấy đạo lý lao không cần như thế chúng ta những thứ này gia nhập vào hắc nguyện tu sĩ tình trạng phần lớn tương tự muốn có được linh thạch tu luyện liền cần vì trong hội cống hiến sức lực năm rộng tháng giải khó tránh khỏi thần mệnh thân vây khốn cái gọi là đồng bệnh tương liên đại gia ngầm hiểu lẫn nhau cần gì phải che, che lấp lấp. lý lạc thiên nghe sa bạch nói như vậy lúc này mới thở dài một hơi cười ha ha một tiếng đạo lao đ ệ nói chuyện sàng khoái hai người sau khi ngồi xuống sa bạch lại hỏi lý lao ngươi khi đó l à như thế nào cùng hát nguyện có dinh hữu lý lạc thiên thở dài nói chúng ta lý ra cũng là kéo dài hơn ngàn năm gia tộc tu chân gần trăm m ư ờ i năm qua bởi vì ngoại giới có thể tìm được linh thạch càng ngày càng ít gia tộc tu sĩ tiến độ tu luyện càng ngày càng chậm gần trăm năm bên trong thế mà không có một cái nào có thể bước vào trung cấp linh đ ộ danh giới thân ta là thế hệ này tộc trưởng tự nhiên lòng nóng như lửa đốt một lần thỉnh thoảng nghe một người bạn nói đời miệng nói trong giang hồ có như thế cái hát nguyệt tổ chức có thể theo năm cho tu sĩ cung cấp linh t hạch chỉ yêu cầu hàng năm hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có thể bụng đói ăn q u ả n g phía dưới ta liền đi nghĩ không ra từ đó về sau ai x a bạch một chút suy nghĩ phía sau đạo lý lão ta lần này hoàn thành nhiệm vụ lấy được hóa ma đan năm viên ta một người trong thời gian ngắn cũng không dùng đến nhiều như vậy nếu như ngươi nếu như cần ta có thể chuyển nhượng một khoản cho ngươi n g ư ơ i chuyện này là thật lý la thiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đứng vậy ta có thể ra một nghìn văn nguyên không hai nghìn văn nguyên mua sắm ngươi viên này hóa ma đan sa bạch gật đầu cười nói hảo chuyện này vậy cứ thế quyết định trong lòng của hắn âm thầm đối với cái này hóa ma đ a n cao giá cả l i ễ u ư ơ i không thôi nhưng trên mặt không lộ mảy may thanh sắc xem ra kết thúc không thành hàng năm thông lệ nhiệm vụ hắc nguyện tu sĩ là có khối người a bằng không cái này hóa ma đan giá cả làm sao đến mức ngầm cao như vậy lý lão cái này cổ tu sự tình ngươi nghĩ hẳn là biết đến tương đối nhiều có thể hay không nói cho ta một chút sa bạch lại hỏi nghe nói cái này cổ tu lại là chúng ta hắc nguyện đại địch mà ta đối với cổ tu hiểu có ít lý lạc tiên gật gật đầu cổ tu ta tự nhiên biết không ít trên mặt nổi ta đến nay vẫn là cổ tu sẽ trở thành viên cái kia về c h ư ơ n g ố n g nhiệm vụ t r ê n màn n ả h máy v i t í nghìn h t r o n h tiểu t ử t r ẻ tuổi tử toán rất trai, không hơn rất đẹp trai, nhưng đẹp m à y ậ một ở dưới m đôi m ắ t phá lệ ư u thần, h a i m ắ tám s n n g g ờ tháng năm năm lần, lần tràn ra một loại kiệt nghìn bất tuần c i c một h ư nguyệt góc cảnh n cả bởi vì phòng vệ quá tội bị phán xử giam cầm một năm rưỡi về công nguyên 2118 t h á n g 5 năm 12 nguyệt vượt ngục bỏ chạy đến nay vẫn chưa về an bài sa bạch nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn ảnh máy vi tính mình gương mặt kia khẽ thở dài m ộ t hơi mình là từ cái kia sở ngục giam bên trong bị hãm hại nguyệt c ấ p đi nhưng quan phương trong hệ thống trong tin tức mình là vượt ngục bỏ chạy cái này hiển nhiên là hắc nguyệt ra tay rất rõ ràng cái kia đoạn gọi là sa bạch này cũ thời gian đã bị c ấ p đi rất khó quay trở về hắc nguyệt năng lượng quá trong n g ụ c cướp người lòng đất thiết lập khảo thí không gian sa mạc nhiệm vụ bên trong có thể điều động đạn đạo đánh rơi đối thủ máy bay không người lái tất cả những chuyện này hoàn toàn qua x a b ạ c h tưởng tượng nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn nhất định sẽ cho rằng những chuyện này chỉ có thể xuất hiện ở địa đặt bên trong rất rõ ràng câu trợ ở bất luận cái gì đã biết sức mạnh cảnh sát đặc công cũng không lớn có thể thay đổi trước mắt chính mình nhà cục diện hát nguyệt sức mạnh hoàn toàn thuộc về một cái khác phương diện tạm thời chỉ có thể ở tại hát nguyệt hành sự tùy theo hoàn cảnh nếu như mình có thể càng hiểu nhiều hơn tổ chức này có lẽ có một ngày làm thực lực đủ m ạ n h lúc mình có thể nhất cử phá hủy tổ chức này sa mạch bóp bóp năm tay hắn khép lại máy vi tính sách tay đứng lên đi đến phòng khách cửa sổ phía trước h ư n g đông dương quang khởi mở ôn hòa sẽ khoan hồng đại minh sáng cửa sổ sát đất trên mặt qua chiếu vào sa bạch trên thân ngoài cửa sổ cây xanh d â mát m xanh ung tươi tốt cái này trung cư cao cấp tiểu khu hoàn cảnh rất không tệ h á c nguyệt nhiệm vụ tiền thưởng thêm lý lạc thiên đưa cho hắn mua sắm hóa ma đan tiền tổng tổng cộng có hai một trăm vạn sa bạch mua xuống bộ này trang trí hạng sang nhà trọ lại thêm đồ gia dụng cùng một chiếc xe hơi tiêu hết hơn ba triệu tiền còn thừa lại rất nhiều giống như một chút liền biến thành kẻ có tiền chỉ cân nhắc điều kiện vật chất mà nói cứ như vậy mang theo mặt nạ qua lý mộ bạch sinh hoạt tựa hồ cũng là lựa chọn tốt theo thông lệ h ắ c nguyệt nhiệm vụ coi như là đi làm tốt ngược lại người người đều phải công tác kiếm tiền khẳng định có rất nhiều những người khác chính là chỗ này sao nghĩ đến tới mức độ này đều lựa chọn thỏa hiệp cho nên h ắ c nguyệt sẽ có nhiều như vậy hội viên ma quỷ đưa ra cảnh ô liu lúc nào cũng rất có dụ hoặc nhưng nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy cửa sổ phía trước đứng yên người trẻ tuổi kia trong mắt băng lãnh h à n ý cùng sắc cơ liền sẽ rõ ràng hắn nghị quyết sẽ không là thỏa hiệp Tuyệt không túi l ba sa bạch đi trở về phòng khách ngồi vào trên cát cầm lên trên bàn uống trả một cái nho nhỏ con q a y hắn đem con q a y tại trên bàn trà nhất chuyển tiếp đó nhắm mắt lại l ặ n g lặng cảm thụ đông vụ chuyển động con quay vòng vo ước chừng nửa phút đồng hồ sau chậm rãi mất đi lực xoáy nghiêng đổ tại trên bàn trà sa bạch nhìn xem con quay khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ đi qua trong khoảng thời gian này rất nhiều khó khăn chắc trở sinh những thứ này khó khăn chắc trở mặc dù hắn mệt mỏi nhưng cũng không phải là không thể nào hiểu được duy nhất không thể nào hiểu được là gặp phải đinh tiên sinh lần kia mình lại như thế nào từ đinh tiên sinh trong không gian nào trực tiếp trở lại thế giới hiện thật sa bạch vẫn muốn không rõ có khi hắn thậm chí có điểm hoài nghi mình rốt cuộc là ở trong thế giới hiện thực vẫn là ở vào đình tiên sinh thiết trí trong không gian nào c h u y ể n con quay biện pháp này là rất lâu trước đó một bộ phim đạo mộng không gian bên trong nói nếu như ngươi không thể xác định mình là tại cành trong mơ vẫn là tại trong hiện thực như vậy chuyển động một cái con quay nếu như là ở trong giấc mộng con quay cũng sẽ không dừng lại nó sẽ một mực chuyển động nếu như là tại trong hiện thực con quay chuyển động một hồi sẽ dừng lại cũng may trước mắt mình cái này con quay xem như dừng lại vậy ta thị xử tại không gian thực tế đ ã i chúng đông vụ biện pháp không biết có phải là thật sự hay không có tác dụng có thể chỉ là một loại bản thân an ủi sa bạch tự rêu cười cười hắn quyết định không suy nghĩ thêm nữa chuyện này nếu như ngươi không có năng lực khác nhau thật giả vậy cũng chỉ có thể nhận giả làm thật ngoan ngoan qua xuống ngược lại cũng không có khác lựa chọn không nghĩ ra huyền diệu sự tình vậy trước tiên xử lý có thể hiểu sự tình trước mắt việc cấp bách h i ệ n nhiên là muốn biện pháp hóa giải trong cơ thể ma khí chỉ có triệt để hóa giải thể nội ma khí mới có thể hoàn toàn thoát khỏi hắc nguyệt k h ô n g chế thể nội linh hạch chỗ cái k i a m ộ t kia, một kia khí đã bị diễm quang kỳ hoàn toàn bao trùm tại khảo thí trong không gian một năm lá cờ đến rồi lúc trong cơ thể hắn ma khí cũng không có làm nhưng lần tiếp theo kỳ hạn một năm lại đến lúc diễm quang kỳ phải chăng vẫn có thể ngăn cản ma khí làm sa bạch cũng không có chắc chắn trong tay hóa ma đan bán cho lý lạc thiên một hạt còn có bốn hạt theo đạo lý nói dù cho diễm quang kỳ không thể ngăn cản ma khí làm còn có hóa ma đan nhưng đối với phục d ụ n g cái này hóa ma đan sa bạch rất do dự hắn rất hoài nghi hóa ma đan không chỉ là hóa giải ma khí đơn giản như vậy h á c nguyệt có lẽ có mục đích cái khác sa bạch nhìn một chút đồng hồ treo chế tưởng đứng dậy đi tới chiếc máy vi tính hôm nay là hát nguyệt bố nhiệm vụ thời gian mỗi tháng mùng một chín h sáng hát nguyệt sẽ ở internet bên trong b ố nhiệm vụ mới hội viên tại một ngày này trèo lên sáu hệ thống nhiệm vụ tự do lựa chọn nhiệm vụ hát nguyệt đối với hội viên yêu cầu cơ bản là mỗi năm ít nhất phải hoàn thành một cái nhiệm vụ tất tấn hội viên nhiệm vụ thứ nhất là chỉ định nhiệm vụ hoàn thành chỉ định nhiệm vụ phía sau thì có tiến vào hệ thống nhiệm vụ chọn lựa nhiệm vụ quyền lợi sa b ạ c h hoàn thành sa mạc nhiệm vụ cho nên bây giờ có tiến vào hệ thống chọn lựa nhiệm vụ quyền lợi hắn vừa mới hoàn thành một cái chỉ định nhiệm vụ nếu như chỉ là vì hoàn thành hát nguyệt biết nhiệm vụ yêu cầu vậy hắn có thể sang năm lựa chọn nữa nhiệm vụ mới nhưng sa mạch đối với nhiệm vụ này hệ thống phi thường tò mò hắn quyết định trèo lên sáu đi lên xem một chút cái hệ thống này. hắc nguyệt nhiệm vụ bố hệ thống thế mà giấu ở toàn cầu lưu hành nhất trò chơi quật khởi chi tinh bên trong tại giang nam thành phố thời điểm sa bạch đã từng chơi qua mấy lần cái trò chơi này khi đó là bởi vì một s ợ văn vật k i ế p than bài cùng đinh triệu ruộng vụ án đều cùng cái trò chơi này có chút dấu vết để lại liên lụy khi biết được hắc nguyệt hệ thống nhiệm vụ liền giấu ở quật khởi chi tinh trong trò chơi phía sau sa bạch đối với cái trò chơi này lòng hiếu kỳ càng cường liệt cách chín điểm còn có một phút sa bạch mở máy vi tính ra lên quật khởi chi tinh trò chơi treo lên sáu giới diện xuất hiện người sử dụng tên cùng mật mã cột đ a n chờ đợi hắn đưa vào sa bạch cầm điện thoại lên. bấm một cái đối phương trả tiền dây số phía trước â m thanh chuyển đến đây là tây mông ni t à i phú đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn xin hỏi có gì có thể giúp ngài khách hàng hào bảy trăm chín chín ba t r ă ba sáu tám năm năm trèo lên sáu hệ thống nhiệm vụ xin đưa đăng lục mật mã sa b ạ c h sau khi cúp điện thoại không đến m ộ ư ơ i giây trên điện thoại di động tự i ể ra hiện một cái tin tức ngài khỏe lý tiên sinh ngài đặt mua tây mông ni công ty mới nhất quản lý tài sản sản phẩm đã có hiệu lực đặt hàng dấu hiệu vì bốn mươi năm bảy tám chín hai ba bảy chín o tám o tám đặt hàng mật mã vì ba trăm bảy mươi tám s tám nghìn năm trăm bốn mươi chín o dấu hiệu cùng mật mã tại trong vòng ba phút hữu hiệu Thỉnh n sa bạch t 45 45, do dự một chút đưa tay đem đặt ở bên cạnh máy vi tính nón trò chơi hảo cầm tới nón trò chơi hảo là đủ loại game giả lập bên trong đều sử dụng một loại trang bị tiêu chuẩn đội nón an toàn lên phía sau người chơi sẽ sinh ra thân ở trò chơi trong hoàn cảnh giả lập cảm thụ loại này mũ giáp từ vẻ ngoài nhìn có điểm giống thông thường mũ bảo hiểm xe máy chính là một cái hình tròn che đầu Từ hợp giác. xem như hiện nay toàn thế giới lưu hành nhất mô phỏng trò chơi quật khởi tri tinh mở công ty gsf tuyên bố khai ra toàn thế giới kỹ thuật tân tiến nhất mô phỏng mũ giáp đeo lên loại này mũ giáp người chơi sẽ hoàn toàn đánh mất đối với thực tế hoàn cảnh cảm giác toàn thân tâm đắm chìm tại du hy kịch bên trong thu được càng thêm rõ ràng trò chơi thể nghiệm sa bạch nhớ kỹ chính mình trước đó tại giang nam thành phố chơi quật khởi chi tinh trò chơi lúc cũng không có r a phủ nón trụ hoàn toàn che đậy tại giả lập trong hoàn cảnh hắn nhớ kỹ chính mình lúc ấy tại du hy kịch quá trình bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với thực tế hoàn cảnh cảm giác biết trò chơi chưa kết thúc lúc liền tự mình tháo xuống mũ giáp thối lui ra khỏi trò chơi còn khiến cho cửa hàng trò chơi tiểu nhị rất là kinh ngạc hôm nay lần này cùng dĩ vãng khác biệt lần này tiến vào trong trò chơi hắc nguyệt hệ thống nhiệm vụ phải chăng cùng d ị vang thấy qua những cái kia đại phụ ông đại lĩnh đại long đầu giả lập tình cảnh giống mình là không vẫn có thể giữ thanh tình bất kể như thế nào ngược lại phải thử một lần muốn biết hắc nguyệt nhiệm vụ này hệ thống đương nhiên nhất định muốn vào xem sa bạch đem đầu nón trụ mang tốt nhấn xuống m ũ giáp mặt bên khởi động hóa trong nháy mắt trước mắt hắn xuất hiện một cái đại s ả n h đại s ả n h này nhìn xem giống như là khách sạn hào hoa cái c h ủ n loại kia tiếp đái đại đường trang sức tráng lệ sắp đặt chuyên môn khu nghỉ ngơi trong khu nghỉ ngơi trưng bày đủ loại quý giá gỗ thật đồ g a dụng sàn nha là đá cầm thạch chân bóng như gương đại s ả n h một góc còn có một cái tiếp đại sân khấu sân khấu đứng hai cái cô nương xinh đẹp trong đó một cái nhìn thấy sa bạch xuất hiện đã nhanh chân đón cô nương lễ phép hỏi qua rồi sa bạch khách hàng dấu hiệu phía sau xoay người lại lúc trước đài lấy một chương màu bạc trắng tấm thẻ đưa cho sa bạch tiên sinh đây là thân phận của ngài tạm chờ một lúc tiến vào thang máy sau đó ngài trong thang máy thân phận phân biệt bình phong bên trên soát một chút tấm thẻ này thang máy sẽ đem ngài đưa đến chỗ cần đến tiểu cô nương vừa nói đem sa bạch dẫn tới bên trong đại sành một bộ thang máy phía trước sa bạch nhìn một chút trong tay thẻ căn cước tấm thẻ này dường như là thuần ngân chế thành bảng hiệu nửa phần trên phía trên điêu khắp một vòng màu bạc trăng tròn trăng tròn tràn ra một loại lạnh trạm ánh sáng l ộ n lây bảng hiệu nửa phần dưới thì chỉ có một nhóm d â y số nhưng cái số này lại không phải mình tại hắc nguyệt nội bộ khách hàng hảo cửa thang máy mở ra sa bạch bước vào vừa mới chuyển qua thân cửa thang máy đã đóng lại sa bạch quan sát một chút thang máy nội bộ cùng thông thường thang máy khác biệt cái này trong thang máy thế mà không có bất kỳ cái gì tầng lầu lựa chọn cái nút liền mở cửa cùng nút đóng cửa cũng không có chỉ có chỉ có một nho nhỏ màn hình, vậy đại khái chính là thân phận phân biệt bình p h o n g a sa bạch đem trong tay tấm kia tấm thẻ màu bạc đặt ở màn hình nhấn một cái tích một tiếng văng lên thang máy bắt đầu ngược lên mười mấy giây trôi qua thang máy thế mà vẫn tại thượng đi sa bạch nhữ mày một phút đi qua thang máy còn tại ngược lên năm phút đi qua thang máy còn tại ngược lên sa bạch nội tâm thoáng qua một tia bất an trên thang máy đi năm phút liền xem như một hai trăm tầng lầu cũng không dùng đến nhiều thời gian như vậy a cuối cùng là tại cao chỗ thang máy còn tại ngược lên bốn mãi cho đến đại khái chừng mười phút đồng hồ thang máy cuối cùng ngừng bậc thang ngôn từ từ mở ra sa bạch bước ra thang máy trước mắt giống như là một gian căn phòng nhỏ cùng lúc đi vào đi ngang qua gian kia sang trọng tiếp đãi đại sành khác biệt phòng nhỏ này nhìn qua hết sức bình thường thậm chí có thể nói có chút đổ nát bộ dáng gian phòng đại khái chỉ có một hai chục mờ lớn nhỏ trên vách tường vôi bởi vì thời đại quá từ lâu trải qua bắt đầu chóc từng mảng rơi ra bên trong tường gạch trên mặt đất phô gạch xanh cũng có rất nhiều đã có vết rách trong phòng nhỏ dựa vào tường chỗ có một chương rách tung toái bàn g dài bàn dài phía sau một cái tiểu lão đầu ngồi ở một cái gái ghế rách bên trên đang theo dõi từ trên thang máy xuống sa bạch thân phận bài lao đầu hướng sa bạch đưa tay ra sa bạch đem mặt k i ê màu bạc trắng lệnh bài đưa tới a tân thủ lần đầu tiên tới lao đầu đánh giá lệnh bài thấp giọng lầm bầm một câu đối với lần đầu tiên tới sa bạch trả lời một câu đi theo ta lao đầu nói đứng lên đẩy ra phòng nhỏ môn đi ra cửa bên ngoài sa bạch đi theo đi ra ngoài đi ra ngoài phía trước hắn q u a y đầu liếc mắt nhìn chính mình vừa rồi tiến vào phương hướng thang máy còn tại cửa thang máy vẫn mở ra thang máy lại là khảm ở nơi này trong phòng nhỏ một mặt tường trên vách ra ngoài phòng sa bạch lại ngây ngốc một chút trước mắt thế mà tựa như là một cái thị trấn phòng nhỏ bên ngoài một con đường nối thẳng hướng trước mắt cái thị trấn này cái này thị trấn cửa ra và có một to lớn cổng trào trên viết ba chữ to ngân n g một giới sa bạch đi theo l ã o đầu đi qua đường nhỏ xuyên qua cổng trào tiến vào cái thị trấn này thứ này lại có thể là một cái cổ đại phiên trợ hết thảy đều cổ hương cổ sắc trong tiểu t r ấ n là một đầu là bàn đá xanh lộ lộ hai bên mọc như rừng là đủ loại cửa hàng có khách sạn trá lâu an tứ đủ loại cửa hàng các loại nơi xa thậm chí còn giống như có một tòa thanh lâu lầu hai lan can bên cạnh đứng vững không thiếu r i ê m rúa nữ tử lão đầu nhìn hắn đứng tại t r ố n g ốc thúc giục nói đừng xem ngươi một cái người mới lại không tiền gì nhìn cũng là nhìn lung tung tiền sa bạch k h ẽ giật mình xin hỏi cái này ngân nguyện ở giới dùng là tiền gì đương nhiên là linh thạch trừ cái này loại đồng tiền mạnh còn sẽ có cái gì lão đầu có chút khinh thường quay đầu nhìn sang sa bạch đương nhiên nếu như ngươi có cái gì những thứ khác bảo bối tốt cũng có thể ở đây hối đ o i linh thạch sa bạch cười khổ nói ta tới phía trước còn tưởng rằng nơi đây chỉ là một nhận nhiệm vụ chỗ lao đầu cười hắc hắc nhận nhiệm vụ chỉ là trong đó một kiện sự t ì n h ngươi không thấy ngân nguyệt giới mấy cái kia chứ sao nơi đây là trong hội tất cả ngân nguyệt tu sĩ tụ hội nghỉ ngơi giải trí hưu nhàn nơi trốn thậm chí có người quanh năm ở chỗ này chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch ở đây cái gì đều mua được chân chính tu sĩ、si、thiên đường ai nhiều tới mấy lần ngươi liền hiểu lao đầu mang theo sa bạch ở thành phố trong chấn đường lát đá cong lên cong nhiễu nhiễu sau một lát hai người tới một cái tọa ven đường lầu nhỏ hai tầng phía trước cái này lầu nhỏ hoàn toàn là làm bằng gỗ kết cấu bên ngoài nhìn qua một loại xám xịt màu sắc trên giá gỗ sơn rất nhiều đ ã dụng tựa hồ niên đại rất lâu bộ dáng nơi này chính là nhiệm vụ chỗ chính ngươi đi vào lĩnh nhiệm vụ a ta ở chỗ này chờ ngươi lao đầu quay đầu hướng x a bạch nói xong liền tìm ven đường một cái hụ đá ngồi xuống xem bộ dáng làm u ố n nghỉ ngơi một chút bốn mươi sáu chương bốn mươi sáu tìm bảo hộ tiềm giết nhìn lao đầu tự a hồ không có cần theo vào tới ý tứ x a bạch liền tự mình đi vào lầu gỗ lầu gỗ một t ầ n g trong đại sảnh có một thật dài quầy hàng phía sau quầy một cái một thân áo xanh tiểu nhị đang dựa nghiêng ở trên ghế nằm nghe được có người đi vào người biếng t h ò đầu ra liếc mắt nhìn tiếp đó hướng sa bạch giơ một tay lên thân phận bài lấy ra tiếp nhận sa bạch đưa tới thân phận bài thanh y tiểu nhị cầm lấy một cây màu đen đoạn đồng bộ dáng đồ vật tại thân phận bài bên trên đ à o qua tích một thanh n â m vang lên qua bị đoạn đồng quét qua thân phận bài mặt ngoài đ ố n g nhiên sáng lên tiếp đó ngân bài mặt ngoài liền hiện ra một ít chữ màn tin tức a cái này tân thủ thái điệu tài sản không t ệ lắm lại có một trăm khối linh thạch tiểu nhị nhìn xem thân phận bài bên trên cho thấy cái này tân tấn ngân nguyện sứ giả tin tức cơ bản mừng thầm trong lòng lại nâng lên đầu lúc trên mặt hắn huệ p i biểu lộ đã quét một bộ nhiệt tình ngân n g u y ệ t nhiệm vụ chia làm bốn loại tìm bảo hộ tiềm giết ngươi tính tuyển một loại nào tiểu nhị mở miệng hỏi tìm bảo hộ lén giết sa bạch k h ẽ giật mình a là như vậy tiểu nhị bắt đầu g i ả n giải g tìm chính là tìm đồ hoặc là tìm người tìm được liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ bảo hộ tương tự với bảo tiêu muốn tại trong một khoảng thời gian cam đoan người nào đó hoặc vật gì đó an toàn tiềm nhưng làm mai phục nhiệm vụ phải nghĩ biện pháp mai phục tiến vào trong hội chỉ định trong tổ chức giết đều là gai giết nhiệm vụ muốn tại trong thời gian chỉ định đem mục tiêu xử lý đại khái chính là ý này mỗi cái chủng loại dưới đều n ắ m chắc lượng bất đồng nhiệm vụ tìm c u n g bảo hộ hạ nhiệm vụ số lượng khá nhiều g i ế t thư yếu tìm nhiệm vụ số lượng ít nhất sa bạch nghe xong bù đi giảng giải sơ căm một cái một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ một lúc sau v ấ n đạo có thể hay không xem trước một chút mỗi cái nhiệm vụ chi tiết sau đó lại tuyển tiểu nhị cười nói nhìn nhiệm vụ chi tiết có thể bất quá đây là muốn hoa phí linh thạch tìm c u n g bảo hộ loại nhiệm vụ mỗi kiểm tra mười cái nhiệm vụ chi tiết cần linh thạch một khối t i m cung giết loại nhiệm vụ mỗi kiểm tra một cái nhiệm vụ chi tiết cần linh thạch mười khối sa bạch nhữ mày lĩ n h nhiệm vụ làm sao còn phải hoa phí linh th không biết nhiệm vụ chi tiết lời nói như thế nào chọn lựa nhiệm vụ đâu mặt khác cũng là nhìn nhiệm vụ chi tiết vì cái gì cái này mấy loại giá cả khác biệt to lớn như thế tiểu nhị hì hì nợ nụ cười không muốn hoa phí linh thạch cũng có thể ngươi chỉ cần chọn tốt nhiệm vụ thuộc loại từ hệ thống ngẫu nhiên phối trí cho ngươi một cái nhiệm vụ ngươi cầm nhiệm vụ đi chính là rất nhiều tân thủ không nỡ xài phí linh thạch chính là chỗ này sao làm bất quá ta phải nhắc nhở ngươi được đầu tùy tiện lựa chọn vạn nhất không khéo đụng phải khó giải quyết việc phải làm ngươi nhưng là khó làm a tuyển nhiệm vụ phải tốn phí linh thạch người, người như thế tất cả mọi người đều là chiếu vào quy củ này làm quy củ này không phải ta lập hạng ư ờ i nói với ta không cần đến nỗi giá cả khác biệt sao lén giết hai loại nhiệm vụ sau khi hoàn thành tiền thưởng số lượng lớn cần thiết nhiệm vụ thu l ư ợ n g thông tin phí tổn tự nhiên cũng cao cái này hai loại nhiệm vụ đồng dạng độ khó tương đối lớn chu kỳ đã lâu giống mai phục loại nhiệm vụ có thậm chí sẽ một đàm chính là mười mấy năm t â n thủ rất ít lựa chọn cái này hai loại nhiệm vụ tiểu nhị nói xong vẫn là một mặt vui cười mà nhìn xem sa bạch tựa hồ đối với n h ư n g hắn móc ra linh thạch rất có lòng tin sa bạch dừng một chút có chút không thể làm gì khác hơn đạo khi ta tới trên thân cũng không mang theo linh thạch xem ra chỉ có thể từ hệ thống ngẫu nhiên với trí đây không phải vấn đề ngươi trực tiếp dùng thân phận bài giao dịch liền có thể tiểu nhị chỉ chỉ hấp đ ổ n g cùng sa bạch thân phận bài giao dịch xong sau đó linh thạch tự nhiên có biện pháp hướng ngươi thu lấy a sa bạch hơi khẽ giật mình suy nghĩ một lát sau đạo hảo như vậy thỉnh tại tìm cùng bảo hộ hai loại nhiệm vụ bên trong lựa chọn chọn năm mươi một nhiệm vụ nhìn chi tiết tiêm c u n g giết loại nhiệm vụ sao thu lượng thông tin phí tổn quá mắc ta tất cả nhìn một kiện liền tốt tiểu nhị gật đầu nói hảo tổng cộng là ba mươi khối linh thạch các hạ xác nhận lời nói ta đây liên quét Thuất sau Bạch gật gật đ ầ Tiểu nhị quét xong thân phật một bài, nói một tiếng nhị song đó i liền rồi hai gian gian theo ta, liền dẫn hắn đến rồi lầu hai trong một gian phòng. Trong hắn phòng. phòng lầu dẫn đến đ nhiệm g o ạ ạ i nơi trừ đặt có một mặt đó để có c b Ngọc Bình Phong, l ề n càng không n dốc tuyết, một vật. Sau h đó i vụ chi tiết sẽ xuất hiện ở nơi này bình phong bên trên chỉ biểu hiện một lần sẽ không tái diễn người cần phải nhớ cho kỹ tiểu nhị chỉ chỉ bình phong nhắc nhở một câu liền quay người rời đi sa bạch đứng ở trước tấm bình phong đang muốn quan sát tỉ mỉ bạch ngọc bình phong bên trên đã bắt đầu cho thấy một vài bức hình ảnh đầu tiên là tìm loại nhiệm vụ bình phong bên trên xuất hiện một vài bức hình ảnh có người giống cũng có phúc cạnh, có chữ hoặc tức cơ hình ảnh. Mỗi phúc đồ giống bên cạnh, đều có mấy hàng chữ nhỏ, giới thiệu trong hình ảnh người hoặc vật tin tức cơ bản. giới vật vật thiệu phẩm Mỗi mấy đồ đều xem người vật giới thiệu văn tắc trong này rất nhiều là ngoại giới bên trong co quyền nhân vật có thế quan to hiền quý phú thương cự giả diễn nghệ minh tinh đều có rất nhiều cũng là thường xuyên tại công chúng trên truyền thông lộ diện nhân vật sa bạch trong lòng âm thầm kỳ quái dạng này người cả ngày bị đội chó săn đi theo sinh hoạt tin tức cơ hồ chính là trong suốt còn cần đến hắc miệt đi tìm sao mặt khác cũng có một số người từ trong lý lịch nhìn tựa hồ chỉ là phổ thông nhân vật chẳng biết tại sao cũng lên cái này tìm kiếm danh sách mà vật phẩm loại tìm kiếm đối tượng nhưng là đủ loại cái gì cũng có có một chút xem bộ dáng là đồ cổ khí cụ bằng đồng ngọc khí đồ gỗ tranh chữ đồ gốm cái gì cũng có ngoài ra còn có một số có vẻ ngoài kỳ lạ hoa cỏ thực vật thậm chí còn có mấy món hình thủ kỳ quái xương động vật một dạng đồ vật tim loại nhiệm vụ tại bình phong bên trên cho thấy ước chừng mấy phần loại sau đó liền lóe lên mất tiếp lấy lại xuất hiện bảo hộ loại nhiệm vụ tin tức bảo hộ loại nhiệm vụ vẫn là đủ loại bảo hộ đối tượng bên trong cái gì đều có bảo hộ người bảo hộ chó bảo hộ nào đó dạng đồ cổ bảo hộ tòa nào đó kiến trúc nhường sa bạch ảnh hưởng khắc sâu là người phải bảo vệ bên trong lại có một vị là châu âu nước nào đó tổng thống dạng này người thế mà cần hắc nguyệt bảo hộ xem ra hắc nguyệt năng lượng đã sớm thẩm thấu đến rồi quốc gia chính phủ quyền lực tối cao p h ư ơ n g diện nhìn rồi bảo hộ loại nhiệm vụ phía sau bình phong cuối cùng lại xuất hiện mấy dòng chữ hiện ra cuối cùng hai đầu nhiệm vụ tin tức tiềm giết sa bạch kỳ thực cũng không có nhận cái này hai loại nhiệm vụ dự định hắn nổi lòng hiếu kỳ chủ yếu là muốn nhìn một chút hắc nguyệt rốt cuộc là an bài như thế nào những nhiệm vụ này nhưng nhường hắn thất vọng là cái này hai đầu nhiệm vụ tin tức tương đối đơn giản lượng tin tức rất nhỏ tiềm đầu này nhiệm vụ giới thiệu chỉ là nói đơn giản muốn khảm vào cái nào đó ngoại quốc chính phủ một cái giữ bí mật cơ quan bên trong cái cơ quan này phụ trách nước nọ an ninh mạng lựa chọn cái này lẹn vào nhiệm vụ ngân nguyện hội viên thiết yếu muốn tinh thông an ninh mạng liên quan kiến thức chuyên nghiệp nhiệm vụ hoàn thành chu kỳ cũng không cố định lẹn vào phía sau muốn lấy được h ắ c nguyệt chỉ lệnh phía sau mới có thể rút khỏi chứ những thứ này ra liền không có khác kỹ lưỡng hơn nhiệm vụ giới thiệu chỉ là tại nhiệm vụ bên cạnh có một nhóm đơn giản đánh dấu chứng minh hoàn thành nên nhiệm vụ sau ban thưởng cao tới năm trăm khối linh thạch riết đầu này nhiệm vụ giới thiệu càng đơn giản hơn chỉ nói ám sát đối tượng là một cái nước ngoài quân đội tướng lĩnh nhưng cũng không có liên quan tới vị này tướng lĩnh tin tức giới thiệu nhiệm vụ bên cạnh đánh dấu chứng minh hoàn thành nên nhiệm vụ sau ban thưởng là một trăm khối linh thạch quyết định đón lấy nhiệm vụ này sau đó mới có thể thu được lấy càng nhiều kỹ càng nhiệm vụ tin tức đại khái hơn nửa giờ về sau sa bạch đi ra ngoài bỏ vào lầu một đối với tiểu nhị đạo chọn xong tìm loại sáu mươi năm hào nhiệm vụ tiểu nhị gật gật đầu cầm lấy hắc đồng tại nhiệm vụ bài phía trên một chút mấy lần tiếp đó đem nhiệm vụ bài còn cho sa bạch t u t nhiệm vụ này là của ngươi sa bạch ra nhiệm vụ chỗ lầu nhỏ lầu bên ngoài trên đôn đá đang ngồi lao đầu trông thấy hắn cũng không nhiều lời đứng dậy quay đầu liền bắt đầu dọc theo đường tới đi trở về sa bạch cũng không có nói chuyện chỉ là đi theo lao đầu đằng sau trên đường nhỏ người đến người đi rộn rộn ràng ràng sa bạch nhìn đông nhìn tây nhìn xem cái này rất ý tứ chỗ mọi người mặc đủ loại cổ thời trường bảo cầm ý、đi. hiện đại tê lo lắng áo g i ả kịp mặc cái gì đều có đủ loại trong cửa hàng cũng là người n g ư ờ i n ô n áo tựa hồ mọi nhà sinh ý cũng không tệ đi ngang qua giàn kia thanh lâu thời điểm lầu hai một cái cô nương xinh đẹp thậm chí còn hướng sa bạch vứt ra một cái mị nhãn bất chi bất giác liền đi tới cái chấn nhỏ kia cửa cổng trào trước mặt lao đầu xuyên qua cổng trào phía sau lại đi đi về trước mười mấy mét liền dừng bước lại quay người lại nhìn xem sa bạch dường như đang chờ lấy hắn sa bạch tại trên đường nhỏ nhìn chung quanh xuyên qua cổng trào lúc hắn ngẩng đầu lên muốn quan sát tỉ mỉ một chút cái này cổng trào mộng nhiên ở giữa cảnh sát trước mắt biến đổi ân mình cái kia nhà trọ gian phòng xuất hiện không sai là của mình gian phòng sa bạch lấy nón an toàn xuống máy vi tính trên bàn còn mở sáng sớm ngược lại tốt ly kia trà xanh cũng tại trước mắt nhưng mà vì cái gì ngoài cửa sổ đã trời tối sa bạch đi đến phòng khách đồng hồ báo thức nhìn đằng trước một cái mắt ngày không biến hóa nhưng mà thời gian đã là buổi chiều một mươi sáu điểm ba mươi một phân sa bạch n h ớ kỹ chính mình tiến vào hệ thống lúc là chín h sáng tả hữu dựa theo trí nhớ của mình hẳn là ở bên trong giả lập trong hoàn cảnh ở một hai giờ liền đi ra vì cái gì sau khi đi ra thời gian lại có thể đã là sáu bảy tiếng sau đó chẳng lẽ cái này nhường hệ thống nhiệm vụ bên trong thời gian thế mà so thực tế thời gian muốn chậm hơn nữa mình là từ nơi này hệ thống nhiệm vụ bên trong bị đ y ra không phải chủ động thối lui ra điều này nói rõ tiến vào hệ thống phía sau chính mình trên thực tế đã bất chi bất giác hoàn toàn mất phương hướng đánh mất đối với thực tế hoàn cảnh cảm giác biết như vậy là từ cái nào thời gian điểm bắt đầu mê thất sa bạch đem toàn bộ quá trình hồi tưởng một lần cái kia sang trọng phòng tiếp khách không phải hắn nhớ kỹ tiến vào phòng tiếp khách sau đó mình còn có ý méo méo trong căn hộ đang ngồi cái ghế này tay ghế khi đó đối với thực tế hoàn cảnh còn có cảm thấy trong thang máy giống như không phải lao đầu gian kia trong phòng nhỏ giống như cũng không phải đúng cổng trào vừa ra cổng trào thời điểm liên bị cái này hệ thống n ô phòng đẩy ra ngoài như vậy tiến vào cổng trào thời điểm có phải hay không là mình mê thất bắt đầu sa bạch cuối cùng có thể xác nhận chính là đi theo lão đầu sau lưng bước vào cái kia ngân n g u y ệ t giới cổng trào sau trong nháy mắt chính mình đã mất đi đối với thực tế hoàn cảnh cảm giác biết cái kia cổng trào giống như thật không đơn giản a 47 chương 47, á c thiếu truyền thuyết đại học giang nam ở vào giang nam thành phố tây bộ vùng núi chứa nd học chỉ chỗ vốn là thành phố vườn cây một bộ phận toàn bộ trường học xây d ự i lưng vào núi trong sân trường thảm thực vật rầm rạp cổ thụ trọc trời mọc đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo còn mở móc mấy cái diện tích to lớn hồ nhân tạo nước biết cùng núi xanh tôn nhau lên hoàn cảnh mười phần nghi nhân đã sắp đến thời gian nghỉ trưa buổi sáng tiết học cuối cùng lập tức phải tan học khu đông một cái phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong lao sư trên bục giảng đảng tại bố trí khóa phía sau bài tập các học sinh đều ở đây túi đầu ghi chép phòng học xếp theo hình bậc thang cuối cùng mấy hàng theo thường lệ tụ tập niên cấp bên trong tự do nhất vương tồn u một đám nam sinh trong đó hai tên nam sinh đang nhỏ dọn g nghị luận như thế nào a chuyện gọi ngươi tới nhìn không sai a cái này diệp lao sư có phải hay không rất khen chật chật đâu chỉ là rất khen a cái kia gọi là a chuyện tiểu tử không chấp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên bục giảng nữ lao sư giống như nước bọt đều phải chạy ra nhìn một chút gương mặt này nhìn một chút cái này ngực nhìn một chút cái này mông cá sạo ngươi đại gia dạng này cô nàng ngươi thế mà bây giờ mới gọi lao tử đến xem bên cạnh gọi là cá sạo tên nhỏ con nết miệng đây là học kỳ này cô nàng này cho lên tiết hóa thứ nhất a lao tử vừa hiện lập tức liền gọi ngươi tới còn chưa hài lòng ai chuyện gật gật đầu cô nàng này nhất định muốn đoạt tới tay bằng không láo tử chết không nhắm mắt ngươi đi điều tra thêm nhìn nàng bây giờ bạn trai là ai nhìn nàng thiếu gì bạn trai trực tiếp phế đi thiếu gì lao tử tiễn đưa gì cá sạo lắc đầu ai chuyện ngươi nghĩ r ử a vào tiên đập đoán chừng độ khó lớn nghe nói cô nàng này không thiếu tiền hơn nữa giang hồ t r u y ề n văn bạn trai nàng rất mạnh chơi vượt n g ủ ngươi đừng không ăn được thịt đem ra sập ai chuyện xứng sở chơi vượt n g ủ c ân t h ư ợ n h ư là thất thủ đánh chết người phán quyết một năm tiểu tử kia rất mạnh mới vừa đi vào một tháng thế mà từ trong lao chạy cợt mờ nở đủ kích động ai chuyện hai mắt tỏa sáng bạn trai lâu như vậy không ở nói như vậy cô nàng này trước mắt là khát khô thời gian chống đi chính là cơ hội thật t ố a chơi cô nàng liền phải chơi dạng này suy nghĩ một chút thật hưng phấn ai chuyện không chút kiên kỵ ra vài tiếng c ư ờ i rầm phòng học phía sau học sinh nhao nhao quay đầu ghé mắt nhìn qua phía trước trên bục giảng nữ lao sư cũng ngẩng đầu mong bên này nhìn lướt qua nhưng không nói gì thêm tiếng trung tan học vang lên nữ lao sư cầm lấy trên bục giảng sách vợ rời phòng học diệm ninh kỳ thực nghe được xếp sau cái kia hai cái tiểu tử xì xào bàn tán bất quá cũng lười để ý bọn hắn đằng sau cái kia mới hàng trên cơ bản cũng là chút ăn no rồi không có chuyện làm con em nhà giàu chính vào tuổi dậy thì người, người cũng là tinh lực thịnh vượng tiểu sắc du côn chơi vợt ngục bạn trai đánh giá này cũng là lần đầu tiên nghe nói s a bạch cái này hút đản đến cùng chạy đi nơi nào đâu em đẹp nghĩ như thế nào tới chạy trốn thời hạn thi hành án chỉ có một năm d ư ớ i mà thôi hắn gặp chuyện gì những chuyện này diệp ninh không biết lăn qua lộn lại suy nghĩ qua bao nhiêu k h ắ c cả nhưng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ bởi c h i ề u không có cái khác hóa diệp ninh đem sách vợ giáo cụ thả lại phòng giảng dạy phía sau cùng mấy cái đồng sự lên tiếng chào phía sau liền đi thẳng tới bãi đậu xe dưới đất đi lấy xe dự định trở lại nội thành đi dược vật bồi dưỡng viên xem gần nhất mấy cái khoa học thí nghiệm bộ môn tiến triển hôm qua vừa mới xuống một trận mưa lớn vùng núi trên đường còn có không ít nước động lộ hai bên cũng khắp nơi là bùn xình mấp mô diệp ninh cẩn thận lái màu đỏ suv độ rất chậm đi qua một đoạn rất hẹp lộ diễn lúc đằng sau đông nhiên lái tới một chiếc lao vụt viện giã qua diệp ninh sau xe nghiêng đứng tại diệp ninh t r ư ớ c xe mười mấy tức h chỗ chặn đường đi của nàng diệp ninh ngẩng đầu nhìn lên phía trước trên xe đi xuống một cái tiểu tử đang đi tới nàng một mắt liền nhận ra chính là vừa rồi trên lớp học ngồi ở hàng sau nghị luận nàng ấy một học sinh diệp lao sư thật là đúng gì ba ở đây gặp phải ngươi đối diện tiểu nam sinh một mặt cười đùa nhích lại gần cơ hồ muốn dán tại diệp ninh trên thân diệp ninh bất động thần sắc hướng lui về sau nửa bước nhìn xem cái đầu này nhuộm thành ngân sắc trên lỗ thai còn đặt trước lấy hai cái ngân sắc vòng thai tiểu tử bạn học nhỏ năm nay mới nhập học sao trước đó giống như chưa thấy qua ngươi À ngươi có chuyện gì tiểu nam sinh đối với diệp ninh lạnh nhạt biểu lộ làm như không thấy vẫn cười đùa t í tưởng đúng à ta là năm nay sinh viên đại học năm nhất gọi truyền thuyết họ tiếng t ă n truyền xa nói bất qua a ngươi cũng không thể bảo ta bạn học nhỏ ta có thể không có chút nào tiểu nơi nào cũng không nhỏ a nếu như hai ta xâm nhập quan hệ qua lại ngươi sẽ biết diệp lao sư giữa t r ư a có thời gian không có ăn chung cái công chưa truyền thuyết diệp ninh khẽ giật mình cái tên này ngược lại là rất đặc biệt nàng vẫn như cũ sụ mặt truyền đông học đi đem ngươi xe rời đi ta bể bộn nhiều việc thời gian đáng gấp diệp lao sư phần mặt ngụy sao như ngươi vậy đại mỹ nữ ta hảo ngưỡng mộ chúng ta quen biết một chút tâm sự không tốt sao truyền thuyết vẫn lướt mặt ngươi dây dưa nữa mà nói ta cần phải nổi giận diệp lao sư nhìn trước mắt cái này tiểu vô lại ngựa khí bình tĩnh cảnh cáo một câu hoa giận ta thật là đáng sợ ngạch ngươi nhanh lên một cái để cho ta nhìn một chút mỹ nữ giận l à một cái hình dáng gì tiểu vô lại chẳng những không có bị sợ lui ngược lại cười đ ù a lại hướng diệp ninh trước người đụng đụng thật ra đã ngươi muốn nhìn tiếng nói còn không có rơi xuống diệp ninh tay đã bắt được truyền thuyết cổ áo chật lấy người nhấc lên đưa tới truyền thuyết không có làm rõ ràng là cái gì tình huống hắn vốn đang tại mừng thầm tại cách mỹ nữ khoảng cách càng ngày càng gần nhưng đột nhiên chính mình liền bay lên cảnh giác đến không đúng lúc đã tứ chi mở ra khuôn mặt nhỏ hướng xuống bẹp một tiếng bay vào bên đường một cái bùn đoa bên trong đại khái chừng năm giây sau đó truyền kỳ mới xoay người ngồi xuống trên thân tất cả đều là nước bùn trên mặt bị bùn đen r á n cơ hồ thấy không do ngũ quan dưới mũi mặt c h ả y xuôi hai ống máu mũi ngược lại là m ư ờ i phần rõ ràng r ứ t khoát biểu lộn h ư n g là vẻ mặt khó hiểu d i ệ p ngưng nhìn xem có chút ngốc manh thái truyền thuyết cố gắng nứt lấy khuôn mặt lên xe đặt mạnh c ầ n g a quẹt g ố c đi vòng truyền thuyết cản đường xe trước nên ngang rời đi chân ga dâm đến quá mạnh bánh sau từ trên mặt đất bên trong cuốn lên một mảnh lớn chừng bàn tay một khối bùn văng ra ngoài không như lệch lại đập vào truyền t h u y ế t trên mặt truyền thuyết đang hai tay chống mà loạn trà loạn bùng thối tựa như thiên ngoại phi thiên. đem hắn oanh trực đ ỉ n h đ ỉ n h ngửa mặt lên trời hướng phía sau ném đi ba ngã chồng bó lần này toẹ lên tới nước bùn hoa lớn hơn nữa đi xa trong xe diệp ninh từ sau xem kính nhìn thấy truyền thuyết cảnh tượng t h ế thảm cũng nhìn không được nữa cười ha ha đi ra trong nước bùn giấy r u ộ n bỏ dậy truyền thuyết nghe từ từ đi xa tiếng cười như trung bạc phi mả từ trong miệng phun ra một ngụm nước bùn tiếp đó lẩm bẩm lẩm bẩm ta ít ít ít bạo lực tỉ a ân không tệ coi như không tệ ca rất ưa thích diệp ngưng từ dược liệu viên xem xong thí nghiệm lúc đã là hơn sáu giờ chiều nàng chưa có trở lại phụ mẫu chỗ ở khu biệt thự mà là trực tiếp lái xe quay trở về đồ cổ thành phía sau tiểu viện gần nhất hơn một năm bên trong nàng số đông thời điểm cũng là tự mình ở lại đây đồ cổ thành tây bên cạnh gần đây mở một cái thương nghiệp tòa nhà tầng lầu cao tới sáu mươi tầng sáng tạo ra giang nam thành phố lầu cao nhất tầng ghi chép diệp n i n h đem xe dừng lại xong mở ra sân nhỏ v i ệ n môn bước vào nàng không biết lúc này đang có người từ đằng xa trên nhà cao tầng nhìn xem nàng đang muốn tiến vào khu nhà nhỏ này